Quy 1 chương 661, Đất tuyết cửa đá. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Diệp Vân hai mắt tinh mang lấp lóe, nhìn thẳng phía trước, trong miệng nạp ra một ngụm màu xám tro khí, thể nội áp lực lại lần nữa tiêu trừ một bộ phân, cảm thụ được thời khắc này trạng thái, Diệp Vân nhịn không được thân thể yếu ớt run rẩy, hai mắt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay liệt diễm bốc tán, lập tức Diệp Vân 10 trượng bên trong lại vô vết lạnh, một cái chớp mắt biến thành hoàng vu đất khô cạn. Tắm rửa tại liệt diễm bên trong, Diệp Vân thể nội hỏa độc đúng là tại cái này áp bách dưới sinh sinh đã không còn lấy mảy may sinh sôi dấu hiệu, phàm phất là sợ bị cái này trí thuần liệt diễm đốt cháy hầu như không còn. Hờ hững ở giữa, nó hơn ba loại linh lực du tẩu Diệp Vân thể nội, kiệt lực cọ rửa kinh mạch. Giờ phút này đang nhìn ngươi, đúng là như vậy yếu lối. Lạnh nhạt mở miệng, Diệp Vân trong mắt đều là nói không nên lời hờ hững. Bàng bạc chân khí bộc phát tại ba trường bên ngoài, từ ảnh thần kiếm cách không một bổ thu vào tản mát chân khí, kiếm khí nên tuyết không dấu vết, hướng về xa xa liên miên bao mạch. ầm ầm, tiếng vang thiên, không ngừng sụp đổ núi đá tại cái kia đạo vết kiếm khắc ấn thời điểm, tạo thành lớn diện tích tuyết lở. Diệp Vân nhìn xem càng lúc càng gần tuyết lở. Không gian pháp tắc mở ra, Bạch Quang ẩn hiện, Thuan Di tại Kim Linh Nhi cùng Kim An bên người, nắm lên hai người trực tiếp rời đi. Cũng mặc kệ lần này Tuyết lợ sẽ tạo thành bao nhiêu nguyên anh cảnh thương vòng, đã bọn hắn đi tới Tu Di Bảo Nút bên trong, liền hẳn phải biết sẽ có mất mạng nguy hiểm. Diệp Vân cũng không để ý tới, lần này có thể khôi phục bảy thành, đã siêu ra tưởng tượng của mình, không nghĩ tới gốc kia băng tâm thảo sẽ có như thế lớn hiệu quả. Đi tới một chỗ đất tuyết, đông tuyết giảm nhỏ, Diệp Vân kiểm tra kinh mạch trong cơ thể lưu động, phát hiện hỏa độc liền xem như không cần băng hệ thiên tài đều bảo cũng có thể đem còn lại thông chẳng qua thời gian bài trừ để diệp vân cố nén trong lòng kích động muốn toàn lực xuất thủ thử một lần nhìn xem vi lực tiền bối vừa rồi cái kia đạo tiếng vang không phải là tiền bối bế quan về sau lĩnh ngộ kính sợ lấy nhìn về phía diệp vân kim linh nhi nhìn xem một đạo kinh thế chi mang sông phá chân trời vạch hướng liên miên băng mạch lúc còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng khi tiêu cố ba động thông qua đại địa chuyển tới bọn hắn mới hiểu đạo kiếm mang tiên là như thế nào khủng bố liền xem như bị đại địa cắt giảm vô số lần cũng y nguyên để hai người bọn họ cảm thấy đi đứng tê dại không cách nào động đậy liền liền nhìn đến tạo thành biết lở cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Chân khí cùng linh lực một nháy mắt bị tiêu trừ, cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Bất quá hai người mặc dù khẩn trương, nhưng không có e ngại, tại Diệp Vân bên cạnh, tất nhiên không có việc gì, dù sao, một kiếm này chính là Diệp Vân chém đúng ra. Chỉ là rất lâu không có động đậy, có một tia ngứa tay mà thôi, để các ngươi chấn kinh. Nhìn xem Kim An kính sợ bộ dáng, Diệp Vân nhạt mở miệng cười nói, quả nhiên là tiền bối sao? Kim An trong mắt sùng kính càng nhiều, nhịn không được nói, không biết tiền bối vừa rồi một kiếm kia chiêu, có phải là hay không có thể tại Nguyên Anh cảnh đặt tới. Cái này, không đành lòng đả đà kích Kim An, Diệp Vân cười nói, Nếu là một mực khổ sửa, tin tưởng vẫn là có người có thể tại nguyên anh cảnh đạt tới loại trình độ này, dù sao thiên tài so so đều là. Tiên bối mới 20 tuổi, ai, ta đều đã 24, loại này trên lệch, ai, thật không thể cùng tuyệt thế thiên tài so sánh với đâu. Kim An phiền muộn nhìn về phương xa, tựa hồ là tại cảm thấy mình thực tế là không đủ cố gắng. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng là dạng này cảm thấy. Kim Linh Nhi gật đầu phụ hoạn. Kia Linh Nhi liền cố gắng nhiều hơn tu luyện, nếu là Linh Nhi chịu dụng tâm lời nói, tướng tin cũng là có thể đuổi kịp tiền bối bộ pháp. Nhìn xem Kim Linh Nhi một bộ ưu sầu bộ dáng, Kim An cười nói, vẫn là thôi đi. Linh Nhi bình thường tu luyện tốt, dù sao tiền bối bộ pháp là không đuổi theo kịp. Kim Linh Nhi thất lạc túi đầu xuống, để nghe tới thiếu nữ lời nói Kim An cũng là thở dài. Kim Linh Nhi nói lời hắn đồng dạng biết, nếu là đợi đến phân biệt ngày đó, chỉ sợ bọn họ hai cái chính là cùng Diệp Vân lại vô gặp nhau. Tu luyện không có tật cùng, cần gì phải dễ dàng buông tha. Nhìn xem hai người, Diệp Vân cười nhạt mở miệng. Tiền bối thực lực cùng chúng ta quá xa, chỉ có thể là ta đuổi theo mục tiêu, coi như ta tu luyện lại khắc khổ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đạt được đi. Kim Linh Nhi nói, Linh Nhi cũng không nên đem ngươi lời nhác gáp đặt cho tiền bối, hảo hảo tu luyện là được. Kim An vừa cười vừa nói: "Linh Nhi biết rồi, bất quá khi thấy khó mà đuổi theo trên lệnh lúc, khó tránh khỏi có chút không dễ chịu." Kim Linh Nhi tâm tình có chút xa xuyến, có lẽ cũng không phải là bởi vì tu vi trên lệnh. "Xem đi Diệp Vân, đây chính là cái kia tên là cô độc độc dược, coi như chỉ là vô tâm, cũng sẽ thương tổn đến đám kia bình thường phàm nhân, vô luận như thế nào làm, từ đầu đến cuối sẽ để bọn hắn cảm nhận được khoảng cách." Kiếm đạo lao tổ thanh âm tại Diệp Vân trong lòng vang lên. "Như vậy ngu xuẩn, từ đầu đến cuối sẽ để cho người cảm thấy phiền chán." Lạnh nhạt hồi phục thanh âm. Diệp Vân mặc dù không biết loại tâm tình này là vì sao sẽ sinh ra, nhưng cũng biết được đối với cường giả kính sợ, trên đời này người cũng sẽ ở đáy lòng xuất hiện. Ha ha, đã tiền bối mạnh như vậy, kia chờ một chút chúng ta đạt được bảo vật khả năng càng lớn hơn nữa nha. Kim Linh Nhi cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, lập tức liền vừa cười vừa nói. Vậy cũng là a. Kim An hiển nhiên không nghĩ tới sư muội của mình có thể như vậy nói, không khỏi trong lòng căng thẳng, sau đó cũng cười thầm, hay là Linh Nhi tầm nhìn khai phát, đã không cách nào đuổi theo, vậy liền làm tốt chính mình chính là, cái khác thuận theo tự nhiên chính là. Tiểu Nha đầu này thật sự chính là thú vị nghe kim linh nhi lời nói, kiếm đạo lao tổ cười cười, lập tức căn dặn diệp vân, ghi nhớ, nếu là nguyên anh cảnh không được, hay là đường dùng linh lực cùng chân khí cộng đồng tôi động, biết sao? yên tâm đi, ta cho so ngươi còn chân quý tính mạng của ta, đã thực lực đã không sai biệt lắm khôi phục lại, nào có tái phạm hiểm đạo lý. biết kiếm đạo lao tổ là tại quan tâm mình, diệp vân cười cười, tiếp lấy nói, tiểu long đoàn hồn thảo dược hiệu vẫn còn chứ? có cần hay không ta giúp ngươi tìm kiếm được vài loại loại này đối với linh hồn hữu hiệu thiên tài được vào? haha, khó được tiểu tử ngươi hữu tâm, tiêu tiểu long đoàn hồn thảo ta hiện tại vẫn là có thể hấp thu, bất quá hẳn là cũng duy trì không được bao lâu. Nếu là có thể lời nói, liền cũng giúp ta tìm mấy khoản đi. Nhìn xem Diệp Vân một người lại lần nữa mở ra không gian pháp tắc thi triển Na Di chi thuật, Kiếm đạo lao tổ nhìn một chút bên cạnh mình Hỏa Long, trong tay hai khói trắng đen lại lần nữa hiện hiện đầu ngón tay, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chính đối với mình nghe rằng tuyệt phẩm tiên khí, hờ hững nói, không thần phục lời nói, liền tiếp tục bắt đầu. Giống Tiếng vang chấn thiên, tiếng Long ngâm hít dài không ngừng, nhưng ở Kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực giữ nhìn dưới, lại là không có có ảnh hưởng đến Diệp Vân một phần liền ngay cả ngày thường bên trong đi theo Hỏa Long 27 kiện thượng phẩm tiên khí, cũng tại Hỏa Long kêu dưới, hóa thành thú nhỏ bộ dáng. Rút lề bảy nhìn hỏa lòng bị kiếm đạo lao tổ trà tấn, không dám có mảy may phản kháng. Ngọc giản vị trí, đến cái này bên trong liền kết thúc, tìm kiếm một cái đi. Nhìn xem bốn phía một mảnh tuyết trắng, Diệp Vân dừng một chút, thần thức đảo qua lúc, lại chưa phát hiện biến hóa chút nào, cảm giác giống như tìm bảo tàng đâu. Chạy mau chạy hướng về phía trước, Kim Linh Nhi nào thân tiến vào một mảnh đất tuyết bên trong, Hương Phấn nói, rất lâu đều không nhìn thấy tuyết, vẫn là phải tranh thủ thời gian trồng một cái người tuyết. Nhìn xem Kim Linh Nhi như vậy vui sướng, Kim An cũng chỉ là bật cười nhìn mấy lần, tại xác định sẽ không xuất hiện nguy hiểm về sau, lúc này mới theo Diệp Vân dùng thần thức đảo qua. Hy vọng tìm tới ngọc giản bên trên vị trí. Lão tổ, có cái gì phát hiện? Điều tra bốn phía vị trí, tại phát hiện cũng không tìm được mấy mấy lúc, Diệp Vân vô ý thức mà hỏi. Không có quá nhiều phát hiện, bất quá nếu là ngươi lúc trước nhìn ngọc giản không có sai lầm, vậy lão phu có thể khẳng định cái này bảo tàng hắn không phải là ở phía trên, mà là tại phía dưới. Nhìn xem Diệp Vân lộ ra xấu hổ, kiếm đạo lão tổ cười nói, ai bảo ngươi tiểu tử lúc trước trực tiếp đem cái kia ngọc giản cho bóp nát, hiện tại tốt, đầu mối duy nhất cũng đã mất, cố gắng lên. Diệp Vân thở dài, trong lòng cũng là cười khổ, nguyên cho là mình đang đọc xong ngọc giản nội dung liền có thể bóp nát nhưng hiện tại xem ra ngọc giản bên trên có lẽ còn có một số đồ vật không thấy được có thể sẽ cùng mở ra bảo tàng có quan hệ hiện tại muốn tại cái này tuyết trắng mịn mùng bên trong tìm kiếm không khác là màu kim nãy biển a ta tựa như là đụng phải một vài thứ đâu kim linh nhi vô ý đụng phải một khối cứng rắn vật thể tựa như là dài tại mặt đất thiếu nữ cũng là không thèm để ý tùy ý dùng chân khí vung lên liền làm muốn đem vật cứng đánh nát nhưng khi chân khí tiếp xúc thời điểm kim linh nhi vị trí chấn động không thôi linh nhi cảm thấy được là kim linh nhi vị trí kim an trong lòng xiết chặt sợ thiếu nữ xảy ra chuyện gì chân khí trong cơ thể toàn lực tôi động, thân pháp thi triển hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Kim Linh Nhi vị trí. Không có cùng Kim An đến, lại nhìn thấy đất tuyết bên trong một đạo cửa đá ầm vang mà lên, chấn bốn phía đại địa có chút lay động. Giật mình nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình cửa đá, Kim Linh Nhi vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, ngờ vực vô căn cứ nói, chẳng lẽ là phát hiện ta chính là trong truyền thuyết người hữu duyên, muốn em bảo tàng giao cho ta sao? A ah ha ha, nghĩ không ra Linh Nhi vận khí lại lốt như vậy. Kim Linh Nhi chống mạnh cười to, ngược lại để vội vàng chạy đến Kim An không biết nói cái gì cho phải. Sư ca ngươi tới rồi. Ngươi nhìn cái này, cửa đá nhất định là cảm nhận được Linh Nhi không phải là Phạm Chi Tư, cho nên cô ý xuất hiện, muốn đem bảo tàng bên trong hết thảy cho Linh Nhi. Nhìn xem tại loại khí trời này thở hôn hẹn, chạy mồ hôi không chỉ Kim An, Kim Linh Nhi nghi ngờ nói, Kim An, ngươi cái này là thế nào rồi? Trời lạnh như vậy lại còn sẽ chạy mồ hôi, chẳng lẽ ngươi thú áo nóng như vậy sao? Được rồi, ngươi không có chuyện thuật tiện, không cần quá để ý tới ta. Kim An khoát tay áo, cười khổ nói, Mình ngươi sư muội này, không biết có phải hay không là thần kinh quá lớn đầu một điểm, làm sao cái gì đều là đang hướng phía sự tình tôi nghĩ mà cửa đá có thể xuất hiện tại thiếu nữ bên người, mặc dù cùng thiếu nữ thoát không được quan hệ, nhưng cũng tuyệt không phải bởi vì cùng với nàng hữu duyên, có khả năng nhất chính là thiếu nữ đang chơi đùa thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải cơ quan. làm sao rồi? không gian ba động, gào thét lên gió đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân bên người, Bạch Quang lấp lóe, Diệp Vân nhìn thoáng qua vui vẻ Kim Linh Nhi, phía sau nàng cửa đá, liền xem như Diệp Vân muốn không chú ý đều rất khó. không nghĩ tới Kim An ngươi đã đã tìm được cửa vào, nhìn xem Kim An một bộ mệnh gần chết bộ dáng, Diệp Vân cười nói, ừ, đây chính là Linh Nhi tìm tới, cùng sư huynh mới không có quan hệ đâu, tiền bối thật là. Kim Linh Nhi bất mãn nhìn về phía Diệp Vân, thanh âm bên trong mang theo vài tia phàn nàn, nói tiếp, "Linh Nhi thế nhưng là một chút liền tìm được trong ngọc giản tàn bảo địa, thế nào, có phải là rất lợi hại?" "Đúng vậy a, Linh Nhi lần này không thể bỏ qua công lao." Kim An cười nói, "Tiền bối, lần này nếu là không có Linh Nhi lời nói, chúng ta muốn khả năng không biết phải bao lâu mới có thể tìm tới cửa vào." "Vậy thì tốt rồi, tốt tạm một chút Linh Nhi." Mặc dù không biết thiếu nữ làm cái gì để tòa này cửa đá xuất hiện, nhưng là Diệp Vân muốn chính là cửa vào, ai tìm tới ngược lại là không quan trọng. Bất quá tòa này cửa đá ứng phải đánh thế nào mở đâu? Kim Linh Nhi dùng chân dùng sức dẫm một xuống mặt đất bên trên cửa đá, cũng không có có kết quả gì, nghĩ đến lúc trước cũng là dùng chân khí đưa nó triệu hoán đi ra, thở sâu, một đạo luồng khí xoáy từ Kim Linh Nhi đầu ngón tay quấn quanh mà ra, một chỉ đường nhẹ, cửa đá lập tức lay động một tia, sau đó liền kế tiếp theo quy về yên lặng. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổ vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho vợ ở, đối với mỏ mò, mò viết tiểu thầy, dò hay sọ bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 662, mảnh vỡ. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Kim Linh Nhi vừa mới dùng tới mở cửa đá luồng khí xoáy, biến mất không thấy gì nữa, phản phất là bởi vì tại mở ra cửa đá lúc một lần kia lay động mà mất đi. Kim An nhìn thấy Kim Linh Nhi để cửa đá lay động một màn về sau, cũng là đem để tay nhập trong cửa đá, vận dụng tự thân chân khí, nhưng đồng dạng, cửa đá tại lắc lư hai lần về sau, liền một lần nữa trở nên yên nắng. Xem ra là chân khí phẩm chất cao thấp mới có thể mở ra cửa đá hai tiểu gia hỏa này mang tới ngọc giản không tầm thường a cái này bảo tàng hẳn là chín cần bên trong một cái kiếm đạo lao tổ nhìn thấy trong đó màu lam hoa văn lúc cười nói diệp vân hay là nhanh lên đem cánh cửa này mở ra đi ta có chút hiếu kỳ đồ vật trong này đích xác dễ dàng để người kích động vẻn vẹn là cái cửa này mở ra điều kiện cũng đã là đem những cảnh giới này thấp người xoát xuống tới chỉ sợ bên trong kỳ ngộ bất phạm diệp vân nhẹ gật đầu về sau mang theo bước chân trầm ổn đi đến trên đó tay trái hơi chạm vào chân khí bốc lên mà ra ầm ầm tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh diệp vân chân khí cuốn vào trong cửa đá lúc. Đại điệu giống như Kim Linh Nhi lúc trước nhìn thấy như vậy run lẩy bẩy, thật lâu, tiếng oanh minh không còn, Nguyên bản đóng chặt cửa đá chậm rãi trên hai, tại Diệp Vân trong mắt kia lặng quên thật lâu hăm, bởi vậy bắt đầu. Với tay một cái, lửa linh khí hóa thành ánh lửa nhào vào trong môn hăm, như là cảnh đêm bên trong đông đóm, Diệp Vân cái này mới đi đến Kim An cùng Kim Linh Nhi bên người, cười nhạt nói, hai người các người, ai trước chuẩn bị đi vào thử một chút. Đương nhiên là sư huynh nha, sư huynh lá gan rất lớn. Kim Linh Nhi tay khi cất nhắc ra Kim An. Kim An cười khổ nói, tốt ta, tiền bối kia cần phải trước chiếu khán tốt ta, miễn cho ta ở bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiên tâm đi, nếu là thật sự có nguy hiểm gì, ta liền sẽ không để cho ngươi đi nếm thử. Nhìn xem Kim An một bộ tráng sĩ chưa thủ thân chết trước dáng vẻ, Diệp Vân nhịn không được cười ra tiếng nói. Nguyên lai like không có nguy hiểm gì nha, hù chết ta, nhìn xem bên trong đen như vậy, còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều yêu thú. Phát hiện Diệp Vân đã dùng lửa linh khí đem bên trong hắc ám nhóm lửa, Kim Linh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lấy ánh lửa bên trong gần hiện ánh sáng, đầu góc nhất chuyện, xung phong nhận việc nói, tiền bối, ta cảm thấy sư huynh thực tế là quá thê thảm, cho nên ta cái này làm sư muội thực tế là nhìn không được, liền để ta đi xuống trước đi. Quên đi thôi, sư muội Ngươi có thể có phần này, tâm sư huynh cũng đã rất cảm giác động. Thật nếu để cho ngươi đi xuống, ta ngược lại có chút không yên lòng đâu. Nhìn xem kim linh nhi sung phong nhận việc dáng vẻ, kim an như mày suy nghĩ một chút nói. Hắc hắc, đến lúc đó ta liền có thể vụng trộm đem cái kia phát sáng đổ vật giấu đi, không để sư huynh biết. Đợi đến mặt đất thời điểm, ta lấy thêm ra đến khoe khoang một chút. Kim linh nhi trong lòng cười thầm, người sư huynh này mình hay là rõ ràng, tùy tiện một đôi lời liền có thể lừa gạt qua, nhưng nếu như là để Diệp vân lời nói muốn lừa hắn mắt lửa, vậy liền nhưng khó nữa nha. Muốn để Diệp vân mắt lửa, thiếu nữa ý nghĩ quá ngây thơ. Tại Diệp Vân vận dụng lửa linh khí dò đường thời điểm, lại làm sao có thể không có phát hiện kia một kia kia chớp? Chỉ là Diệp Vân tại dùng thần thức nhìn lại lúc, lại phát hiện kia chỉ bất quá là cái cùng loại với tinh phiến độ vật, có thể bắn ra ánh sáng, lại cũng không có cái gì lớn không được. Diệp Vân liền cười nói, đã Linh Nhi có lòng như vậy, vậy ta cùng Kim An liền tại cái này bên trong chờ ngươi tốt, trong này rất đen, cũng không nên bị dọa khóc liền tốt nha. Kỳ hi, <cười> đã tạ tiền bối, vậy ta liền đi vào, các ngươi cần phải chiếu cô ta à, gặp nguy hiểm tranh thủ thời gian mang ta ra. Khi lấy được Diệp Vân sau khi đồng ý, Kim Linh Nhi trong mắt lấp lóe quang mang vừa nghĩ tới đem sẽ có được một kiện rất ly kỳ bảo vật cũng đã đấu trí sục sôi túi đầu xuống nhìn xem lựa linh khí làm thành cửa hàng thẳng đến có thể nhìn tới mặt đất lúc lúc này mới thở sâu nhảy lên mà vào ai nha quên cùng linh nhi nói ta cái này hỏa linh chi khí giống như cầm tiếp theo thời gian sẽ không quá dài thấy thiếu nữ nhảy xuống đi lúc diệp vân tự như vừa mới nghĩ đến cái gì vỗ chán một cái từ lời nói tiên bối ngươi lại đang trêu cật linh nhi nhìn xem diệp vân dáng vẻ kim an cười khổ nói chỉ là tại lịch luyện nàng một chút mà thôi dù sao nàng cũng là muốn trưởng thành cũng không thể một mực tại ngươi phụ hộ xuống đi Diệp Vân nhìn xem Kim An lộ ra lo lắng, cười nói, yên tâm đi, ta đã dùng một kiện bảo vật đến bảo vệ được cô nàng kia, liền xem như thật sự có nguy hiểm, ta cũng có thể cam đoan nàng không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu thật là quá tốt, Linh Nhi mặc dù không sợ tối, nhưng cho tới nay nàng cũng chưa từng có đêm hôm khuya khuyết một người từng đi ra ngoài, ta khó tránh khỏi có chút bận tâm. Nghe tới Diệp Vân đã dùng đồ vật bảo trụ Kim Linh Nhi lúc, Kim An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Á á á, chìm vào trong đất Kim Linh Nhi, tại nguyên bản đấu chí ngang giường một máy mắt, trung quanh nháy mắt hóa vì bóng tối bao trùm ở lúc, bản năng tiêu to mà nghe tới thiếu nữ thét lên Kim An. Tự nhiên là có chút muôn xung dưới, Diệp Vân cản lại nói, "Không sao, Lựa Linh khí lời nói ta phát hiện ta vẫn là có thể duy trì được một điểm." Ánh lửa lại xuất hiện, nguyên bản trong cửa đá hắc ám lại lần nữa chiếu sáng, Kim An nhìn xem Diệp Vân lộ ra tiểu dung, không khỏi cười khổ nói, "Tiền bối chớ có đang treo cợt Linh Nhi, nàng từ nhỏ là gã nhỏ, còn xin tiền bối tha thứ một chút." Hắc hắc, cứ như vậy bị Linh Nhi lừa gạt tới rồi sao, chẳng lẽ còn coi là Linh Nhi là tiểu hài tử không thành. Nắm tay bên trong băng tinh mảnh vỡ, vừa rồi thét lên chẳng qua là vì dùng chân khí đem khảm ở trong đó mảnh vỡ hoàn hảo lấy ra, bất đắc dĩ dùng để che giấu đánh vỡ vách tường thanh âm bất quá như vậy trải qua ngươi chính là linh nhi cầm thật chặt trong tay màu hồng mảnh vỡ tại cảm thấy được không có cái gì kỳ quái đổ vỡ lúc lúc này mới lớn tiếng nói tiền bối sư huynh, linh nhi đã đến phía dưới các ngươi có thể xuống tới Á. không thể à so ta dự nghĩ tới nhanh nhẹn nhiều xem ra là mượn nhờ vừa rồi thét lên dùng chân khí hoặc là linh lực đem viên kia phong ở trong đó mảnh vỡ lấy ra sao nghe tới đã đến ngọn nguồn kim linh nhi kêu gọi diệp vân sờ lên cảm một sợi ý cười hiện lên ở trên mặt linh nhi còn được a nhanh như vậy liền có thể xuống dưới nhìn tới vẫn là quá coi thường nàng Nhìn xem tại phía dưới cùng Kim Linh Nhi đang hướng về mình vẫy gọi, Kim An cười đối Diệp Vân nói, "Tiền bối, ngươi nhìn Linh Nhi đối với chân khí khống chế như thế nào?" "Không sai, nàng đối với chân khí ngậm nhận hay là rất có một bộ, bất quá chỉ là tại một chút phương diện quá mức lời nhát, cái này mới đưa đến cảnh giới bây giờ, chỉ là nguyên anh cảnh nhất trọng." Diệp Vân nhìn thấy Kim Linh Nhi cởi hướng mình vẫy gọi lúc, ôm lấy Tiểu Dung, cùng Kim An được rẽ. "Tốt, tiền bối, kia hai người chúng ta cũng liền đi xuống trước đi, miễn cho để Linh Nhi nhiều chờ." Kim An nhảy xuống, Diệp Vân đi theo phía sau, khi Kim An đến mặt đất lúc, Diệp Vân vẫn chỉ là đang chậm rãi lơ lửng hồ là tại nhìn xem bị mình lựa linh khí chiếu dội với tường, dấu kín lấy cái gì đáng phải truy cứu manh mối. Có vẻ như một điểm manh mối đều không có tìm được, như vậy không khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói loại địa phương này hẳn là vừa mới bắt đầu liền tương lai lịch điêu khắc ở trên vách đá, cũng để cho người đời sau nhìn thấy. Cái này bên trong tại sao không có đâu? Kiếm đạo lão tổ nghi hoặc nhìn không có vật gì vách đá, âm thầm cân nhắc. Người kia một bộ cũng đã quá hạn đi, nếu là ta suy đoán, hẳn là tại phía trước cách đó không xa, liền sẽ có chỉ dẫn. Nghe tôi kiếm đạo lão tổ trong lời nói nghi hoặc, Diệp Vân cười phòng đoan nói. Đây không phải nói nhảm sao, cái này bên trong không có, vậy liền nhất định là bên ngoài." Không Cao hứng nhìn xem Diệp Vân, Kiếm đạo lão tổ bất mãn nói. Hiển nhiên Kiếm đạo lão tổ đối với mình không có tại cái này bên trong tìm đến bất kỳ manh mối mà có không cam tâm, nhưng nhìn lâu như vậy, đích thật là một điểm manh mối đều không tìm được, dưới sự bất đắc dĩ lúc này mới đi theo Diệp Vân cùng nhau hạ xuống mặt đất. "Tiền bối, ngài làm sao tại phía trên kiêm lốc lâu như vậy, chẳng lẽ có cái gì đáng phải xem địa phương sao?" Nghi hoặc nhìn chậm rãi hạ xuống Diệp Vân, Kim Linh Nhi dùng thần thức xa xa nhìn chăm chú một chút vết tường, phát hiện cái gì cũng không có lúc, khó hiểu nói có chút thích loại này khiết bạch vô hà cảm giác cho nên không cẩn thận liền thất thần chậm trễ thời gian của các ngươi ta luôn cảm thấy trên vách đá hẳn là có chút chỉ thị cái tư nghĩ đến cái gì cũng không có nhìn ta nghĩ sai Diệp Vân nhìn xem Kim An cùng Kim Linh Nhi trong mắt không hiểu đã không thể để cho bọn hắn biết mình thể nội có kiếm đạo lao tổ cái này sống 2.000 năm linh hồn liền chậm rãi nói ai nha tiền bối ý nghĩ rất bài cũ nha hiện tại bảo tàng nơi đó còn có lấy cái gì bích họa giảng giải mặc dù Linh Nhi chưa từng có gặp qua bảo tàng nhưng cũng nghe cha nói qua lão nhân gia ông ta đi một cái rất sâu mộ huyệt thám hiểm lúc phía trên chỉ có đầu lâu cùng một chút vết máu. Phảng phất nghe qua rất nhiều lần, Kim Linh Nhi cười cùng Diệp Vân nói. Diệp Vân cười đối kiếm đạo lao tổ nói, hiện tại nhìn đi ra rồi hả? Tại cái này Tu Di bảo nút bên trong đồ vật cũng đều là Tu Di đạo nhân tùy ý an bài, không có cái gì cố định manh mối, cũng không có người nghĩ tình hoài, ha ha. Ai, hiện tại tiểu bối, càng ngày càng không biết tình hoài đáng ngưỡng mộ. Thở dài, kiếm đạo lao tổ mở miệng nói. Diệp Vân phóng nhãn nhìn về phía trước, lựa linh khí từ trong lòng bàn tay phân tán tại các nơi. Khi nhìn đến Diệp Vươn đem thể nội lựa linh khí chiếu dội bốn phía lúc, Kim Linh Nhi từ trong ngực xuất ra một viên màu hồng vỡ, hướng phía Kim An khoe còn nói, sư ca nhìn xem đây là cái gì Kim An đem mảnh vỡ cầm nơi tay bên trong bóp mấy cái về sau phát hiện cũng không có cái gì kỳ lạ không khỏi hiếu kỳ nói Linh Nhi vật này làm sao chưa từng có nhìn thấy ngươi dùng qua chẳng lẽ là pháp bảo gì không thành cái này sao cho ngươi xem ngươi đương nhiên cũng sẽ không hiểu nếu như là tiền bối Kim Linh Nhi rời đi Kim An cầm trong tay mảnh vỡ đưa cho Di Vân nói tiền bối Linh Nhi biết nếu như là ngươi ngươi một nhất định có thể nhìn ra được vật này là cái gì đúng không đừng làm rộn Linh Nhi cái này không phải liền là một viên phổ thông mảnh vỡ sao mặc dù không biết nó là ngươi từ chỗ nào móc ra nhưng vẫn là không muốn đang chơi. Cười nhạt đem thiếu nữ trong tay mảnh vỡ trả lại. Diệp Vân sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, một vùng tăm tối mê cung, có thiên kỳ bách quái lộ tuyến, đây chính là kiếm đạo Lão Tổ Châu nói với mình. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ là một cái phổ thông tái bộ sao? Nghe Diệp Vân khẳng định trả lời, Kim Linh Nhi bĩu môi, tức giận ngẩng đầu nhìn cao mình một đầu Diệp Vân, khi thấy hắn đang vì hẳn là đi đầu kia lối rẽ mà do dự lúc, Kim Linh Nhi trong tay mảnh vỡ dùng chân khí đột nhiên thôi động, muốn bắn một sợi yếu ớt phấn sắc mang chậm rãi sáng vào lên. Ba, mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mỏ mỏ, việt tẹo tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892. 0942478892 phần Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 663, màu đen cử mãng. VS, cấu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn trong tay mảnh vỡ tản mát ra quân mang, Kim Linh Nhi nghi ngờ sở sở, phát hiện quang mang vẫn như cũ. Không khỏi hiếu kỳ thả ở trước mắt chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút, mà liền tại mảnh vỡ tại ở gần bên trái, màu hồng quang hoa liền hơi cường thịnh một điểm, Kim Linh Nhi khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện ra tiêu dung. "Xem đi, xem đi, Linh Nhi đã sớm nói nha, nhất định là hữu dụng chỗ, hiện tại tin hay không nha?" Dương Dương đắc ý dùng lòng bàn tay ở mảnh vỡ, Kim Linh Nhi ngửa đầu cười ha hả. Kim An chỉ là che mặt, một bộ không muốn quen biết thiếu nữ dáng vẻ, Diệp Vân lại là lưu ý đến thiếu nữ trong tay mảnh vỡ, trong đó kia không hoàn toàn vết tích, tựa hồ là có điểm giống một loại nào đó chào ấn. Cảm giác ta bị sai sao? bất quá hẳn là cũng sẽ không là loại này không hoàn thiện cắt hẳn không phải là ngã nát cũng không phải mở ra càng giống là một loại nào đó sinh vật vết cào mà lại kia tia bạch tuyến hẳn là vết cào đi diệp vân trong lòng tăng lớn thanh âm lão tổ ngươi đang làm gì ngươi đến xem ta cũng đang nhìn cái tia tiểu nhi tử trong tay mảnh vỡ ngươi vừa rồi nghĩ không sai kia đích thật là vết cào bất quá lại không phải độc vật điểm này ngươi là đoán sai kiếm đạo lão tổ nhìn xem diệp vân nghi ngờ trên mặt đắc ý nói tiểu tử thế giới chi lớn không thiếu cái lạ bằng lý lịch của ngươi cùng kinh nghiệm mới biết được bao nhiêu Kia liền hẳn là một loại nào đó có tính công kích thực vật đi. nghe tới kiếm đạo lão tổ lời nói về sau, diệp vân ngờ vực vô căn cứ lấy mở miệng, thử dò xét nói, không sai, ta nhớ được lúc còn trẻ từng tại một lần bên trong biển sâu gặp qua, hẳn là thật giống cửu vĩ hoa. lúc trước ta cũng là nhìn xem thú vị, liền động thủ giáo huấn một chút, kết quả ta kém chút cũng ăn thiệt tỏi, mà tại nơi này hẳn là chỉ là bốn hình vẽ trang trí. nhìn xem thoái bộ bên trên vết tích, kiếm đạo lão tổ lại lần nữa nghiêm túc đối so mấy lần về sau, trầm rãi nói, dựa theo loại này hoa loại cảnh giới xếp hạng, mặc dù chỉ là bốn đôi, còn chưa đạt tới đỉnh phong nhất cửu vĩ nhưng hẳn là cũng cùng các ngươi nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ so sánh với mà lại có thể là một tên ít nhất có được hai kiện phẩm chất tuyệt hảo tiên khí nguyên anh cảnh thất trọng. Kiếm đạo lao tổ nói được cái này bên trong, liền cười nhìn về phía Diệp Vân không biết ngươi bây giờ có nắm chắc hay không đối phó. Trước nói với ta một chút vì cái gì một gốc thực vật sẽ có ngươi dạng này hình dung, trong này có phải là đại biểu nó một loại nào đó tiên thiên thuộc tính, đã đến tuyệt phẩm tiên khí trình độ. Nghe Kiếm đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp Vận thản nhiên nói, không sai, nếu là nói rã thú bên trong mãnh hổ thành tinh, chính là sẽ tu luyện hổ trảo cùng răng nanh. Hai điểm này là trên người nó cứng rắn nhất cũng là trọng yếu nhất, cho nên giá thú liền xem như đến có thể hóa người tình trạng, bình thường cũng là rất ít có được tiên khí, bởi vì vì thân thể của bọn hắn cùng tiên thiên ưu tú địa phương, liền đủ để so ra mà vượt tiên khí. Mà ta tại cái này bên trong nói cho ngươi cái này thật giống bốn hình vẽ trang trí, liền có một loại thần kỳ thiên tài địa bảo, nó chủ yếu hiệu quả là để người trong thời gian ngắn lâm vào cuồng bạo, chỉ cần là người được phục dụng, đều sẽ sinh ra một loại duy ngã độc tôn suy nghĩ, từ đó bản thân bài tiết ra một loại chất lỏng, lâm vào cuồng bạo. Một khi lâm vào cuồng bạo Không chỉ có lực lượng sẽ biên độ lớn tăng lên, mà lại liền ngay cả thuật pháp sử dụng cũng sẽ có được không nhỏ tăng cường, càng là tại thể lực phương diện đạt được cao hơn một bước tăng phúc. Những này hay là chờ lấy có thể đem nó hàng phục về sau rồi nói sau. Ta tương đối hiếu kỳ loại thiên tài địa bảo này vì sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói sẽ là trong này thủ hộ chi linh sao? Nhìn xem kiếm đạo lao tổ một mặt đắc ý bộ dáng, Diệp Vân chậm rãi nói. Như thế có chút khả năng, không thể phớt lờ. Một khi ngươi làm như vậy, kia chờ đợi ngươi chính là bị loại thực vật này điên cuồng tấn công mạnh, cho nên ngươi hay là cẩn thận một chút. Nếu là thật sự đánh không lại, trực tiếp đào tẩu liền tốt. Không nghĩ tới Diệp Vân có thể đem thật giống bốn hình vẽ trang trí hàng phục, mà là trước giúp Diệp Vân nghĩ ra một chút như thế nào đạo tẩu chú ý, ngươi phải cẩn thận, nếu như nói cùng, cái này thực vật phóng độc thời điểm, 10 triệu muốn ngừng thở, nếu như một khi bị độc tố tiến vào nhập thể nội, ta cũng không dám hứa chắc trong cơ thể ngươi hòa độc cùng cái này thực vật độc, có thể hay không đưa đến lấy độc trị độc tác dụng. Ngươi đây không phải đang gạ ta sao, ta nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị phủi mông một cái không nhận người sao?" Diệp Vân cười nhặt nói, "Khi ngươi nói cho ta bảo vật này về sau, ta thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ đối mặt nó không đánh mà chạy." Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta chờ một chút nói cho ngươi cái khác một chút, ngươi cũng đừng hối hận. Nhìn xem Diệp Vân kiên định bộ dáng, Kiếm đạo lão tổ cười nói, kỳ thật cũng rất dễ dàng, cái này gốc thật giống là theo nguồn nước tự hành di động, chắc hẳn chờ một chút địa phương chiến đấu sẽ là nguồn nước dày đặc địa phương, ngươi chỉ cần đưa nó đánh hung ác, đến lúc đó nó tự nhiên sẽ phun ra bản mệnh độc, đến lúc đó ngươi liền chui nhập trong miệng của nó, đem bên trong tinh hoa, cũng chính là một viên thủy lam sắc tiểu hoa rút ra liền có thể. Bản mệnh của nó độc độc, đối ta tính nguy hiểm lớn đến bao nhiêu? Nhìn xem Kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân chậm rãi mà hỏi: nếu là không có tuyệt phẩm tiên khí trở xuống cường độ thân thể chắc chắn sẽ bị nó ăn mòn sạch sẽ mà lại nó phun ra nọc độc thời điểm ngươi tuyệt đối không tránh thoát không có vì sao không tránh thoát ta chỉ là nhắc nhở ngươi ngươi nếu là thật sự chuẩn bị cùng nó chống lại lời nói thì nhất định phải đối mặt nọc độc này nguy hiếp. Diệp Vân gật gật đầu tin tưởng kiếm đạo lao tổ cũng là dựa theo mình thực lực bây giờ để phán đoán chỗ đối với kiếm đạo lao tổ lời nói rất là tin tưởng trong miệng nó tiểu hoa chính là duy nhất được điểm ta đã nói cho ngươi còn lại chính là nhìn ngươi là có hay không có thể hạ quyết định nhìn thấy Diệp Vân đang do dự kiếm đạo lao tổ cười nhạt nói như thật chuẩn bị kỹ càng. Ta liền dùng linh hồn chi lực giúp ngươi một chút, hy vọng có thể để ngươi cơ hội thành công tăng lên một chút. Nếu như có thể sử dụng linh hồn chi lực áp chế, vậy ngươi có thể hay không khống chế cái này thật giống bốn hình vẽ trang trí. Diệp Vân tràn đầy mong đợi nói, lấy của ngươi linh hồn chi lực phải chăng có thể làm được? Ai, đáng tiếc à, ta hiện tại linh hồn chi lực mặc dù có thể khống chế nó, nhưng cũng là muốn lấy được để linh hồn lại mạnh lên một phần. Nếu như không có cựu long đoàn hồn thảo thiên địa linh vật, vậy vẫn là từ bỏ đi. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Vân, kiếm Đạo lao tổ chậm rãi nói, hắn bây giờ linh hồn chi lực cũng vô pháp đối loại này có đầy đủ linh hồn kháng tính thiên tài địa bảo chống lại, cứng rắn tới, không chỉ có sẽ đưa đến phản hiệu quả, khả năng sẽ còn để thật giống bốn hình vẽ trang trí bởi vì nhận uy hiếp lúc, trực tiếp đem tu luyện tinh hoa phá hủy, còn nếu là thật đến, cái kia cục diện liền không phải Diệp Vân hi vọng nhìn thấy. Được rồi, mấu chốt vẫn là phải dựa vào băng linh khí cùng lựa linh khí, trong này lôi linh khí cùng không gian pháp tắc hay là tạm thời không nên dùng. Diệp Vân trong lòng đã có đáp án, nhìn xem kiếm đạo lão tổ nhìn lấy mình, thản nhiên nói, "Lão tổ, nếu là ta có cái gì ngoài ý muốn, người ngay lập tức thông tri, đồng thời kịp thời xuất thủ." Hắc hắc, yên tâm đi đã ngươi quyết định cùng thật giống bốn hình vẽ trang trí chiến đấu vậy ta cũng không thể nói cái gì ủ rũ lời nói hy vọng ngươi đến lúc đó đừng có dùng đến tiên ma chi tâm đi cười nhìn về phía Diệp Vân, Kiếm đạo lao tổ nói nếu là thật sự dùng đến tiên ma chi tâm cũng liền không tính là liệu mạng tranh đấu lần này liền dựa vào tự ảnh thần kiếm mở hai mắt ra Diệp Vân sẽ không tiếp tục cùng Kiếm đạo lao tổ làm quá nhiều giao lưu mà là nhìn về phía Kim Linh Nhi bên trong màu hồng mảnh vỡ để mảnh vỡ kia tán phát quang huy chỉ dẫn con đường của hắn Linh Nhi hay là đem mảnh vỡ cho Tiền Bối nhìn một chút để Tiền Bối mang chúng ta đi thôi nhìn xem Kim Linh Nhi hay là đáng cười. Kim An bất đắc dĩ từ trong tay nàng cầm qua mảnh Vỡ, giao cho Diệp Vân. Đây chính là Linh Nhi tìm tới, đến lúc đó cũng đừng quên cho Linh Nhi nhớ một cái đại công. Trơ mắt nhìn mình vất vả tìm tới mảnh vỡ rơi vào Diệp Vân trong tay, Kim Linh Nhi nói: "Tiên tâm đi, Linh Nhi, nếu là gặp được nhiều kiện tiên khí lời nói, để ngươi chọn trước một kiện, ngươi xem, coi thế nào?" Cười nhìn về phía Kim Linh Nhi, Kim An đem cùng Diệp Vân thương nghị nói ra, an ủi Kim Linh Nhi. Quả nhiên, ngay tại Kim Linh Nhi sau khi nghe được, thương phấn vô song. Kia Linh Nhi muốn một kiện trung phẩm tiên khí hoặc là thượng phẩm tiên khí làm làm vũ khí, cha cho Linh Nhi cây chùy thủ này, thực tế là dùng không có đâu. Ruốt ruột trên lưng treo dao găm, Kim Linh Nhi nói: "Đây chính là trang chủ ngày thường bên trong rất chân quý một kiện bảo bối, có thể giao nó cho Linh Nhi, là bởi vì trang chủ sợ Linh Nhi treo ra chuyện gì, nếu để cho lão nhân gia ông ta nghe tới ngươi chán ghét như vậy lời nói, lại phải đem ngươi nhốt vào đèn phòng." Nhìn xem Kim Linh Nhi thề lưỡi, Kim An không nhịn được cười một tiếng, nói: "Bất quá sư mưu thật rất thương ngươi, còn nghĩ qua muốn đem sư tôn món kia chí bảo cho Linh Nhi làm phòng thân chi vật, nếu không phải gần nhất môn phái phát sinh một ý chuyện cần dùng đến món kia bảo vật, chỉ sợ sư tôn thật sẽ đem cái kia kiện thượng phẩm tiên khí cho Linh Nhi." Ai cũng không biết bọn hắn vì cái gì phái hai chúng ta đến đây, muốn phái bên trong không cũng có được không ít nguyên anh cảnh đệ tử, vì cái gì không phái bọn hắn tới. Kim Linh Nhi lắc đầu một bộ bất mãn dáng vẻ. Linh Nhi, lần này tu di bảo tàng hành trình cũng là sư phó giấu giếm được đại bộ phận phân đệ tử đem cái này hạ phẩm tiên khí cho ngươi, cũng là bởi vì muốn để ngươi tại cái này bên trong nhiều thu hoạch được một điểm cơ duyên, khi lúc trở về, có thể giúp lao nhân ra ông ta. Nhìn xem Kim Linh Nhi một bộ không hài lòng dáng vẻ, Kim An bất đắc dĩ nói. Mấy người sư muội này xem ra chưa từng có phát hiện sư phó dụng tâm lương khổ, đến nay đều tưởng rằng sư tôn để nàng đến cái này bên trong lịch luyện là chịu khổ, nhưng lại không biết là sư tôn là muốn sư muội tại cái này lấy được thuộc tại cơ duyên của mình, sau đó thành công đột phá cảnh giới, dạng này mới có thể tại ngày sau tốt hơn bảo vệ mình. Tốt, ta như là đã biết trong đó một bộ phân điều kiện, liền hẳn là có thể đạt thông con đường này. Nghe tới kiếm đạo lão tổ tại phía trước giò đường lúc tình báo, Diệp Vân lạnh lùng nhìn về phía trước, lạnh lùng ở giữa, tản mắt ra lôi uy tia sáng chói mắt, nương tụ trong hai tay. Phía trước đen trong bóng tối có một đầu hồ nhỏ trong hồ màu đen bia đá dựng thẳng lên, ẩn ẩn xuất hiện. nếu là thật sự chuẩn bị động thủ, liền muốn ngay từ đầu liền muốn trước đem những này cản đường thanh trừ hết à cảm thụ được bốn phía thêm ra mấy đạo khí tức, Diệp Vận một đạo kiếp lôi thu hút phía trước trong hồ, một cái mắt lôi quang văng khắp nơi, để nguyên bản màu đen bia đá cũng phủ lên một tia màu lam. một đạo khổng lồ to lớn bóng tối chậm rãi từ trong nước nổi lên. đây là vật gì? tại Diệp Vận thể nội lôi linh khí hóa thành kiếp lôi lúc Kim An liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. khi hắn nhìn thấy cái này trong hồ nhỏ lại có cái này cùng kỳ dị sự vật, không khỏi bị giật này mình. đung nhiên sóng lớn càn quét mà lên phóng tới ba người, sóng lớn uy lực đã vượt qua phổ thông nguyên anh cảnh có thể ngăn cản phạm chủ. Nếu là không, có Diệp Vân ở đây, mặc kệ là Kim An hay là Kim Linh Nhi đều không thể ngăn cản. Diệp Vân vung tay lên đem chạm mặt tới sóng lớn chém thành hai nửa, lạnh lùng nhìn xem trồi lên trong hồ nhỏ cự vật, từ ảnh thần kiếm tức thời rơi trong tay, quang hoa lói lên, kiếm mang bắn mạnh tới, liền muốn đưa nó chém giết. màu nâu đen thân thể tại nổi lên mặt nước, tứ chi khổng lồ như dây leo xúc tu ẩn ẩn tản ra cùng Diệp Vân trong tay giống nhau màu hồng băng huy, như cùng một con ẩn núp trong nước cự mãng, nhưng kia to lớn tứ chi lại là để hắn từ cự mãng, dần dần có hóa dòng su thế. Diệp Vân lạnh lùng đã qua, thủ hạ kiếm không lưu tình chút nào. Một kiếm nếu muốn tính mạng của ngươi, khó tránh khỏi có chút quá không công bằng. Chân khí rót vào từ Ảnh Thần Kiếm bên trong, đang nhìn Cự Mãng ngẩng đầu nhổ ra rút vào lưỡi rắn, Diệp Vân trong lòng lạnh lẽo, làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Phúc. Thân thể to lớn xông ra mặt nước, khổng lồ mãng xà vượt qua trăm trượng, bay thẳng hướng không trung Diệp Vân, mãng miệng mấy chục ngàn khỏa dạy đặc lênh lênh răng, đối Diệp Vân hung hăng tá tới, Cự Mãng cũng có thể cảm nhận được trước mắt cái này nhân loại mang cho nó một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Trời sinh một tiếng. Diệp Vân nhìn xuống Cự Mãng hai mắt, mặt đôi kia tràn ngập sát cơ cuồng bạo mắt rắn.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 Diệp Vân, ngươi có biết hay không đầu năm nay mật rắn đại bổ." Chạy nước bọt nhìn về phía Cự Mãng, kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực bám vào tử ảnh thần kiếm bên trong, mêng mông kiếm uy tức thời bộc phát tại Diệp Vân trên thân kiếm, cương phong phảng phất có thể xé rách hết thảy, nương theo lấy đạo kiếm mang kia, trùng sát lấy gặp được hết thảy. "Đừng sợ, Diệp Vân không hiểu được thưởng thức, ta thế nhưng là hiểu được a." Kiếm đạo lao tổ bám vào Diệp Vân trời sinh một kiếm bên trong, tại Cự Mãng bị trời sinh một kiếm mang phá hư ناو hải lúc, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh chính nhìn về phía Cự Mãng, cũng chỉ là cái nhìn này, Cự Mãng liền bị đoạn đột mạng. Mặc dù đối ta có ích rất nhỏ, bất quá nói tóm lại hay là có chút ít còn hơn không đi diệp vân thể nội kiếm đạo lao tổ nhìn trong tay màu đỏ mật rắn không khỏi cười cười hấp thu luyện hóa cái này mật rắn dáng vẻ cũng chỉ là giả tượng bản chất đã sớm tại kiếm đạo lao tổ thông qua linh hồn chi lực lấy ra lúc hóa thành phấn kết thúc bây giờ nhìn thấy bất quá là mật rắn bên trong tinh hoa bị kiếm đạo lao tổ sử dụng thủ đoạn cô động thành chưa bị hư hao lúc bộ dáng ngươi thật đúng là không vương tham một điểm khôi phục linh hồn chi lực cơ hội lão tổ nhìn xem trong lòng kiếm đạo lao tổ đem đầu kia cự mãng mật rắn tinh hoa hấp thu diệp vân thở dài về sau Chẩm rãi rơi trong hồ tâm, chân đạp cự mãng lật qua màu trắng cái bụng, một kiếm đâm vào trong đó, cắt lấy mấy đạo tại bảy tức chô khối thịt. Rất ít ăn qua thịt rắn, bây giờ ngược lại là có cơ hội có thể tại cái này bên trong thử một chút. Đem cự mãng tâm đầu nhục cắt lấy mấy khối, Diệp Vân để vào trong túi trữ vật, cười nhạt nói: "Vậy ngươi liền lái chậm chậm ăn mà đi, lão tổ đối thịt rắn không có hứng thú gì." Liếc qua chính chẩm rãi cắt lấy thịt rắn Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cười nhặt nói: "Bất quá nếu là tại ta có nhục thể đoạn thời gian kia, có thể có một đầu như thế lớn rắn cho ta nhấm nháp, ta cũng chưa chắc không thể lấy thử một chút." Vậy ngươi hay là kế tiếp theo bảo trì linh hồn của ngươi chi thể đi? Kiếm qua không lưu luyến. Ngay tại Diệp Vân sau khi hoàn thành, Kim An cùng Kim Linh Nhi cũng là tranh thủ thời gian đi tới hội nhỏ đối diện. Kim Linh Nhi nhìn xem, cự mãng chết đi về sau, lúc này mới yên lòng lại. rắn nàng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua có xúc tu loại rắn, Tò mò, Kim Linh Nhi liền dùng tay thọc. Khi phát hiện có một tầng cách ngăn lúc, liền hiếu kỳ dùng tiểu đao mở ra xem xét. Làm sao lại có huyết dịch chảy ra đâu? Nhìn xem cách ngăn phá sau trào ra một đống lớn máu tươi, trong đó mùi thành gây mũi tự nhiên không cần nhiều lời. Kim An cũng là nghi ngờ đi đến Kim Linh Nhi bên cạnh, tò mò hỏi: "Tiền bối, ngươi cũng biết cái này cự mãng tại sao lại có loại này dấu hiệu? Ta cũng không biết cái này là vật gì, bất quá cũng hẳn là tại cái này tu di bảo tàng bên trong thủ hộ chi linh đi, nếu như đây chỉ là vừa mới bắt đầu, kia hai người các ngươi liền muốn theo sát ta, bằng không mà nói, ta cũng không thể cam đoan an toàn của các ngươi." Trầm ngâm một lát, Diệp Vân nhìn xem Kim An cùng đang tò mò tại đùa bỡn nước hồ Kim Linh Nhi, nói: "Linh Nhi, Kim An, nếu như các ngươi cảm thấy bất an lời nói, ta có thể tại cái này bên trong cho ngươi bày ra một dạng này chờ ta sau khi đi ra." liền có thể đem bên trong đoạt được cho các ngươi. đương nhiên, nếu là không yên lòng lời nói cũng có thể đi theo ta, ta sẽ hết sức bảo hộ an toàn của các ngươi. Tiền bối nơi nào? Nếu là không có tiền bối lời nói, ta sư hai huynh muội có thể hay không an toàn đến cái này bên trong hay là hai chuyện. Nơi này bảo vật tiền bối thu hoạch được là nên được, tặng cho chúng ta kia là vinh hạnh của chúng ta. Sao là không yên lòng đâu? Kim An cười lắc đầu, sau lưng Kim Linh Nhi đồng dạng đối Diệp Vân lộ ra tiểu dung. Đúng thế, sư huynh mặc dù bình thường không có tác dụng gì, nhưng là lời nói này không sai. Bất quá tiền bối cũng chớ còn coi thường với ta. Linh Nhi lời nói còn xin tiền bối bảo hộ an toàn của nàng, ta liền đi theo tiền bối nhìn một chút cái này bảo giấu được sâu chỗ, cứu lại còn có cái này cái gì hiếm lạ chi vật. Kiên định nhìn xem Diệp Vân, Kim An thần thái nghiêm túc, không chút nào giống giả ý. Không muốn, nếu như sư huynh cũng đi lời nói, kia Linh Nhi cũng muốn đi, nếu không, tốt giống biết mình đi cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Kim Linh Nhi ngừng một chút nói, tóm lại liền là không được à? Dù sao Linh Nhi cũng muốn đi theo. Nha, xem ra hai cái này tiểu bối cũng không biết bên trong nguy hiểm. Kiếm đạo lao tổ thanh âm kinh ngạc vang lên tại Diệp Vân trong lòng. Kiếm Đạo Lao Tổ nhìn xem hai cái chuẩn bị khăng khăng đi theo Diệp Vân người, cười nói, rất lâu đều không có gặp được loại bọn tiểu đuối này, mặc dù tự thân cảnh giới là tương đối thấp, nhưng vẫn là hợp khẩu vị của ta. Bên trong nguy hiểm, liền xem như ta cũng có thể là có vẫn lạc phong hiểm. Lớn tiếng ở đây, Diệp Vân tại đem sau cùng cảnh cáo nói ra, nhìn xem không có chút nào thay đổi chú ý hai người, thở dài, cười nhặt nói, đã các ngươi khăng khăng như thế, ta còn như vậy ngàn 30004, khó tránh khỏi có chút quá mức. Khi hỉ, tiền đối vốn là rất mức phân nha. Ghé vào Kim An trên bờ vai Kim Linh Nhi lộ ra đầu cười nói, Linh Nhi cũng là quá mức nhảm chán tiền bối hảo ý chúng ta tâm lĩnh, như là tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ thật là tại cái này Tu Di bảo nút bên trong kiếm sống, thế nào lịch luyện nói chuyện. nhìn xem Diệp Vân bất đắc dĩ bộ dáng, Kim An cũng là biết hắn là vì hai người an toàn cân nhắc, thế nhưng là mình lại là thật muốn kiến thức một chút cái gọi là đại tu sĩ là như thế nào chiến đấu, sẽ hay không như Diệp Vân vừa rồi một kiếm kia đã cường đại đến không cách nào cân nhắc, liền xem như một trăm cái mình cũng là sẽ bị một kiếm kia cho tiêu diệt sạch sẽ. mà Diệp Vân cân nhắc cũng không phải là không có đạo lý, nếu như kia thật giống bốn hình vẽ trang trí thật là như kiếm đạo lao tổ nói tới đồng dạng nó chiến lược không thua gì một tên có được hai kiện tuyệt phẩm tiên khí nguyên anh cảnh thất trọng vậy coi như là mình cũng muốn nước lượng đo một cái phải chăng có thể tại bảo vệ ở kim an cùng kim linh nhi điều kiện tiên quyết an toàn chiến thắng diệp vân mặc dù có thể tùy tiện giết chết nguyên anh cảnh nhưng đó cũng là nguyên anh cảnh không có dán vào tự thân pháp bảo nếu là thật sự có nguyên anh cảnh thất trọng có được tuyệt phẩm tiên khí lời nói kia diệp vân không thể nghi ngờ cũng muốn lâm vào khổ chiến coi như dùng hết toàn bộ khí lực chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem đối thủ chém giết đây chính là có được tuyệt phẩm tiên khí cùng không có tuyệt phẩm tiên khí chính đây chính là vì cái gì tuyệt phẩm tiên khí như thế thưa thất cùng chân quý Phàm là có được tuyệt phẩm tiên khí người, không có chỗ nào mà không phải là đại môn phái tuyệt thế thiên tài. Tựa như cùng Lam Sơn giao nói qua tên kia Nam tử áo đen, liền ngay cả Diệp Vân cũng tự giác nếu là chiến lên, cũng không đủ mạnh thủ đoạn, cũng có bị đối phương đánh bại phong hiểm. Mà Nam tử áo đen dựa vào, trừ bản mệnh thần thông bên ngoài, chính là có được trôi này màu đỏ thâm cực đạo hỏi tiên kiếm. Kiếm vốn là vì rét chóc mà sinh ra, mà lại thanh kiếm này phẩm chất tuyệt đối không yếu, chính là tại tuyệt phẩm tiên khí bên trong cũng là chiếm cứ đỉnh tiêm vị trí. Tại cái này Tu Di bảo nút bên trong, chỉ sợ không có mấy món bảo vật có thể tới so sánh nếu là Diệp Vân thật gặp được, chỉ sợ cũng chỉ có thể vi phạm hướng kiếm đạo lao tổ hứa hẹn, vận dụng trời sinh một kiếm đem dung nạp linh lực cùng chân khí. Cộng đồng tôi diễn ra thời không điện bên trong một kiếm kia, phải biết vết kiếm kia cùng lôi linh khí cường thịnh, liền xem như hiện tại cũng một mực tràn ra khắp nơi tại thời không điện cửa thứ nhất bên trong. Thân thức điều tra phía dưới, Diệp Vân cùng trong tay mảnh vỡ phát ra phấn sắc quan mang, chậm rãi đi đến, tòa này mê cung dưới mặt đất mặc dù tràn ra khắp nơi trong bên trong, nhưng nếu là có chỉ dẫn lời nói không thể nghi ngờ cũng là rất dễ dàng đi tới. Tại mấy nén nhang qua đi, Diệp Vân rốt cục bước ra trong mê cung cảnh sát nơi này cùng cực bắc xương hàn chi địa hoàn toàn không giống, không khỏi không có tuyết, thậm chí ngay cả nước cũng không có chứ. nhìn trước mắt một mảnh hoa cỏ xanh hóa, hồ điệp nhảy múa tại bụi hoa bên trong. kim linh nhi vô ý thức nói, không khí nơi này ngược lại là so lúc trước tươi mát thư sướng rất nhiều. đi tại lục trong đất, kim an hô hấp lấy không khí chung quanh, cười nhắc nhở, linh nhi, chớ đi xa, nếu là đi được quá xa lời nói, đợi đến tiền bối tìm không thấy ngươi, nhìn ngươi đi đâu bên trong khóc. hừ, ít đến a, linh nhi lại không là tiểu hài tử, liền biết quản đồng quản tây, không cao hứng phát phật tay sau đó hướng phía lục bụi bên trong bổ một cái, kim linh nhi vui tươi hớn hở nói, nghĩ không ra vừa rồi địa phương quỷ quái tiệt như vậy u ám, cái này bên trong ngược lại là tốt lên rất nhiều, hơn nữa còn có không ít hoa cỏ thực vật, thật sự là xinh đẹp đâu. chờ một chút diệp vân, nếu là ta nhìn lầm, các ngươi ngay phía trước giống như xuất hiện một chút không nên xuất hiện đồ vật. kiếm đạo lao tổ nguyên vốn cũng là đang thưởng thức bốn phía cảnh trí, nhưng khi dùng linh hồn chi lực liếc nhìn lúc, biến sắc, cảnh cáo nói, diệp vân, nhớ lấy không thể tại cái này dùng linh lực, nếu là ngươi dùng lời nói, cái này bên trong vây lại ngươi đồ vật, sẽ chỉ càng thêm biến vừa dứt lời, tại diệp vân còn chưa rõ ràng lúc. Chỉ thấy nơi xa tựa như là nổi lên đen như phong bạo, đại địa run lên một cái, đến trăm ngàn vạn kế hắc trùng hướng phía Diệp Vân ba người vọt tới, hỏa phong biến đổi, đầy trời quang huy trực diện chiếu xạ tại Diệp Vân trên thân. Ngay tại quang mang bao phủ Diệp Vân trên thân lúc, Diệp Vân bên ngoài cơ thể phát ra bốn loại nhan sắc linh thuộc, tại hắn chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lên trời muốn biết xảy ra chuyện gì lúc, một đạo gió lạnh tức thời hiện lên bên hai. Đáng chết! Tiếng hét phẫn nộ vang lên, kiếm đạo lao tổ vận dụng linh hồn chi lực đem muốn đánh lén Diệp Vân màu đen tiểu trùng nghiền nát, hóa thành phấn kết thúc. Diệp Vân nhìn về phía nơi xa đã không xa màu đen bảy trùng, khuyên bảo Kim Linh Nhi cùng Kim An hai người các ngươi chờ một chút tuyệt đối không được vận dụng linh lực đến phòng bị đám côn trùng này, bằng không chỉ sẽ khiến phản hiệu quả. Tiên nói như vậy chỉ có thể vận dụng chân khí cùng đục thân để chiến đấu nữa nha. đang khi nói chuyện, kim linh nhi từ trong ngực móc ra kim sắc linh đang trong hai tay chân khí hội tụ, chính là muốn tại cái này bên trong triển khai tiên phẩm chi khí uy năng. tiên bối đã phòng hộ ở, nếu như là đang lo lắng linh nhi cùng sư huynh nguy, vậy liền không cần a, hay là mau chóng tiêu diệt đám côn trùng này đi. kim linh nhi nhìn một chút diệp vân, sau đó quay đầu lại nhìn một chút kim an, thấp giọng nói, bây giờ tại loại này không biết tình ngu dưới bảo vệ tốt mình. Không muốn làm Diệp Vân vướng vỹ chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu là bằng không, hai người bọn họ tùy tiện tham chiến sẽ chỉ là ảnh hưởng Diệp Vân, còn không bằng dùng tiên khí bảo vệ mình, để Diệp Vân không có vướng vỹ chiến đấu. Mặc dù không biết các ngươi là thứ gì, nhưng đã chỉ có thể vận dụng chân khí cùng các ngươi đọ sức giết, không thể không nói, vận khí của các ngươi hẳn không phải là làm sao tốt đâu. Diệp Vân chân khí trong cơ thể lưu động đột nhiên tăng tốc, bàng bạc chân khí tản mát mà ra, như là chọn lực trận. Những cái kia chuẩn bị tiếp cận gần Diệp Vân màu đen tiểu trùng, còn chưa tiếp cận lúc liền biến thành bụi. Trời sinh một kiếm, từ ảnh thần kiếm tức thời giữ trong tay. Diệp Vân thôi động chân khí tại tử ảnh thần kiếm bên trong, tử quang chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Diệp Vân trước mặt sẹt qua một đạo màu đen với kiếm. Trong khoảnh khắc, như là Thiên uy kiếm đạo ý chí bỗng nhiên tại bảy trùng bên trong nổ tung lên, uy lực tuyệt luân. Diệp Vân thở hắt ra, nhìn xem bảy trùng bị giảm bớt hơn phân nửa, đang chuẩn bị sử dụng kiếm thứ hai lúc, kiếm đạo lao tổ thúc dục thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp Vân lập tức rời đi, đám côn trùng này đều là đang chạy trốn chết, ta để ngươi không sử dụng dị trùng linh lực chính là sợ đem vật kia dẫn ra, kết quả ngươi cái này thiên sinh một kiếm xuống dưới, không nghĩ để nó ra đều khó khăn kiếm đạo lao tổ mở miệng cảnh cáo Diệp Vân. Tại Diệp Vân còn chưa kịp phản ứng, xa xa đại địa bỗng nhiên truyền đến chấn động. Một đạo nguy nga khổng lồ bóng người, tay nắm lấy thô to giống như chảy gỗ bão vận, xuất hiện tại Diệp Vân ánh mắt. Cử ma 3. mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vô 5. bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọt điểm tẩy không bảy bảy bảy chín chín đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Quy 1 chương 665, cự ma. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ Vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Vì sao cái này bên trong sẽ có cự ma nhất tộc? Miệng đắng lười khô nhìn xem xuất hiện ở cự nhân, Diệp Vân thở dài, sau đó thể nội bạch quang lớp lóe, bắt lấy Kim An cùng Kim Linh Nhi, trực tiếp mở ra thuần di chạy trốn. Hai người bọn họ không biết loại này cự ma cương đại, Diệp Vân thế nhưng là biết đến, hắn ở trong sách cổ không chỉ một lần nhìn thấy trên đó miêu tả, trừ phi là địa tiên cảnh, bằng không mà nói, cự ma chính là nguyên anh cảnh vô địch tồn tại, liền xem như nắm giữ lấy lại nhiều tuyệt phẩm tiên khí, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng bởi vì bọn hắn tự thân chính là có thể gọi là một kiện hình người tuyệt phẩm tiên khí, làm sao lại tại cái này bên trong gặp phải loại vật này? liên tiếp không ngừng tuấn di, Diệp Vân trong lòng mọi loại trái bỏng, trong lòng nói thầm, lao tổ, còn lại địa vực vị trí là không đều tra tra rõ ràng, loại này cự ma tộc còn có bao nhiêu? có chút không dễ làm à? những này cự ma nếu là ta không có tính sai, trừ cực thiểu số đê giai cự ma bên ngoài, còn có bốn đầu cao giai cự ma tồn tại. nếu là ngươi chuẩn bị lấy sức một mình đối kháng lời nói kia cực kỳ khó khăn, phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. kiếm đạo lao tổ đồng dạng, mày không hiểu. Loại này cự ma nhất tộc theo lý mà nói ứng nên sẽ không xuất hiện tại Tu Di Bảo Nút bên trong, nhưng vì sao sẽ xuất hiện? Điểm này mặc dù có thể tạm thời không để ý tới, nhưng vẫn là muốn Diệp Vân ghi nhớ. Nơi này cự ma là hiện tại Diệp Vân uy hiếp lớn nhất, muốn thế nào đối mặt cần tinh tế thương nghị. Như thế nào? Có phải là chuẩn bị từ bỏ cái này bên trong? Nhìn xem Diệp Vân sắc mặt có chút khó xử, Kiếm Đạo Lão Tổ cười nhạt nói, cái này cũng không thể trách người, dù sao cũng là gặp cự ma nhất tộc, không lạ tại vừa mới bắt đầu lối vào chỗ là xuất hiện đầu kia cự mãng, bây giờ nghĩ lại, hẳn là bọn hắn nuôi nút ta Thật đúng là nguy hiểm gia hỏa còn tốt vừa rồi chính là một đầu dây dài cự ma, nếu là thật sự cao dài cự ma, kia đoạn khoảng cách hẳn là một lát liền có thể đuổi theo kịp ngươi, sau đó đưa ngươi sẽ cái vỡ nát đi. nhìn một chút Diệp Vân, Kiếm Đạo Lão Tổ mặc dù không có yêu cầu cùng những này hình người binh khí chiến đấu, nhưng cũng là trong lòng thầm ý, nếu là Diệp Vân lời nói, sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Nếu không phải lo lắng hai người bọn họ, thật sự chính là muốn cùng những cái kia cự ma đánh nhau một trận. Diệp Vân trong mắt lóe ra của nhiệt, cười nhìn về phía Kiếm Đạo Lão Tổ, Kiếm Đạo Lão Tổ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói, được rồi, ngươi vui vẻ tiện, bất quá nếu là không chịu nổi lời nói vẫn là có thể kêu gọi ta. Yên Tâm chính là, ta không phải như vậy không chân quý tính mệnh người. Cười nhạt gật đầu, Diệp Vân mở mắt ra nhìn về phía Kim Linh Nhi cùng Kim An, nhìn xem hai người lộ ra lo lắng thần sắc, cười nói, "Chờ một chút ta có thể sẽ rời đi các ngươi xa một chút, bất quá yên tâm, sẽ cho các ngươi bố trí một đạo huyết trận, như vậy, liền xem như không có ta, các ngươi cũng có thể bảo toàn tính mệnh." "Tiền Bối, ngươi là muốn cùng vừa rồi người khổng lồ kia giao thủ sao?" Kim Linh Nhi lo lắng nhìn về phía Diệp Vân, khi nhìn đến trong mắt đối phương kiên quyết lúc, không khỏi trong lòng căng thẳng, lo lắng nói, "Tiền Bối, người khổng lồ kia giống như rất lợi hại dáng vẻ." Nếu như cảm thấy không được, hay là từ bỏ đi, những này chỉ bảo vốn chính là cha trong lúc vô tình biết đến tin tức, liền xem như không chiếm được cũng sẽ không có tổn thất gì. Cùng sư muội của mình khác biệt, khi Kim An nhìn về phía Diệp Vân lúc, chỉ là lộ ra một cái ánh mắt tín nhiệm, tiền bối, còn xin sớm ngày dẫn theo kia cự vật đầu trở về, ta cùng Linh Nhi liền ở trong huyến trận này cùng ngươi chính là Sư Ca. Nghi ngờ nhìn về phía Kim An, Kim Linh Nhi không biết Kim An vì sao không cùng mình cùng nhau khuyên can Diệp Vân, mà là tán thành Diệp Vân đi cùng kia cự vật giao thủ, bất an nói, Linh Nhi luôn luôn muốn cho tiền bối một chút lòng tin, bằng tiền bối bản lĩnh ta tin tưởng định sẽ thành công. Nhẹ gật đầu, Kim An kiên định nhìn xem Diệp Vân, cười nói. Ai đã như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể cho tiền bối cố lên. Nhìn xem hai cái người cũng đã quyết định, Kim Linh Nhi cũng chỉ có thể thở dài khí, sau đó cười nói. Để kiếm đạo lao tổ đối Kim Linh Nhi vị trí xếp đặt huyễn trận, Diệp Vân quay đầu nhìn thoáng qua yên tĩnh tại trong huyễn trận hai người, thể nội bạch quang ẩn hiện, cứ thế mà đi. Đi săn những này ngu xuẩn thời gian, cuối cùng là gạt ra. A. Trong hai mắt hiện lên chiến ý, Diệp Vân lần nữa tới đến nguyên bản rời đi địa vực. Xanh hóa bên trên còn lưu lại lúc trước lưu lại vết kiếm, Diệp Vân cười nhạt hỏi hướng kiếm đạo lão tổ, nói: "Hiện ở đây, tổng xem là khá dùng linh lực, đem những cái tiêu cự ma hấp dẫn tới đi. Ngươi đều đã chuẩn bị cùng bọn gia hỏa này liều mạng, hiện tại tiết kiệm linh lực cũng vô dụng." Nhìn xem Diệp Vân trong mắt cùng nhiệt chiến ý, kiếm đạo lão tổ chỉ là không cao hứng thở dài, sau đó linh hồn chi lực phát ra tại Diệp Vân tử ảnh thần kiếm bên trên, cười nhạt nói: "Đã như vậy, ta liền lại giúp ngươi một đêm, bất quá phải chú ý, chỉ có 3 lần cơ hội." Trong cơ thể ngươi linh hồn chi lực, không có chuyện gì sao? nhìn xem kiếm đạo lao tổ tách rời tại tử ảnh thần kiếm bên trên linh hồn chi lực, Diệp Vân có chút ít lo lắng nhìn xem kiếm đạo lao tổ. Không có cách nào, chỉ có thể đem cái này gốc cửu long đoàn hồn thảo dược hiệu toàn bộ sử dụng. Tại Diệp Vân thể nội, kiếm đạo lao tổ trong tay cầm một gốc có cửu đầu long hình thiên tài địa bảo, dùng sức một nắm, lập tức thiên tài địa bảo hóa thành vô số linh hồn chi tinh, nhau nhau trốn vào kiếm đạo lao tổ đã hư hão trong thân thể, đang đợi được linh hồn chi lực toàn bộ bị kiếm đạo lao tổ sau khi hấp thu. Hắn nhìn xem thể nội bốn loại linh lực tiết ra ngoài Diệp Vân, nói: lần này thật là tiện nghi tiểu tử ngươi linh hồn của ta chi lực không sai biệt lắm lại bị tiêu hao không sai biệt. Lắm. thân hồn vừa thu lại, kiếm đạo lao tổ trên thân lại xuất hiện hai khói trắng đen, chậm rãi đẫm tại trong linh hồn, phản phất là tại để bảo toàn cái kia vừa mới khôi phục linh hồn, để tránh nhận ngoại lai xung kích ảnh hưởng mà dẫn đến lại lần nữa hư hỏng. ầm ầm. Đại điệu thanh âm run rẩy tại Diệp Vân đem thể nội bốn loại linh lực toàn lực lúc buộc phát đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn tới chính là vài đầu khổng lồ cự nhân, làn da màu đen, bén nhọn lộ ra ngoài răng nanh, cực giống Diệp Vân tại cổ tịch bên trên chỗ nhìn cự ma bốc hỏa. băng phách thân trưởng mặc dù Diệp Vân thể nội còn có không ít hỏa độc, nhưng bây giờ tại cực bắc xương lạnh chi địa hoàn cảnh áp chế xuống, tự nhiên mà vậy liền có thể đem thể nội hỏa độc áp chế ở chỗ sâu nhất. Tại Diệp Vân bị liệt diễm đổ vào thời điểm ba đầu to lớn thân ảnh giận dỗi đại địa, gánh bắc lấy tựa như núi cao cao lớn đá lăn. ở bên cạnh cái khác cự ma chiếu giỏi, bọn hắn ba đầu đích thật là cực giống thủ lĩnh. nhìn xem xuất hiện ba đầu cự ma, Diệp Vân trong lòng đã mạc, trong tay tự ảnh thần kiếm như điệp vũ chọc người mắt, quét ngang phía dưới, lơ lả góc độ bắn ra kiếm mang. tại bạo dẫn trước ba đầu cự trên ma thân lưu lại không thể xóa nhòa dấu hiệu, chỉ là một kiếm thế mà đem bên trong một đầu cự trên ma thân cho chém ra thật dài vết máu trực tiếp trọng thương Diệp Vân cũng không nghĩ tới một kiếm này uy lực thế mà cường han đến loại tình trạng này cũng hơi nghi hoặc một chút cự ma phòng ngự vậy mà không là trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy Trung binh là quá ngu xuẩn không phải sao nhìn xem bị trời sinh một kiếm trọng thương một đầu cự ma Diệp Vân chân khí trong cơ thể trực tiếp tiêu tán gần như ba thành hai đầu lông mày sát ý thoáng hiện Diệp Vân biết không cách nào kéo dài chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh thân pháp hiện ra một bên trốn tránh cự ma điên cuồng công kích một bên tận khả năng khôi phục thể nội dị trùng linh khí cùng chân khí Phổ thông tử ảnh thần kiếm công kích đối bọn hắn không có tác dụng gì, thật sự là phiền toái ra hỏa. Thở sâu, Diệp Vân linh lực trong cơ thể lại lần nữa dốc vốn tất ra, trong tay ngưng tụ hai đạo lôi đỉnh, thân pháp chớp động lúc thai nén bắt đầu. Lại cho ta một chút thời gian, để các ngươi biết cái gì là lôi đỉnh tùy thân. Mặc cho Diệp Vân như thế nào rời xa cự ma bảy, phía trước dẫn trước hai đầu cự ma lại là gắt gao đuổi theo Diệp Vân, không để Diệp Vân có bất kỳ thở dốc cơ hội, Diệp Vân chỉ là khẽ miệng nhẹ dương, hai cỗ lôi quang như cũ tại ngưng tụ. Tựa như là phát giác được Diệp Vân trong tay lôi đỉnh là như thế nào nguy hiểm, nguyên bản đuổi theo Diệp Vân cự ma đối không dài giống. Uy danh dường như hồ ảnh hưởng Diệp Vân thân pháp, Diệp Vân chỉ cảm thấy mừng rỡ, có chút mê muội, bất quá ngay tại Diệp Vân sau một khắc thanh tình lúc, trong mắt nhìn thấy, là một cái cự đại lang nha độc, hung hăng đập tới. Phúc. không cầm được lùi về phía sau, Diệp Vân mạnh kháng cự ma một kích về sau, một ngụm máu tươi phun ra, áo bào lau sạch lấy trên khỏe miệng máu tươi, Diệp Vân chăm chú nhìn lại lần nữa cuồng bạo chạy hướng mình cự ma, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, cự ma nhao nhao hướng phía Diệp Vân dùng để, nhìn xem phần này cảnh tượng, Diệp Vân cười khẩy, đều đến cái này bên trong chịu chết như thế nào. Ban chướng kiếp lôi, Hóa thành hai đạo kinh thế chi lôi và chạm hướng hai đầu dẫn đầu cự ma, Diệp Vân từ trong lực xuất ra một viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, đáp lấy cự ma 7 tại chống cự lấy mình hao hết lôi linh khí ngưng tụ lôi vân điện quang kiếm, nhìn xem, cự ma ngay tại không đau không ngứa chống lại lấy lôi đỉnh, trong lòng nhịn không được nói thầm, phòng ngự quả nhiên là như tuyệt phẩm tiên khí, như vậy cường độ, thậm chí ngay cả những cái kia đê giai cự ma đều có thể kháng. Chủ lôi vân điện quang kiếm đệ tam trọng diệt thế thần lôi. Một viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch bị sử dụng sạch sẽ, Diệp Vân còn không tới kịp móc ra viên thứ hai, chính là nhìn thấy nơi xa một tòa núi nhỏ từ cự ma 7 bên trong ném ra mà tốc độ kia liền xem như Diệp Vân nếu không phải trực tiếp triển khai thuần gì, sợ cũng là không cách nào né tránh quá khứ. nguy hiểm thật, kém một chút liền muốn đi bồi kiếm đạo lao tổ lao ra hoặc kia. Nghĩ đến mình vạn nhất cũng trở thành hồn phách, đợi đến kiếm đạo lao tổ sau khi thấy, còn không biết sẽ như thế nào cho cười mình. Diệp Vân tử ảnh thần kiếm lại lần nữa nắm chặt, tại vừa rồi phục dụng một viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, tiêu hao lôi linh khí cũng coi là bổ sung ba thành, mà chân khí lại còn không phải rất cần, tôi tiên tâm pháp cổ động ở giữa liền nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy Diệp Vân trong tay tự ảnh thần kiếm, cự ma bảy chẳng những không có sợ hãi, ngược lại toàn bộ đều lâm vào cuồn bão bên trong dựa như là vì trước kia bị Diệp Vân một kiếm trọng thương cự ma báo thủ xài bước phóng tới Diệp Vân, cái này cũng chẳng diện nếu là một tu sĩ bình thường sợ là đã sớm hai chân run rẩy không dám núp đích. trời sinh một kiếm kiếm mang mãnh liệt bắn quang ảnh trùng tiên bốn phía đều là kiếm khí quét ngang bát hoang Diệp Vân vốn nghĩ lần nữa giải quyết hết một đầu cao dài cự ma lại không nghĩ tới những cái kia nguyên bản chỉ dựa vào bản năng đê dài cự ma lại hóa thành khí thịt ngăn tại hai đầu cao dài cự ma trước mặt ngăn cản trời sinh một kiếm công kích tiếp tục như vậy Diệp Vân cũng vô pháp tìm tới tốt góc độ tiến hành chém giết thật đúng là phiền phức ca. Cho nên nói những này cự ma linh trí cũng là không kém. Nhìn xem đã hóa thành thị tường cự ma, loại này đối nghịch tình hình cũng cũng may đối với mình có lợi, cự ma trí tuệ có hạn, cũng đã nhận định Diệp Vân chỉ có thể một lần tính sử dụng trời sinh một kiếm, chờ hắn lần sau thi triển còn có một số thời gian, mà điểm này khe hở cự ma liền cùng nhau tiến lên, muốn đem Diệp Vân thôn phệ, sẽ rách. Ha ha, an ta đại giới, chỉ sợ các ngươi không chịu nổi. Diệp Vân nhìn xem cự ma máu mắt đỏ, nước bọt tùy ý nhỏ xuống tại xanh hóa bên trên, mùi hôi đè Diệp Vân chán ghét vô song, trong tay tự ảnh thần kiếm trên dưới tung bay, quang ảnh bắn ra bốn phía. Ta nhìn các ngươi có thể kiên trì tới khi nào, chỉ cần hao tổn đến các ngươi thể lực chống đỡ hết nổi, chính là ta Diệp Vân thắng. Nhìn xem đen nghịt dê giai cự ma, Diệp Vân trong lòng nói thầm. Chính như Diệp Vân suy nghĩ như vậy cái này thì tưởng sẽ không duy trì quá lâu thời gian, tại bọn chúng tập thể thân thể chập chững lắc lư lúc, Diệp Vân lánh mâu lóe lên, trời sinh một kiếm, khí lại lần nữa xuất hiện, lần này đã tiêu hao thể nội vượt qua 5 thành chân khí, liền lại chuẩn bị một kích giết chết. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổ ở bằng các cách sau. Vũ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mỏ mỏ, việc kéo tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ các đạo hữu đã đọc truyện, Quy 1 chương 666, kiếm trạm. PS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Giống. Biết tộc người đã duy trì không được, cao giai cự ma giống trận đón lấy Diệp Vân trời sinh một kiếm khí, mặc dù đối đầu này cự ma hành vi cảm giác được bị tráng, nhưng Diệp Vân lại là không có chút nào thương hại, một kiếm bắn ra về sau, thể nội băng linh khí lần nữa bộc phát. Một đạo băng tinh biến thành to lớn băng phách bàn tay, quanh kích mà ra. Cần gì phải cùng ta làm loại này, liều chết dãy rồi đâu. Nhìn xem đem nguyên bản cự ma bảy đánh chia năm xẻ bảy, Diệp Vân trong lòng thở dài, một cố liệu nguyên nghiệp hỏa khí tức, theo Diệp Vân hai tay bắn về phía cự ma trên thi thể. Không cách nào dập tắt lửa linh khí, liền xem như tiến vào vào trong nước cũng vô pháp triệt tiêu, cự ma cùng nộ phẫn hận, phản phất là vì bảo vệ chủng tộc vinh dự, chính là lại lần nữa xông về phía Diệp Vân. Bị cử động, Diệp Vân đối loại hành vi này cũng không cảm thấy chán ghét, nhưng là biết bây giờ không phải là nương tay thời điểm, thể nội lôi linh khí lại lần nữa hiện hiện chướng mắt lôi quang ở trên người bộ phát, Diệp Vân vận dụng không gian pháp tát thuấn di đi tới một đầu toàn thân bị lửa linh khí ăn mòn cự trên ma thân, nhìn xem cái sau chuẩn bị dùng hai tay gắt gao bóp lấy mình lúc, Diệp Vân cúi đầu xuống đầu, cười nhạt một tiếng, mãnh liệt dòng điện theo cự ma bản tay kích thích mà đi, một cỗ mùi khét từ cự ma trên thân phát ra, triệt để chết đi. dư thừa gầm rú, chẳng qua là chỉ có thể tăng thêm các ngươi chủng tộc đáng buồn mà thôi, một đám không có chút nào linh tính đồ vật, liền xem như bị người giam cầm tại cái này bên trong, cũng chỉ là không có chút nào lý tính tiếp nhận sao? Khẽ thở dài. Diệp Vân trên thân lôi linh khí lại lần nữa tăng vọt, thời gian một nén hương về sau, toàn bộ xanh hóa bên trên đều là cự ma thi thể. Nhanh như vậy liền giải quyết sao? Không sai không sai. Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân một người đứng ngồi tại cao dài cự ma trên thi thể, từ ảnh thần kiếm quét qua cự ma lồng ngực, một cỗ hoang vu cảm giác tại Diệp Vân thân bên trên phơi bày ra, kiếm đạo lao tổ cười nói, nhìn ngươi cái này tâm tình có chút kém cỏi a, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì những này cự ma sao? Sinh ra liền trở thành đồ chơi đồ vật, con giật mình không biết, phần này ngu muội, thật là khiến người chán ghét. Diệp Vân thẳng nhiên nói, ha ha những vấn đề này muốn nó làm gì, còn sống một ngày liền nhanh sống một ngày, Lão tổ ta chính là như thế tới, cái gì ngu muội không ngu muội, ngu chuẩn không ngu chuẩn, quản hắn làm gì? Nghe Diệp Vân lời nói, Kiếm đạo Lão tổ cười ha ha nói, người ta nói, trung phi là không giống. đứng dậy rời đi, Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm từ cự ma trên lồng ngực rút ra, nhìn xem thân kiếm vẫn như cũ không dính vào máu tươi, Diệp Vân trên thân lấp loé bạch quang, một cái chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. không giống sao? Kiếm đạo Lão tổ phối hợp cười nhạo nói, tiền bối nhanh như vậy liền trở về rồi sao? nhìn phía xa thân ảnh, Kim Linh Nhi tại nguyễn trong trận kinh hỉ nói chẳng lẽ nói tiền bối đã thu thập xong rồi Kim An nhìn xem Diệp Vân càng ngày càng gần cái bóng, nhịn không được lớn tiếng nói, tiền bối, chẳng lẽ những cái kia cự mà tiền bối đã toàn bộ chém giết? Bạch sáng lừng lánh, Diệp Vân thân ảnh đột nhiên hiện lên ở Kim Linh Nhi cùng Kim An ở giữa, nhìn xem hai người ngạc nhiên gương mặt, Diệp Vân vung tay lên, đem hướng trận lấy đi, cười nhạt nói, có chút hao tổn tốn thời gian, bất quá xem ra các ngươi cũng không có nhiều các loại, kế tiếp theo cửa hải tiếp theo đi, sớm biết theo tới nhìn một chút, không nghĩ tới tiền bối thu thập nhanh như vậy, Điểm môi, Kim Linh Nhi ra vẻ bất mãn nói. Ha ha, ta cũng coi là tiền bối sẽ hao phí thời gian rất lâu, đều chuẩn bị nhiều cùng một đêm, lại không nghĩ rằng liền không đến hai canh giờ. Nghe tới Kim Linh Nhi lời nói về sau, Kim An đồng dạng cười nói, cảm giác ta nhanh như vậy đem nó thu thập, giống như là lỗi của ta. Nghe Kim Linh Nhi cùng Kim An lời nói, Diệp Vân thở dài, bật cười nói, nếu là còn có cơ hội, vậy lần sau mang các ngươi cùng nhau đến quan chiến tốt. Kỳ hỉ cái này sợ cái gì nha? Dù sao cái này bên trong đã không có đạt được bảo vật, vậy đã nói rõ khẳng định tại càng sâu đích một tầng, ta cùng Sư Ca vẫn rất có kiên nhẫn. Cười hì hì ôm lấy Diệp Vân cánh tay, Kim Linh Nhi cười nói thôi vậy liền đi trước kế tiếp địa vực đi ngọc giản kia cũng là đã đem đường đưa đến lối vào liền biến mất cũng không biết nơi này trí bảo đến tận cùng ở nơi nào diệp vân từ ngón tay kẹp lấy màu hồng mảnh vỡ rót vào chân khí đưa đến phát hiện theo mình hướng phía đông nam phương hướng đi đến lúc mảnh vỡ quang mang là lớn nhất cười nói thật nhâm chán nói không chừng lần tiếp theo nên dùng đến linh nhi nữa nha con tưởng rằng tại cái này bên trong tầm bảo sớm muộn cũng có một ngày sẽ có nhúng tay phần nhưng bây giờ nguy hiểm đều bị diệp vân giải quyết thiếu nữ mặc dù ngoài miệng không nói cái gì nhưng là trong lòng vẫn còn có chút bất mãn cùng chờ mong bảo vật cùng vị đều là bọn hắn cung cấp vốn là muốn tiến đến đại chiến thân thủ, lại phát hiện tu di bảo tàng cũng không phải là hắn a hai cái có thể chơi đến chuyện. may mắn gặp gỡ Diệp Vân, nếu không hậu quả khó mà lường được. bất quá, bây giờ lại là Diệp Vân một mực tại hỗ trợ, nàng cùng sư huynh trên cơ bản đều là ở vào nghỉ ngơi trạng thái, cái này cũng có trách. trong này vô luận là cự mãng hay là những cái tuyết như là tà ma cự nhân, thực lực kia đều không phải hai người bọn họ người có thể đối mặt. đi ngược lại sẽ để Diệp Vân phân tâm. kiếm đạo lão tổ, ta vừa rồi thụ kia cao giai cự ma một kích, suýt nữa công thể liền bị cưỡng ép bài trừ, thật sự chính là có chút phiền phức cả. Diệp Vân nói. Cao giai cự ma hết thảy bà con cũng khó trách ngươi sẽ cho ta ba lần tăng phúc linh hồn chi lực tại tử ảnh thần kiếm bên trên cơ hội. Ta dùng linh hồn chi lực đi đầu điều tra, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ yên tâm như vậy liền đem bọn hắn giao cho ngươi sao? Nhìn xem Diệp Vân đối với mình lộ ra tiểu dung, kiếm đạo lao tổ tức giận nói, ngươi cũng thật nên may mắn, nơi này Cao giai cự ma tương đối ít, nếu là nhiều lời nói, bọn hắn tạo thành trận pháp, ngươi liền xem như thể nội không có hoạt động cũng đừng nghĩ đến có thể đào thoát. Liền như là ngay lúc đó đây giai cự ma, bọn hắn cùng một chỗ gầm rú sao? Nghe kiếm đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân nghi ngờ nói. Ngươi nếu là đem tiếng gào của bọn họ xem như cho đùa, có loại này khinh miệt thái độ, lần tiếp theo khả năng liền sẽ không là công thể bị hao tổn. Kiếm đạo lao tổ chỉ chỉ Diệp Vân cùng cự ma chém giết địa phương. Thản nhiên nói, những này cự ma có đủ nhất tính uy hiếp, chính là bọn hắn có thể tùy ý tạo thành trận pháp tăng phúc chiến lược. Vừa rồi lần kia tinh thần sung kích, ngươi cảm giác như thế nào? Tựa như là có một chiếc truy sát trùng điệp đánh vào thức hải bên trong đi. Mặc dù ta có ý thức muốn rời khỏi, nhưng nhưng thật giống như là không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ dùng chân khí quán đỉnh đến khôi phục ý thức. Diệp Vân nghĩ từ bản thân lúc ấy bị những cái kia đê cự ma tiếng giống chấn vận, hồi đáp. Ừm, rất không tệ, ít nhất ngươi còn biết như thế nào nháy mắt giải trừ tinh thần của bọn hắn xung kích. Hai Long nhẹ gật đầu, kiếm đạo lão tổ đối với Diệp Vân ý thức chiến đấu có rất không tệ đánh giá, sau đó chậm rãi nói, những này cự ma tại ta thời đại, mặc dù thua thất nhưng cũng không phải là không có cùng bọn hắn so qua, lúc trước ta cũng là tự cao tự đại, có chút cuồng vọng, không để ý cũng là bị tinh thần của bọn hắn xung kích quá nhiều, kém chút mất mạng. Nếu là toàn lực phòng bị lời nói, ta cảm thấy có lẽ còn là có thể chống lại. Cười Nhạc nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói, đúng vậy à? Bất quá đó cũng là muốn ngươi có thể có thời gian toàn lực phòng bị, đừng quên vừa rồi chính là đệ giai cự ma cùng một chỗ, mà không phải những cái tiêu cao cấp tự ma, nếu là số lượng đầy đủ, bọn hắn tạo thành trận pháp tiến hành tinh thần công kích lời nói, không phải ngươi có thể ngăn cản. Kiếm đạo lão tổ cười lắc đầu, sau đó nhìn xem diệp vân trong tay màu hồng mảnh vỡ, sắc mặt trầm xuống, nói: "Ta nói cho ngươi một chút, kia thật giống bốn hình vẽ trang trí uy lực, tuyệt không phải những này cự ma chỗ có thể sẽ được, không chỉ có là bản mệnh của nó độc tố, liền ngay cả phiến lá sắc bén trình độ, đều là tại tuyệt phẩm tiên khí trong hàng ngũ." Lấy thân so sánh tuyệt phẩm tiên khí đích sắc khó đối phó. Ta nếu là dùng trời sinh một kiếm thời điểm, không có mượn nhờ của người linh hồn chi lực, chỉ sợ kia ba đầu cao dai cự ma ta độc thủ, cũng là sẽ lãng phí không thiếu thời gian, nói không chừng lại sẽ thụ nhiều tổn thương mấy chỗ. Nhìn xem kiếm đạo lao tẩu ngay tại thôn nạp một chút từ thuốc gió tay ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo, Diệp Vân cười nói, ta làm sao còn quên thuốc gió tên kia cất giữ, hắn đối với thiên tài địa bảo tìm kiếm có thể vượt xa ta, thế nào? Cái này bên trong có bao nhiêu thích hợp người? Khó mà nói. Trong này liên quan tới linh hồn thiên tài địa bảo rất ít, đại bộ phận phân đều là cùng luyện đan có quan hệ, ngươi dù sao cũng là không thích đan dược tăng lên một đường, ngược lại là có thể đem bọn hắn đều bán thành tiền tại dược vương quốc bên trong, đến lúc đó cũng có thể thu lợi không ít đi. Nhìn thoáng qua Diệp Vân, kiếm đạo lao tổ thu thập một chút trước mắt sắp xếp chỉnh tề dự thảo, cười nói: "Có đúng không, xem ra gần nhất đối với linh hồn thiên tài địa bảo nhu cầu rất lớn." Tự nhiên biết hiện tại linh hồn thiên tài địa bảo trọng yếu bực nào, nếu là kiếm đạo lao tổ linh hồn có thể lại lần nữa khôi phục tăng cường, như vậy những này linh tài thì ác không thể thiếu giống bây giờ kiếm đạo lao tổ chỉ có thể trợ giúp bố trí miễn trận hoặc là điều tra địa vực, trừ cái đó ra chính là miễn cưỡng đem linh hồn chi lực bám vào tử ảnh thần kiếm bên trên, tăng phúc công kích. nếu là đợi đến kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực cường thịnh thời điểm, có thể trực tiếp dùng kiếm đạo ý chí áp chế địch thủ, uy lực tuyệt luân, lại không còn giống tại đoạt lấy tuyệt phẩm tiên khí hỏa long roi lúc kia, chỉ chỉ dùng kiếm ý đe dọa, mà là chân chính trên ý nghĩa kiếm đạo áp chế, có thể để tuyệt phẩm tiên khí loại này cấp bậc bảo vật phục, tối thiểu không phát huy ra lực lượng tới. Diệp Vân hiện tại cái dạng này, mang theo Kim Linh Nhi cùng Kim An hai cái này vương hữu, có chút phiền phức, một mặt là bởi vì trong bảo khố thủ hộ giả đều quá mức hung mãnh, hơi không cẩn thận liền sẽ táng thân ở đây, hai là Kim An cùng Kim Linh Nhi tu vi thực tế là có chút quá thấp. Nhưng phàm là bọn hắn tu vi của hai người có thể xách cao một chút, Diệp Vân cũng liền không cần khổ cực như thế, hiện trong lúc chiến đấu đều muốn vì hai người bọn họ an toàn mà cân nhắc, sợ sơ ý một chút liền có người vỡ lạc. Bất quá bọn hắn khi lấy được tiên khí về sau, Diệp Vân đối bọn hắn lượng, lại có mới đoán chứng. Kim Linh Nhi có chuyên chú phòng ngự thiên khí, chỉ cần là cảnh giới không có vượt qua Nguyên Anh Cảnh Tam trọng uy hiếp, liền có thể xem nhẹ. Mà Kim An ở trong rèn luyện cũng có tấn thăng Nguyên Anh Cảnh nhị trọng khả năng, chỉ cần là đạt được một chút tăng cao tu vi thiên tài đều bảo tấn thăng Nguyên Anh Cảnh nhị trọng cũng là nhẹ nhõm dễ dàng. Vậy còn dư lại cần phải cho bọn hắn tìm một chỗ địa phương an toàn, cũng thật giống bốn hình vẽ trang trí chiến đấu, ta cũng có được muốn liều chết chém giết của nhật, Nếu là không thể thích đáng an bài tốt bọn hắn, như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ta phát huy. Từ ảnh thân kiếm phảng phất cảm nhận được Diệp Vân trên thân nhật chiến ý, rất nhỏ lư, liền là chuẩn bị thời khắc xuất kích cũng không biết Đố Kiếm Ngâm gia Hỏa này hiện ở nơi nào, có phải là hay không đã được đến không ít kỳ ngộ. Trong đầu hiện ra kia cao ngạo thân ảnh, Diệp Vân nghĩ tới tên này át chủ bài đến bây giờ đều không có bước đi ra, không khỏi cười nói, xem ra là thời điểm hẳn là tìm hắn điểm phiền phức, bằng không, hắn một mực dạng này tiêu giao khoái hoạt, ta chẳng phải là rất khó chịu. Ha ha, ngươi nếu là thật sự ôm lấy cái này cùng ý nghĩ, kia ta cũng là có thể đoán trước đến vì cái gì Đố Kiếm Ngâm tiểu tử này vừa nhìn thấy ngươi, liền là chuẩn bị thời khắc lâm vào tự chiến. Nghe tới Diệp Vân tiếng lòng, Kiếm Đạo lao tổ cởi mở cười nói: Không qua lá bài tẩy của hắn chắc hẳn cũng là cùng kiếm đạo có quan hệ, cho nên ngươi tốt nhất làm ra chuẩn bị vận dụng trời sinh một kiếm bên trong dung hội chi pháp, mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi đem thể nội hỏa độc dung luyện sạch sẽ, có tiên ma chi tâm tại, liền có thể khôi phục nhanh chóng. Bất quá muốn như lấy, chỉ có thể dung hợp không cao hơn tự thân linh lực một thành, chỉ có như vậy, Nguyên Kim Đan cảnh thân thể mới có thể chịu nổi, bằng không mà nói, có thể sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Đây là kiếm đạo lão tổ trong khoảng thời gian này bên trong nghiên cứu, muốn biết Diệp Vân Kim đang cảnh thân thể cực hạn tại kia bên trong, một thành linh lực, phải chăng có ít nghe tới kiếm đạo lão tổ lời nói về sau, Diệp Vân cao mày nói. Mặc dù Diệp Vân đối với kiếm đạo lão tổ lời nói không có hoài nghi, nhưng hắn đối với thân thể cường hãn cũng là có tự tin. Mặc dù không có cao cấp cự ma tộc như vậy đục thân liền có thể cùng tuyệt phẩm tiên khí so sánh, nhưng cũng là có thể cùng trung phẩm tiên khí chỗ chống lại. liền xem như Diệp Vân đứng để một đem hạ phẩm tiên khí chặt cây, cũng sẽ không thụ thương. Tu luyện tôi tiên tâm pháp Diệp Vân, trong ngoài cùng tu về sau mới có thể có cái này cùng vô kiên thể xác. Tại cùng người tranh phong lúc cũng đã chiếm hết ưu thế, liền xem như nguyên anh cảnh thất trọng người, có thể có Diệp Vân thể cường độ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói Diệp Vân nhưng nhục thân cũng không so bất luận cái gì Nguyên Anh cảnh thất trọng cao thủ đến kém, vẻn vẹn là bộ thân thể này không thể, cũng đã để hắn có nơi sống yên ổn, lại thêm các đạo dị chủng linh lực cùng không gian pháp tắc, Diệp Vân thực lực chân chính đích sắc cường đại vô song. Liền biết tiểu tử ngươi sẽ không phục, bất quá ngươi nếu là suy nghĩ kỹ một chút lúc ấy trong cơ thể ngươi còn có không đủ tam trọng lôi linh khí lúc, ngươi vận dụng trời sinh một kiếm lúc, hai cánh tay của ngươi cùng kinh mạch trong cơ thể tổn hại trình độ. Không cao hứng nhìn xem Diệp Vân kiếm đạo lao tụ nói, nếu là không có tiên ma chi tâm trợ giúp, ngươi cái này mạc nhỏ khả năng đã sớm nhét vào thời không điện bên trong. Ta nói liền xem như thật, ngươi cũng không thể như thế đả kích ta đi. Diệp Vân cười nói, ta đây cũng là không có cách nào, dù sao không phải mỗi người đều có thể có vận khí tốt như vậy. Tùy tiện tại cái này tu di bảo tàng bên trong chạy một vòng, liền có thể thu được bảo tàng, vẫn là phải liệu một phen mới là. Mặc dù Minh Bạch Kiếm nói lao tổ là tại quan tâm mình, nhưng Diệp Vân còn không chịu bỏ qua. Nếu là nhất định phải đến kia thật giống bốn hình vẽ trang trí lời nói, tinh tế nghiên cứu một chút, ta muốn đem nó chẳng diệt, sau đó tiến về dưới một chỗ. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm bấm like theo dõi, bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phơi liền trên áp đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò Việt kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu Hoàng anh đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 667 thật giống bốn hình vẽ trang trí P.S Cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. được rồi tùy ngươi vậy thở dài về sau kiếm đạo lao tổ thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ biến mất tại Diệp Vân trong lòng tiên bối dưới một chỗ có phải là sẽ rất có rất nhiều bảo vật nhà dạ bước tại lục lâm bên trong nhìn xem diệp vân cầm màu hồng mảnh vỡ không nói lời nào đi về phía trước kim linh nhi cười nói nói thế nào quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ diệp vân cười nói mỗi một cái bảo tàng đều là có ba con nhà vừa rồi tòa miếu cổ kia cũng thế kia cửa hải tiếp theo đương nhiên khảo thí tư chất của chúng ta nhìn một chút phải chăng có thể thu hoạch được bảo vật nhá nơi vực vô căn cứ lấy nhìn về phía diệp vân kim linh nhi nhỏ giọng nói nếu là thật sự sẽ đơn giản như vậy vậy liền cũng tốt kim an đối kim linh nhi cười nói linh nhi miếu cổ một lần kia là tiền bối nói qua sẽ đối với chúng ta chỗ tốt cho nên để chúng ta đi kia bên trong thí luyện Chẳng lẽ ngươi cho rằng thật là mỗi một quan đều là như thế sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lấy nhìn về phía Dư Vân, Kim Linh Nhi bất mãn nói, liền biết không có đơn giản như vậy nha, Linh Nhi đều làm tốt tiếp nhận tôi luyện chuẩn bị. Khó được nghiêm túc như vậy. Kim An cười nói, người ta vốn chính là rất chân thành, bất quá chỉ là có đôi khi không thích nhà, thật là. Kim Linh Nhi tức giận nói, đúng đúng, ta cùng Tiền Bối đều biết Linh Nhi thế, nhưng là rất chân thành. Từ chối cho ý kiến gật đầu, Kim An cười nói, nhìn ngươi gian trá bộ dáng, liền biết ngươi tâm không thành thật. Nhìn thoáng qua lộ ra nụ cười Kim An, Kim Linh Nhi tay vừa dùng lực sợi tóc nháy mắt đứt đoạn. Ha ha, bị phát hiện sao? Nhìn xem thiếu nữ đối với mình lộ ra buồn dầu, Kim An thì cười an ủi, Vẫn là phải một bước một cấn. Tiền bối cảnh giới lúc đầu liền theo chúng ta không giống, làm gì truy cầu nhiều như vậy chứ? Thật là, người ta chỉ là muốn nghĩ một hồi nha. Dạng này đều không được sao? Nhìn bên cạnh hiện lên mạch quang, Kim Linh Nhi xung quanh cảnh sắp biến đổi, không khỏi nhìn về phía trước trong hồ lớn, trong đó có một đầu dài nhỏ màu đen dao xả, chính đang chậm rãi du động tại giữa hồ chỗ. Mà nhìn thấy rao xả xuất hiện, Diệp Vân không khỏi nhướng mày một kiện hơi kém tuyệt phẩm linh khí cùng kia thật giống bốn hình vẽ trang trí đều tại cái này bên trong à dao xà du động trong hồ nhỏ nằm hơi thở lấy một đầu kim sắc không biết tên gia thú ngược lại châm như bén nhọn ra bao cùng một đôi cùng loại cùng móng vuốt màu vàng kim nhạt tứ chi đang nhắm mắt lúc cảnh tượng sâm nghiêm đây chính là kia thật giống bốn hình vẽ trang trí sao nếu không phải có nhắc nhở của ngươi chỉ sợ ta thật đúng là nhìn không ra cái này rõ ràng chính là một con yêu thú thế mà là một gốc thực vật biến thành nhìn lộ ra sợ hãi sắc kim an cùng kim linh nhi diệp vân đem hai người an trí đến đi sau sau đó trong lòng tình tế tính toán nhìn xem có hay không cơ hội đánh lén ẩn nấp khí tức liền xem như gần như gan tất khoảng cách Diệp Vân cũng không có hạ thủ mà là lặng lặng nhìn xem thật giống bốn hình vẽ trang trí ngay sau đó đang nhìn kiết như thú chảo bốn lá cỏ xanh lúc Diệp Vân thẻ một chút tự ảnh thần kiếm nháy mắt bạo tại thật giống bốn hình vẽ trang trí bên trên muốn trực tiếp chém giết giống thật giống bốn hình vẽ trang trí còn chưa kịp phản ứng cái kia màu đen dao long cấp tốc phóng lên tận trời tại lơ lửng lúc nhìn về phía đem tự ảnh thần kiếm chậm rãi lấy ra Diệp Vận mắt rồng bên trong tràn ngập phẫn nộ nhất là nhìn thấy thật giống bốn hình vẽ trang trí chính lộ ra thần sắc thống khổ, bị trọng thương bốn cái lá xanh bên trên, chạy xuống dòng máu màu xanh lục, Giao Long cuồng nộ vung lấy đuôi rồng, đánh tới hướng Diệp Vân. Lôi Vân điện quang kiếm đệ tam trọng diện thế thần lôi. Nhìn cũng không nhìn tại thiên không chỗ Giao Long đồi, mặc cho kia hướng phía dưới mà đến lực lượng mạnh bao nhiêu, đến cỡ nào cũng bạo. Diệp Vân hai tay vừa chạm vào, lôi quang ở lòng bàn tay trồ bắn ra, một tia chớp tức thời ngưng tụ mà ra, ném về Giao Long. Tại tiếp xúc đến Diệp Vân dùng lôi linh khí ngưng kết lôi đình lúc, Giao Long đen đuôi có rõ rạng tổ thương, nhất là tại đuôi sau tràn ra khắp nơi một nửa đều là có vô số lôi linh khí, thời khắc kích thích nó. Thủ đoạn cũng không tệ, cũng không biết có thể hay không tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhìn xem dưới thân gắt gao nhìn chằm chằm mình thật giống bốn hình vẽ trang trí, Diệp Vân trong tay tự ảnh thần kiếm tiên uy không ngừng, rót vào chân khí cũng là tại tăng lên gấp bội, dơ kiếm lúc nhìn xuống, nhìn xem nó trong mắt ngập trời phẫn nộ, Diệp Vân không có quá nhiều biểu lộ, trời sinh một kiếm chiếu rọi tại thật giống bốn hình vẽ trang trí con người chỗ, tứ chi, tất cả đều vỡ vụn. Lao tổ, nó khi nào sẽ phun ra kia bản mệnh độc nhìn xem thật giống bốn hình vẽ trang trí trong mắt tuyệt vọng. Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm vẫn chưa thu hồi, mà la lạnh lùng nhìn xem, dường như tại chuẩn bị vận dụng sau cùng chân khí, đem cái sau vỡ nát rơi. Hắc hắc, mấu chốt chính là nó tuyệt vọng, không sai, không có một kích trí mạng, dạng này mới có thể bức bách nó đến nhất lúc tuyệt vọng. Tiếp xuống ta liền giải trừ đối kia dao long linh hồn áp chế, ngươi cẩn thận một chút, hảo hảo cố gắng. Kiếm đạo lao tổ nhìn xem thật giống bốn hình vẽ trang trí, hoa đồng bên trong nồng đậm không cam lòng, tay áo vung lên, trên bầu trời sớm đã sao động bất an giao long, trong nháy mắt nào tới. Phanh trong tay tử ảnh thần kiếm dễ như trở bàn tay chống đỡ giao long rằng mặc cho kia giao long như thế nào cường lực phản kích nhưng diệp vân lại là không núc đích thậm chí liền lui về phía sau cử động đều không có chút nào ai nên kết thúc đi thở sâu diệp vân trong tay tử ảnh thần kiếm vừa dùng lực bằng bạc chân khí lại lần nữa rót vào tại tử ảnh thần kiếm phía trên giao long đầu trực tiếp chém xuống chậm rãi rơi vào hồ trong nội tâm theo giao long đầu không tại kia dài nhỏ màu đen giao long thân cũng giống như là mất đi điểm chống đỡ vật vô dụng trung điệp đổ vào hồ trong lòng trên đạo nhỏ chậm rãi biến hóa thành một kiện màu đen hình rồng giao kiếm Thật đúng là một kiện phổ thông tuyệt phẩm tiên khí, hẳn là linh trí còn chưa có đầy đủ khai hóa, so với kia hỏa lòng roi cũng kém không biết bao nhiêu. Nhìn cũng chưa từng nhìn lăn xuống tại bên chân tuyệt phẩm tiên khí, Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem phẫn hận thật giống bốn hình vẽ trang trí, nghĩ đến nó vì sao còn không phun ra độc tố, cùng mình đồng quy vô tận. Chỉ thấy thật giống Phạn phất đang hạ quyết định, hoa đồng cũng đã không còn lấy phẫn hận, mà là có một cỗ nồng đậm giải thoát chi sắc, hoa miệng há to mở, hoa miệng tạm thời tách rời chỗ liền có một đạo hào quang màu xanh lam xuất hiện, chính là kia chỗ tinh hoa. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, thân thể bị chân khí bao trùm, từ ảnh thần kiếm vừa thu lại liền là chuẩn bị cướp đoạt gốc kia tinh hoa ha ha thật sự là không nghĩ tới muốn dùng loại biện pháp này chắc không được vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu tại kiếm đạo lao tổ đem như thế nào đoạt được cái này thật giống bốn hình vẽ trang trí tinh hoa lúc diệp vân cũng là minh bạch nếu là muốn cướp đoạt liền phải dùng tay chạm tới kia bản mệnh ngọc độc nếu là tránh thoát lời nói độc kia dịch liền cũng sẽ đem tinh hoa cùng nhau tiêu diệt chân khí bao trùm mà lên diệp vân cánh tay phải khuyển hóa thành một đạo ảnh tức thời đem xuyên qua thật giống miệng mũi xuyên qua một cột hơi nước như khí lưu chậm rãi tại thật giống bốn hình vẽ trang trí thiên linh chỗ thoát ra Diệp Vân nhựt như mày, đem tay chậm rãi rút ra, triển khai cầm thật chặt tay lúc. Diệp Vân nhìn xem đã thường lộ bên ngoài cánh tay phải, cười khổ nói, chất độc này thật sự chính là mạnh hơn vân, thậm chí ngay cả ta đều chân khí đều không thể ngăn cản à. Bất quá kết quả này cuối cùng là làm người vừa lòng. Đem tay chậm rãi rộng mở, Diệp Vân nhìn xem trong mắt mình xuất hiện ánh sáng màu xanh lam, cười nhạt đối kiếm đạo lao tổ nói, nếu là không nhìn lầm, cái này gốc thật giống bốn hình vẽ trang trí cũng hẳn là linh hồn cùng băng linh khí, cộng đồng tồn tại song trọng thiên tài địa bảo đi. Ánh mắt không sai. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp dùng thủ đoạn đánh lén, đem bọn hắn không cần tốn nhiều sức thu thập. Nhìn xem Diệp Vân cánh tay phải chỗ vết thương, Kiếm đạo lao tổ cười nói, hay là tranh thủ thời gian chữa trị xong cánh tay của ngươi đi, bằng không, nếu để cho cái này thật giống bốn hình vẽ trang trí độc tố kế tiếp theo tràn ra khắp nơi, sẽ chỉ là đưa đến phản tác dụng. Tốt à, vậy ngươi liền chân quý điểm dùng cái này gốc thiên tài địa bảo. Ta thế nhưng là nhìn ra được, nó phẩm cấp hẳn là không so cựu Long Đoàn hồn thảo kém, thậm chí càng tốt hơn một chút. Diệp Vân cười nhạt nói, "Hắc hắc, liền xem như lại thế nào ưu tú đồ vật." từ đầu đến cuối sẽ có tiêu hao hầu như không còn một này. nhìn xem xuất hiện tại trong mắt thật giống bốn hình vẽ trang trí tinh túy, kiếm đạo lao tổ cười nói. tiền bối, thật là lợi hại a. nhìn xem Diệp Vân lại xuất hiện ở trước mắt, Kim Linh Nhi nhịn không được tản thanh nói. vô luận là vừa rồi cái kia khổng lồ áp chế lực, hay là cùng còn kia kim sắc giá thu đánh lén, đều là Diệp Vân tại trải qua cân nhắc sau xuất thủ mới thu hoạch được thành công. nếu không phải vừa rồi thừa Diệp thật giống bốn hình vẽ trang trí đã rơi vào trạng thái ngủ say, Diệp Vân cũng chưa chắc có thể một kích thành công. cái này tuyệt phẩm tiên khí mặc dù bình thường, bất quá cũng là tốt qua đại bộ phận phân thượng phẩm tiên khí hai người các ngươi hai cầm vung tay lên trên mặt đất xuất hiện một đem màu đen dao kiếm tản ra khí tức khiếp người diệp vân nhìn xem kim an cùng kim linh nhi nhặt mở miệng cười nói tiên bối đây chính là một kiện tuyệt phẩm tiên khí đâu giật mình nhìn xem diệp vân chuẩn bị đem cái này tuyệt phẩm tiên khí tặng cho bọn hắn kim linh nhi nhịn không được nhắc nhở chỉ là một kiện phổ thông tuyệt phẩm tiên khí mà thôi tính không được cái gì nếu là thật sự như vậy chân quý lời nói ta cũng liền nhận lấy cho nên không cần khách khí với ta nhìn xem kim linh nhi kinh ngạc bộ dáng diệp vân lắc đầu cười nhặt nói nhưng thế nhưng là kim linh nhi vẫn là chuẩn bị cự tuyệt. Diệp Vân cười lắc đầu, "Ta đã được đến thứ ta muốn, nếu như các ngươi hai người không muốn, vậy liền đưa nó nhét vào cái này bên trong tốt. Vậy cũng chỉ có thể xem như tiện nghi ta cùng sư huynh nha." Cười hì hì từ trên mặt đất nhặt lên tuyệt phẩm tiên khí, Kim Linh Nhi biết Diệp Vân đích thật là không chuẩn bị đem cái này tuyệt phẩm tiên khí để ở trong mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem đen nhánh trên thân kiếm lăng ngẩn, vô luận là từ đâu bên trong nhìn, đều là như vậy vô có thể bắt bẻ. "Được rồi, Linh Nhi cũng sẽ không xử kiếm, thứ này hay là giao cho sư huynh đảm bảo đi." Chăm chú nhìn ở trong tay tuyệt phẩm tiên khí hồi lâu, thở dài, Kim Linh Nhi cười đem tuyệt phẩm tiên khí đưa cho Kim An, cười nói: Sư Minh không phải rất thích dùng kiếm sao? Cái này chính tốt có thể cho người sử dụng đâu. Ta sư hai Vinh muội làm gì khiếm lượng, đến lúc đó dù sao cũng là sư phó. Bất cười nhìn về phía Kim Linh Nhi, Kim An cười nói: Khỏi phải à? Nếu là Sư Vinh thật rất muốn thanh kiếm này lời nói, ta sẽ cùng cha nói, đây là Sư Vinh mình, mình kỳ ngộ. Kim Linh Nhi nhìn xem Kim An bộ dáng, cười tụng tìm nói: Chẳng lẽ ngươi cho rằng Sư Vinh không muốn sao? Bất quá là Sư Vinh cảnh giới hiện tại còn chưa đủ, nếu như cưỡng ép đem cái này tuyệt phẩm tiên khí nắm giữ lời nói, sẽ chỉ là bị nó phản vệ cho nên vẫn là đưa nó cho sư Tôn tốt, sư Tôn đợi ta như thân tử, cũng đúng lúc báo đáp sư Tôn một điểm ân tình. Nhìn xem Kim Linh Nhi chuẩn bị đem kiếm tặng cho mình, Kim An trong lòng ấm áp cười tự tuyệt. Bất quá bây giờ xem ra, cuối cùng là không có uổng phí đau cô nàng này, thời điểm then chốt luôn luôn sẽ nghĩ tới mình, vẹn vẹn chỉ một điểm này, Kim An liền cảm thấy mình những năm này thay thiếu nữ có hoa nữ, liền không có uổng phí công. Mảnh Vỡ còn đang loe sáng, xem ra nơi này bảo vật, cũng không chỉ một kiếm này đâu. Nhìn xem Diệp Vân mảnh Vỡ lại đang tỏa ra màu hồng quang huy, kiếm đạo lao tổ cười nhắp nhở, bất quá ngươi vẫn là phải trước chú ý một chút, lần này ngươi là chiếm một chút lợi lộc nếu là lần sau liền phải cẩn thận dễ nói nếu là thật sự ta nhưng sẽ không bỏ rơi tự nhiên biết kiếm đạo lão tổ nói tới nguy hiểm lần này đích thật là chiếm cư thiên đại ưu thế nếu để cho hắn một người chống lại lời nói khó khăn trùng điệp nhưng nếu là nắm chắc cơ hội lần này liền có cơ hội dễ như trở bàn tay hóa giải một lần nữa xuyên qua tại hồ trong nội tâm trên đường đi ngược lại là có chút buông lỏng Diệp Vân nhìn phía sau hai người lại tại ở mỹ lúc chỉ là cười cười lập tức lại cảm thấy không xa thời điểm Diệp Vân trong tay màu hồng mảnh vỡ quang mang đại thịnh ngay sau đó một cái to lớn cự tấm bia đá lớn từ mặt đất ủ, ủ của thời. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình cự tấm bia đá lớn, Diệp Vân nhìn xem trên tấm bia đá ghi chép văn tự cổ đại, không khỏi hỏi hướng kiếm đạo lão tổ nói: "Lão tổ, ngươi cũng biết cái này trên tấm bia đá khác con chữ, là ý gì?" "Lão phu đối loại vật này xác thực là có chút nghiên cứu, bất quá giống như nhìn không rõ, chẳng lẽ không phải đại lục này bên trong đồ vật?" Kiếm đạo lão tổ nhìn hồi lâu sau, lắc đầu nói: "Như vậy sao, kia thật là hiếm lạ chi vật." Đem lòng bàn tay tại trên tấm bia đá, theo Diệp Vân rót vào chân khí một sát na, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đảo ngược xuống tới, Diệp Vân miễn cưỡng mở hai mắt ra, lại phát hiện mình tựa như ngay tại một cái trên chiến trường. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, vẫm lai, like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app, Đồ nạt cho cẩn vợ ở. đối với mò mò, viết kéo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoa anh. đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện quy 1 chương 668 cổ thiên tháp. ps câu đố nạt cứu trợ cẩn vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. cổ thiên tháp cổ tháp trời tầng thứ nhất kẻ đến sau đặt chân một tầng ban thưởng trung gia thiên tài địa bảo đặt chân tầng hai người, ban thưởng trung phẩm tiên khí một điện, đặt chân 3 tầng người, cao giai thiên tài địa bảo, đặt chân 4 tầng người, thượng phẩm tiên khí một điện, dùng cái này tăng lên. Lạnh lùng thanh âm du dương vang lên, Diệp Vân nhìn xem xuất hiện tại trước mặt dị dạng chiến trường, phảng phất nơi này hết thảy đều là trống rỗng tạo ra mà thành. Vốn muốn muốn hỏi kiếm đạo lao tổ lúc, lại phát hiện kiếm đạo lao tổ cũng đã biến mất tại trong tim mình. Xem ra hẳn là ý thức của ta tiến vào tấm địa đá này bên trong. Diệp Vân nhìn lang tràn ngập xung quanh, âm thầm kinh hai nói, nếu là kia thanh âm thần bí là thật, vậy ta chẳng phải là đặt chân càng cao? đạt được liền càng tốt. Nếu để cho ta được đến một kiện có thể phục tùng tuyệt phẩm tiên khí cũng là không sai. Nghe nói lấy Lang yên tràn ngập địa phương truyền đến đủ ủ dâm đạp âm thanh, Diệp Vân vô ý thức nhìn lại lúc, nhìn thấy là giày đặc hình người bóng đen, đang muốn đi xác nhận lúc, lại phát hiện nó bóng đen thật là như là chân nhân không khác nhau chút nào, thậm chí là chính là kia nhỏ xíu tiếng hít thở, Diệp Vân cũng là chú ý tới. Có chút thần kỳ à? Nghĩ không ra tấm bia đá này bên trong huyễn cảnh lại còn có thể giống như thật như thế. Tự nhiên biết hiện tại là lưu lạc tại trong nào cảnh, Diệp Vân nhìn kia hướng phía mình trùng sát mà đến hắc giáp binh sĩ, vốn định cầm ra bản thân tử ảnh thần kiếm lại phát hiện ý thức của mình tới, nhưng tử ảnh thần kiếm lại là chưa đi theo. Cái này bên trong hẳn là đơn thuần dựa vào tự thân, phòng ngừa có người cầm cao giai tiên khí đến gian lận sao? Thân pháp quỷ mị, Diệp Vân né tránh nên đón hắc giáp binh sĩ đau thường, nhưng Diệp Vân cũng biết đây chỉ là phí công mà thôi, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cũng đã bị số lượng phong phú hắc giáp binh sĩ bao vây. Mặc dù tại cái này bên trong ý thức chết mất hẳn là sẽ trở lại bản tôn trên thân, bất quá ta vẫn là không thích loại này bị động trở về. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ được Lang yên bên trong dị dạng khí tức, tại kia số lượng đạt tới mấy trăm sông về phía mình lúc. Diệp Vân trong tay ẩn hiện băng linh khí, nhìn thẳng vào phía trước lúc, một đạo cự đại hàn trường tới ra, lượng lớn băng linh khí tùy theo rút ra ra Diệp Vân thể nội. Ầm ầm, một kích mà bên trong, mười mấy tên hắc giáp binh sĩ tại bị Diệp Vân băng phách thần trường đánh trúng, hóa thành một sợi khói đen biến mất, nhưng khi Diệp Vân lại nhìn bốn phía lúc, lại là phát hiện càng nhiều hắc giáp binh sĩ hướng về mình vào tới. Mũi chân chân khí tụ tập, đập mạnh, Diệp Vân mượn nhờ cỗ này đột nhiên tới lực bộ phát bay vọt mấy chục trượng, lại nhìn về phía trên mặt đất hắc giáp binh sĩ lúc, nói thầm, không ổn a cái này bên trong không chỉ có không có linh lực có thể hấp thu, liền ngay cả ta tiên linh chi thạch cũng không thể sử dụng. như vậy, vừa rồi hao tổn băng linh khí, chẳng phải là không cách nào khôi phục? không có cùng diệp vân kế tiếp theo suy nghĩ, chỉ thấy nguyên bản máy móc ngẩng đầu nhìn về phía diệp vân hắc giáp binh sĩ nhao nhao vào lên, truy giết tới, mà diệp vân nhìn xem một màn này, nhưng lại không có quá mức chấn kinh. đã đều đã xuất hiện tại loại địa phương này, như vậy chờ một chút liền xem như cho mình một đám cự ma lời nói, cũng là có khả năng, đến lúc đó nên chạy liền chạy, nên đánh liền đánh, không kịp sao? nhìn xem sắp áp sát vào bộ ngực mình kiếm, diệp vân thở dài cũng không làm bất luận cái gì ngăn cản, lần này thực tế là đột phát tình huống, liền xem như mình có thể đem nơi này hắc giáp binh sĩ tiêu diệt, nhưng bây giờ linh lực của mình cùng chân khí đã tiêu hao không sai bị lắm. Được rồi, hay là trước đem tầng thứ nhất này thông qua rồi nói sau. Một nắm chặt tập hướng lưỡi dao của mình, ngay tại môi dao chống đỡ tại lỗ chỗ, máu tươi cốt cốt chảy xuống, Diệp Vân trong tay băng linh khí lại lần nữa phát huy, đem sông lên trước mặt mình hắc giáp binh sĩ, đóng băng thành mảnh bữa. Đem thể nội lựa linh khí toàn bộ phóng xuất ra tốt, thắng bại ở đây nhất cử. Chật, đốt cháy liệt diễm phong bạo lấy Diệp Vân vị trí làm trung tâm, tùy ý hủy diệt vệ lấy hết thể. Đỏ ngọn lửa màu đỏ ngập trời dấy lên, chiến hỏa nhấp ngang. Một lần nữa trở về mặt đất bên trên, Diệp Vân thở phì phò, nhìn bên cạnh đã là biển lửa trùng quanh, trong mắt lạnh lùng không giảm, tại trong biển lửa, càng nhiều hắc giáp binh sĩ chậm rãi đứng lên, đao kiếm trong tay đã xúc thế nắm chặt, sau một khắc, chính là phóng tới Diệp Vân trên thân. Lôi vân điện quan kiếm, đệ tam trọng diệt thế thần lôi. Lôi đình ầm ầm, điện mang manh liệt bắn, vốn là không chuẩn bị thông qua lần này thí luyện, Diệp vân thể nội lôi linh khí dốc vốn được phóng thích mà ra, mấy chục đạo kiếp lôi hướng hướng bốn phía vương, trong lúc nhất thời, chói mắt điện mang lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tại Diệp Vân đỉnh đầu tạo thành lôi vóng toàn diện bao trùm. Dạng này đều chết không được sao, tầng thứ nhất sẽ không thay đổi thái đến loại trình độ này đi. Nhìn xem lôi linh khí tại tiêu diệt 7 tên hắc giáp binh sĩ sau liền chậm rãi tiêu tán, Diệp Vân lộ ra cười khổ, đối với trong sân mấy trăm tên hắc giáp binh sĩ, mình chỉ là miễn cưỡng tiêu diệt không đủ 50, phần này chiến tích, thật đúng là không thế nào để mắt. bằng bạc chân khí chân áp mà xuống, lấy khí ép toàn trường, Diệp Vân trong mắt hiện lên cùng nhiệt, trong tay bảy đạo luân khí xoáy ngay cả tiếp theo tiếp theo tiếp cùng một chỗ, một thanh chân khí chi kiếm nháy mắt hình thành, Diệp Vân đã lửa xém lông mày sát ý thôi phát giới không đang do dự, trời sinh một kiếm quét ngang mà ra. Vô song cương phong nương theo kiếm uy, giống như sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Vỡ vụn hắc giáp, toàn bộ lang yên chi địa chỉ có một đạo thở hồn huyễn thân ảnh, nửa quy tại thủng trăm ngàn lỗ đại địa, nhìn xem bốn phía đã tiêu tán không còn hắc giáp binh sĩ, Diệp Vân chân khí trong cơ thể, linh lực đã không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn, nếu là hiện tại lại có mấy cái hắc giáp binh sĩ lời nói, liền thật là muốn nói tạm biệt. Trung giai thiên tài địa bảo, nặng đắp tâm cổ, ban cho thông quan người, nếu là thông quan người cố ý, nhưng tại này bước qua tầng tiếp theo, nếu là không chiến, liền một lần nữa trở lại nguyên bản chỗ. Nghe tới lạnh lùng thanh âm, Diệp Vân nhìn xem xuất hiện ở trong mắt chính mình màu đỏ lá cỏ, trong lòng nổi lên một loại không còn chút sức lực nào cảm giác, mình liều mạng một lần về sau, chỉ là vì như thế một viên thiên tài liều bảo, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Rời khỏi. Diệp Vân cảm thụ được thời khắc này trả thái, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, trong đầu cảm giác hôn mê lại lần nữa cảm thụ. Diệp Vân nhìn xem xung quanh cảnh sắc một lần nữa quay lại đến nguyên bản quen thuộc lúc, kinh ngạc nhìn hiếu kỳ nhìn xem mình Kim Linh Nhi cùng Kim An, không khỏi cười nói, giống như phát hiện một điểm thú vị đồ vật. Tiểu tử, ngươi vừa rồi ý thức đi nơi nào? Ta thế nhưng là vẫn luôn đang tìm ngươi. Còn chưa cùng Diệp Vân cùng Kim Linh Nhi cùng Kim An giải thích lúc Kiếm Đạo Lão Tổ liền vội vã lớn tiếng nói từ hắn ngữ khí cấp bách bên trong có thể thấy được Kiếm Đạo Lão Tổ đối với Diệp Vân vừa rồi biến mất cực kỳ lo lắng bằng không cũng không sẽ vội vã như thế ta đi một chỗ biến thái nơi tập luyện tại tấm bia đá này bên trong có một tòa trận pháp có thể đem linh hồn tiến vào bên trong từ đó nhìn ngươi có thể thông qua bao nhiêu tầng liền có thể đạt được bao nhiêu lợi ích Diệp Vân ở trong lòng đem đầu đổi sự tình dạng cho Kiếm Đạo Lão Tổ nghe khi Kiếm Đạo Lão Tổ sau khi nghe được lông mày nhíu lại ngươi xác định hắn sẽ cho ngươi tuyệt phẩm khí cùng cùng tuyệt phẩm tiên khí giá trị giống nhau thiên tài địa bảo hắn hẳn không có tất muốn gạt ta mà lại ta cảm thấy hắn hẳn là tòa trận pháp này thủ hộ chi linh nếu là tuân theo chủ nhân yêu cầu ngược lại cũng không đủ diệp vân hơi tự hỏi một chút cười nhạt nói dạng này à vậy chúng ta lần này thật sự chính là gặp may mắn nếu là có thể đạt được một gốc cùng tuyệt phẩm tiên khí ngang cấp linh hồn hệ thiên tài địa bảo vậy ta thần hồn chữa trị tốc độ có thể tăng tốc linh hồn chi lực có thể vận dụng biên độ càng lớn hơn nhìn xem diệp vân chuyển lời nói cùng kim linh nhi cùng kim an giải thích kiếm đạo lao tổ đem tầm mắt nhìn về phía bia đá Tại phát hiện trong đó trận pháp vậy mà có thể ngăn cách ý thức của mình lúc đầu tiên là trì trệ, sau đó liền không tiếp tục để ý. Đối với loại này mình liên quan đến không được đồ vật, trở thành linh hồn hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Nếu là thật sự bị thương nặng, như vậy trừ phi Diệp Vận có thể tìm được đại lượng trị liệu linh hồn thiên tài địa bảo, bằng không mà nói cũng chỉ có thể hồn phi phế tán. Ai nha, nói như vậy thật đúng là gặp may mắn đâu. Nếu như Linh Nhi có thể thông qua lần thứ bảy lời nói, đó không phải là có thể lại lần nữa đạt được một kiện tuyệt phẩm tiên khí sao? Mang theo Diệp Vân tặng cho tuyệt phẩm tiên khí, Kim Linh Nhi cười hì hì nói, không biết tiền bối sống qua bao nhiêu tầng có thể cùng Linh Nhi để lộ một chút sao? Nhìn xem mình trong túi trữ vật xuất hiện lá đỏ cỏ nhỏ, Diệp Vân tăng háng một cái, cười nói, tự nhiên là rất nhiều, nhưng bây giờ hay là giữ bí mật tương đối tốt. thật hẹp hỏi đâu? Kim Linh Nhi bất mãn nói, ha ha, đã tiền bối không muốn nói, vậy dĩ nhiên là sợ Linh Nhi ngươi thụ đả kích, thật sự là không hiểu tiền bối dụng tâm lương khổ. Nhìn xem Kim Linh Nhi lộ ra bất mãn dáng vẻ, Kim An cười to nói, hừ, còn không biết ngươi cái tên này có thể hay không so Linh Nhi sông càng sâu đâu, lại còn dám ở cái này bên trong giáo huấn Linh Nhi, mặc dù cũng rất muốn lây tiến vào trong tấm bia đá cảm thụ được Diệp Vân nói tới cái chủng loại kia hoàn cảnh, nhưng vì có thể tại Kim An trước mặt khoe khoang một chút, Kim Linh Nhi cười nói, sư Minh, lần này Linh Nhi liền đem cơ hội tiến vào giao cho ngươi, nếu là biểu hiện tốt, thế nhưng là sẽ có được rất nhiều đồ tốt nha. người cô nàng này chỉ sợ chờ một chút biết ta xông bao nhiêu tầng về sau, lại sẽ báo cáo sai ngươi số tầng đi. vô tình vạch trần lấy Kim Linh Nhi ý nghĩ, Kim An cười nói, mới không có, Linh Nhi thế nhưng là chưa từng có nghĩ như vậy qua. nhìn xem lưu kế của mình bị Kim An khám phá, Kim Linh Nhi đỏ mặt ngụy biện nói, rõ ràng chính là sư Minh sợ bị Linh Nhi vượt qua, cái này mới như vậy nói xấu Linh Nhi. Phải chăng nên khuyên khuyên hai người bọn họ đâu? Nghĩ đến mình tại tầng thứ nhất cũng đã có mất mạng nguy hiểm, nhìn xem Kim An cùng Kim Linh Nhi lẫn nhau đánh cược chế ước, Diệp Vân cười khổ. Bất quá cái này cũng không thể trách Kim An cùng Kim Linh Nhi, cái này dưới đất bảo khố vốn cũng không phải là vì bọn hắn loại cảnh giới này người mà chuẩn bị. Vô luận là tầng thứ nhất cự mãng, hay là cửa thứ hai cự ma bảy, đều không phải phổ thông nguyên anh cảnh tu sĩ có khả năng đặt chân, trừ phi là chân chính tuyệt thế chi cao tay mới có thể cùng nhau đi tới. Liền ngay cả Diệp Vân đi tới cũng là mạo hiểm quá quan, chỉ sợ có thể đến người tới chỗ này là những cái tiêu tuyệt thế thiên tài, bởi vậy mới có loại này độ khó. Kiếm đạo lao tổ nghiên cứu trong tấm bia đá pháp trận, tại nhiều lần xâm nhập đều không có kết quả lúc, lúc này mới thở dài, phản phất là rõ ràng một chút cái gì. Đây là ý gì? Nghe tới Kiếm đạo lao tổ thở dài, Diệp Vân nghi vẫn hỏi. Cùng ngươi bây giờ không quan hệ, ngươi bây giờ chính là tận lực thông qua cái này pháp trận, chính là đối cái này pháp trận chủ nhân, tốt nhất đáp tạ. Nhìn xem Diệp Vân trong mắt nghi hoặc, Kiếm đạo lao tổ tùy ý mở miệng, khi thấy Diệp Vân không tại truy hỏi lúc, Kiếm đạo lao tổ lúc này mới thầm thở dài nói, nhìn tới vẫn là vì lưu lại một đầu đường lui, mới như thế sao? Xưa nay tranh chiến mấy người còn, tại Kim An cùng Kim Linh Nhi ước định cẩn thận lúc. Kim An liền đem chân khí rót vào trong tấm địa đá, vẹn vẹn qua mấy hơi về sau, Kim An liền mở hai mắt ra, trong mắt có vẻ cô đơn, nhìn về phía Diệp vẫn Lục, không khỏi kính nể nói, tiền bối thực lực, thật đúng là khiến người gan hãn a, ta tại cái này bên trong vẹn vẹn cùng một cái hấp giáp binh sĩ giao thủ mấy lần, liền bị hắn gọn gàng dứt khoát giết chết rồi. Nguy hiểm như vậy sao? Kia Linh Nhi vẫn là tôi đi. Nhìn xem Kim An muốn để cho mình cũng đi nếm thử, Kim Linh Nhi an ủi, sư huynh không sao, chỉ cần ngươi nhiều nếm thử lời nói, luôn luôn sẽ tiến bộ. Không sai, cho nên Linh Nhi cũng đi thử một chút đi, đối ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhìn xem Kim Linh Nhi một mặt kinh hoàng, Kim An tức giận nói, "Nhanh một chút, đều nói sư huynh đi trước ngươi liền đi, đây là muốn đổi ý sao?" "Tốt a." Chờ ngại mặt mũi, Kim Linh Nhi chỉ có thể không cam lòng chống đỡ tại trên tấm bia đá, hai mắt nhắm lại, tại rốt vào chân khí lúc, so với Kim An nhanh hơn mở hai mắt ra, trong mắt một bộ dáng vẻ kinh hoàng, phảng phất còn không có thích hứng hoàn cảnh bây giờ. "Xong rồi, con tưởng rằng Linh Nhi sẽ không còn được gặp lại tiền bối cùng sư huynh nữa nha." Nhìn xem một lần nữa trở lại cái này bên trong, Kim Linh Nhi vô bộ ngực, sợ hãi nói, "Tiền bối, ta muốn tại cái này bên trong nhiều hơn tôi luyện một hồi, nếu là có thể lời nói chúng ta liền tại cái này bên trong ở lại mấy ngày, nhìn xem Diệp Vân một bộ hứng thú giạt rào dáng vẻ, Kim An nói, cũng tốt, vừa vặn ta cũng có ý tưởng này. Diệp Vân cười gật đầu nói, xong đời rồi, hai người bọn họ nhất định sẽ yêu cầu Linh Nhi cũng cùng đi, biết lại thế nào phản đối cũng sẽ không có hiệu quả, Kim Linh Nhi chỉ có thể nhận mệnh gục đầu xuống. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau, Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app, đồ nạt cho cẩn vợ ở, đối với mò mò, việc tẹo tẩy, rồ hay sọt tìm tẩy. 0777998892=0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc truyện, Quy 1 chương 669, huyện trận chi biến. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. 3. Đêm khuya Diệp Vân nhìn xem Kim An đã không dưới 10 lần nếm thử thông qua bia đá, mỗi lần nhưng đều là sống không qua thời gian một nén hương, lui trở về, không khỏi cười an ủi, Kim An, không cần như vậy cơ cầu, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi cái này trong tấm bia đá cũng không muộn. Khỏi phải tiền bối, như thế ưu tú cơ hội rèn luyện, cũng không thể lãng phí nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Kim An cười lắc đầu nói, ta cảm thấy Tiền Bối nói rất đúng nha, dù sao đây cũng không phải là dựa vào số lần chồng chất đi lên, chỉ nói những cái kia hấp dẫn binh sĩ chính là không thua gì Nguyên Anh cảnh tam trọng tứ trọng, hơn nữa còn nhiều như vậy, thật không biết làm sao thông qua đâu. Kim Linh Nhi cũng thì không muốn thấy Kim An như thế mệnh nhọc, cười nói, do dự một lát, biết hai người nói đích thật là có đạo lý, Kim An lúc này mới cười khổ đi tới Diệp Vân bên người, thỉnh giáo nói, Tiền Bối, không biết ngươi lúc đó là làm sao đi tới? Tại sao? Nghe tới Kim An hỏi chính mình vấn đề, Diệp Vân đầu tiên là dừng lại. Sau đó cười nhạt nói, đưa chúng nó thấy một cái giết một cái, thẳng đến cuối cùng vô một cái lúc, liền đi qua. Quả nhiên là muốn như vậy sao, ngay cả một điểm nhu lợi không gian đều không có. Thở dài, Kim An cười khổ nói, mặc dù biết nhất định không có loại cơ hội này, nhưng vẫn là ôm một chút hy vọng như vậy hỏi hướng Diệp Vân, khi hy vọng thật bị xóa bỏ lúc, Kim An trong lòng chầm xuống, hiện tại mình hay là quá mức yếu tiểu, liên sát chết một tên hắc giáp binh sĩ lực lượng đều không có, mà Diệp Vân lại là đã có thể làm được đổ diệt toàn bộ tầng thứ nhất. Loại này lệch, sao sẽ như thế to lớn? Kim An hai tay nắm chắc hắn biết diệp vân tuổi tác so với mình còn nhỏ hơn tới rất nhiều, cái này chính là thiên tài cùng người bình thường chi ở giữa trên này sao? kém như vậy cách, luôn luôn làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. nếu là thật sự nghĩ phải mạnh lên, liền một mực kiên định ý nghĩ chính là, nếu là thật sự có hồng câu, ngại tới liền tốt. tự nhiên nhìn ra được kim an nội hoại, diệp vân cười nhạt nhắc nhở. ai, đã như vậy cũng là chuyện không có cách nào. ngang đầu nhìn về phía diệp vân, cho dù cái sau thực lực như thế siêu tuyệt, nhưng vẫn là cũng không có chút nào nhìn không nổi chính mình hai người, ngược lại là bình cùng giao lưu, phần này bình thản tâm tính, đồng dạng là chân quý hắn thấy qua vô số đại môn phái thiên tài, thực lực không bằng Diệp Vân, lại chỉ cao khí dương dáng vẻ, nếu là đem bọn hắn cùng Diệp Vân làm so sánh, cây vốn liền không cùng một đẳng cấp tu sĩ. Từ tâm tính cùng thiên phú đi lên nói, đó chính là trời cùng đất chênh lệch, há có thể đo đạc. Diệp Vân, cũng không có gặp ngươi đến bịa đá kia tầng thứ hai đi, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Trong thấy Diệp Vân chỉ là khoanh chân ngồi một ngày, thẳng đến ban đêm mới mở miệng ngăn cản Kim An, kiếm đạo lão tổ còn tưởng rằng Diệp Vân thể nội hỏa độc phát tác, không khỏi dùng linh hồn chi lực kiểm tra một chút, khi phát hiện hỏa độc bị Diệp Vân áp chế, không khỏi nghi hoặc hỏi. Bất quá là tại nghĩ một vài thứ nếu là cái này bên trong có thể đầu cơ trục lợi lời nói kia tự nhiên có thể liên tục đột phá mà không phải giống lần thứ nhất như thế liền xem như đột phá cũng là sức cùng lực tiện thật không biết nên nói ngươi một thứ gì tốt ngươi nếu là thật sự cho rằng có thể bố trí cái này cùng trận pháp người sẽ lưu lại cho ngươi chỗ sơ suất vậy ngươi cũng là thật quá mức ngây thơ nghe tới Diệp Vân vì chuyện này liền lãng phí thời gian một ngày kiếm đạo lao tổ tức giận nói chẳng lẽ ngươi cho rằng những trận pháp này đều là tùy tiện trưng bày sao nếu là không có đầy đủ thành tựu làm sao có thể lãng phí cái này cùng kỳ dị vật liệu chế tác trận pháp dù cho ngươi nói rất đúng nhưng ta vẫn cảm thấy có thể nếm thử liền thử một chút tương đối tốt. Nhìn xem kiếm đạo lao tổ một bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dáng vẻ, Diệp Vân cười nhạt nói, chỉ là tại suy nghĩ nếu là đem tự ảnh thần kiếm một kia linh trí mang đi, có thể hay không tại phương này trong huyễn trận sử dụng tự ảnh thần kiếm, làm gì như thế. Người ý nghĩ cũng đã là đi lối rẽ, nếu là có thể mang binh khí lời nói, lại thế nào là cho các ngươi khảo nghiệm, cái này vốn là để tham dự thí luyện người, công bằng cạnh tranh. Thở dài, kiếm đạo lao tổ nói, không thử một chút làm sao biết, vạn nhất ta thành công, kia đón lấy bên trong vượt quan chính là sẽ dễ dàng rất nhiều, như thế không tốt sao. Trong lòng đã bắt lấy kia một kia mơ hồ Diệp vân tính toán tất cả sẽ xuất hiện tình huống, kém nhất kết quả, chính là bị kêu lệnh lùng thanh âm đá ra ngoài, đến lúc đó tại lần nữa tới qua chính là. Nếu là vì thí luyện, vậy liền cũng hẳn là ôm lấy bị thí luyện khả năng, mới có thể trở thành thí luyện A. Mở hai mắt ra, nhìn xem Kim An lại một lần thất bại lúc, Diệp vân cũng không lại ngăn cản, đã hắn lựa chọn con đường này, mình đã khuyên can qua, hắn nếu là còn theo bản tâm đến đi, đây cũng là không cần lại ngăn cản. Khu, khu. Lúc đầu nghĩ đến nếm thử một lần nữa. Lần này kém một chút liền có thể đem một cái hắc giáp binh sĩ cho giết chết, ngay tại Kim An muốn đem để tay tại trên tấm bia đá lúc, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đập vào mặt, kém một chút không có dừng lại bước chân, ngã trên mặt đất, khi tỉnh lại lúc, liền phát phát hiện mình còn tại nguyên chỗ, không, có tiến vào trong tấm bia đá. Xem ra hẳn là linh hồn của ngươi đã rất suy yếu, cho nên bia đá không có để ngươi tại nếm thử tiến vào, hiện tại hay là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tốt, đối với tự thân cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Đúng a, sư huynh. Hay là thân thể tương đối quan trọng, lúc đầu chúng ta liền đã được đến một kiện tuyệt phẩm tiên khí, cũng không cần lại nghiêm túc như vậy. Nhìn xem Kim An lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, Kim Linh Nhi tranh thủ thời gian cùng Diệp Vân cùng nhau khuyên can. Vậy được rồi. Kim An nhìn xem Diệp Vân cùng Kim Linh Nhi, cười khổ nói, Kim An hiện tại thật là nghĩ muốn biết cực hạn của mình ở đâu bên trong, cho nên mới tại vô số lần đến thử, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, tất cả nếm thử giống như đều chỉ là giậm chân tại chỗ, ngay cả một bước đều không có bước ra. Chỉ có thể tranh thủ thời gian đi vào nguyên anh cảnh đệ nhị trọng, nếu không không đột phá, chỉ sợ cũng ngay cả một cái hấp giáp binh sĩ đều giết không được. Quanh chân ngồi xuống, Kim An chậm dần lấy mỏi mệt tâm thần, trong lòng theo hạ quyết định, vận chuyển lên công pháp. Tiểu tử này là muốn tại cái này bên trong đột phá đến Nguyên Anh Cảnh Nhị Trọng, không định chi viện một điểm gì đó sao? Diệp Vân trong lòng vang lên Kiếm Đạo Lão Tổ giọng nghi ngờ. Tại Diệp Vân nhìn về phía Kim Án cười nhạt nói, vô sự, đêm nay về sau tất nhiên sẽ đột phá tới Nguyên Anh Cảnh Nhị Trọng. Đối với điểm này, ta vẫn tương đối tín nhiệm hắn. Nghe tới Diệp Vân tự tin thanh âm, Kiếm Đạo Lão Tổ cười nhạt nói, nếu là như vậy lời nói, từ du không sai, nhưng nếu là thất bại, vậy coi như là có chút thú vị. Thất bại tự nhiên sẽ có, nhân sinh vậy sẽ một mực thành công. Diệp Vân lắc đầu, trong mắt ẩn hiện ý cười, thản nhiên nói: "Nhưng luôn luôn sẽ có thất bại, mới có cái gọi là tiến bộ, điểm này ngươi hẳn là ta rõ ràng đi." "Ha ha, mặc dù điểm này ta so rõ ràng, nhưng ngươi cũng phải biết cái gọi là thiên tài đến tột cùng là một chút hạ người gì, nếu như ngươi thật cho rằng người không sai cách, vậy ta liền không nói cái gì." Nhìn xem Diệp Vân lạnh lùng thân sắc, kiếm Đạo lao tổ cười ha ha nói: "Xem trọng là được." Thở phào một cái, Diệp Vân cười nói: "Kim Linh Nhi nhìn xem Diệp Vân cùng Kim An đồng dạng tại quanh chân tu luyện, tự mình một người cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì, chỉ có thể dậm chân, tức giận nói: "Thật là không có một nguyện ý đến cái này bên trong bồi Tiên Linh, nếu nói như vậy, các ngươi đều có việc cần hoàn thành, người ta cũng chỉ có thể tu luyện. Linh Nhi làm sao đột nhiên bắt đầu tu luyện? Kim An cảm thụ được đến Kim Linh Nhi hành vi, trong lòng hiện lên kinh hỉ, cảm thán thiếu nữ cuối cùng là biết tu luyện chỗ tốt, lại không phải biết được thiếu nữ là bởi vì quá mức nhàn chán, lúc này mới bỏ xuống trong lòng nột ngạt tới tu luyện. Bất quá ta hiện tại bản môn công pháp hay là chậm chạp không có thể đột phá đến đệ tứ trọng, nếu là có thể đạt tới linh lực tùy tâm trình độ, hẳn là liền có thể trở thành nguyên anh cảnh đệ nhị trọng. Chân khí trong cơ thể chậm rãi phiêu động. Kim An nhìn xem Nguyên Anh so lúc trước cường tráng một phần, biết ban ngày cố gắng không có uổng phí, trong lòng nói thầm, không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nếu là thật sự có thể đem linh lực du động tại thể nội kinh mạch, ta chính là Nguyên Anh cảnh đệ nhị trọng. Khi sâu một hơi, Kim An vận dụng tự thân một linh lực chậm rãi chú vào thân thể bên trong trong kinh mạch, theo linh lực số lượng tăng nhiều, nguyên bản yếu tốt một điểm kinh mạch cũng đã không chịu nổi, mơ hồ trong đó có muốn nứt mở hương vị, chỉ có thể cố nén nếm thử. Cảm nhận được vô cùng thống khổ, Kim An mặc trò trong thân thể kinh mạch nứt ra khe hở từ đó đem những cái tia tiết ra ngoài một linh lực xa lánh mà ra, mà linh lực xuyên qua toàn thân chỗ phải chịu thống khổ. Nếu là không có thiên tài địa bảo đến tầm bổ, vậy sẽ rất nguy hiểm. Đổi lại là Diệp Vân lời nói cũng sẽ cân nhắc tốt mới dám thử một lần. Mặc dù Diệp Vân thân thể đã có thể chứa đựng bốn loại khác biệt linh lực, nhưng đó cũng là ngày mai điều kiện quá ưu tú, liền xem như lại nhiều mấy loại cũng là có thể chịu nổi. liền như là Diệp Vân kinh mạch tại bị hỏa độc ăn mòn lâu như vậy về sau mới miễn cưỡng xuất hiện đốt cháy dấu hiệu. Nếu là thay cái phổ thông tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bỏ mình linh tiêu. Diệp Vân tại tiếp nhận loại đau nhức này thời điểm cũng sẽ không nói ra, bởi vì không có bất kỳ cái gì tác dụng, coi như đem hiện tại tiếp nhận đau đớn kêu lên, cũng không có người nào có thể trợ giúp, cho nên Kim An cũng là đồng dạng là tại nhẫn, nhẫn mại đến thân thể quen thuộc cái này đau đớn, kia liền có thể. Nguyên Anh cảnh đệ nhị trọng, lần này nhất định phải đột phá. gắt gao cắn chặt giang quan, Kim An tăng lớn linh lực xuyên qua tốc độ, dần dần tại quen thuộc thống khổ này quá trình bên trong, kinh mạch cường độ không ngừng kéo dài. Bình Minh, Diệp Vân mở ra tu luyện một đêm con mắt, phát giác lấy Kim An thể nội tràn đầy chân khí, lộ ra tiêu dung, quả nhiên đã đến Nguyên Anh cảnh đệ nhị trọng, như vậy cùng kiếm đạo lao tổ đổ ước còn là ta thắng tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt vậy mà quả thực là chống đỡ kinh mạch đứt gây thống khổ ngạnh sinh sinh đem linh lực du tẩu ở trong kinh mạch nhìn xem kim an kẽ sỉu ở trên mặt đất kiếm đạo lao tổ dùng thần niệm điều tra lấy kim an thân thể từ trong thân thể của hắn nhìn thấy kia loạn thất bát tao kinh mạch một đạo linh hồn chi lực dốt vào chậm rãi cải tạo bắt đầu đây là đang trợ giúp hắn sao nhìn xem kiếm đạo lao tổ dùng linh hồn chi lực trợ giúp kim an sớm ngày khôi phục diệp vân cười nhạt hỏi nói thế nào lao tổ ta cũng coi là hắn nửa người sư phụ nếu là cứ như vậy nhìn xem hắn bạch bạch tiếp nhận không khỏi cũng có chút quá không thể nào nói nổi Kiếm đạo lao tổ tức giận nói, thật sự cho rằng lao phu không có tình cảm sao? Hay là nói ngươi cho rằng lao phu sẽ không cứu trợ hắn sao? Không sai, biệt lắm hai bên đều là đi. Dù sao ta thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi chủ động cứu trợ hơn người, cái này còn là lần đầu tiên. Đáp trả kiếm đạo lao tổ lời nói, Diệp Vân cười nhìn sang một bên đồng dạng đang tu luyện Kim Linh Nhi, bất quá cô nàng này vậy mà cũng đang tu luyện, ta thật sự chính là lấy làm kinh hãi. Muốn ta nói, hẳn là nhìn thấy hai người các ngươi không có một cái bất thời gian theo nàng, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện tu luyện. Nhìn xem Kim Linh Nhi hai đầu lông mày tiểu bang khí. Kiếm đạo lao tổ cười nói, bất quá dạng này cũng tốt, luôn là có chủ động tu luyện ý nghĩ, chính là một cái khởi đầu tốt. Nghe tới kiếm đạo lao tổ tiếng cười, Diệp Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem gần ngay trước mắt bia đá, đứng dậy đi đến, khi đem lòng bàn tay tại bia đá rót vào linh lực một sát na, Diệp Vân trong mắt thoáng hiện nức cười, trong tay tử ảnh thần kiếm đồng dạng cắm ở phía trên bia đá, mặc dù không có vẽ lên bia đá, nhưng lại tại cái này một cái trước mắt, đi theo đi tới trong tấm bia đá huyết trợ, nhìn xem Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm cùng nhau mang đi qua, lạnh lùng thanh âm tựa như không nhìn thấy, lạnh lùng nói, tầng thứ hai bắt đầu, hoàn toàn như trước đây chính là Lang yên đợi đất. Diệp Vân nhìn xem dạng nước đại địa lúc, trong lòng nghĩ thầm, lần này sẽ không là để ta đối phó một đám đại gia hỏa đi. Ngay tại Diệp Vân thầm nghĩ lúc, xa xa to lớn thân ảnh màu đen, lại là để Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm lại lần nữa chăm chú một nắm, phi nước đại cự ma bầy, có mấy chục đầu cao dài cự ma tạo thành quân thể, cuốn bạo chạy về phía Diệp Vân. Sẽ không là như thế chuyện quá đáng đi, vì sao ta sẽ tâm tưởng sự thành đâu? Tại Diệp Vân xông qua tầng thứ nhất lúc, trong lòng chính là ý nghĩ này, đợi đến tầng thứ hai là một đám cao dài cự ma, có nên hay không trực tiếp quay người chạy trốn, mà bây giờ lại là xác minh tại Diệp Vân trên thân. Nhất định là chơi ta ngừng đầu nhìn bầu trời, tại kia bị mây đen che giấu bầu trời màu sáng bên trên. Diệp Vân cảm giác có đối với con mắt chính đang quan sát mình, mà bọn này cự ma chắc hẳn chính là màn này sau người nhìn rõ tâm linh của mình. Lúc này mới cải biến tầng thứ hai độ khó, vi phạm nguyễn trận quy tắc. Bất quá nếu là nói vi phạm người, nhưng cũng không chỉ phía sau màn người. Diệp Vân trong tay tự ảnh thần kiếm, đồng dạng cũng là ba. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua độc cỏ liền trên app. Đồ nạt cho cẩn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy rồ hay sợ thì tìm thấy, 0777998892 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, Quy 1 chương 670, Hỏa Long quật phục. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. 3. Thật sự chính là không hợp thói thường, lúc đầu ta chỉ là nghĩ có thể nhẹ nhõm một điểm, hiện tại xem ra lại là không thể không nghiêm túc. Trong tay Tử Ảnh thần kiếm chống đỡ nên đón cự quả đấm to, tại Diệp Vân vừa vừa mới chuẩn bị huy kiếm chém giết cự ma lúc, phía sau bóng tối ba phủ, rơi vào đường cùng, Diệp Vân chỉ có thể vận dụng không gian pháp tắt thuần di rời xa. Như thế, liền không thể lại ôm có thể tiết kiệm linh lực kế hoạch. Trong tay lôi linh khí nào về phía cự ma 7, bộ phát hào quang màu tím, Diệp Vân phát phát hiện mình tuấn di khoảng cách tại cái này trong huyễn trận bị phạm vi lớn rút ngắn, nếu là nói ngày thường bên trong có thể nhẹ nhõm bảy bên trong, tại cái này bên trong, chính là chỉ có 7 8 trượng. Hơn nữa còn là Diệp Vân toàn lực thi triển phía dưới, cũng chỉ có cái này 7 8 trượng phạm vi, nhìn xem lại lần nữa chạy hướng mình cự ma, Diệp Vân trong tay băng linh khí vung vậy mà ra, bức bách ra ngoài thân thể linh lực hóa thành phong bạo càn quét bị tê liệt thần kinh cự ma, ngay tại bang linh khí cùng lựa linh khí đã tiêu hao 6 thành lực. Diệp Vân nhìn xem đổ xuống 4 đầu cự ma, trong lòng cảm giác nặng nề. Hiện tại trời sinh một kiếm đã không đủ để kế tiếp theo thi triển, nếu là còn có một cái có thể nói, đó chính là Diệp Vân hiện tại có thể tế tự mình kim đan, từ đó đổi lấy đại lượng linh lực. Nếu là tại trong hiện thực ta làm như vậy, chỉ sợ thật sẽ hối hận đi, mà tại cái này bên trong, có lẽ có thể thử một lần đâu. Còn lại linh lực cuốn vào trong đan điền, Diệp Vân hai mắt lạnh lẽo, thể nội phát ra kim sắc quang mang, tới vừa rồi khác biệt khí thế, Diệp Vân trên thân bạch sáng lừng lánh, đúng là ngay lập tức tuấn di đi tới cự ma bảy bên trong. Băng thần trưởng, to lớn băng trưởng hung hăng chụp được. Diệp Vân thể nội đã đem tại trong kim đan chứa đựng linh lực toàn bộ thi triển đi ra, đồng thời Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm đột nhiên chấn động, trời sinh một kiếm nháy mắt nổ bắn ra ba đạo bắn giết cử ma. Kim đan đã ủng hộ không được thời gian dài như vậy, nhìn xem thể nội kim đan đã dần dần đánh mất nguyên bản con trạch, ma chởn nên lỏng đạm, Diệp Vân trong lòng trầm xuống, nhìn trước mắt không ngừng xuất hiện dây dây cử ma, hai tay ngưng tụ phun trào lửa linh khí bị Diệp Vân điên cuồng đè ép thành một đoàn. Đi! Diệp Vân nháy mắt đình chỉ trong đan điện kim đan tế điện tốc độ, khi thể nội đông đảo linh lực hầu như đều thầm một lúc, Diệp Vân nhìn trước mắt xuất hiện to lớn hỏa diễm phong bạo, trong lòng bất đắc dĩ nói xem ra ta vẫn là quá dựa vào tôi tiên tâm pháp bổ sung tốc độ nếu là không có tôi tiên tâm pháp bổ sung linh lực ta tại trong hiện thực chỉ sợ còn chưa nhất định có thể thi triển ra những này chiều số tại cái này bên trong hỏa diễm phong bạo bị áp chế rất nhiều nhưng cũng đủ để tại phương tiểu thế giới này thể hiện ra cường hãn uy lực thời khắc này thế giới đã hóa thành biển lửa khét lẹ khí tức không ngừng truyền vào diệp vân miệng mũi nghe được loại này như là hư thối khối thịt khí tức lúc diệp vân lông mày mau nhũ một cái chuẩn bị rời đi đợi cho biển lửa đình chỉ thiêu đốt lúc, lúc cuối chân trời ra lạnh lùng thanh âm lại lần nữa hở hững vang lên nói tầng thứ hai thông qua trung phẩm tiên khí sáng đạo Bạn cho. Tại lạnh lùng thanh âm biến mất lúc, Diệp Vân bên người chậm rãi xuất hiện một thanh ngân nguyệt sắc con lưới đao, nó vốn con cường độ lại là 10 phần mỹ cảm, liền xem như Diệp Vân cái này cũng sẽ không lưỡi đao người, cũng là biết cái này đem trung phẩm tiên khí, đã là không kém gì thượng phẩm tiên khí đẳng cấp. Lần này độ khó đã là như thế lớn, hy vọng tầng thứ 3 có thể cho ta đem độ khó hàng thấp một chút. Mặc dù biết là sẽ không phát sinh, nhưng Diệp Vân hay là cười từ lời nói, lui xuất ra thanh âm vang lên, Diệp Vân lần nữa tới đến trong hiện thực, nhìn xem trong hiện thực hoàn cảnh, Diệp Vân nhẹ nhàng thở ra, cười đối kiếm đạo lão tổ nói, như thế nào lần này mưu lợi lại là thắng lợi của ta cũng là làm có ngươi trận pháp này thủ hộ chi linh có phải là đem ngươi tầng thứ hai độ khó điều chỉnh đến rất cao nhìn xem diệp vân một bộ dáng vẻ đắc ý kiếm đạo lao tổ cười hỏi ngươi là làm sao biết nghe tới kiếm đạo lao tổ đem mình tại trong huyễn trận vấn đề và đúng diệp vân nghi ngờ nói theo lý mà nói liền xem như kiếm đạo lao tổ cũng không có khả năng xuyên thấu qua trận pháp này đến xem thấy mình tại trong huyễn trận tình huống bởi vì loại chuyện này sớm tại kiếm đạo lao tổ dùng linh hồn chi lực điều tra lúc liền đã nói với hắn linh hồn chi lực của hắn quan sát không được bịa đá bạn chất hắc hắc điểm này lại có gì chẳng chẳng lẽ ngươi không biết tại cái này thí luyện chi trận bên trong chô xuất hiện độ khó là sẽ theo nó kẻ sông vào chỗ mang theo đồ vận mà có chỗ điều chỉnh sao nhìn xem Diệp Vân phản ứng Kiếm đạo lao tổ liền biết đoán đúng lúc này mới thở dài đối Diệp Vân nói hay là từng bước một đi đến hay lắm thật sự cho rằng kia đám nhân kiệt bố trí trận pháp là ngươi tùy tiện tưởng tượng liền có thể bài trừ sao đó không quan trọng dù sao ta đã đem tử ảnh thần kiếm dẫn đi cùng ngươi đánh cược nên tính là ta thắng chứ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu Diệp Vân cũng không có phản đối Kiếm đạo lao tổ nói lời bởi vì bố trí trận pháp tồn tại làm sao có thể cứ như vậy bị tùy ý tìm tới lỗ thủng Mới là thật kỳ quái. Ha ha, đã ngươi cảm thấy như vậy lời nói, đó chính là lao tổ ta thắng, bởi vì mặt ngươi đúng khó khăn cũng không có giảm bớt à. Đắc ý nhìn xem Diệp Vân, kiếm đạo lao tổ đang chuẩn bị thổi phồng ánh mắt như thế nào cay độc lúc, Diệp Vân thản nhiên nói, "Không biết ta, ta chỉ là cùng ngươi cực có thể hay không mang tử ảnh thần kiếm quá khứ, ngươi không phải cũng đồng ý sao?" "Không đúng, ngươi không phải nói là chuẩn bị chui lỗ thủng sao?" Nhìn xem Diệp Vân nhẹ gật đầu, kiếm đạo lao tổ cười nói, "Cái này không phải là ta thằng sao. Ngươi lỗ thủng đã bị viễn trận chi linh cho nhìn đấu, kia liền không thể tính. Ta nói lỗ thủng là đem tử ảnh thần kiếm dẫn đi." Không phải ông trời của ta sinh một kiếm làm sao sử dụng? Nhìn xem kiếm đạo lao tổ đắc ý bộ dáng, Diệp Vân lắc đầu nói, gừng càng già càng tay, những lời này là không sai, nhưng trên người ngươi hẳn là cũng không thích hợp đi. Khu cụ, cái này nhất định là ngoài ý muốn. Kiếm đạo lao tổ vội ho một tiếng, có chút lung tung nói, ta đây là không nghe rõ ràng, ngươi cũng hẳn phải biết, ta một cái lao nhân già, thường xuyên đủ thai cũng là bình thường. Một cái hơn 2.000 năm láo có đầu, đích xác dễ dàng xuất hiện loại này ma bệnh, không có việc gì, ta kính giả yêu trẻ. Bất cười nhìn về phía chuẩn bị đổi ý kiếm đạo lao tổ, Diệp Vân một bộ đáng thương hẳn bộ dáng. Kiếm đạo lão tổ bất mãn nói, tốt tốt, lão tổ thua, thật là, nhất định phải làm cho ta chính miệng thừa nhận. Ngươi không chính miệng thừa nhận lời nói, làm sao có thể chứng minh ngươi thua đâu? Ngồi xếp bằng, Diệp Vân đang nhìn mình thể nội Kim đan không có có gì thường lúc, cười nói, cũng đúng a. Lần sau cùng ngươi so lời nói, ta thẳng thắn liền không cần thừa nhận liền tốt. Cũng cảm thấy Diệp Vân nói lời rất có đạo lý, Kiếm đạo lão tổ bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi thật đúng là vì sự kiêu ngạo của ngươi không điểm mấu chốt. Không cao hứng nhìn xem Kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cười nhạt nói, bất quá ta hiện tại hẳn là có thể đối cái kia tuyệt phẩm tiên khí hạ thủ đi. Ha ha ta còn tưởng rằng ngươi đã đem kia hỏa lòng giỏi cấp quyền nữa nha. nhìn xem Diệp Vân trong mắt hàn ý, kiếm đạo lao tổ cười to nói, tự nhiên là tùy thời có thể. tiên xuất sinh kia vốn còn nghĩ muốn tại ngươi hỏa động phát tác thời điểm đánh ngã ngươi, còn tốt bị lao tổ ta ngăn lại, bằng không mà nói, trừ phi tiên ma chi tâm gia thủ hộ, không phải ngươi liền muốn cùng ta cùng nhau làm quỷ hồn. quả nhiên loại vật này đều là nuôi không quen lũ sói con, nếu là không để bọn chúng nhận chủ lời nói, sẽ chỉ là tìm cơ hội hung hăng âm ta. nhìn xem Kim An cùng Kim Linh Nhi đều tại tu hành, Diệp Vân quanh chân ngồi xuống, trung quanh bày xuống trận, liền tiến vào thể nội hỏa long chỗ nhìn hỏa long roi khí linh đầu kia khổng lồ hỏa long ngay tại nhìn xuống mới vừa tới đến nơi này mình diệp vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái sau kim sắc mắt rồng lộ ra tiểu dung nói như thế nào bị ta quan lâu như vậy có hay không nhận ta làm chủ ý nghĩ đâu giống nghe hiểu diệp vân lời nói hỏa long dừng lại gào thét trong miệng liệt diễm tích xúc, một trận ngưng tụ về sau nhang tương phun ra ngoài định trụ đây chính là tại diệp vân thể nội hết thể đều là từ diệp vân làm chủ trừ phi là có kiếm đạo lao tổ như vậy khổng lồ linh hồn chi lực lại lấy được diệp vân cho phép mới có thể ở trong cơ thể hắn du tẩu mà đầu này đã bị kiếm đạo lao tổ thu thập cực kỳ thê thảm hỏa long nơi nào còn có càng nhiều lực lượng đến phản kháng hỏa diễm cùng nham tương dừng lại tại phun ra sát na diệp vân chậm rãi đi tới hỏa lòng roi bên cạnh cười nhạt nói làm sao vậy có phải là cảm thấy được ta có cái gì khác biệt nhìn xem diệp vân thiếu dung dưới lanh mâu hỏa long phảng phất cũng nhớ tới là bị diệp vân một kiếm hàng phục mặc dù là hàng phục mình diệp vân bị hỏa độc tan bỏng mà lại thời khắc có mất mạng nguy hiểm nhưng là dù sao cũng là thua hiện tại nhìn về phía diệp vân lúc từ cử động của hắn bên trong nơi đó còn có lấy trước đó vài ngày bộ kia có vẻ bệnh dáng vẻ coi như hắn thần trí còn chưa có toàn bộ triển khai cũng biết Diệp Vân hiện tại tình trạng. Hỏa độc nguy hiểm đã giải trừ Diệp Vân, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Hỏa Long rồi chỉ sợ cũng không là đối thủ, không có biện pháp nhìn xem Diệp Vân, mặc dù rất muốn ra tay giết hắn, nhưng tưởng tượng khẳng định không phải là đối thủ, do dự ở giữa, Diệp Vân thần thức tựa như núi cao ép hướng Hỏa Long. Ta lần này đến, cũng không phải vì tìm ngươi thương lượng, hiểu không?" Mặt mày vẫy một cái, Diệp Vân sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Cự Long, hảo tâm cùng hắn thương lượng, hắn lại còn muốn đem mình giết chết ý nghĩ, loại này ngu xuẩn, đã để Diệp Vân cũng như muốn giết suy nghĩ. Thân phục hay là chết, nhưng tất cả đều là xem ngươi kiếm đạo lao tổ huyễn hóa ra đến thân thể đi hướng hỏa long cười nói ta cái này nhưng không có đòi mạng ngươi ý nghĩ nếu là ngươi thật không muốn tính mệnh lời nói có thể tận lực gây một chút hắn giống hỏa long roi rốt cục nằm ở diệp vân lòng bàn chân thuận theo thấp long đầu một cỗ hạo nhiên hỏa linh khí tức dột vào diệp vân trong thân thể mượn nhờ cỗ này khổng lồ lửa linh khí diệp vân thể nội hỏa độc toàn bộ bị đốt bốc cháy tại mấy hơi về sau hết thể hầu như không còn mà nhìn xem thể nội đã không có hỏa độc uy hiếp một sợi nụ cười thản nhiên hiện lên ở diệp vân trong mắt diệp vân nhìn xem quỳ sát tại trước mặt hỏa long cười nhạt một tiếng Bây giờ cuối cùng là có một kiện tuyệt phẩm tiên khí, nếu là dùng nó đến đột phá trong tấm bia đá huyết trận, tự nhiên sẽ đạt tới dự nghị không ra hiệu quả. Kiếm đạo lão tổ, nếu là nhớ không lầm, ta hẳn là còn có 27 kiện thượng phẩm tiên khí đi. Diệp Vân nhìn xem đi tới bên cạnh mình Kiếm đạo lão tổ, mở miệng dò hỏi. 27 kiện thượng phẩm tiên khí, lại thêm cái này tuyệt phẩm tiên khí Hỏa Long, rồi, có khả năng đạt tới hiệu quả tuyệt không phải mình có thể tưởng tượng, mà lại Kiếm đạo lão tổ cũng từng nói cho, 27 kiện thượng phẩm tiên khí cùng tuyệt phẩm tiên khí, lẫn nhau còn có thể tạo thành chân pháp, bất quá khi đó mình bị hỏa độc căn ngọn, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy chỉ là nghĩ nhanh chóng tìm cực Bắc xương Hàn Chi địa đem hỏa độc loại trừ, chính mình ở loại địa phương này nhục thân công thể bị. Hủy. Bây giờ như là đã hỏa độc bị tiêu trừ, đó chính là có thể đem lực chú ý chuyển đến gì, từ tuyệt phẩm tiên khí tạo thành trận pháp, tất nhiên cường đại vô song, còn lại là 27 kiện cùng tuyệt phẩm tiên khí đồng dạng hỏa thuộc tính bảo vật, uy lực sẽ tằng sâu. Yên tâm, những vật nhỏ kia ta còn không có hứng thú trả tấn, đều tại kia hỏa long sau lưng. Chỉ chỉ hỏa long sau lưng vị trí, kiếm đạo lao tổ cười nhìn về phía Di Vân, nói, bất quá cái này hỏa viêm tam chuyển trận ngươi bây giờ hẳn là cũng chỉ là có thể sử dụng thứ nhị chuyển đi. Tại ngươi tiếp nhận cái này tuyệt phẩm tiên khí yêu cầu lúc, có phải là đã được đến trong đó một bộ phân đại trận ký ức? Đích xác. Nhẹ gật đầu, Diệp Vân cảm giác được thức hại bên trong thêm ra một bộ phân đại trận ký ức, không khỏi cẩn thận cảm ngộ. Khi Diệp Vân tại cảm ngộ không sai biệt lắm lúc, vung tay lên hỏa long chậm rãi hóa thành một kiện xích hồng sắc trường tiên, trên đó nồng đậm lửa linh khí vây quanh, cái này tuyệt phẩm tiên khí phía trên, tại Diệp Vân nắm chặt lúc thể nội lửa linh khí cũng có được tăng cường xu thế. Quả nhiên thần kỳ, so với Tử Ảnh thần kiếm lời nói, hay là hỏa long này do đối lực lượng tăng phúc có càng thêm hiệu quả rõ ràng. Khi Hỏa Long hóa thành trong tay tuyệt phẩm tiên khí biến mất về sau, Diệp Vân nhìn xem thể nội 27 kiện phiêu đã nó hơn thượng phẩm tiên khí, tay áo vung lên, đều nạp tại tâm bên trong. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổ vũ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cổ vũ ở, đối với mò mò, việt tiểu tẩy, dò hay sọ tìm thầy, 0777998892. bằng 0942478892 phần vô hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 671, liên tiếp phá cảnh. VS cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Cùng kiếm đạo lao tổ nói tới không khác nhau chút nào, ta hiện tại chỉ có thể dùng thứ như truyền, về phần sau cùng tam truyền thiên hòa biển, nếu là toàn lực phía dưới mặc dù có thể miễn cưỡng thi triển nhưng là tất nhiên sẽ tổn hại thân thể, tại không có quá tin tưởng bững chắc phía dưới, hay là cùng trời sinh một kiếm không thể tùy tiện sử dụng. Trong lòng bàn tay 28 khỏa rực náo nhiệt diễm. Diệp Vân đang suy nghĩ cái gì thức hải bên trong hỏa viêm tam truyền lúc, không khỏi có chút muốn vận dụng trước hai chuyện, nhân hỏa khê cùng địa hỏa sông dáng vẻ. Dù sao mình thật vất vả mới thu hoạch được như vậy một kiện tuyệt phẩm thiên khí, nếu là không có hảo hảo vận dụng, chẳng phải là quá mức lãng phí? Thôi, liền trước như vậy đi, nếu là chờ ta đem trận pháp này đưa vào huyện trong trận, liền có thể kế tiếp theo xung kích thượng tầng. Long bàn tay một nắm, trong bàn tay quang hoa khoảnh khắc tản diệt. Diệp Vân lạnh nhạt liếc nhìn trước mắt tất cả hắc con ngươi lạnh lẽo, trong linh hồn lửa linh khí khí tức tràn ra khắp nơi một phía Diệp Vân nhẹ nhàng một dương tay áo Một đạo phản phất lửa linh khí tổ hợp thành 10 trượng xích viêm nham tương nháy mắt bạo động ra, mà Diệp Vân tại ở trong đó, lại là không gặp may may cân nhắc thể nội lửa linh khí phương trào, lật tay ở giữa, trong tay phóng ánh hỏa diễm hóa thành xích hồng nham tương, cuộn cuộn đánh tới. Như vậy, liền chỉ còn lại có sau cùng thiên hỏa biển không có sử dụng, bất quá lại cũng không cần quá gấp, ta hiện tại trạng thái đích xác không thích hợp thi triển thiên hỏa biển, thể nội lửa linh khí tại toàn lực thi triển dưới đã chỉ còn lại có ba thành. Hai Long nhìn xem đây hết thảy, Diệp Vân nhìn xem trong lòng mình hắc ám bị xích hồng sắc tương chiếu thấu đỏ, khẽ cười nói, không biết chờ ta ngày sau sử xuất thiên hỏa biển về sau sẽ hay không đem cái này hắc dám toàn bộ triệt tiêu đâu. Vậy ta khuyên ngươi hay là không muốn ôm nguy hiểm như vậy ý nghĩ, đây bất quá là đem dài bên trong một ngôi sao thần mà thôi, thật sự cho rằng chính là toàn bộ sao. Nhìn xem Diệp Vân trong mắt nhảy nhót hỏa diễm, kiếm đạo lao tổ không cao hứng nhắc nhở, nếu là ngươi làm như vậy, cũng đừng trách ta đem trong cơ thể ngươi lựa linh khí hạn chế, loại này hiến tế thọ nguyên hành vi, cũng thật thường cho ngươi có thể nghĩ ra tới. Ha ha, đây cũng chỉ là nói đùa mà thôi, không cần để ở trong lòng. Diệp Vân không nhịn được cười một tiếng, tự nhiên biết hiện tại làm sự tình bất quá là tại thể nội dùng lửa linh khí mô phỏng ra hỏa viêm tam chuyển bên trong hai vị trí đầu truyện mà ở trong đó mấu chốt nhất chính là lấy thể nội vì chiến trường đem lửa linh khí lấy trận pháp hình thức phun trào ở trong kinh mạch dùng cái này đến giữ đìn hỏa linh sao động từ đó phóng xuất ra lực lượng cường đại dù sao nếu là tại trong hiện thực đem lửa linh khí toàn diện giải phóng ra ngoài chỉ sợ mảnh này thoải mái cảnh sát sẽ nháy mắt hóa thành biển lửa hết thể tất cả đều tan thành mây khói đương nhiên trong đó mấu chốt nhất vẫn là diệp vân sợ mình nếu là đem phương này địa vực hóa thành bỉ lửa đá kia bên trong huyễn trận chi linh Phải chăng sẽ đem mình từ đây vĩnh viễn cấm chế tại trong danh sách đen, không cách nào tham gia thí luyện? Như là như vậy, vậy thật đúng là muốn khóc địa phương đều không có. Diệp Vân lấy lại tinh thần, nhìn xem kim an kinh mạch trong cơ thể rối loạn đã không sai biệt lắm bị kiếm đạo lao tổ cái tia đạo linh hồn chi lực cải tạo hoàn thiện, liền không còn quan tâm, mà là nhìn về phía một bên đau khổ tu luyện Kim Linh Nhi, nhìn xem xinh đẹp trên mặt kiên định, không khỏi cười một tiếng, một đạo mang theo tuyệt phẩm tiên linh khí tức tử quang bắn vào cái sau thể nội. Tại Diệp Vân đem tử quang dùng tại Kim Linh Nhi trên thân lúc cái sau trên mặt mình lộ ra buông lòng bộ dáng. Chân khí trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt, âm thầm vận hành tu luyện công pháp, luyện hóa Diệp Vân trợ giúp. Nhìn thấy Diệp Vân như vậy động tác, Kiếm đạo lão tổ kinh ngạc nói, "Tiểu tử ngươi đây chính là hao hết bảy khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, hơn nữa còn là cho một mỹ nhân, lúc nào nhìn thấy qua ngươi hào phóng như vậy?" Diệp Vân không cao hứng mở ra hai mắt, trong mắt có một sợi hỏa linh lấp lóe, đối chính kinh ngạc Kiếm đạo lão tổ, nói, "Ngươi chừng nào thì nhìn thấy qua ta không có hào phóng như vậy? Ngươi đây đừng hỏi ta, ta liền xem như không nói, ngươi cũng hẳn phải biết ta là thế nào nghĩ." Kiếm đạo lão tổ nhìn về phía Diệp Vân bên cạnh màu đen bia đá, nhìn xem trên đó hoa văn phức tạp, trong lòng có chút cảm khái. Ánh mắt có tạp sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Xem ra muốn tới Nguyên Anh cảnh đệ nhất trọng viên mãn. Diệp Vân nhìn xem Kim Linh Nhi thể nội tuân ra bên ngoài chân khí, cười nói, cũng thật sự là làm khó nàng. Vậy mà kiên trì một đêm, cái này có thể có biện pháp nào đâu? Hai người các ngươi cũng không có một cái bồi tiếp tiểu ni tử, như không phải như vậy giết thời gian. Ta nhìn bằng cô nàng này lười biếng, cá tính cũng sẽ không như thế vất vả tu luyện. Nghe tới Diệp Vân trong lời nói cười khổ, Kiếm Đạo lao tổ cười nói, đúng vậy à, bất quá đợi nàng tỉnh về sau, liền để Linh Nhi trước chiếu cố một chút Kim An. Ta lần này liền đem trong tấm bia đá huyễn cảnh đều phá. Thu hoạch được trong đó tuyệt phẩm thiên khí. Nhìn xem Kim Linh Nhi có muốn tỉnh lại động tác. Diệp Vân cười nhạt nói, chờ chút nếu là Kim An xuất hiện cái gì dị thường, liền giúp ta chiếu cố thật tốt một hai. Không quan trọng, dù sao cũng có thể tính làm ta nửa cái đồ đệ, chiếu cố một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhẹ gật đầu, Kiếm Đạo Lão Tổ nói, bất quá nếu là ngươi chuẩn bị lấy sức một mình nhảy tới lời nói, vẫn có chút quá gian nan đi. Bên trong cũng không thể để ngươi vận hành tôi tiên tâm pháp bổ sung linh lực. Ngươi cũng chú ý tới điểm này sao? Nhìn xem Kiếm Đạo Lão Tổ đem cái này vẫn trận nhất bất lợi địa phương ra. Diệp Vân nói, bất quá là hạn chế linh lực của ta bổ sung mà thôi, lại không phải bọn chúng hạn mức cao nhất, ta tự có biện pháp. Vậy ngươi liền biểu hiện tốt một chút đi, hy vọng lần này có thể đem trong này thiên tài địa bảo đều cầm vào tay, đến lúc đó ta cũng có thể nhìn xem trong này thiên tài địa bảo phải chăng liên quan tới linh hồn. Biết được Diệp Vân dự định, Kiếm đạo lão tổ cười nói, yên tâm. Đem lòng bàn tay tại trên tấm bia đá, Diệp Vân một sợi chân khí chậm rãi rót vào tại bia đá, chỉ thấy trên tấm bia đá hoa văn phức tạp phát ra quang mang, cảm giác hôn mê lại lần nữa đánh tới, Diệp Vân lần này lại là không có nửa điểm có chịu, làm sơ chỉnh đốn về sau, thể nội tự ảnh thần kiếm cùng hỏa long roi đồng thời khắc ấn trong đó liền muốn đem hai bọn chúng cộng đồng đưa vào nhìn xem Diệp Vân đã đem tự thân vốn có tiên khí toàn bộ đưa vào lúc kiếm đạo lao tổ cười nhạt một tiếng tiểu tử này cũng không biết đem những này đều mang sau khi đi vào kia viện trận chi linh sẽ hay không đem khó khăn tăng lên đến tối cao bất quá đã Diệp Vân muốn đưa vào đó chính là đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cái này khó khăn mình là đã nhắc nhở qua hắn lường trước cái sau cũng là đã chuẩn bị kỹ càng bằng không mà nói cũng sẽ không làm như vậy chuyện lô mãng cái này bên trong chính là tầng thứ ba sao nhìn xem xung quanh xuất hiện cảnh tượng Diệp Vân bước lên trên đất cắt vàng. Kết hợp lấy hiện tại nóng bức thời tiết, không khỏi lộ ra ý cười, xem ra là tại trong hoang mạc, hẳn là không sai. Nghe lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên, Diệp Vân lần này lại là vẫn chưa gián đoạn, mà là tại nhìn về phía trên mặt đất hở ra nổi một lúc, nói thầm, xem ra lần này đối thủ, hẳn là xuất từ dưới mặt đất cắt vàng bên trong đi. Quả nhiên, ngay tại lạnh lùng thanh âm sau khi nói xong, Diệp Vân liền cảm nhận được đến từ dưới chân tiếng vang, ngay tại Diệp Vân chuẩn bị vọt lên lúc, chân đạp cắt vàng đống nhiên một hãm, đem Diệp Vân hai chân cuốn chặt lấy, chuẩn bị đem nó kéo xuống, mà Diệp Vân chỉ là chân khí trong cơ thể lại lần nữa nhất lên, trực tiếp thoát khỏi chói buộc đồng thời không gian pháp tắc mở ra, thể nội bạch quang lóe lên, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. khi Diệp Vân xuất hiện giữa không trung lúc, nhìn xem dưới thân nguồn ngang lộn xộn hám sâu lúc, mặc dù không biết bây giờ phải làm thế nào làm, nhưng cũng là phát giác được lần này phải đối mặt sinh vật, chính là tại cái này dưới đất bên trong có thể điều khiển cắt vàng. đây chính là có chút phiền phức. nhìn xem bốn phía đều là cắt vàng đấy đất, Diệp Vân âm thầm suy nghĩ. bất quá nếu là ta đem trong này tất cả mọi thứ toàn bộ thanh trừ a, chắc hẳn thứ này liền sẽ không tại ở giấu. băng linh khí theo Diệp Vân hàng xuống mặt đất, mà tại Diệp Vân dưới chân tràn ra khắp nơi ra. Rét lạnh khí lưu trong nháy mắt đem phương này địa vực đóng băng bắt đầu. Ngay tại xương lạnh tại phương này địa vực triển khai mấy hơi lúc. Trên các vàng tầng băng tức thời vỡ nát. tôn ra bảy đạo cự đại lúc nhích chi vẩn. Thật đúng là cùng hung cực các đâu. Nhìn trước mắt tựa như những trùng to lớn vô tri vật thể. Diệp Vân đầu tiên là nghi ngờ nhìn mấy lần, tại phát hiện cũng không có có mắt cùng tứ chi lại là chỉ có một trường tràn ngập răng nanh dày đặc mồm mấy lúc. tự ảnh thần kiếm không còn hiện hiện. Diệp Vân trong tay mơ hồ hiện hiện ánh hỏa viêm, lại là để phương thiên địa này, trở lại ấm áp khô giáo bên trong. Hỏa viêm tam chuyển nhân hỏa khê. Sinh Hồng sắc nham tương đột nhiên đột nhập tại bảy con nhuyễn trùng phía trên, tại kia thân thể cao lớn thượng lưu dưới đốt cháy qua đi cháy đen vết tích, tại Diệp Vân nhìn lại lúc, bảy con nhuyễn trùng chính đại tứ nhấp nhô tại hoàng trong cát, kia cổng kỉnh trong thân thể phản phất tất cả đều là đổ đầy chất lỏng, tại bị nham tương bao trùm lúc, cản mắt ra mùi hôi khét lẹt mùi. Những thứ kia, tại bị đốt sau làm sao toàn bộ đều là loại vị đạm này? Cho dù đối với loại này tựa như ruột sinh vật sẽ không ôm lấy ăn xúc động, nhưng vẫn là hy vọng tại bị đốt cháy sau sẽ lưu lại một điểm tương đối tốt hương vị lúc, thở dài một tiếng, liền biết không nên ôm có hy vọng. Đốt cháy qua đi, tại nhân hỏa khê đem nó toàn bộ hóa thành cho tàn dung nhập cắt vàng bên trong lúc, Diệp Vân nhìn thoáng qua một lần nữa an tĩnh xuống xung quanh, chờ đợi lấy lạnh lùng thanh âm tuyên đọc. Làm như vậy mặc dù có mưu lợi khả năng, nhưng ta nếu là một người đến nơi này, hẳn là chỉ làm cho ta một đầu như vậy sinh vật, mà không phải bảy con cùng tiến lên. Chờ một chút, Diệp Vân nâng lên trên mặt đất cắt vàng, nghĩ thẩm. Diệp Vân biết tình cảnh hiện tại, nếu là không nhanh chóng đột phá nhận lấy trong đó tuyệt phẩm tiên khí cùng kia cùng cấp bậc thiên tài địa bảo lúc, từ đầu đến cuối sẽ là một vấn đề. Tại phương thế giới này dừng lại thời gian càng ngắn càng tốt, dù sao mình bây giờ cũng không biết tại tu di bảo tàng bên trong thứ nhất dấu, liên quan tới kia cái gọi là thứ nhất dấu phải chăng mở ra, khi nó mở ra thời điểm, Diệp Vân chính là nhất định phải chạy tới, dù sao tại đồ nơi đó, mới là tu di bảo tàng trong tầng thứ nhất chân chính đáng giá tìm kiếm bảo vật. Tầng tiếp theo. Nhìn trong tay thêm ra một viên thượng giai thiên tài địa bảo, Diệp Vân cười trả lời lạnh lùng thanh âm nói. Ngay tại Diệp Vân mở miệng nói ra tầng tiếp theo lúc thiên địa trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành hư vô cảnh sắc, sau một khắc, Diệp Vân liền xuất hiện tại một mảnh nước hồ trung tâm, lần này còn chưa đợi đến lạnh lùng thanh âm tuyên độc, Diệp Vân liền đem thể nội băng linh khí lại lần nữa phong thích, mượn nhờ trong tay tử ảnh thần kiếm, băng kiếm mang màu xanh lam lóe lên, khổng lồ băng linh khí tràn ra khắp nơi lấy đóng băng hồ lớn. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp lại. Đứng ở tầng băng bên trên, Diệp Vân khống chế thể nội lửa linh khí cẩn thận phóng thích, tại hoàng khâu mình náo bảo lúc, liền cảm giác phong vân bỗng nhiên biến sắc, phản phất có được thứ gì cắt tầng mây, du động tại bên trên bầu trời. 3 mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phớt liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mọt mò, mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoành đa tạ các đạo hữu đang đọc truyện quy một chương 672 con rối hình người ts câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. ta bất quá là cầm tiện tuyệt phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí chỉ một chút mà thôi sẽ không là chuẩn bị tự mình đến giáo huấn ta đi. Tại cảm nhận được kia cố làm chính mình đều hít thở không thông uy e áp lúc, coi như lại thế nào không cân nhắc, Diệp Vân cũng biết hẳn là kia lạnh lùng thanh âm thân tự xuất thủ, chuẩn bị cho mình đến một bài học. Uy e áp cầm tiếp theo một lát liền biến mất ở trong tầng mây, Diệp Vân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình con rối hình người, còn chưa đợi đến tới gần quan sát lúc, khôi lỗi bên trên sáng hiện ra một đôi hồ mang, trong khoảnh khắc liền biến mất ở Diệp Vân trong mắt, cảm nhận được phía sau có dị thường lúc, còn chưa đợi đến Diệp Vân ngăn cản, thân thể liền đụng phải một cỗ cự lực, bị oanh nhiên nện vào trong nước. Phá vỡ Diệp Vân dùng băng linh khí kết thành nặng nghề mặt băng. Tại Diệp Vân còn chưa rõ ràng vì sao người kia hình khôi lỗi tốc độ như thế mau lẹ lúc, liền thấy người sau đã là tại bị đập ra trong động băng truy sát, không kịp cân nhắc, Diệp Vân lật tay tia lôi dẫn lấp lánh, liền la chuẩn bị dựa vào lôi linh khí, đem khôi lỗi phá đi. Diệp Vân trong tay lôi linh khí còn chưa phóng thích, liền bị khôi lỗi một quyền đánh kích, chuẩn bị phóng thích lôi linh khí tay phải trọng đường. Biết được hiện ở loại tình huống này cực kỳ nguy hiểm, Diệp Vân tâm thần nhất định cùng khôi lỗi kéo dài khoảng cách. Ngay tại khôi lỗi tại nước sâu bên trong chuẩn bị lần nữa đến bên trên một kí lúc, Diệp Vân thể nội bạch quang lớp lóe. Ngáy mắt biến mất ở trong nước, Khôi lỗi một quyển thất bại, sinh ra ba động tại chạm đến trong hồ nước núi đá lúc, nhao nhao vỡ nát. Bất quá là một thượng phẩm tiên khí mà thôi, vì sao độ khó gia tăng nhiều như vậy? Diệp Vân cắn răng kiên trì, tay phải đã máu thịt bé bé, nếu là không có cảm giác sai, mình vừa rồi lại cùng kia Khôi lỗi đối cứng bên trong, tay phải mạch đập đã bị kia cô ám kình cho đánh vỡ, không cách nào ngưng tụ linh lực cùng chân khí. Còn may là linh hồn, nếu là chân chính bắt đầu giao thủ, trừ phi ta ngay từ đầu liền biết sự lợi hại của nó, không phải ta trong hiện thực hạ chẳng, tuyệt đối sẽ không so hiện tại tốt bao nhiêu. Diệp Vân nhìn xem mặt hồ đang run rẩy, còn chưa kịp cân nhắc phải làm thế nào lúc, nguyên bản bị đóng băng lại nước hồ mặt băng vỡ vụn, một đạo hắc ảnh tại mặt nước vọt lên, xông về phía mình, băng phách thân trưởng. Một tiếng gầm thét, Diệp Vân còn có thể vận dụng trong tay trái hội tụ toàn thân băng linh khí, sát hàn khí tức tại Diệp Vân trong tay điên cuồng ngưng tụ, màu xanh thẳm băng tình tự thủ, đập đang truy kích khôi lỗi của mình bên trên. Anh, không có chút nào dự đoán chuẩn bị, tại băng trưởng trọng thương tại khôi lỗi bên trên lúc, Diệp Vân lại nhìn thấy khôi lỗi chẳng qua là hơi nghỉ một lát, liền lại lần nữa xông về phía mình trong lòng Đông cảm giác không còn chút sức lực nào đối mặt loại này không biết đau đớn mà lại không gì có thể phá đổ vật, cũng không khỏi sẽ có chút giở khóc giở cười cái này độ khó thật đúng là gia tăng đáng sợ không biết chờ ta thu hoạch được thượng phẩm tiên khí về sau sau cùng kia tuyệt phẩm tiên khí sẽ hay không so cái này cùng vì khủng bố đâu cánh tay phải đã không cách nào tại vận dụng Diệp Vân trái tay cầm thật chặt tử ảnh thần kiếm đây là mình cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng nếu là lần này cũng là thất bại đó chính là thật muốn đầu hàng trời sinh một kiếm hội tụ toàn thân chân khí thuận hướng phóng thích tại Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm nở rộ hào quang nó nguy kiếm ẩn hiện chạm kiếm mang màu xanh lam hai cô năng lượng ngưng kết thành một đoàn, từ Diệp Vân tay trái toàn lực thúc phát ra, một nháy mắt toàn bộ hồ lớn phảng phất nhận không thể kháng cự áp lực, nước hồ trực tiếp bị áp bách hướng phía dưới, làm người ta sợ hãi cốt tủy z lạnh nhiệt độ tại Diệp Vân kiếm mang phát ra một nháy mắt bao phủ bốn phía, cuồng bạo uy lực đánh vào, khôi lõi trên thân, hình người khôi lõi liền quanh thân vỡ vụn, màu đen mảnh vỡ đều hóa thành phân kết thúc, tiêu tán tại không trung. có chút hôn mê trong ý thức Diệp Vân nhìn thấy khôi lõi đã bị mình phá hư lúc, cuối cùng là thở dài một hơi, nhìn về phía cảnh vật trước mắt lúc, lại là một trận mơ hồ, hư ảo trong thân thể bốn loại linh lực hỗn loạn, Diệp Vân thân thể tan biến tại trong tấm địa đá. Khụ khụ. Tỉnh dậy mà đến to lớn đau lớn, Diệp Vân bừng tỉnh lấy kiểm tra thể nội dị trạng, tại vừa rồi dùng trời sinh một kiếm dung hội băng linh khí cùng chân khí lúc, còn chưa hoàn toàn phóng xuất ra lúc cũng đã cảm nhận được thể nội có không chịu nổi gánh nặng, tựa hồ muốn hóa thành một đám huyết thủy dấu hiệu. Đó là một loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng cảm giác, liền xem như Diệp Vân lại thế nào tâm trí kiến tưởng, cũng không quên được lúc ấy liều chết đánh cược một lần ấn tượng, linh lực trong cơ thể tại mất đi mình ý thức khống chế giới, nguyên bản thủ hộ biến thành bén nhọn nhất phá hư, nhục thể tại ý thức giáng lâm tại thân thể lúc đã từng nhìn thấy mình tại trong tấm bia đá thân thể, đã là bị bốn loại mất khống chế linh lực hóa thành ngang ngược chiến trường lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế linh lực, cũng đã dùng ra trời sinh một kiếm mà không còn chút nào nữa chân khí thân thể, loại kia cười khổ không chịu nổi, hiện tại cũng vô pháp quên, không khỏi nghĩ mà sợ chi cực. Làm sao rồi? Nhìn ngươi tâm tình có chút xa xát ta. Nhìn xem Diệp Vân ý thức một lần nữa trở lại bản tôn trên thân, kiếm đạo lao tổ nghi hoặc hỏi. Lần này Diệp Vân tại trong tấm bia đã thời gian, mặc dù không tính là dài nhưng cũng không ngắn, ít nhất tại kiếm đạo lao tổ hiện tại xem ra Diệp Vân hẳn là đã thu hoạch được không chỉ một kiện tiên khí, về phần là cái gì phẩm cấp, hoặc là không đã được đến sau cùng tuyệt phẩm tiên khí, đây chính là kiếm đạo lao tổ không biết, không có gì chỉ bất quá vừa mới kinh lịch một trận tử vong mà thôi." Diệp Vân cười khổ trả lời kiếm đạo lao tổ nói: "A ah ha ha, cái loại cảm giác này liền xem như bị vướng trận mô phòng ra, ta tin tưởng cũng tuyệt đối không dễ chịu đi." Nghe tới Diệp Vân cười khổ, kiếm đạo lao tổ chẳng những không có hỏi ra Diệp Vân tại kinh lịch cái gì mà tử vong, lại là chuẩn mở miệng khuyên bảo: "Loại cảm giác này không, có gì không tốt, rất nhiều người như vậy, không làm tốt bị người giết chuẩn bị, lại nói chuyện gì tu hành đâu." Nói thì nói như thế không có sai, nhưng cái loại cảm giác này thật sự chính là khiến người sụp đổ. Nhẹ gật đầu, kiếm đạo lao tổ thoại bản liền là có đạo lý. Bất quá bây giờ Diệp Vân lại là không chuẩn bị nghe tiếp, mồ hôi lạnh trên chán lặng lẽ nhỏ xuống. Diệp Vân để kiếm đạo lao tổ đem nguyễn trận hủy bỏ, điều tức tu dưỡng bắt đầu. Thủy trung là cái không lớn được bút bê, không trải qua tử vong làm sao có thể đột phá. Nhìn xem Diệp Vân chuẩn bị đem lần này tâm kết vượt qua, kiếm đạo lao tổ nhìn xem Diệp Vân trên mặt sợ hãi còn chưa bình tĩnh, bật cười ngón tay búng một cái, một sợi linh hồn chi lực tại Diệp Vân thể nội du tẩu, muốn để hắn bình tĩnh lại. Khi Kim Linh Nhi cảnh giới đạt tới nguyên anh cảnh nhất trọng viên mãn lúc, còn chưa tới phải kinh hỉ, liền phát kẽ trên đất bên trên sư huynh đã là nguyên anh cảnh nhị trọng tu vi. Nguyên bản tăng cao tâm tình một chút liền ngã vào thung lũng, nhìn xem Diệp Vân còn tại tu hành, Kim Linh Nhi cũng không có quấy giày, mà là nhìn một chút Diệp Vân bên cạnh bia đá, lặng lẽ đi tới. Lần này ta đã đến Nguyên Anh cảnh nhất trọng viên mãn, tổng xem là khá khi dễ một chút cái kia hất giáp binh đi. Trong lòng nhịn không được nghĩ từ bản thân bị hất giáp binh sĩ đánh bại chẳng cảnh, Kim Linh Nhi thở sâu, chân khí rót vào trong tấm đĩa đá, làm qua mấy hơi về sau, Kim Linh Nhi liền vẻ mặt đau khổ một lần nữa mở hai mắt ra, mắt to bên trong tràn đầy không cám dâm. Có hay không cái này bao nhiêu khó khăn nha Người ta chẳng qua là chuẩn bị khi dễ một chút hắc giáp binh sĩ, lần này trực tiếp liền bị hao hết chân khí đánh bại, chế tạo cái này huyễn trận người, chẳng lẽ không biết muốn hạ thấp một chút khó khăn sao? Kim Linh Nhi trong lòng nhịn không được đem tòa này huyễn trận chủ nhân nhà dẫnh vô số lần, hung hăng xả giận về sau, Kim Linh Nhi nhìn xem Diệp Vân trên mặt bình tĩnh, chạy chậm đến tại xanh hóa bên trong đi dạo. Phản chính mình bây giờ cũng nhằn chán, không bằng trước nghỉ ngơi một chút, vừa vặn xem như vất vả cố gắng được đến thù lao. Mặc dù không biết con đường phía trước là thứ gì, nhưng Kim Linh Nhi nhìn về phía trước càng rộng rãi địa vực lúc trong lòng căng thẳng. Phía trước hết thảy liền đã không phải là như phía sau mình như vậy tràn đầy sinh chi khí tức, mà là một mảnh tĩnh mịch hoang vu, xương thú cùng dính đầy cho bụi khô lâu bị cắt vàng vùi lấp, chỉ có vài miếng lá khô, theo gào thét mà đến tĩnh mịch chi phòng, bị thưa thất tuổi đi. Hay là về đi tu hành tốt, muốn Linh Nhi đi loại địa phương này, vẫn là tôi đi. Sợ hãi nhìn về phía trước màu đen rừng rậm, Kim Linh Nhi an ủi, chờ một chút để tiền bối cùng Kim An đi ở phía trước tốt. Ngay tại Kim Linh Nhi sau khi trở về, nhìn xem Diệp Vân chính chỉ điểm lấy Kim An kiếm pháp, liền quên đi mình lúc trước nhìn thấy quỷ dị một màn, hứng thú bừng bừng chạy đến Diệp Vân trước mặt, tranh công như mà nói, tiền bối có thể hay không nhìn ra Linh Nhi cảnh giới bây giờ. Ha ha, không nghĩ tới Linh Nhi đã đến Nguyên Anh cảnh nhất trọng viên mãn, chỉ cần là Linh Nhi nguyện ý tu luyện vẫn là có thể rất nhanh. Kim An cười cười, xem ra rất hài lòng đem Kim Linh Nhi cảnh giới bây giờ tại Diệp Vân trước đó nói ra. Kim Linh Nhi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, biết Kim An không khỏi cười khổ đem kiếm gỗ gúng xuống, nói, Ngươi cô nàng này, không phải để tiền bối nói ra cảnh giới của ngươi sao? Để sư Minh ta nói lại không được. Sư Minh làm sao có thể cùng tiền bối so? Bất quá nhìn sư Minh ngươi bây giờ chân khí, hẳn là đã đến nhị trọng đi, nhất định là tiền bối trợ giúp. Kim Linh Nhi bất mãn nhìn xem Kim An nói chắc không được đâu. nghe tới Kim Linh Nhi lời nói về sau, Kim An phảng phất cũng nghĩ đến mình hôm qua bởi vì cưỡng ép đem linh lực xuyên qua thể nội, mà dẫn đến bởi vì kinh mạch hỗn loạn mà đau đớn hôn mê. thế nhưng là tại tỉnh lại lúc, lại là phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình đã hoàn toàn khôi phục. lúc này nghe tới Kim Linh Nhi lời nói về sau, Kim An lúc này mới cảm kích nói, Kim An tại cái này bên trong, trước tạ tiền bối, người cũng phát hiện sao? nhìn xem Kim An lộ ra thần sắc cảm kích, Diệp Vân cười nhạt nói, ha ha, nếu là không có Linh Nhi nhắc nhở, ta còn thực sự cho là ta thương thế này là bởi vì đến Nguyên Anh cảnh nhị trọng mà tự động cho ta chữa trị đây này. Trong thấy Diệp Vân thừa nhận là mình làm ra lúc Kim An cười nói đúng Diệp Vân ngươi làm sao thêm ra nhiều đồ như vậy đến ngay tại Diệp Vân cùng Kim An nói chuyện phiếm lúc Kiếm đạo lao tổ giọng nghi ngờ đột nhiên vang lên để Diệp Vân đầu tiên là khẽ giật mình sau đó khó hiểu nói cái gì gọi là thêm ra đồ vật hẳn là chỉ là một viên trung gia thiên tài địa bảo còn có kiện thượng phẩm tiên khí mới đúng chứ chính ngươi xem một chút đi nhìn xem Diệp Vân mê mang dáng vẻ Kiếm đạo lao tổ lắc đầu nói đây là nhìn xem trong cơ thể mình phiêu đãng thần bí ngự nhận Diệp Vân đầu tiên là không hiểu Sau đó tại cảm thụ được nguyện nhận thân bên trên tán phát tuyệt phẩm tiên khí chi mang lúc, Diệp Vân nghĩ đến mình cùng người kia hình khôi lỗi trăm giết, độ khó cực cao, hẳn là vượt cấp khiêu chiến về sau phong phú ban thường. Cũng khó trách, kia khôi lỗi thật là mạnh có chút biến thái, nếu là thật sự cho ta một kiện thượng phẩm tiên khí, đó mới là chuyện kỳ quái. Hai Long nhìn xem trong cơ thể mình phiêu đãn thần bí nguyện nhận, như là một vòng trăng sáng ở trong cơ thể mình phát ra nhu hòa hào quang, thần bí mà thánh khiết, Diệp Vân đang nhìn hướng một bên lúc, ngược lại là nhìn thấy mình lúc trước lấy được thiên tài địa bảo cùng một gốc đồng dạng không biết tên linh tài về sau, vây tay một cái, để vào trong tay của mình. Kiếm đạo lão tổ, ngươi cũng biết cái này gốc thiên tài điệu bảo có tác dụng gì. Diệp Vân nhìn mấy lần trong tay mình thiên tài điệu bảo, trừ màu sắc so với phổ thông thiên tài điệu bảo ảm đạm rất nhiều bên ngoài, liền lại cũng nhìn không ra cái gì. Sách, nguyên anh quả a, cái này nhưng là đồ tốt, đáng tiếc lão tổ ta vô phúc tiêu thụ rồi. Kinh ngạc nhìn Diệp Vân trong tay ảm đạm trái cây, nhìn thấy Diệp Vân còn là một bộ mê mang dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nếu là đem trái cây này lưu tại xung kích nguyên anh cảnh, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, tất nhiên sẽ thành công. Có thể trực tiếp tấn thăng nguyên anh cảnh sao? nhìn trong tay hạm đạm trái cây cũng không có dư thừa hiệu quả chỉ là kia nhất định tấn thăng nguyên anh dụ hoặc chính là có rất ít người có thể chịu nổi. Bất quá trên người ngươi hẳn là một cái trường hợp đặc biệt đi. Ngươi tôi tiên tâm pháp không phải hẳn là tại nhục thể đồng dạng muốn cùng chân khí dám bảo mới có thể tấn thăng đến nguyên anh cảnh sao? Nhìn xem diệp vân trong mắt của nhật kiếm đạo lão tổ cười nói cho nên ngươi bắt đầu dẹp ý niệm này đi. Dù sao ngươi ngay từ đầu liền không chuẩn bị dùng những thiên tài địa bảo này tấn thăng đến nguyên anh cảnh đi. Nghe tôi kiếm đạo lão tổ lời nói diệp vân nhớ tới tự mình tu luyện tôi tiên tâm pháp sự thật cười nói cũng đúng vậy à. Nếu chỉ là nguyên anh cảnh chân khí đầy đủ kia nhục thể cực hạn, lại là còn xa xa không có đạt tới. Ha ha, tiểu tử chớ có sốt ruột, thân thể ngươi không mạnh đây là tiên thiên, luôn luôn phải từ từ tới qua. Nhìn xem Diệp Vân một bộ không thể làm gì dáng vẻ, Kiếm đạo lão tổ nhịn không được cười nói, nếu là nhục thể của ngươi đủ mạnh mẽ lời nói, chính là đợi đến phục dụng cái này, Nguyên Anh quả trực tiếp nhảy lên đến Nguyên Anh cảnh, cái này cũng cũng rất nhanh. Hiện tại hay là tận lực thu thập một chút Lôi hệ thiên tài để bảo, nếu là phối hợp trong cơ thể ngươi lôi linh khí, lão tổ ta ngược lại là có cái biện pháp có thể mau chóng để thân thể của ngươi thích ứng Nguyên Anh cảnh chân khí biết diệp vân hiện tại cũng có được muốn tấn thăng làm nguyên anh cảnh xúc động kiếm đạo lao tổ cười một cái nói lại là để diệp vân kinh nghi ngươi sẽ không là chuẩn bị để ta ăn những cái kia vật ly kỳ cổ cái a vi mạch lên tiểu tử hay là nhẫn đi không có hảo ý nhìn xem diệp vân kiếm đạo lao tổ cười xấu xa nói được rồi hết thảy lấy ngươi tốt nếu là tại cái này tu di bảo nút bên trong đột phá đến nguyên anh cảnh cũng là một chuyện tốt diệp vân một lần nữa nhìn trước mắt xuất hiện hết thảy trong tay nói lên thần bí nguyệt nhận xuất hiện phía trước sáng như vết dao tựa như mặt trăng lặn đại địa đây là tuyệt phẩm tiên khí sao Ngao ước nhìn xem Diệp Vân triệu hồi ra Ngự Nhận, Kim Linh Nhi nhỏ giọng nói, "Là ta tử cái này huyễn trong trận thắng được, bất quá đối thủ kia thật sự chính là tương đối hung tàn." Nhìn xem hai người ánh mắt hâm mộ, Diệp Vân ngược lại là không có cái gì khoe khoang tâm tình, hắn sợ dĩ tại cái này bên trong lấy ra, liền là vì để nó nhận chủ. Nhỏ lên máu tươi, Diệp Vân ý niệm điều khiển phía dưới từ mũi đao tràn ra khắp nơi ra, một giọt máu tươi vô số lần phân hóa, đang chậm rãi bao trùm Ngự Nhận bên ngoài đồng hồ, một cỗ linh hồn phản công tức thời xông phá Diệp Vân náo hải, phất là có một loại nào đó linh thú tại phản phệ Diệp Vân, muốn chiếm lĩnh Diệp Vân nhục thân. Hừ! nhìn xem Diệp Vân bị tuyệt phẩm tiên khí linh trí phản vệ, tại Diệp Vân trong lòng kiếm đạo lao tổ hừ lạnh một tiếng, lại là như cự truy đánh vào tuyệt phẩm tiên khí nguyệt nhận phía trên, một nháy mắt nguyệt nhận bên trên linh trí liền bị kiếm đạo lao tổ lao đi, nguyệt nhận bên trên nguyên bản ánh sáng dịu dịu không tại, ngược lại là như lúc trước nguyên ánh quả ảm đạm vô quang. Ngươi cái này hạ thủ cũng là quá áp đi, cái này tuyệt phẩm tiên khí liền xem như đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên, đều là tại đỉnh tiêm hàn ngũ. Ngươi cái này vung tay lên, liền đem nó ngạnh sinh sinh trẻ thành dưới cùng tuyệt phẩm tiên khí, không khỏi có chút quá mức. Diệp Vân nâng lên nguyệt nhận, tại phát hiện nguyệt nhận bên trên đã lại không có chút linh trí còn lại chỉ có tuyệt phẩm tiên khí hẳn là có chất liệu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, sắp bén còn tại đỉnh tiêm hàng ngũ, thế thì cũng không lỗ. Lão tổ đối loại này phệ chủ hành vi luôn luôn không có cái gì biện pháp tốt, cứ như vậy đưa nó đi đi, lão tổ còn cảm thấy có chút bất mãn. nhăn nhặt nhìn xem đã lại không cái gì linh trí ngự nhận, kiếm đạo lão tổ lạnh lùng nhìn chăm chú ngự nhận, phản phất là như muốn bản chất, cũng cùng một chỗ xóa bỏ rơi. cảm thụ được kiếm đạo lão tổ thân bên trên tán phát khí tức, diệp vân thể nội hỏa long run rẩy, tựa như rất sợ kiếm đạo lão tổ bộ dáng này, nhìn hỏa long roi run rẩy bộ dáng. Diệp Vân tức giận nói, ngươi sẽ không là đem cái này tuyệt phẩm tiên khí tại chuẩn bị phản phệ ta thời điểm, cũng giao hắn nó dừng lại đi. Hắn đã có lấy vệ chủ hành vi, liền thụ như thế một điểm trừng phạt, lại như thế nào không thể? Kiếm đạo lao tổ từ tổ nói, Diệp Vân thở dài, nói, tốt ta, lần này liền không nói ngươi cái gì, dù sao đổi thành ta đến, cũng khó tránh khỏi sẽ đem bọn hắn sửa trị một chút. Tiên bối, ngươi vừa mới sẽ không là đem cái này tuyệt phẩm tiên khí linh trí cho xóa đi đi. Nhìn xem Diệp Vân đau lòng nâng lên một nhận, Kim An nhịn không được mở miệng nói, Kim An trong tiếng nói tràn đầy khó có thể tin tuyệt phẩm cùng thượng phẩm chi ở giữa trên lệnh, không chỉ là phẩm chất bên trên khác biệt, càng là có linh trí bên trên khác biệt. Một kiện chỉ biết giết chóc tiên khí, cùng có được linh trí giết chóc tiên khí, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi trong đó trên lệnh. Không cẩn thận hạ thủ nặng nghề một chút, đối này ta cũng rất hối hận. Diệp Vân nhìn xem Kim Linh Nhi cùng Kim An, ra vẻ cười khổ hình. Kim Linh Nhi thì đau nói, đây chính là một kiện tuyệt phẩm tiên khí đâu, cha thế nhưng là cũng có một kiện, bình thường liền rất là chân quý, tiền bối làm như thế, quả thực là phung phí của trời. Linh Nhi, ngươi sai. Nhìn xem Kim Linh Nhi đau lòng bộ dáng, Kim An thở dài, chậm rãi nói, tiền bối tích xúc hùng hồn chính là một kiện tuyệt phẩm tiên khí cũng không quan trọng. Hai người các ngươi ra hỏa. Nhìn xem cái này kẻ sướng người hóa hai người, Diệp Vân đem nguyệt nhận linh trí vấn đề vứt ở một bên, tức giận nói, không nhìn ra ta cũng bị thương rất nặng sao, các ngươi không có chút nào quan tâm, lại quan tâm cái gì tuyệt phẩm tiên khí linh trí. Kỳ hỉ, cái này có quan hệ gì nha, dù sao tiền bối tiên linh chi thạch nhiều hơn, đến lúc đó về đi ra bên ngoài thời điểm, lớn không được đi nhiều mua mấy món tuyệt phẩm tiên khí nha. Nghe tới Kim Linh Nhi lời nói, Kim An tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp Vân phảng phất nghĩ đến cái gì chỗ nốt chốt, hỏi, một kiện tuyệt phẩm tiên khí giá trị là tại bao nhiêu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch? Tiền bối không biết sao? Nghe tới Diệp Vân nghi vấn, Kim Linh Nhi khó hiểu nói: "Nếu là lúc trước bối thủ muốn, đương nhiên là rất ít, bất quá là mấy trăm ngàn mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mà thôi." Nhìn xem Diệp Vân cố ý muốn mua một kiện tuyệt phẩm tiên khí, Kim An cười nói: "Mấy trăm ngàn mai sao?" Đau lòng nhìn trong tay mình ngật nhận, Diệp Vân lẩm bẩm nói: "Đây đã là toàn thân mình ra sản, mặc dù không tính cả mình lúc ấy lấy được những cái kiếp như như cự thạch tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, chỉ là tính đến mình tại thời không điện bên trong chỗ lấy được tất cả tiên linh chi thạch, cũng chỉ là miễn cưỡng kiếm đủ một cái 100 nghìn mà thôi." Tuyệt phẩm tiên khí thật sự chính là giá trị đắt đỏ. Diệp Vân nghĩ tới kiếm đạo lão tổ đem mình nguyện nhận linh trí lao đi, chính là cười khổ không thôi. Mặc dù nguyện nhận phẩm chất hay là tuyệt phẩm tiên khí, nhưng đã làm mất đi tuyệt phẩm tiên khí đặc hữu linh trí. Nếu không phải nó vật liệu cực kỳ trân quý, nếu không còn thật chỉ là một kiện vô địch thượng phẩm tiên khí mà thôi. Nếu chỉ là thượng phẩm tiên khí, vô luận cỡ nào ưu tú, nó giá trị cũng đã bị giảm mất đi nhiều, tối đa cũng chỉ là tại mấy chục nghìn mai tuyệt phẩm tiên linh chi trên đá. Bất quá là tuyệt phẩm tiên khí một điểm số lệ mà thôi. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, hôm nay theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phiếu liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò viết kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 673 ma khí mảnh vỡ vs câu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. trong tấm bia đá huyễn trận ngươi còn muốn kế tiếp theo sông sao nhìn xem kim an không tiếp tục làm sông sáo huyễn trận dự định diệp vân nghi vẫn hỏi làm sao và ngươi cảnh giới bây giờ hẳn là có thể đánh bại một tên hắc giáp binh sĩ đi. Kim An cười nói, tiền bối, như là đã nếu có thể, kia lại sông không phải cũng là không có ý nghĩa gì sao? Tại ta nhìn thấy kia mấy trăm tên hắc giáp binh sĩ lúc, cũng đã biết là không, có cái gì có thể có thể thông qua tầng thứ nhất. Cũng đích xác dạng này. Nhẹ gật đầu, Diệp Vân đồng ý Kim An ý nghĩ, tại loại này tình cảnh giới nếm thử tiến vào trong huyễn trận đơn giản liền là muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở đâu bên trong, như là đã biết được, cái này huyễn trận cũng đã mất đi ý nghĩa. đối tiền bối Linh Nhi vừa rồi tại phía trước phát hiện một mảng lớn rừng rậm, bên trong còn có người chết sương cốt, lúc đầu Linh Nhi muốn đi xem, nhưng lại sợ hai người các ngươi sợ hãi, cho nên mới cùng các ngươi. Lẽ thẳng khí hùng nói ra, lại là nhìn thấy Kim An trên mặt kia muốn cười lại không có thể cười được dáng vẻ, tức giận nói, có cái gì tốt cười? Linh Nhi vì muốn tốt cho ngươi lại còn không lĩnh tình. Ta không có cười, Linh Nhi như thế là Sư Minh suy nghĩ, Sư Minh lại làm sao có thể cười đâu. Nhịn xuống trong lòng ý cười, Kim An nghiêm túc nói. Hừ, nhất định là đem ý cười nghẹn ở trong lòng, Sư Minh quả nhiên ngứa ra ngứa nhìn xem Kim An một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi Kim Linh Nhi mở miệng liền đem Kim An miệng bên trong cho chắn trở về mảnh vỡ còn đang phát sáng sao Diệp Vân trong tay mang theo màu hồng mảnh vỡ tại phương hướng Kim Linh Nhi chỉ phương hướng lúc nhìn xem mảnh vỡ từ đầu đến cuối đang phát sáng lúc chính là biết được hẳn là còn có bước cuối cùng cần mình đi tìm cứu lại còn có lấy cái gì ta không biết đồ đâu nếu là không có Kim Linh Nhi lời nói Diệp Vân cũng coi là tấm bia đá này chính là mục đích cuối cùng nhất nhưng khi thấy mảnh vụn bên trên quang hoa càng thêm rực rỡ hết lúc vung cười một tiếng không khỏi chậm rãi đi đến Linh Nhi cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi cũng không nên đi loạn đường, nếu là thật sự có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Nhìn xem thiếu nữ vui mừng lấy dẫn đường, Kim An khổ não nói. Hiển nhiên đối tại thiếu nữ không nghe lời điểm này, hắn cũng không có biện pháp gì, dù sao cũng không thể một mực hầu ở thiếu nữ bên người, nhưng nếu là thật xảy ra chuyện gì, nếu là mình gánh không được lời nói, kia hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây bên trong, Kim An liền nhịn không được nhìn về phía một mực đạm mạc xem phong cảnh dữ vân, từ sau người cảnh giới không thể nghi ngờ là Kim đang cảnh tất trọng, nhưng kia phần thực lực lại là đủ để cho hắn cam tâm tình nguyện tiêu lên một tiếng tiền bối, không vì những thứ khác, chỉ vì tại sinh mệnh gặp được nguy hiểm lúc Hy vọng Diệp Vân cũng có thể bảo hộ một chút thiếu nữ. Tiến đối, chính là cái này bên trong. Chỉ chỉ phía trước Hoang Vu, Kim Linh Nhi hì hì cười nói. Lao tổ, có phát hiện gì sao? Nhìn lướt qua phía trước màu đen rừng rậm, Hoang Vu phân liệt đại điệu bên trên Diệp Vân chỗ cảm thụ đến là tĩnh mịch khí tức, phảng phất cái này bên trong không có một chút vật sống, tại Diệp Vân nhìn lại lúc, mơ hồ ở giữa, trong tay mảnh vỡ lại lần nữa phát ra phấn sắc quán mang. Hẳn là có không ít hồn phách đi. Tước trường đều là tại nguyên anh cảnh vong hồn, bất quá chỉ là khu khu nguyên anh cảnh hồn phách vậy mà có thể tại cái này bên trong tồn sống lâu như thế, thật sự chính là có chút ý tứ. Kim Dan cảnh rất ít, chắc hẳn cũng đều là bị những nguyên anh này cảnh hồn phách cho nuốt tan đi. Nhìn xem Diệp Vân trong mắt lạnh nhạt, kiếm đạo lao tổ nhắc nhở, tiểu tử ngươi hay là chú ý một chút. Nguyên anh cảnh linh hồn mặc dù có thể thoát ly nhục thân, nhưng chỉ cần là vượt qua thời gian một nén hương, liền tất nhiên sẽ có hồn phi phách tán khả năng. Nơi này cũng không có khả năng có đại lượng nguyên anh cảnh tu sĩ, liền sẽ chỉ là quá khứ những cái kia nguyên anh cảnh chỗ còn xuất lại. Nếu là đem những linh hồn này đều bị ngươi thuần vệ. Đối linh hồn của ngươi có chỗ tôi đi. Diệp Vân đột nhiên mở miệng nói, lấy ngươi bây giờ linh hồn cường độ, coi như không sử dụng thật giống bốn hình vẽ trang trí dự tính phối hợp, có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Đây là tự nhiên. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Kiếm Đạo lao tổ khẽ giật mình, sau đó lộ ra nụ cười nói, hai người các ngươi tạm thời tại cái này bên trong chờ ta một canh giờ. Nhìn thoáng qua sau lưng Kim An cùng Kim Linh Nhi, Diệp Vân mở miệng nói, tiền đối là muốn một người đi trong đó sao? Cảm thụ được trong đó đen xâm bên trong cảm giác nguy hiểm, Kim An vốn là không chuẩn bị phía trước đi. Đồng thời cũng làm tốt nhất định phải cản trở Kim Linh Nhi chuẩn bị, nói: "Linh Nhi, lần này ngươi cũng không thể đi theo tiền Bối." Thôi ta, Linh Nhi lại không ung đốc. Biết trước mắt mảnh này đen sâm không có tưởng tượng đơn giản như vậy, Kim Linh Nhi gật, gật đầu, nhìn một chút Diệp Vân, muốn nói lại thôi. Thể nội bạch quang hiện lên, Diệp Vân sẽ không để cho Kim Linh Nhi cùng Kim An biết mình thể nội kiếm đạo lao tổ sự tình, liền xem như quan hệ lại như thế nào mật thiết hảo hữu cũng không thể nói, đây tuyệt đối là uy hiếp chính mình sự tình, vạn nhất kiếm đạo lao tổ tại thể nội sự tình bại lộ, nó tạo thành hậu quả, riêng là kiếm đạo Lao tổ kiu địch, liền không phải mình có thể trêu chọc nhìn xem người đã ở đen xâm bên trong, Diệp Vân nhắm mắt cảm thụ được trùng quanh linh hồn, thân thức nhìn thấy một loại người trong suốt hình người lúc, cười nhạt nói, kiếm đạo lão tổ, có thể hay không đem hắn tuôn vệ, một cái kim đan cảnh tiểu tử mà thôi, thức tha có hơn. Diệp Vân có thể phát hiện, cái kia kiếm nói lao tổ thì tất nhiên sẽ thấy cái này trong suốt hồn phách, tại cảm giác được bất quá là kim đan cảnh lúc, kiếm đạo lao tổ một đạo linh hồn chi lực chấn áp mà xuống, trong khoảnh khắc liền đem trong suốt hồn phách ép thành thuần túy linh hồn chi lực, đem bên trong tạm niệm khu trừ, hấp thu luyện hóa. hô rất lâu đều không có luyện hóa tinh thuần như vậy linh hồn chi lực. Kim đan cảnh hồn vách để kiếm đạo lão tổ hài lòng phát giác linh hồn của mình chi lực có không đáng chú ý tăng cường hắn cười nói ta vì ngươi tìm những cái kia linh hồn thiên tài địa bảo không thích hợp sao nghe tới kiếm đạo lão tổ lời nói về sau diệp vân nghi vẫn hỏi cũng không phải không thích hợp đi cả hai đều không khác mấy đều đã là thuần túy linh hồn chi lực bất quá ngươi phải suy nghĩ một chút ngươi mới tìm cho ta đến bao nhiêu một chút xíu hấp thu nào có loại này mày ăn một miệng lớn cảm giác thông khoái. kiếm đạo lão tổ cười nói ai thật đúng là có đủ bắt bẻ bật cười lắc đầu diệp vân nhìn bốn phía tụ lại tới hồn phách lại là không có một chút do dự trong tay tự ảnh thần kiếm lói lên Diệp Vân phảng phất hóa thành một đạo cầu vồng, điên cuồng giết chóc lấy chỗ đụng phải tất cả hỗn xác. Ba nén hương về sau, Diệp Vân nhìn trong tay tinh túy bản nguyên linh hồn, không khỏi gãi gãi đầu, lúng túng nói: "Ngươi thứ này lúc nào cũng cho ta thử một chút, ta không tin linh hồn của ta không sẽ có được gia tăng. Ngươi bây giờ ngay cả nguyên anh cảnh cũng chưa tới, còn muốn dùng tăng phúc linh hồn thiên tài địa bảo, không cảm thấy có chút nằm mơ sao?" Nhìn xem Diệp Vân cũng muốn nếm thử, kiếm đạo lão tổ khinh bị nói: "Ai, vậy thật đúng là không có cách nào." Bốc trong tay mình đại lượng linh hồn chi lực, lật tay ở giữa biến mất, tại Diệp Vân đem ném cho kiếm đạo lão tổ nhìn xem đen sâm bên trong đã không có hồn phách liền đem ánh mắt nhìn về phía trong tay màu hồng mảnh vỡ trên đó quang mang cũng không từng bởi vì hồn phách biến mất mà giảm bớt mảy may ngược lại là theo diệp vân xâm nhập càng ngày càng sáng giống như bị mây đen bao phủ đêm dài cho dù trong đó tinh thần là như thế nào xa xôi hay là sẽ ở trong trời đêm lóe ra thuộc tại hào quang của mình thu hoạch lớn kiếm đạo lao tổ mắt sáng lên lấy nhìn về phía trong tay linh hồn chi lực đây chính là bổ sung linh hồn hàng cao cấp chỗ này thật là không có tới sai riêng là cho mình những linh hồn này chi lực cũng đã có thể để thần hồn khôi phục rất nhiều Bất quá trước đây mặt đến tổn cùng có cái gì? Vì sao loại kia tâm hồn rung động hay là tồn tại? Càng phát hướng về phía trước tới gần, Diệp Vân trong lòng hiện lên thần trường, cho dù mặt ngoài như thế nào bình thản, trong lòng cảnh giác lại càng thêm nghiêm trọng. Sẽ không là cái gì ngàn năm lão ma đầu đi, liền giống như ngươi. Diệp Vân cười nói, ngươi nhìn lao tổ ta cái này cùng ái hòa thân dáng vẻ, giống như là lao ma đầu sao? Ngươi thế nhưng là nhìn qua ta chân chính diện mục kia là một trường có thể phong lưu đại lục, khiến tất cả nữ tử đều cảm mến dung mạo. Nghe Diệp Vân cho đùa, Kiếm Đạo lao tổ bất mãn nói, quên đi thôi, ngươi kia tà tính tràn đầy gương mặt, ta là thưởng thức không tới. Diệp Vân bật cười nói, người tuổi trẻ bây giờ nhất định là lĩnh hội không đến lao tổ năm đó ta phong quang. Nhìn xem Diệp Vân một bộ không tin dáng vẻ, kiếm đạo lao tổ thở dài, trầm rãi nói, thật đáng tiếc, đứa nhỏ này còn trẻ như vậy liền ngủ. Uy, lao đầu tử ngươi nói chuyện cẩn thận. Diệp Vân tức giận nói, cẩn thận một chút, giống như có đồ vật gì tới. Thân xác lạnh lẽo, kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực manh cảm giác được một tia chấn động, nhìn xem xuất hiện ở phía xa khổng lồ linh hồn, lạnh giọng quát, cô này linh hồn uy áp, có chút vượt qua nguyên anh cảnh đi. Diệp Vân nhìn xem xuất hiện ở cao lớn hôn phách, giữ tận bộ dáng cùng hấp thiết như làng già lại là một con cao dài cự ma không sai, nhưng tại Diệp Vân cảm thấy được nó chỗ bạo phát đi ra linh hồn chi lúc, cảm thấy được một tia quỷ dị. Theo Lý mà nói mình coi như là không thể khắc chế hồn phách, nhưng trong tay Tử Ảnh Thần Kiếm đối loại này hồn phách lại là có tương đối xuất chúng khắc chế, dọc theo con đường này phạm là vận dụng Tử Ảnh Thần Kiếm giết hồn phách, đều là sẽ không phản kháng, nhưng đến cái này bên trong, Diệp Vân lại là phát hiện đầu này cự ma không chỉ có là muốn đem mình tổn vệ, càng là có cướp đoạt trong tay Tử Quang ý nghĩ. Kia mông lung cao đại thân thân bên trong, đôi kia huyết hồng sắt trong mắt đều là trong tay mình Tử Ảnh Thần Kiếm bộ dáng. Hàn băng khí tức phun trào, băng linh khí tức thời bộc phát tại Diệp Vân bên ngoài cơ thể, lấy nhanh chóng tốc độ ép về phía cự ma. Giống. tức giận gào thét, linh hồn biến thành cao giai cự ma nhìn xem muốn đụng chạm tại mình Hàn băng lúc gầm lên giận dữ, đem Diệp Vân băng linh khí đều chấn bỡ. Sau đó bước dài ra, chỗ dấm qua đại địa cao ngất vỡ nát, lực bộc phát kinh người, tựa hồ muốn Diệp Vân một chút đánh giết. Phiền phức đồ vật, Diệp Vân trong tay tự ảnh thần kiếm tùy ý thu hồi, sắc mặt lãnh não, một cỗ như núi lửa hỏa linh chi lực tức thời phun trào, nguyên bản hàn khí tại cỗ này hỏa viêm trước mặt khắc vỡ vụn, không có chút nào ngăn cản. Tại cự ma năm đấm đánh vào Diệp Vân lúc. Hỏa viêm liền vừa lúc xuất hiện trước người, ngăn trở cự ma công kích. Phanh phanh phanh. Huyễn ảnh như thiết quyền, Diệp Vân đối mặt cự ma phản công chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú, khi nhìn đến cự ma ra quyền lúc sơ hở, trong tay xích hồng sắc trường tiên mở rộng, chân khí thôi động vùng lên mà xuống, giống như một đầu chân chính hỏa long xuất hiện tại cự ma trước mặt, trừng mắt tương đối, phun ra hỏa diễm nổi giận lại là để cái này trong Hắc Sâm Lâm bộc phát ra một cô cột lửa ngất trời. Phải chăng quá nghiêm túc, ngay cả hồn phách đều cho đánh tan. Nhìn xuống trước mặt mình khét lẹt lỗ lớn, Diệp Vân tiết lấy cự ma hồn phách, nếu là có thể đưa nó linh hồn chi lực bắt được, Cái kia kiếm nói lao tổ linh hồn liền có thể có thể lại lần nữa tăng cường một điểm. Được rồi, vừa rồi ngươi nếu là lưu tay, khó tránh khỏi sẽ thụ thương đi. Cảm giác được Diệp Vân trong lòng tức hận, kiếm đạo lao tổ cười nói. Đích xác, nó linh hồn cường độ ta luôn luôn cảm giác không giống nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong. Mặc dù xa còn lâu mới có được địa tiên cảnh như vậy cường thịnh, nhưng cũng là siêu nguyên anh chi cảnh. Nếu không phải linh hồn của ta cực kỳ cường đại, lại mang hỏa long roi tiền đến, chỉ sợ còn không có cách nào có thể đánh bại nó. Diệp Vân cũng muốn phải hiểu rõ vì sao cái này cự ma hồn phách sẽ là mạnh như vậy, không khỏi nhìn về phía trong tay màu hồng mạnh bỡn lúc trên đó có mang tiêu hơi yếu một chút chẳng lẽ là nhìn xem bị mình làm ra đến lô đen tại Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn tới lúc tại kia chết đi cự ma trong lô đen một viên cùng trong tay mình đồng dạng màu hồng mảnh vỡ phát ra hào quang nhỏ yếu phản phất là đang hô hán chính mình xem ra cùng ta đoán không sai cái này mảnh vỡ hẳn là một kiện đặc biệt nhắm vào linh hồn trí bảo nếu là có thể đem bọn họ tụ lên lời nói chưa hẳn không thể được đến một kiện tuyệt phẩm thiên khí không sai hẳn là như thế kiếm đạo lao tổ đồng dạng đối mảnh vụn bên trên khí tức cảm nhận được dị dạng Diệp Vân cười nhạt nói bất quá có thể rất tốt ôn dưỡng thần hồn của ngươi còn cũng còn chưa biết Lấy kiếm nói lao tổ linh hồn cường độ, e là cho dù là tuyệt phẩm tiên khí trình độ linh hồn, cũng không thể cho thần hồn của hắn mang đến thay đổi quá lớn, có thể làm đến bước này bảo vật, Diệp Vân cũng không biết hẳn là còn có những cái kia. Chỉ sợ chỉ có tầm mắt của mình tăng rộng, mới sẽ minh bạch so với tuyệt phẩm tiên khí bên trong sẽ có siêu thoát bảo vật. Không gian pháp tắc thi triển, Diệp Vân vừa đến vừa đi, sẽ tại trong lỗ đen màu hồng mảnh vỡ cầm vào tay, nhìn hồi lâu, đưa nó cùng trong tay mình màu hồng mảnh vỡ đặt chung một chỗ, lại là cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng, rời đi nguyên điệu lúc, màu hồng mảnh vỡ liền dần dần mất đi qua mang, hóa thành một viên phổ thông thủy tinh xem ra hẳn là ủng hộ linh hồn của bọn chúng không đủ rồi chỉ sợ thứ này không phải cái gọi là thiên khí hẳn là ma khí đi lấy kiếm nói lao tổ lão đạo tự nhiên có thể thấy được trong đó tưởng tận xem xét tại cảm thấy được trong đó cần đại lượng linh hồn lực ủng hộ mới có thể có linh tính lúc từ hóa thành phổ thông thủy tinh bên trong mảnh vỡ bên trong rút ra ra một sợi hắc khí nguyên lai tưởng rằng sẽ là bảo bối gì đâu hiện tại nhìn còn thật là khiến người ta thất vọng à thở dài diệp vân nhìn trong tay không còn màu hồng mảnh vỡ thản nhiên ở giữa đem nó vứt bỏ rơi không hối hận sao nhìn xem diệp vân đem màu hồng mảnh vỡ vứt bỏ rơi kiếm đạo lao tổ cười nói Có cái gì tốt hối hận, chỉ sợ cái này bản thân liền là một cái bẫy, làm cho đến thủy tinh người chạy đến cái này bên trong, sau đó nhận được một loại nào đó không chống đỡ được hãm hại lúc, tử vong hóa thành linh hồn, nó cái gọi là linh hồn bất diệt, cũng hẳn là cùng cái này mảnh thủy tinh vỡ có quan hệ, về phần bọn hắn thần trí vì sao mê thất, sợ cũng là cái này mảnh vỡ công lao đi. Lạnh lùng nhìn xem bị mình ném vào trong cửa hang mảnh vỡ, Diệp Vân sẽ không cân nhắc trong hát xâm lâm chỗ sâu nhất bảo vật, quay đầu lúc, thể nội bạch quang lại lần nữa lóe lên, thân hình biến mất. Dù sao bảo vật cho dù tốt, cũng là muốn có mệnh đến hưởng thụ. 3 mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: vuốt nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cò phở liền trên app. Đồ nạt cho cẩn vợ ở đối với mọt mỏ, viết tèo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu Hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 674 tiến về. ts câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. chỉ là tại vận dụng hai lần tuấn di về sau, diệp vân liền trở lại kim an cùng kim linh nhi chỗ sinh hóa. Nhìn xem Diệp Vân từ trong hắc sâm lâm ra, Kim Linh Nhi nói, "Tiền bối, tử vừa rồi tại trong hắc sâm lâm xuất hiện cột lửa ngất trời lúc, Linh Nhi liền biết người gặp bị thủ. Tiền bối, phải chăng giải quyết hết?" Kim An quan tâm nhìn về phía Diệp Vân, nói, "Nếu như không có giải quyết hết, nếu để cho Linh Nhi nhìn đến, hẳn là sẽ dọa khóc đi." Nhìn xem thiếu nữ đắc ý xinh đẹp bộ dáng, Diệp Vân cười gật đầu nói, "Hử, Linh Nhi mới sẽ không dọa khóc đâu." Nghe Diệp Vân lời nói về sau, Kim Linh Nhi bất mãn nói, rời đi đi, vừa rồi vận dụng quá nhiều lựa linh khí, bây giờ tại gặp được nguy hiểm lời nói, khó tránh khỏi có chút không an toàn." thần thức kiểm tra bốn phía an toàn, Diệp Vân xuất ra một khối tuyệt phẩm tiên linh chi thạch bồi bổ, tại thể nội lựa linh khí khôi phục rất nhiều về sau, cười nói, loại địa phương này Linh Nhi cũng ngốc quái phiền, ra ngoài vừa vặn, vung trong tay tuyệt phẩm tiên khí, Kim Linh Nhi khẽ cười nói, bất quá cái này tuyệt phẩm tiên khí thật đúng là sắc bén đâu, Linh Nhi vừa rồi dùng nó tới chém những đại thụ này, lập tức liền mở ra, chính là sư huynh còn muốn dùng chân khí đến oanh kích nhiều lần đâu, hai người các ngươi, thật đúng là tại cái này trong mang theo có chút nhảm chăn a, nhìn xem phía sau sụp đổ khô héo cây cối, Diệp Vân cười nói, đồng thời hắn cũng lưu ý đến một điểm những này cây tối sẽ không là phổ thông cây tối có thể chịu đựng lấy nguyên anh cảnh nhị trọng diệp vân chân khí xung kích phần này lực phòng ngự chắc hẳn sẽ là một chút thiên tài địa bảo mà về phần vì sao đánh mất nó linh tính, biến thành như thế vô thần linh tài chỉ sợ cái này chỗ sâu thật là có một loại nào đó quỷ dị chỗ rời đi đi diệp vân mang theo kim an cùng kim linh nhi vận dụng không gian pháp tắc rời đi thân hình thay đổi ở giữa ngắn ngủi hai nén nhang thời gian liền đến ngay từ đầu chỗ giữa hồ chỗ cự mãng còn chưa chìm xuống kim linh nhi tại rời đi lúc dẫm lên cự mãng lật qua bạch cái bụng dương dương đắc ý đập mạnh hai cước về sau lúc này mới hài lòng rời đi xương tuyết hóa thành cuồng bạo nhất tiết nạn, Diệp Vân tại xuất động miệng lúc nhìn xem trung quanh bạo phong tuyết so với lần đầu tiên tới lúc càng thêm điên cuồng, nếu là nói nguyên bản còn có thể miễn cưỡng tại ở trong đó hành động, Tiêu Kim Linh Nhi cùng Kim An hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể bước ra một bước. tại cái này bên trong ẩn nút một đoạn thời gian đi, khí trời bên ngoài quá ác liệt, dùng lửa linh khí đem cửa hang phong bế, phàm là tại xuyên thấu qua đến Hàn Phong tại lửa linh khí tiến vào tỉnh hòa dưới, liền hóa thành gió mát, phiêu bên trong đi tới đen trong hồ, Kim Linh Nhi liền là có muốn đi đáy hồ nhìn xem có cái gì lãng quên vật tâm bên trong, bất quá nhìn thoáng qua trong hồ quá mức cú ám trong lòng khó tránh khỏi có tia xoắn xuyết, suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nhìn thoáng qua ngay tại tu tập kiếm pháp Kim An, hướng thú bừng bừng đi tới Kim An bên cạnh, tội nghiệp nói, sư minh, đồ của người ta rơi trong hồ, giúp người ta tìm một cái nha. Linh Nhi, vừa rồi ta chú ý ngươi hẳn không có ném cái gì đi. đem kiếm gũ cắm trên mặt đất, Kim An nghi hoặc nhìn Kim Linh Nhi, mình một mực tại lưu ý nha đầu ngốc này, sợ cô nàng này sẽ cho rằng hồ nước này bên trong có bảo vật làm cái gì với ngốc, nhưng khi thấy nha đầu này nhìn thật lâu về sau, liền chạy hướng mình, lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Không nghĩ tới sư huynh lại còn đang dám thị ta, kia để sư huynh trợ giúp ta xuống nước kế hoạch hẳn là không làm được. Lắc đầu, kim linh nhi bất mãn nhìn xem kim an, nói, được rồi, không có chuyện gì sư huynh liền luyện kiếm đi. Người cô nàng này, cười khổ nhìn kim linh nhi trở mặt, kim an bật cười lắc đầu, một lần nữa rút lên trên mặt đất kiếm gỗ, phối hợp luyện tập bắt đầu. Tốt, lần này cũng chỉ có thể dựa vào tiền bối. Nhìn xem diệp vân ngay tại ngồi khoanh chân tính tuệ, kim linh nhi cười hì hì chạy chậm đến đi tới diệp vân bên người, nghi ngờ nói, tiền bối, vừa rồi linh nhi giống như tại giữa hồ bên trong phát hiện một gốc thiên tài địa bảo đâu mà lại rất có thể là liên quan tới linh hồn hệ, tiền bối không nhìn tới nhìn sao? Treo tức lấy nhìn về phía hướng phía mình nói láo Kim Linh Nhi, ở người phía sau hốt hoảng ánh mắt bên trong một chút liền có thể thấy được, bất quá Diệp Vân cũng không có vật trần, mà là cười nói, lần này Linh Nhi thế nhưng là vì ta lập công lớn, nói đi, kia thiên tài địa bảo ở đâu? lấy vì mưu kế của mình sẽ bị vật trần, Kim Linh đều đã làm tốt bị nhìn thấu chuẩn bị, nhưng khi thấy Diệp Vân tin từ lúc, kinh hỉ nói, liền tại cái kia hồ trong nội tâm, Linh Nhi thế nhưng là tận mắt phát hiện, không sai nha, vậy liền đi nhìn qua đi, để Kim Linh Nhi dẫn đường. Diệp Vân đứng dậy chậm rãi bước hướng về giữa hồ đi đến, lại đến đến giữa hồ nhìn xem trong đó Hắc thủy lục, trong tay lửa linh khí ẩn hiện, tại ngưng tụ sau một thời gian ngắn, Diệp Vân chậm rãi đem nó ném tiến vào trong nước, một cái chớp mắt, đốt cháy nước hồ hỏa viêm, tại mấy hơi về sau đem nước hồ toàn bộ sấy khô. Kim Linh Nhi nhìn xem khô cạn đáy hồ, phát hiện nó bên trong cái gì cũng không có lúc, chỉ là một mảnh làm khiết Hắc thạch lục, Vũ rũ cúi đầu nói, thật sự là chán ghét, tiền bối trực tiếp xuất thủ giải quyết hết, một chút cũng không có thám hiểm cảm giác. Ta người xưa muội này, người bình thường gặp được nguy hiểm tránh đều tránh không khỏi, cô nàng này lại còn nghĩ đến chủ động nên chiến điểm này mặc dù nguy hiểm lại tự nhiên không có vấn đề trọng điểm là lá gan còn rất nhỏ chính là nhiều mấy phần bất đắc dĩ Kim An lại nhìn ta một kiếm này qua một đoạn thời gian Diệp Vân chỉ điểm lấy Kim An kiếm pháp bên trong sai lầm một chỗ cầm Kim An trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng vung lên chậm rãi đãng tràn đầy không gian ba động tại Kim An trong mắt cực kỳ hình tượng biểu đạt ra tới đây chính là tiền bối kiếm ý sao quả nhiên là cường thịnh vô song kích động nhìn Diệp Vân vì chính mình biểu hiện ra kiếm đạo Kim An nhịn không được tán thưởng bắt đầu có thể khỏi phải chân khí cùng linh lực liền có thể ảnh hưởng cảnh vật xung quanh đây chính là dung hợp pháp tắc kiếm đạo lấy vạn vật làm cơ sở mặc dù Diệp Vân không có đạt tới trình độ này nhưng cũng là có thể đem không gian pháp tắc hòa tan vào. hảo hảo luyện tập đi ta chủ tu chính là tự nhiên chi đạo có thể đạt tới loại trình độ này tự nhiên rất dễ dàng nhưng ngươi nếu là không thích hợp con đường này liền có thể thay một đầu Diệp Vân cười nhạt chỉ điểm tự nhiên chi đạo nghe tới Diệp Vân nói như thế Kim An Nghi hỏi hỏi chính là có thể dung hợp tất cả pháp tắc nói dù sao tự nhiên ôm đồn vạn vật ta chi kiếm đạo tự nhiên cũng là như thế mặc dù ngữ khí bình thản nhưng có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Diệp Vân nói từ bản thân kiếm đạo lúc kia phần tự tin cùng tiêu ngạo. Kiếm giả tự tin là ra ngoài kiếm hoặc là chung với kiếm, nó tâm không thể dị, nó tâm không thể giao. Nếu là ngay cả điểm này đều không đạt được, kia cũng chỉ là một hồi đùa nghịch kiếm tu sĩ mà thôi, mà cũng không phải là kiếm tu. Ha ha, cùng thân thể của ta một lần nữa thu hồi được, đợi cho cùng các loại cảnh giới, ta tất nhiên sẽ ý ta lượng cực kiếm đạo đưa ngươi trời sinh một kiếm phá hủy. Nhìn xem Diệp Vân trong lời nói tự tin, kiếm đạo lao tổ cười mở cười nói, đến lúc kia, bạn nhất định là ngươi. Đông dạng tự tin. Kiếm đạo lao tổ lời nói cũng không phải là ra ngoài khiêu khích, mà là xuất phát từ nội tâm tôn trọng, cũng chỉ có đây mới có thể lấy tự thân kiếm đạo cùng người khác cộng đồng tương bác. Cũng chỉ có tại sinh tử một đường bên trong, có lẽ mới có thể nắm giữ kia đau khổ truy tìm một tuyến cơ hội, cả hai cũng không phải là thiếu một thứ cũng không được, nhưng là nhất định phải kinh lịch. Lại nhìn ngoài động xương kết thúc, tại phát hiện đã tiêu trừ không sai bị lắm, Diệp Vân cùng hai người cùng nhau ra, hiện tại đã giải trừ hòa độc, hai người cũng đã được đến tiên khí, đã là không ai nợ ai, có hảo ý cũng có thể tại cái này bên trong kết thúc. Tiền bối, muốn rời khỏi sao? Không thôi nhìn xem Diệp Vân, Kim Linh Nhi mắt đỏ với mắt, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, nên làm đều đã làm tốt, làm sao? Còn có cái gì thiếu đâu sao? Cười nhạt nhìn về phía Kim Linh Nhi, Diệp Vân nói. Không có rồi. Bất quá Linh Nhi hay là sẽ nghĩ niệm tiền bối. Biết cái này từ biệt, chỉ sợ sẽ là thiên nhân hai không gặp bỡ. Kim Linh Nhi vuốt mắt nói. Tiền bối lên đường bình an, ta cùng Linh Nhi liền đợi đến cái này tu di bảo tàng không gian tự hành quan bế, liền sẽ rời đi. Biết hiện tại bắt đầu liền không thể dựa vào Diệp Vân, Kim An cười nói. Đúng, ta tốt giống nhớ ra cái gì đó. Tại mình lấy được không gian trứng rồng bên trong. Diệp Vân tựa như hồi ức đến một loại nào đó đắng ngắn. Tu Di Bảo tàng không phải hẳn là một tầng tiếp lấy một tầng đi lên sao? Như là có người lựa chọn dừng lại tại nào đó một tầng, tại thứ nhất giấu mở ra thời điểm, chính là sẽ phải gánh chịu đến Tu Di chín thiên nhân kiếp, nó lực phá hoại liền xem như như Diệp Vân lần thứ nhất đối mặt Hắc Long quyển, cũng không kém bao nhiêu. Nhớ tới một việc, hai người các ngươi giống như hẳn là lại bồi ta một chút. Nhìn xem túi đầu xuống Tất Lạc Kim Linh Nhi, Diệp Vân đem để tay tại Kim Linh Nhi trên đầu, cười nhặt nói: "Thật sao?" Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Kim Linh Nhi hưng phấn nói, thiếu nữ trong lời nói vui sướng không khó coi ra, nhất là trong mắt càng là kích động nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Kim An cũng là cười nói, tiền bối nếu là Hưu Tâm lời nói, vậy vãn bối hai người tự nhiên sẽ đi theo. Nhìn xem vui sướng hai người, Diệp Vân tùy ý dùng lấy cớ lừa gạt qua, không định đem cái này chín đại cướp nói ra, dù sao chỉ cần hắn nói để hai người đi theo, Kim Linh Nhi bọn hắn tự nhiên không có ý khác. Về phần cái khác Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cùng hắn có liên cang gì? Nhìn xem cảnh Tuyết, Diệp Vân thở phào một cái, bây giờ cũng coi là tiểu có sở hoạch phải, phải, tầng thứ nhất này thứ nhất dấu, chính là mục tiêu của mình, mà cực đông, cực bắc, cực nam, cực tây, cái này bốn phía đều đã thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ còn lại cực trời đông lôi vực mặc dù có lôi hệ trí bảo nhưng bây giờ hẳn là đã bỏ lỡ còn lại liền là muốn đi tu di bảo tàng tầng thứ nhất trong mắt lóe ra hương phấn điểm sáng diệp vân thể nội bạch quang dần dần bao phủ lại sau lưng hai người sau đó liền biến mất ở bão tuyết bên trong hô cuối cùng là đi tới một chỗ ấm áp một điểm địa phương tại sau một thời gian ngắn tối gì nhìn xem bốn phía hoa nở mười điểm cảnh sắc kim linh nhi hài lòng nói bất quá ta cái này thân thú áo hẳn là liền không có tác dụng gì kim an gật đầu cởi trên thân nặng nghề thú áo một kiện thanh mặc mà lên bất quá tiền nghe cha nói qua Tại Tu Di Bảo Tàng bên trong tất cả số tầng bên trong, phân khác đều là thứ nhất dấu bảo vật nhiều nhất. Nghe nói thế, nhưng là chiếm cứ toàn bộ Tu Di Bảo Tàng trong tầng thứ nhất 9 thành đâu. Trên cơ bản tuyệt đại đa số người đều là sẽ chạy tới thứ nhất dấu. Nhìn xem Diệp Vân Ánh mắt lộ ra ý cười, Kim Linh Nhi nghi hoặc hỏi, tiền bối kia vì sao muốn tại cái này bên trong bốn phía loạn chuyển, mà không phải chạy tới thứ nhất dấu đâu? Lời mặc dù như thế, bất quá Linh Nhi cũng là muốn ghi nhớ, cho dù lấy được bảo vật lại nhiều, cũng không thể bỏ qua cái khác lấy được lấy bảo vật cơ hội. Thứ nhất giấu còn có chút thời gian mới sẽ mở ra, chúng ta trước tiên tìm tìm một cái vậy cũng là ta cùng tu sĩ trách nhiệm nhìn xem kim linh nhi dáng vẻ nghi hoặc diệp vân cười nói chẳng lẽ đây chính là cha nói qua nếu như năng lực nếu có thể liền muốn đem tất cả đồ tốt đều chiếm thành của mình sao cái hiểu cái không gật đầu kim linh nhi cười hỏi bất quá tiền bối chỉ điểm sư huynh lâu như vậy kiếm đạo cái kia sư huynh đối với kiếm đạo lý giải coi như có thể chứ không sai so một số người muốn mạnh hơn rất nhiều bật cười nhìn mình đang nghỉ ngơi lúc lại đang khổ cực luyện kiếm kim an mặc dù không biết hắn vì sao như thế cố gắng tu hành nhưng nhất định là có hắn lý do diệp vân đối này rất là hài lòng Dù sao cố gắng tổng so một chút không cố gắng đứng ở bên cạnh nói ngồi châm trọc người muốn mạnh hơn rất nhiều, bất quá Kim An đối với Diệp Vân chuyển thụ cho kiếm pháp 10 điểm coi trọng, nó kiên nhẫn cùng thiên phú coi như không tệ, chỉ cần đợi một thời gian, hẳn là có thể có thành tựu. Bất quá đối với Kim An loại này có thể chủ động nghiên cứu tu sĩ, Diệp Vân cũng không có ôm đặc biệt lớn gì hy vọng, dù sao kiếm đạo cùng phổ thông công pháp khác biệt, kia trừ một chút tuyệt thế thiên tài bên ngoài, phổ thông tu sĩ muốn vứt bỏ vô số đồ vật mới có thể chấp nhất tại kiếm trên đường, có thể chân chính bước vào kiếm cánh cửa. Mà Kim An phải chăng sẽ làm như vậy, nghĩ đến ứng sẽ không phải Dù sao luyện tập bản môn công điện thời gian lâu như vậy, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, liền xem như để Diệp Vân tới chọn đều sẽ do dự một chút, sau đó cân nhắc cả hai cái kia đối với mình có ích lớn nhất. Nếu là nói hứng thú yêu tốt, cái kia ngược lại là không quan trọng, có thể lĩnh hội một chút thần thông cũng coi là phòng thân lập mệnh tiền vốn. Về phần muốn bước vào chân chính kiếm đạo, đó chính là si tâm vọng tưởng. Thế gian này đỉnh phong cũng sẽ không mặc cho ngươi bình an thu hoạch được, trong cái được và mất cân bằng mới là mấu chốt nhất, mất đi cái gì liền được cái gì, được cái gì liền mất đi cái gì, muốn cá cùng tay gấu đều chiếm được, kia là si tâm vọng tưởng. Bất quá Diệp Vân cũng sẽ không đem loại lời này nói ra. Dù sao tu hành là chuyện cá nhân, Kim An muốn lựa chọn cái dạng gì con đường, tu luyện tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ gặp được bình cảnh, tiến hành lựa chọn. Tiền Bối, không biết ta một chiêu này luyện được như thế nào rồi. Đem sở học tập kiếm chiêu thi triển cho Diệp Vân nhìn, đặt được Diệp Vân gật đầu về sau. Kim An trong lòng vui mừng, hy vọng Diệp Vân cũng có thể nhiều hơn truyền thụ cho mấy chiêu. Kim An làm như vậy cũng là vì càng có thực lực bảo hộ sư muội. Dù sao Kim Linh Nhi kia gây chuyện thị phi bản sự lớn, vạn nhất gây không nên trêu chọc phiền phức, không có lực lượng cường đại như thế nào bảo hộ nàng. Mặc dù bây giờ Kim An còn không có gặp được vượt qua mình cực hạn sự tình, nhưng một ngày này sớm muộn sẽ đến, cường giả thôn vệ kẻ yếu, sau đó không ngừng tăng cường, liền xem như tại chính đạo môn phái bên trong ví dụ như vậy cũng đồng dạng không ít, cho nên liền xem như vị môn phái này, vị sư muội, hắn cũng nhất định phải mạnh lên. Dù sao sau này chức trưởng môn cũng là của hắn, mà lại sư tôn cũng quen biếng nhác, thích cùng sư mẫu du đã đại lục, cho nên nhất định phải tại cái này nhìn như nhàn nhã thời gian bên trong, cố gắng đề cao. Mà Kim Linh Nhi lại là tiểu gì cũng sẽ đến chân chính lớn lên ngày đó, ngày đó nếu là thật sự đến, có lẽ mình cũng có thể không làm trưởng môn giao cho thiếu nữ, đến lúc đó tử cũng là có thể làm dạo chơi giá hạng. nhìn xem tòa này bốn phía đều là kỳ ngộ tu di bảo tàng, Diệp Vân rơi vào trầm tư. kia tu di đạo nhân đến tuột cùng vì sao muốn đem cái này khổng lồ bảo vật toàn bộ chứa cất ở đây bên trong, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là người người có phần, liền xem như lại thế nào hèn mọi người. nếu như đến cái này bên trong, đều sẽ có được thuộc tại một phần của mình cơ duyên. điểm này tại Diệp Vân xem ra rất không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ không có cái gì đệ tử, hoặc là những đệ tử kia cảnh giới đã đến không cần loại bảo vật này tình trạng, như là như vậy, kia cũng không có lời gì có thể nói. ba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 lại là lập tức tự có các loại cơ duyên, nếu là nguyên anh cảnh tu sĩ đạt được phần cơ duyên này, mà tại nương tựa theo phần cơ duyên này đang lâm cảnh giới càng cao hơn, coi như là không thể nào toàn bộ đều sẽ như thế, liền chỉ cần có một người đã tới, đó chính là cơ duyên to lớn. Cũng có khả năng tu di đạo nhân cảnh giới chi cao đã không cần những bảo vật này, thuận tiện tâm ban cho thế gian người. Khả năng này trừ phi tu di đạo nhân muốn bỏ mình hoặc là phi tiên, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể có thể làm ra được. bất kỳ cái gì một cái phạm là có chút tài chính người cũng sẽ không làm như thế. Lão tổ, ngươi có thể minh bạch cái này tu di đạo nhân sở cầu là cái gì sao? nhìn xem trong lòng mình kiếm đạo lão tổ Diệp Vân cười hỏi ngươi nói chẳng lẽ cái này Tu Di nói người đã đến thiên tiên cảnh giới cho nên những vật này đối với hắn mà nói đã vô dụng cho nên mới đem bọn hắn đều cho thiên hạ này chúng sinh sao vậy ngươi lại là như thế nào nhìn nhìn xem Diệp Vân cười nhạt bộ dáng kiếm đạo lão tổ đáp lại nói có phải là cảm thấy cách làm này rất ngu ngốc vì sao không đem cái này khổng lồ bảo vật số lượng chiếm thành của mình vẹn vẹn là những thiên tài địa bảo này chỉ sợ cũng đã là thiên văn số lượng vì sao cho người khác đích xác ta đồng dạng đối điểm này ôm lấy nghi hoặc bất quá những chuyện này cũng không nên suy nghĩ nhiều Dù sao người ta là hảo tâm cho chúng ta, nếu là tại ôm hoài nghi suy nghĩ khó tránh khỏi có chút quá mức." Bất cười lắc đầu, Diệp Vân cười nói, "Bất quá ta cũng là rất kỳ quái, nếu là lão tổ lợi nói, đương nhiên sẽ đem những này đều giữ lại, quản hắn là làm thế nào chiếm được, liền xem như chuẩn bị dùng nhân quả đến thu hoạch được chưa tới tốt lắm chỗ, lão tổ ta cũng không thích, dù sao về sau sự tình khó lượng, làm không tốt những này thu hoạch được bảo vật người liền đều đã chết rồi, đến lúc đó chẳng phải là rất lô vốn." Kiếm đạo lão tổ thở dài về sau, nói, "Bất quá ngươi cũng hẳn phải biết, có một số việc đã không phải là ngươi muốn không làm liền có thể không làm." duy có một ít chuyện trọng yếu bức bách mới có thể ở trong lòng làm ra loại này quyết đoán. được rồi, ta đã không muốn nghe cái gọi là đạo lý, nhưng vấn đề này liền đợi đến ta về sau từng bước từng bước giải khai. cầm nắm đấm diệp vân kiên định nhìn xem kiếm đạo lão tổ, đem đại kiếm đạo lão tổ trong mắt nhìn ra ý cười lúc. diệp vân chậm rãi nói, bất quá ngươi cũng yên tâm, đạo cái này tu di đạo nhân dám đem cái này bảo tàng đều lưu lại, vậy ta diệp vân thì nhất định sẽ đạt được. tốt, có phần này trí hướng tự nhiên là tốt. hai lòng nhìn xem diệp vân kiên định bộ dáng, kiếm đạo lão tổ cười to nói, vậy ta liền nhìn ngươi tại cái này năm tầng bên trong đều là cố gắng như thế nào nếu là có thể lời nói, kia lão tổ phục sinh mộng tưởng thế nhưng là nói không chừng muốn trông cậy vào ngươi tại cái này lấy được linh vật. cô động thân thể của ngươi, cần thiết linh vật cũng hẳn là rất khổng lồ số lượng đi. nhìn xem kiếm đạo lão tổ lộ ra ý cười, Diệp Vân nói lãng phí nhiều như vậy thiên tài địa bảo thế nhưng là tổ thất, còn không bằng đem những vật này đều cho ta dùng, chờ ta đột phá đến tiên tiết lúc, tự nhiên sẽ cảm tạ ngươi. ngươi tiểu tử này thật sự là cái gì cũng đều không hiểu, thiên tiên như thế nào như vậy tốt đột phá. nhìn xem Diệp Vấn nói đùa dáng vẻ, kiếm đạo lão tổ cười nhạt nói, bất quá bây giờ nói cho ngươi những này ngươi cũng hẳn là sẽ không hiểu cho nên ta sẽ cho ngươi một cái linh hồn chi lực áp chế, nhìn ngươi có thể hay không đột phá như thế nào. Nếu chỉ là ngươi đơn độc linh hồn chi lực, không động dùng toàn lực lời nói, vậy ta Diệp Vân hay là tự tin có thể đo lấy? Nhìn xem Kiếm Đạo Lão Tổ cười nhạt bộ dáng, Diệp Vân gật đầu nói, bất quá ngươi nếu là dùng quá sức lời nói, ta thân thể này có thể sẽ không chịu nổi, ta tự nhiên sẽ nắm chắc tốt tiêu chuẩn. Kiếm Đạo Lão Tổ đem linh hồn của mình chi lực áp bách tại Diệp Vân trên thân, Diệp Vân chỉ cảm thấy một cố bàng bạc lực lượng đặt ở sâu trong linh hồn, cắn thật chặt răng, chuẩn bị phản kháng. Thế nhưng là tại kia cố còn tựa như núi cao nghiền ép dưới. Diệp Vân chỉ có thể thở dài, chậm rãi nói, nghĩ không ra ngươi linh hồn chi lực hoàn toàn tán phát ra, cư nhiên như thế cường đại, chết hồi đi, không sắp nhịn không được dùng linh hồn chi hỏa đến tiêu đốt của ngươi linh hồn chi lực. Ha ha, hiện tại ngươi biết lao tổ năng lực của ta đi, để ngươi tiểu tử này biết cái gì là cường giả chân chính. Kiếm đạo lao tổ dương dương đắc ý nói, cùng nghe tới Diệp Vân muốn thi triển linh hồn chi hỏa lão đốt cháy thời điểm, lập tức chịu thua nói, tốt tiểu tử, đừng nói dỡn, ngươi chẳng lẽ nhìn ra lão tổ mới vừa rồi là đang treo chọc ngươi chơi sao? Đau chết ta, vừa rồi ta thế nhưng là nhìn không ra một điểm ngươi là chuẩn bị đùa ta chơi à, kiếm đạo lão tổ nhìn xem chịu thua kiếm đạo lao tổ Diệp Vân linh hồn hay là cảm nhận được một tia đau đớn, từ một tiếng nói, lao đầu ngươi rõ ràng chỉ là khảo thí, vậy mà như thế dùng sức tra tấn ta, nếu là không nói một điểm dễ nghe, ta không những không thu hồi linh hồn về sau, còn đem những linh hồn này bản nguyên lực lượng cho người tán đi. Nói, Diệp Vân đem bản nguyên linh hồn hướng không ném đi, tại cái này hắc cám bên trong, bản nguyên linh hồn tựa như là một cái mặt trời nhỏ, tại bị Diệp Vân ném không lúc, nó quang mang phát ra ở giữa, như là mặt trời chiếu dọi Diệp Vân trong lòng hắc cám chỗ. Khuku tốt, ta thừa nhận ta vừa rồi làm chính là có chút quá phân, không có ý tư à. Ta đây cũng là muốn để tu vi của ngươi có chút tăng lên nha. Kiếm đạo lao tổ nói. Lão đầu, ngươi nếu là không hảo hảo giải thích một phen, đừng trách ta không khách khí nha. Nhìn chăm chăm kiếm đạo lao tổ nhìn hồi lâu, Diệp Vân chậm rãi nói. Vừa rồi thật là chưa kịp phản ứng liền bị kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực đột nhiên ngăn chặn, mà lại là loại kia vô luận mình như thế nào phản kháng đều cảm giác lực có chưa đến, liền như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền đơn độc làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Cũng may kiếm đạo lao tổ cũng chỉ là muốn trọp gẹo mình một chút, nếu không phải là như thế, chỉ sợ Diệp Vân sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Đương nhiên, Diệp Vân linh hồn cũng cực kỳ cường đại. Tiên ma chi tâm cũng không có. Xuất thủ, chính là đối Diệp Vân có lòng tin, có thể điều động linh hồn chi hỏa đối phó kiếm đạo lão tổ. Lão tổ thừa nhận mới vừa rồi là có chút quá nóng, bất quá ngươi cũng đừng nóng lòng, có phải là cảm thấy hiện tại tinh thần so với vừa rồi càng thêm cường đại hơn nhiều? Chột dạ nhìn xem Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ đông nhiên nhớ tới vừa rồi đồng dạng dùng linh hồn chi lực dốc vào Diệp Vân linh hồn, không khỏi lý trực khí trắng nói: "Lời này ngươi thật đúng là có ý tốt nói ra được." Gân xanh vừa lộ, Diệp Vân mặc dù đã sớm phát giác được linh hồn của mình bị kiếm đạo lão tổ tăng cường một điểm, nhưng cũng là tại kia cố uy áp dưới bị ép làm ra điều chỉnh nếu là tại dị vãng nhất định là dần dần dần tiến vào gia tăng lực áp bách nhưng lần này là đột nhiên tới để diệp vân kem chút không chịu nổi ai người tuổi trẻ bây giờ thật sự là già mồm nghĩ lao tổ năm đó đây chính là nhìn thấy diệp vân đã có muốn tha thứ mình ý nghĩ kiếm đạo lao tổ khoác lác nói không phải cùng ngươi khoác lác liền vừa rồi linh hồn áp bách lao tổ ta tại kim đan cảnh liền có thể tiếp nhận bất quá là muốn cho ngươi công bằng thi đấu điều kiện chính ngươi không chịu nổi ai dứt lời kiếm đạo lao tổ lộ ra hận sắc không thành thần thái một bộ thần sắc bất đắc dĩ tại hai đầu lông mày hiện hiện nếu không phải diệp vân đã sớm biết tính cách của hắn đổi lại bất cứ người nào chỉ sợ đều sẽ bị lừa, đem chỉ trích đầu mâu chỉ hướng Diệp Vân. Được rồi, cũng không tâm tình cùng ngươi phân cao thấp số dưới, chờ chút cái này linh hồn chi lực ngươi chuẩn bị như thế nào. Thở dài, Diệp Vân cầm trong tay bản nguyên linh hồn hóa thành linh hồn cầu ném về kiếm đạo lao tổ. Hỏi, tự nhiên là toàn bộ hấp thu luyện hóa a, không phải giữ lại khi cất giữ a. Nhìn trong tay màu trắng muôn sáng, kiếm đạo lao tổ tức giận nói, hiện nhiên đối với Diệp Vân có thể hỏi ra cái này cùng nhớ ngẩn vấn đề cũng là có một điểm im lặng, có phải là tại mới vừa rồi bị linh hồn của mình áp bách cho chấn nốc, những linh hồn này không luyện hóa muốn tới làm gì? Diệp Vân nhìn xem kiếm đạo lão tổ ánh mắt, thản nhiên nói, bất quá nếu là đem nó dùng để thi triển tại ngươi lượng cực kiếm đạo bên trên, phải chăng có thể ngưng kết thành một sợi chân chính kiếm ý? Có thể tự nhiên là có thể, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nhìn xem màu trắng nguồn sáng bên trong khổng lồ linh hồn chi lực, nếu chỉ là ngưng kết một sợi kiếm ý của mình, tự nhiên có thể, bất quá cái này một sợi kiếm ý cũng không có cái gì quá mạnh vi lực. Bất quá hắn lập tức minh bạch, Diệp Vân là muốn cho hắn biểu hiện ra một sợi ngập trời kiếm dùng tới dọa những cái kia nguyên anh cảnh đối thủ, hai cấp nhìn thấy vi lực, đây chính là hủy thiên diện địa. Tiểu tử ngươi chuẩn bị cáo mượn oai hùng nhìn xem Diệp Vân trên khe miệng nâng lên ý cười, kiếm đạo lao tổ lộ ra cười xấu xa. tại chỗ đầu ngón tay tụ tập nhẹ nhẹ đen trắng luồng khí xoáy, đang giận xoáy đan vào một chỗ lúc, hai thanh một đen một trắng tiểu kiếm xuất hiện tại Diệp Vân trong lòng. đây chính là ngươi lưỡng cực kiếm đạo sao? nhìn xem bị kiếm đạo lao tổ thực hiện linh hồn chi lực mà hình thành kiếm tấm lửa, Diệp Vân như có điều suy nghĩ cản nộ trong đó phát tác, tại chạm đến lấy âm dương, sinh tử cùng đông đảo lẫn nhau phản xích pháp lúc. Diệp Vân tán thản nói, liền xem như ngươi bữa này, nếu để cho người thời gian giải quan sát dưới, chỉ sợ cũng có thể để người trở thành kiếm đạo cao thủ đi. Bất quá người kia tư chất lại nhất định phải tốt, mặc dù ta đối với kiếm đạo nhập môn không tính là nhìn nhiều nặng, nhưng nếu là chỉ hiểu được kiếm, lại quên kiếm tâm lời nói, không khỏi là tốt nhất trường khống. Kiếm đạo lão tổ có chút đáp ý nhẹ gật đầu, đưa ra ý kiến, cung cấp Diệp Vân tham khảo một hai. Kiếm Tâm sao, cũng không biết ta Diệp Vân khi nào có thể cô độc mà ra. Bật cười nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, mục đích đã đạt thành, Diệp Vân cười nói, vậy ta liền không quấy rời ngươi, khoảng thời gian này còn xin lão tổ nhiều hơn chăm sóc. Ha ha, nhất định nhất định. Kiếm đạo lão tổ nói. Diệp Vân nhìn xem thể nội bên trong thêm ra đen bạch kiếm phủ cười nhạt một tiếng, át chủ bài lại nhiều một cái. chỉ nếu là có cái này phụ lục tại, đợi đến mình chấn không được chàng diễn lúc, có thể lấy ra đe dọa đối thủ, liền xem như không thể gạt được Đỗ Kiếm âm, quân Nhược Lan bọn hắn cũng có thể chấn trụ đại bộ phận phân người. tại cái này Tu Di Bảo nút bên trong, Nguyên Anh Cảnh Lục trọng trở xuống bất quá chỉ là tại tầng dưới chốt mặt hàng, chân chính có thể tại cái này Tu Di Bảo tàng bên trong quát tháo phong vân, trừ Diệp Vân cùng Đỗ Kiếm âm hai cái này cực tiểu số có thể lấy kim đan cảnh chém giết Nguyên Anh Cảnh sinh linh bên ngoài, chính là những cái kia đại tông cửa thiên tài chân chính, cao thủ tuyệt thế, nguyệt thần cung người cũng đã tụ tập không ít tại cái này Tu Di Bảo Tàng lần thứ nhất trung tâm nếu là nhìn xem thời cơ không đúng ta liền tranh thủ thời gian thừa loạn cướp đi một chút bọn hắn bảo vận cũng là vô cùng tốt Diệp Vân nhìn bên cạnh Kim An cùng Kim Linh Nhi nguyên bản mưu kế đều đánh tan hai người kia thủy chung là cái phiền toái không nhỏ bây giờ cùng bọn hắn quen biết Diệp Vân tất nhiên cũng sẽ không nhìn lấy bọn hắn tại Tu Di Bảo Tàng bên trong bạch bạch chờ chết dù sao kia tự nhiên cựu tiếp bên trong tùy ý một tiếp liền xem như chính mình cũng chỉ là miễn cưỡng có thể khiêng qua đi càng khỏi phải hai cái này vừa mới tấn thăng nguyên anh cảnh nhị trọng cùng viên mã người nếu là cựu kiếp đồng xuất, trừ phi người kia tại địa tiên cảnh, nếu không tất nhiên không có khả năng bảo toàn sinh cơ, đây chính là Diệp Vận tại cảm thụ được trong đó một trong Hắc Long Quyền đạt được kết luận, mà lại tại chứng rồng trong trí nhớ, cái này Hắc Long Quyền uy lực cũng không có toàn bộ triển khai, mà là chỉ có trong đó một nửa không đến. Tu Di Bảo Tàng bên trong tầng thứ nhất còn không có bị hoàn toàn mở ra, còn chưa tới phiên cựu kiếp cộng đồng xuất hiện hủy diệt tầng thứ nhất không gian, để hết thảy đều hóa thành pháo hoa, mà đợi đến thứ nhất dấu chân chính mở ra lúc, chính là tự nhiên chín đại cấp xuất hiện thời điểm, hạn chế thời gian để người nhất định phải trong đoạn thời gian này thu hoạch được kỳ ngộ, nếu không trừ phi đến tầng thứ hai. Không phải sẽ chỉ ở tầng thứ nhất này bên trong tìm cái chết vô nghĩa. Diệp Vân tại suy nghĩ những ngày lúc, cũng đã có muốn đem Kim An cùng Kim Linh Nhi đưa đến tầng thứ 5 ý nghĩ, nhưng tại cái này mấu chốt trong đó, chính là nên như thế nào an toàn đem bọn hắn thích đáng an trí. Dù sao khi lấy được những cái tiêu bảo vật thời điểm, nếu là trong đó một chút nhân khí gấp ngoại, khó tránh khỏi sẽ đối Kim An cùng Kim Linh Nhi hạ thủ, mà tới lúc kia, nếu là cứu viện không đội, hai người này liền bỏ mình linh tiêu, nếu là cứu viện, vậy rất có thể bị vây công. Cái này không chỉ có sẽ lâm vào bị động, càng là dễ dàng tại cái này tu di bảo nút bên trong có mất mạng nguy hiểm, dù sao trong này nguy hiểm cũng không đơn giản chỉ có nhân họa, càng có thiên hai, kia là thuộc về tu di bảo tàng bên trong thủ hộ chi linh uy hiếp, bảo nút bên trong liền xem như một chút bình thường nhất thủ hộ chi linh cũng đã vượt qua nguyên anh cảnh tứ trọng trở xuống đơn độc ứng đối phạm chủ, bọn hắn nhất định phải tập kết cùng một chỗ mới có thể đoàn kết cùng một chỗ, miễn cưỡng cùng cường giả địa vị ngang nhau. Nhưng Diệp Vân biết loại này phí công phản kháng chỉ là ngắn ngủi, một khi gặp được dụ hoặc lời nói, liên minh so bất luận cái gì thời gian giải tán đều muốn nhanh. Đây cũng là Diệp Vân vì sao chưa từng tổ kiến liên minh nguyên nhân, trừ phi là xuất từ đơn một Tỷ như nguyệt thần cung bên trong đại sư huynh một loại, đó chính là có thể chân chính thống lĩnh trăm thiên nguyên ánh cảnh, mà không cần lo lắng bọn hắn sẽ làm phản. Đây chính là tín nhiệm, mà cũng là hiện tại diệp vân không thể đạt tới. Nhưng diệp vân cũng tương tự khinh thường như thế, cùng người nhỏ yếu liên thủ, sở được đến chính là cái gì? Bất quá là những cái kia trên miệng giả nhân giảng nghĩa thôi. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu, chuyện đề cử, đặt mua đọc gõ phơi liền trên áp Đồ nặng cho vợ ở. Đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy. 0777998892, 0942478892 fan vu hoàng anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 676 kim linh nhi tâm ý, ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. ngay tại diệp vân đang nghĩ nên như thế nào đem kim linh nhi cùng kim an vấn đề cân nhắc trong đó lúc, kim linh nhi chạy đến diệp vân trước mặt, chỉ chỉ trong tay mình phát ra ánh sáng màu vàng nóng kim linh, khẽ cười nói, tiền bối, thế nào à, linh nhi thế nhưng là đã đem cái này kim linh tu luyện tới bố trí huyễn trận cảnh giới, hơn nữa còn có thể ẩn tàng khí tức à? liền cùng tiền bối có thể phát ra kim đan cảnh khí tức đồng dạng, Linh Nhi hiện tại cũng có thể ẩn nấp khí tức, không bị người phát hiện. Cái gì? Ngạc nhiên nhìn xem tại Hưng phấn Kim Linh Nhi, Diệp Vân Phảng phất là đang khổ cực suy nghĩ ở bên trong lấy được giải thoát, không khỏi cười hỏi, "Linh Nhi, có thể ở trước mặt ta thi triển làm một chút sao?" Ta tương đối yêu kỳ. Đương nhiên có thể a, coi như tiền bối không nói, Linh Nhi cũng là muốn làm như vậy. Kim Linh Nhi trong mắt tràn đầy tinh tinh, sau đó Kim Linh một Triều, theo một trận dễ nghe thanh âm qua đi, Diệp Vân nhìn xem dần dần biến mất ở trước mặt mình Kim Linh Nhi, không khỏi dụng tâm cảm ngộ bốn phía biến hóa lại phát hiện mình chỉ có thể cảm nhận được một chút manh mối, cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng, cười nhạt nói, tốt linh nhi, giải trừ cái này vẫn trận đi. tiền bối, linh nhi làm như thế nào? nhìn xem diệp vân đối với mình lộ ra thiếu dung, kim linh nhi vui vẻ nói, không sai, đơn thuần là ẩn nấp công lực, nếu không phải ta có chuẩn bị, chỉ sợ cũng phát hiện không được. diệp vân gật gật đầu, cực kỳ hài lòng. bất quá hắn phát hiện không được, kiếm đạo lao tổ nhưng không lừa gạt được, tất nhiên có thể đem kim linh nhi luyện trận đánh tan. kiếm đạo lao tổ tại cái này tu di bảo tàng bên trong là ngoại lệ, cho nên nói chỉ cần không phải kiếm đạo lao tổ xuất thủ khám phá kim linh nhi luyện trận. Đơn thuần là tùy ý nguyên anh cảnh, Kim Linh Nhi đều có thể tại cái này tu di bảo tàng bên trong cùng Kim An tự vệ, nếu là hai người có thể làm đến loại trình độ này, Diệp Vân cũng liền không cần lo lắng. Tốt Linh Nhi, không nên quá giày tiền bối, ngươi cái này ở nấp khí tức môn đạo cũng chỉ là có thể bảo vệ tốt phổ thông nguyên anh cảnh mà thôi, thật nếu là ở tiền bối trong mắt, thế nhưng là dấu không được một điểm. Nhìn xem Kim Linh Nhi lại tại cùng Diệp Vân trò chuyện, Kim An cười nói: "Ừ, Kim An sư huynh rõ ràng chính là cái gì cũng đều không hiểu, Linh Nhi vẫn trận rất lợi hại." Bất mãn nhìn xem Kim An, Kim Linh Nhi lúc đầu liền là chuẩn bị khoe khoang, nhưng nghe tới Kim An đánh giá mình lúc, lại là động chuẩn bị trêu đùa tâm tư. Để ngươi nói Linh Nhi không tốt, nhìn Linh Nhi trước đem ngươi kiếm gỗ lặng lẽ cầm qua, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào lựa kiếm. Theo em, hai tiếng trung lại lần nữa vang lên, Kim Linh Nhi biến mất tại Diệp Vân trước mặt, mà Diệp Vân mặc dù không nhìn thấy, nhưng nương tựa theo kiếm đạo lao tổ chỉ dẫn, lại là phát hiện thiếu nữ lén bước bước chân mèo, lặng lẽ đi tới chuyên tâm luyện kiếm Kim An bên cạnh. Thừa cơ đánh lén Nhìn xem đem kiếm gỗ vung vậy Kim An rơi xuống đất một cái chớp mắt, Kim Linh Nhi đem huyễn trận từ bên cạnh mình rút lui, một chảo tay liền đem Kim An kiếm gỗ đoạt quá khứ, trong lòng vui mừng, lại lần nữa đem huyễn trận mở ra lúc, lại là phát hiện chỉ có Kim Linh đang lay động, kia hêm hai tiếng chung lại là lại vô vang lên. "Ai nha, đùa nghịch quá độ, không cẩn thận đem chân khí dùng hết nữa nha." Nhìn xem Kim An, Kim Linh Nhi trắng nón cái cổ thẳng đỏ đến mặt, nhỏ giọng nói, "Người ta cũng không biết nhà, cái này hạ phẩm tiên khí như thế tiêu hao chân khí, liền xem như cha cho người ta ngà voi dao găm, cũng không có tiêu hao nhiều như vậy phân, dùng 6, lần chân khí liền tiêu hao sạch." Ai, ngươi bộ dáng này ta có thể nào yên tâm dưới đâu? Linh Nhi, nếu đây là sinh tử giao chiến, ngươi có biết hay không ngươi chiêu này liền đem bước vào tử vong." Biết Kim Linh Nhi hay là khiếm khuyết thực chiến kinh nghiệm, mới có thể phạm loại này sai lầm. Kim An thở dài, trong lòng đối tại thiếu nữ an toàn cảnh giác càng thêm dày đặc. Loại này sai lầm nếu là thật sự xuất hiện tại cựu địch trên thân, chỉ sợ liền là thật có chút chết không nhắm mắt, mà lại cái này cùng pháp trận ngay từ đầu liền hẳn là tham dò ra đối với chân khí bản thân tiêu hao, mà không phải cái này theo mình yêu thích, mà tùy tiện linh hay." Diệp Vân cười hòa giải, nói, "Không cần cởi trách Linh Nhi." Nàng hay là quá non nớt, nếu là có đợi đến ngươi tuổi của ta, tất nhiên sẽ là một đời anh kiệt. Liên sợ cô nàng này còn không có trưởng thành vì anh kiệt, cũng đã nửa đường chết ở nửa đường bên trên. Thở dài lấy nhìn về phía Kim Linh Nhi, Kim An cũng biết loại chuyện này nhất định phải bản nhân chú ý, bất đắc dĩ nói, "Linh Nhi, lần sau nhưng làm muốn chú ý nhiều hơn một điểm, không cần thiết tái phạm loại này sai lầm." Ừm. Cảm kích nhìn thay chính mình nói chuyện Diệp Vân, Kim Linh Nhi trọng trọng gật đầu nói, "Vậy ngươi liền trước đi chơi đi, đợi đến thời điểm ta liền gọi ngươi." Đem kiếm gỗ một lần nữa nắm trong tay, Kim An liền lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập Diệp Vân giao cho kiếm pháp của mình mà Kim Linh Nhi khi nhìn đến Kim An không tại nhắc tới mình lúc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vội vàng xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch khôi phục, vẫn là phải tranh thủ thời gian khôi phục một chút đâu, không phải đợi đến sư minh tại như thế nhắc tới số dưới, Linh Nhi thật sự chính là chịu không được đâu, nắm nát ở trong tay hạ phẩm tiên linh chi thạch, Kim Linh Nhi nhẹ nhàng hít một hơi, mấy đạo đồng đậm tiên linh khí trong nháy mắt từ trong không khí bị thiếu nữa hút vào trong miệng, đồng thời Kim Linh Nhi nhẹ nhàng nôn, một cỗ trong thân thể trọc khí liền bị bài xích mà ra. Tiên linh chi thạch thật sự chính là một cái đồ tốt, không chỉ có thể khôi phục chân khí cùng linh lực, càng là có thể đem trong cơ thể mình tạm chất hóa thành trọng khí bài xuất. Những cái kia cả ngày ăn những vật này người liền xem như không tu luyện, dựa theo như thế ăn hết cũng có thể trở thành nguyên anh cảnh thất trọng đi. Cảm thụ được hiện tại trạng thái, Kim Linh Nhi nhìn xem trong cơ thể mình dư giả chân khí lúc, không khỏi hoài niệm nhìn trên mặt đất bá bụng. Đây là mình vì số không nhiều hạ phẩm tiên linh chi thạch, cứ như vậy bị mình không giữ lại chút nào hấp thu luyện hóa. Hoài niệm lên lúc trước tìm kiếm được lúc kia phần kích động, tại cái này tu di bảo tàng bên trong, Kim Linh Nhi đạt được Diệp Vân lúc trước tặng cho tiên khí cũng thu hoạch được một điểm thuộc về mình kỳ ngộ, mà cái này hạ phẩm tiên linh chi thạch chính là Kim Linh Nhi thu hoạch được kỳ ngộ bên trong một bộ phân. Đương nhiên, Kim An cũng đồng dạng thu hoạch được số ít một bộ phân tiên linh chi thạch, nhưng là không cách nào cùng Kim Linh Nhi thu hoạch được hạ phẩm linh thạch chỗ bằng được, có lẽ thiếu nữ vận khí tại trong cổ miếu cũng đã là thể hiện ra ngoài, khi lấy được mấy trăm miếng tiên linh chi sau đá, thiếu nữ thân eo biến đổi, cũng đã có thể tính làm tiểu hào. Bất quá xem ra còn chưa đủ a. Nhìn trong tay mình bị mình tiêu hao tiên linh chi thạch, Kim Linh Nhi có chút không thôi kiểm tra trong túi trữ vật tiên linh chi thạch, không khỏi nói một câu xúc độc nói: liền xem như thôi động mình huyết trận, cần thiết tiên linh chi thạch cũng là một cái con số không nhỏ, dù sao không có khả năng luôn luôn vận dụng chân khí của mình đến thôi động huyết trận, cách làm như vậy thời gian ngắn còn có thể, nhưng nếu là đụng phải nguy hiểm lợi nói, một cái chỉ biết ẩn nấp thân hình cùng khí tức trận pháp, có thể sử dụng tới làm cái gì? Chính là nghĩ rõ ràng điểm này Kim Linh Nhi lúc này mới nói một câu xúc động, mà thiếu nữ ý nghĩ vừa vặn cũng làm cho Diệp Vân nghĩ đến, Diệp Vân không khỏi cười nhạt nói, Linh Nhi, có phải là lại cảm thấy mình tiên linh chi thạch có chút không đủ dùng? Đúng nha, nếu là tiền bối tại cùng người chém giết lúc. Linh Nhi có thể thôi động Kim Linh Huyễn trận thời gian cũng là rất ít, dù sao người ta mới chỉ là nguyên anh cảnh nhất trọng, cũng không có bao nhiêu chân khí có thể tiếp xúc, đại bộ phận phân đều là tại linh lực phía trên. Thất Lạc đếm lấy mình tiên linh chi thạch, Kim Linh Nhi tựa như là nghĩ đến chút gì, nhìn xem Diệp Vân, vội vàng lắc đầu nói, "Không được, tiền bối, ngươi nếu là chuẩn bị đưa ngươi linh thạch tặng cho Linh Nhi lời nói, kia Linh Nhi nói cái gì cũng sẽ không nhận lấy." "Cái này là ý gì?" Coi là thiếu nữ nhất định sẽ là vui mừng hớn hở nhận lấy, nhưng khi Diệp Vân nhìn xem thiếu nữ là cự tuyệt lúc, không khỏi nghi vấn hỏi, trong mắt hắn Thiếu nữ mặc dù ngày thường bên trong có chút thích đuổi nghịch điểm tiểu thông minh, nhưng đối với tự thân có chuyện lợi, lại là vẫn luôn là rất để ý. Lần này lại là có chút vượt qua Diệp Vân đoàn trước. Không được à? Linh Nhi trong tay tiên khí hay là tiền bối tặng cho người ta đây này? Nếu là cứ như vậy nhận lấy lời nói, chính là sư minh cái này cũng không cần mặt mũi người, đều là sẽ cảm thấy xấu hổ. Huống chi Linh Nhi đâu? Trung điệp túi đầu xuống, Kim Linh Nhi thở dài nói: người cô nàng này rõ ràng chính là ngươi không muốn tại nhiều chiếm tiền bối thiện nghi, làm gì còn muốn đem ta dính dáng đến đi? Ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ được tiền bối đại ân. Nếu như có một ngày tiền bối có chuyện, ta ổn thỏa sẽ lấy mạng hoàn thành. Cầm trong tay kiếm gỗ đang thi triển kiếm pháp sau một lúc, Kim An không cao hứng nhìn xem Kim Linh Nhi bất đắc dĩ nói. "Vậy coi như ngươi thiếu ta, đến lúc đó đạt được tiên linh chi sau đá trả lại cho ta." Nhìn xem Kim Linh Nhi tại loại vấn đề này bên trên chăm chỉ, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá Diệp Vân lại là đối với thiếu nữ hảo cảm càng ngày càng mạnh, tất lại gặp được tên kia có được tiên tiên thể chất thương thiết tuyết, trong mắt nhìn thấy chính là tham lam dã vọng, mặc dù không có ở trước mặt mình tri lộ, nhưng đôi kia trong hai con ngươi dị thường, lại là bị kiếm đạo lao tổ xem cho rõ ràng bằng không, thật sự chính là có lòng muốn muốn trợ giúp nữ tử một chút, dù sao người nắm giữ loại thể chất này, nó cuối cùng có khả năng đạt tới thành quả cũng tuyệt không phải người bình thường có thể đạt tới, có như thế một tên hy vọng vô hạn bằng hữu, liền xem như Diệp Vân cũng có được muốn kết giao ý nghĩ. Bất quá khi nhìn đến kiếm đạo lao tổ tại trong linh hồn, mô phỏng ra nữ tử con trong đất nhìn hướng ánh mắt của mình lúc chính là đoạn mất loại ý nghĩ này, có được cái này cùng giá vọng người như thế nào an an ổn ổn trợ giúp mình, nếu là không đem mình phản phệ rơi, đây mới thực sự là hẳn là cảm ơn trời đất. Vậy, vậy tôi ta, biết bây giờ không phải là mình chăm chỉ thời điểm. Kim Linh Nhi nhìn xem Diệp Vân ánh mắt kiên định lúc, chắc hẳn cũng là đang lo lắng mình cùng Kim An an toàn. Nhìn xem Diệp Vân để ý lo lắng mình, trợ giúp mình. Kim Linh Nhi trắng trẻo gương mặt đỏ lên, nhẹ cười lên. Bất quá Linh Nhi thế nhưng là cùng tiền bối nói xong à, Linh Thạch này là nhất định phải trả. Ha ha, liền sợ Linh Nhi ngươi thiếu không cho. Cười lớn nhìn về phía Kim Linh Nhi, Diệp Vân vung tay lên, trên mặt đất liền thêm ra 10 cái tuyệt phẩm Tiên Linh Chi Thạch. Nó bên trên tán phát Tiên Linh lực càng là nồng hậu dày đặc vô song. Nếu là thời gian hơi dài một chút, chắc hẳn liền xem như tại cái này đại địa bên trên, cũng là có thể kết xuất một chút Thiên Tài Địa Bảo. Hết thể 10 cái tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, đây chính là giá trị 1.0000 mai hạ phẩm tiên linh chi thạch. Khiếp sợ nhìn xem Diệp Vân thủ bút, Kim An cũng là không nghĩ tới Diệp Vân tùy tiện vừa ra tay, chính là như vậy số lượng, không khỏi cảm thán nói, tiền bối hiện tại nếu là nói mình là nhàn vân giá hạ hạt tu, kia kim muội thế nhưng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cho dù tiền bối không nói ngoài phía sau môn phái, ta tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng đến, kia là gì chờ cường đại. Cái này, ngươi liền làm làm ta là không thể nói tốt. Nghe Kim An cảm khái, Diệp Vân cũng biết mình lần này xuất thủ số lượng cũng đích thật là không ít chỉ là người sư muội này tuyệt phẩm tiên linh chi thạch chính là có thể đổi lấy một kiện đỉnh tiên pháp bảo nó giá trị có lẽ có thể cùng một chút phẩm chất hơi kém hạ phẩm tiên khí trội chống lại linh nhi những này tuyệt phẩm tiên linh chi thạch thế nhưng là đều muốn ngươi còn ghi nhớ sao kim an nghiêm túc nói diệp vân nhìn xem kim linh nhi cười cười nói tiên tâm đi ta thế nhưng là chưa định còn tiên linh chi thạch thời gian cùng linh nhi về sau có lại trả lại cho ta đi tốt ta bất quá tiền bối cũng không nên ôm lấy kỳ vọng quá lớn a những linh thạch này đều đủ linh nhi hiện đang tu luyện hơn 10 năm tiền bối như vậy thủ bút chắc hẳn nó tưởng niệm gia nhân Nhất định cũng là siêu phàm xuất chúng đi. Tự ti túi đầu xuống, vừa nghĩ tới Diệp Vân sau này thân phận sẽ cùng mình có ngày đêm khác biệt liền, Kim Linh Nhi liền nhịn không được trong lòng chua chua, nhỏ giọng nói: Ngươi nha đầu này, ai nói với ngươi qua ta có tưởng niệm gia nhân? Chẳng lẽ Kim An lại ở trước mặt ngươi nói lung tung? Lung tung nhìn xem Kim Linh Nhi, mặc dù không biết Kim Linh Nhi vì sao nói như vậy, nhưng chắc hẳn cũng là cùng Kim An thoát không được quan hệ. Diệp Vân không khỏi cười khổ nói: Ta cái này không cũng là tưởng tượng sao? Tiền bối như thế khí vũ bất phàm, chắc hẳn cũng sẽ có vô số nữ tử sinh ra lòng ái mộ, kia có một hai cái hồng nhan tri kỷ, liền hẳn là thường có sự tình đi. Kim An nói tiếp, không khỏi thở dài, tiền bối, ta nếu là người lời nói, đặt vào vô số tuyệt mỹ động lòng người ôm ấp yêu thương, cũng không phải sẽ từ chối, đều là đại trợ phụ, cái này nên cố gắng thời điểm, cũng không nên nương tay. Kim An làm ra một cái cổ vũ cái sau thủ thế, lại là để Kim Linh Nhi nội trường. Tại Kim Linh Nhi nhìn chăm chú dưới, Kim An cũng là lúng túng cất kiếm, hắn là vô luận như thế nào nghĩ sẽ không nghĩ tới, Diệp Vân như vậy tu vi, đúng là ngay cả một cái đạo lư đều không có, mà lại nói hay là lời nói thật. Được rồi, dù sao cũng là tiền bối, suy nghĩ hẳn là cùng ta cùng có khá lớn khác biệt, đây cũng là có thể tiếp nhận. Kim An nghĩ thầm. Ngược lại là Kim Linh Nhi đang nghe Diệp Vân phủ nhận lúc, hai mắt lại lóe lên sục sôi hỏa diễm, phảng phất đạt được khích lệ cực lớn, liền chuẩn bị lần nữa bắt đầu tu luyện, cẩn thận thu hồi Diệp Vân cho mình tuyệt phẩm Tiên Linh Chi Thạch, lấy ra trong túi chứa vật hạ phẩm Tiên Linh Chi Thạch. Kim Linh Nhi chính là cùng Kim An ra sức tu hành. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: Vô Nam, bấm like, Theo dõi, Bình luận, Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọt điểm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ các đạo Hưu đã đọc truyện, quy 1 chương 677, Mạc Ngọc. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. 3. Diệp Vân, ta cảm giác hai cái này tiểu bối nói không sai à, ngươi sẽ không thật chuẩn bị báo trì ngươi thuần dương chi thân đi." Kiếm đạo lão tổ cười nói. "Không nói lời nào lời nói, ứng sẽ không phải đem ngươi trở thành câm điếc." Không cao hứng nhìn xem Kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân chậm rãi nói. "Ha ha, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện đi." Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân, tiếng âm liền biến mất ở Diệp Vân trong lòng nhìn xem kiếm đạo lao tổ không tại nhiều nói, Diệp Vân thở dài về sau, tâm một lần nữa bình tĩnh trở lại, bắt đầu học tập mình tại không gian trứng rồng ở bên trong lấy được liên quan đến tại thuần di pháp tắc. Nhất niệm nhập không, yên lặng vận hành không gian pháp tắc, tại trải qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ về sau, không khỏi thở hắt ra, tâm thần một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái, đồng thời nhìn xem không gian bốn phía, bây giờ đã có thể càng thêm rõ ràng bắt được trong đó quy tắc, chắc hẳn cũng là có không gian trứng rồng bên trong truyền thừa ký ức nguyên nhân. Tại linh ngộ một đoạn không gian trứng rồng bên trong truyền thừa pháp tát lúc Diệp Vân liền không còn bị trứng rồng bên trong vụn vặt ký ức chỗ dây dưa mà là đưa chúng nó chỉnh lý thành một đoạn, lập tức để kiếm đạo lao tổ giúp mình tồn chữa tại một cái ngọc giản bên trong lưu lại trở mình chính là thuần túy nhất không gian ký ức. đương nhiên trong đó hơn chín thành đều là nương theo lấy long hồn rút ra mà không còn tồn tại. Liên xem như trứng rồng bên trong linh trí phá vệ, năng lực cũng là đại đại suy yếu, bằng không Diệp Vận cũng rất khó đem nó hoàn mỹ áp chế, tiến vào ý thức của mình tầng sâu bên trong làm loạn. Tiền bối đã tu luyện tốt sao? Nhìn xem Diệp Vận mở hai mắt ra. Kim Linh Nhi khẽ cười nói, "Linh Nhi hiện tại thế, nhưng là đã có rất chí hướng thật xa, chính là trước đạt tới tiền bối tiêu chuẩn, như thế nào nha?" "Linh Nhi, ngươi cái này chí hướng thật sự chính là?" Chưa đợi đến Diệp Vân tỏ thái độ, sau người Kim An liền nhịn không được bắt đầu nói, "Ai nha, sư huynh là chú định sẽ không hiểu loại này chí hướng thật xa." Phàn Phất là đã thành thói quen sư huynh hành động như vậy, Kim Linh Nhi cười tủm tỉm đi tới Kim An bên cạnh, dùng sức một nắm chặt cái sau bên hông sở thịt, đau Kim An mắt bóp kim tinh, không dám nói thêm câu nào. "Đã điều chỉnh tốt, vậy liền lên đường đi." nhìn trước mắt rộng lớn địa vực Diệp Vân thể nội bạch quang lại lần nữa tuấn ra Ba phụ Kim Linh Nhi cùng Kim An hai người lần nữa Thuấn Di rời đi dài giang ra khoảng cách dù cho là Diệp Vân cũng có được không còn chút sức lực nào cảm giác chỉ là tại Thuấn Di rời đi cực bắc xương hàn chi địa lúc chân khí trong cơ thể cũng đã không nhiều mặc dù có nửa đường mấy lần tạm nghỉ cả nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục Diệp Vân dừng lại tại một chỗ giao dịch chi địa bên trên cười nói đi vào trước nhìn một chút nói không chừng sẽ có cái gì thích hợp hai người các ngươi vật phẩm ai liền xem như đạt được một điểm kỳ ngộ ta nhìn cũng chưa chắc có thể tại cái này bên trong mua được cái gì hàng đẹp giá rẻ đồ vật. cười khổ lắc đầu, Kim An nhìn xem mình trong túi chữ vật ít ỏi tích xúc, không khỏi thở dài nói, chọn một kiện mình vừa ý, ta liền trước giúp ngươi trên nệm như thế nào. cười nhạt nhìn về phía cười khổ Kim An, Diệp Vân nói, thật sao? ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vân, mặc dù đã từng cũng từng có ý nghĩ này, thế nhưng là cũng chỉ là tại não hải bên trong dừng lại qua mấy khắc liền bị bỏ đi. dù sao mở miệng cầu người thực tế không tốt, cùng Diệp Vân thời gian trung đụng càng dài, liền càng trong lòng còn có kính sợ. khi lấy được Diệp Vân chủ động đưa ra cho hắn đứng ra về sau. Kim An nhịn không được mở miệng nói, "Tiền bối, vậy ngươi ở trong lòng định giá như thế nào, ta cũng tốt có chút dự định. Người cái tên này, chỉ cần không phải chọn một kiện tuyệt phẩm tiên khí, liền xem như thượng phẩm tiên khí ta cũng có thể cho ngươi mua được, bất quá đến lúc đó ngươi còn thời điểm, nhưng là muốn thêm lợi tức." Nghe Kim An lời nói, Diệp Vân bất đắc dĩ nói, "Bây giờ mình đã không phải lúc mới tới như vậy thiếu khuyết tiên linh chi thạch, hiện tại Diệp Vân nếu là tính đến những cái kiệt như cự thạch tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, đã là đạt tới tiếp gần 10 triệu tình trạng, dù là Diệp Vân dứt bỏ những cái kiệt như núi đá tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, liền xem như trong tay ngự nhận cùng Hỏa Long, rồi cũng đã là vượt qua cái giá tiền này. Nếu là kiếm đạo lão tổ không có đem linh trí của ngươi xóa đi, chỉ sợ ngươi chính là tại cái này tuyệt phẩm tiên khí trong hàng ngũ, cũng là vô địch mấy loại đi. Vướt ve thần bí ngật nhận, tại kia trang khuyết vết dao bên trên đang tràn khí tức khủng bố, phản phất chỉ cần thoáng dùng sức, ma sát tay liền sẽ bị cắt đứt ra, Diệp Vân nghĩ thầm. Ngay tại Diệp Vân thầm nghĩ lúc, kiếm đạo lão tổ xuất hiện tại Diệp Vân trong lòng, cười nói, ngươi cũng đừng nói như vậy, không phải liền là cái tuyệt phẩm tiên khí nha, ta thừa nhận nó phẩm chất lại là không sai, nhưng nếu là cùng ngươi tự ảnh thần kiếm tương đối lời nói, đơn thuần kiên cố liền không phải cái này tuyệt phẩm tiên khí có thể so sánh với như thế lời nói thật mặc dù ta không có lấy từ ảnh thần kiếm cùng tháng này lưỡi đao so sánh với nhưng chính là đơn thuần trình độ cứng cáp từ ảnh thần kiếm mặc dù không có người nói như vậy không hợp thói thường cũng là có thể bởi theo phẩm tiên khí chỗ tương đối vạch chân lấy kiếm đạo lao tổ hoang luôn diệp vân nói ngươi nhìn ra à bất quá lao tổ ta ngược lại là có thể cùng ngươi căn đoan, cái này từ ảnh thần kiếm tuyệt đối không kém mặc dù bây giờ vẫn chỉ là thượng phẩm tiên khí mà thôi kiếm đạo lao tổ nhìn xem diệp vân tại bên ngoài tùy ý treo chọc đồ vật không khỏi cũng thả mắt nhìn đi. Khi thấy một khối ngọc lúc, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng nói: "Diệp Vân, chính là trong tay ngươi khối ngọc thạch này, tranh thủ thời gian cho lão tổ ta lấy tới, cái này nhưng là đồ tốt. Ngươi nói là nó sao?" Nghi nghi ngờ nhìn trong tay mình bình thản không có gì lạ mà ngọc, mặc dù bên ngoài đồng hồ là một thân màu đen nhánh, nhưng liền xem như dùng thần thức xuyên qua, cũng chỉ là phát hiện trong đó cũng vô cái gì, bất quá là có không sai phòng ngự, lúc này mới bị trước mặt bảy hàng vị hệ tu sĩ xem như tặng phẩm phụ đưa tiễn. Thứ này thế nhưng là gánh chịu linh hồn linh khí, những linh hồn này bản nguyên mặc dù trong tay ta, nhưng cũng không biết làm sao làm một khi thoát ly kia đen trong rừng rậm chính là sẽ mỗi thời mũi khắc suy yếu một bộ phận nếu là có khối này mặc ngọc chính là có thể đem cái này thiếu hụt cho bổ đủ kích động nhìn Diệp Vân đã đem trong tay mặc ngọc sờ qua đến sau đó Diệp Vân cười nhạt nói đạo huynh ngươi cũng biết ngươi cái này mặc ngọc như thế nào giá cả ồ chẳng lẽ tiểu hữu đối với nó có đặc biệt kiến giải ánh mắt cảnh giác nhìn xem Diệp Vân mặc dù không biết cái này mặc ngọc có cái gì lớn tác dụng nhưng chính là sợ mình lầm thiên tài địa bảo gì lúc này mới thử hỏi hướng Diệp Vân nếu là đạt được mình dự liệu tình báo đó chính là có thể buông tay không bán đưa nó tại ngoại giới bán chẳng phải là kiếm lấy càng nhiều. Cũng nghĩ đến như vậy hỏi thăm, sẽ chọc cho ra bán nhà chất vấn, Diệp Vân lắc đầu, thản nhiên nói, "Lão bản cũng đừng đang thử thăm dò tại hạ, bất quá là vui mừng nhìn thấy mà thôi. Ngươi nếu là cho rằng ta cái này Kim Đan cảnh thất trọng tu vi có thể thấy được ngươi nhìn không ra bảo vận, vậy ta cũng không có gì nói, bảy viên hạ phẩm tiên linh chi thạch, thứ này ta muốn." Diệp Vân lời nói đích thật là có mấy phân đạo lý, Tu sĩ lại nghiêm túc nhìn mấy lần Diệp Vân về sau, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Không bán, thứ này ta giữ lại tốt, ngươi nhìn nhìn lại cái khác cả. "Đạo huynh, thật không suy nghĩ thêm một chút sao?" Ta ra 10 khối hạ phẩm tiên linh chi thạch như thế nào? Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem đối với mình không thèm để ý tu sĩ, Diệp Vân trên mặt gạt ra nụ cười nói, "Không bán chính là không bán, ngươi liền xem như dù nói thế nào ta lần này cũng sẽ không bán." Nhìn xem Diệp Vân tại tăng giá, tu sĩ cũng là biết mình lần này khả năng nhặt được bảo bối, rứt khoát cũng không tiếp tục để ý Diệp Vân lời nói, ỷ vào mình là nguyên anh cảnh tam trọng tu vi, chính là muốn không định để ý tới Diệp Vân, để ngươi tức giận đổ vật. Kiếm đạo lao tổ tại Diệp Vân trong lòng gào thét, Hiển nhiên đối với khối này, mặc ngọc hắn là nhất định phải được. Bây giờ bị cái này tiểu tu sĩ cho xáo trộn, hắn cũng là nhịn không được tức giận mắng thầm. Diệp Vân, cùng hắn giảng nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp đoạn hắn một cái cánh tay, nhìn hắn đổi hay không? Không cần gấp, có người sẽ cho chúng ta mua. Còn không đợi được kiếm đạo lao tổ nghi hoặc nhìn lại lúc. Diệp Vân sau lưng liền vang lên một đạo lạnh lùng giọng nữ, làm sao? Gặp cùng ngươi đối nịnh người? Đúng vậy à? hẳn là nhìn ta cái này khu khu kìm đan cảnh không vừa mắt, cho nên chuẩn bị khi dễ ta một chút. Ngay tại Diệp Vân quay đầu nhìn lại lúc, thế mà là tên Thiên Nguyệt Vương Triệu nữ tử nguyên bản tội xuống mạng che mặt lần nữa phụ thêm, xem thường giao dịch này chi điệu tất cả mọi người bộ dáng, lại cùng kia mỹ lệ tương đương cũng hợp, tại nữ tử ra hiệu, sau lưng ba người vẫn chưa ngăn cản Diệp Vân không tôn trọng, mà là sát ý trùng điệp nhìn chăm chăm Diệp Vân, phảng phất rất là phẫn nộ. Thuộc hạ của ngươi thật sự chính là có chút hẹp hòi, liền nhìn ngươi dưới đều không thể. Nhìn xem Nguyệt Vương Triệu nữ tử sau lưng ba người, Diệp Vân cười nói, bất quá là tùy tùng mà thôi, còn chưa nói tới thuộc hạ chi phân. Nhìn xem Diệp Vân mới mở miệng liền chuẩn bị đem mình cùng quan hệ của ba người xa cách, nữ tử trong mắt hiện lên ý cười, cao lãnh dung nhan lại là chưa từng biến hóa, lạnh lùng nói. Nếu là ngươi cho rằng bọn họ ở ta nơi này bên trong từng chiếm được không tôn trọng, nhưng từng hiện tại liền tới ta cái này bên trong thể nghiệm, ta có thể cam đoan, tại ta Nguyệt Lãnh Hiên dưới người, không có chỗ nào mà không phải là anh kiệt liệt phê. Nguyệt Lãnh Hiên, quả nhiên là Nguyệt Vương chiều người sao? Nhìn xem nữ tử đã tự giới thiệu, Diệp Vân cũng chỉ là lúc đầu, cười nói, ta người này quen biếng nhác, huống chi có đối như ngươi loại này mang hoa hồng gai không có hứng thú, nếu là ghim tay chẳng phải là quá ngu xuẩn. Ngươi rất có ý tứ. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Vân vài lần, tại thon giải tiệp mao nháy tránh ba lần về sau, đối bên cạnh chuẩn bị rời đi tu sĩ. Thanh âm thanh lãnh, thản nhiên nói, đem khối kia mặt ngọc lưu lại. Nếu không, liền dẫn theo đầu của ngươi rời đi đi. Đang nhìn mạng che mặt nữ tử sau lưng ba người tán phát nguyên anh cảnh thất trọng tu làm thời gian, tu sĩ run lên trong lòng, cười khổ đưa lên, đồng thời kinh nghi nhìn cười nhạt Diệp Vân, biết lần này khẳng định đã chúng thiết bản, Diệp Vân tu vi sẽ không là vô cùng đơn giản kim đan cảnh thất trọng, chỉ sợ cũng là nguyên anh cảnh thất trọng cao thủ ẩn nấp khí tức mà thôi. Đạo huynh, ta vừa rồi cử động khả năng hơi có không ổn, lần này trước hướng ngươi nhận lỗi, còn xin chớ chế mai. Do dự một lát, tu sĩ chỉ có thể nhịn được trong lòng mình thì đau xuất ra một viên không sai thiên tài địa bảo, cùng kính đưa cho Diệp Vân. Không sao không sao, dù sao ta người này là đã thành thói quen. Cười tiếp nhận tu sĩ tặng không đến trước mặt thiên tài địa bảo, Diệp Vân để tu sĩ rời đi, sau đó nhìn xem ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mình Nguyệt lạnh Hiên, cười nhạt nói, ngươi sẽ không là chuẩn bị muốn bắt khối này mặc ngọc, đem đổi lấy thân thể của ta à. Lớn mật. Nghe tới Diệp Vân như vậy khinh bạc trong lòng nữ thần, nữ tử sau lưng ba người bộ phát ra nguyên anh cảnh thất trọng chân khí, bàng bạc uy áp một cái chớp mắt liền giáng lâm tại Diệp Vân trên thân, mà Diệp Vân lại tựa như là không có cảm giác được, vung tay lên, uy áp tán tán, hóa thành hư vô có phần này thực lực ngươi, để ta đích xác là không tưởng tượng nổi sẽ là một cái lô mạng như thế người. nhìn mấy lần Diệp Vân, cũng không còn đem vừa rồi khinh bạc để ở trong lòng. có phần này thực lực cùng ung dung thái độ, chắc hẳn sau này cảnh giới cũng sẽ so với hiện tại cao hơn. cho dù mình tại nguyện trong vương triều thân cư cao vị, nhưng cũng không có đến quá mức cuồng vọng tình trạng. Mặc Ngọc liền đưa ngươi, bất quá là một cái đồ chơi nhỏ, nhưng phải nhớ kỹ ngươi ước định của ta. Tu Di bảo tàng tầng thứ hai, nhớ lấy muốn cùng ta cùng nhau tới. cầm trong tay thưởng thức Mặc Ngọc ném về Diệp được, lại lần nữa nhìn về phía nữ tử lúc, lại là nhìn thấy nữ tử đã biến mất không khỏi lộ ra ý cười. Lần này thật sự chính là chiếm không ít tiện nghi, ngay cả một điểm phí tổn đều không có ra, liền đạt được hai thứ đồ này. Cảm thụ được bốn phía đối với mình tính sợ, Diệp Vân mặc dù không có cảm thấy được những người kia vừa rồi trong mắt khinh miệt, nhưng cũng là có cảm giác, không khỏi cười nói, vừa mới bất quá là trò đùa lời nói mà thôi, nếu là các vị muốn đoạt bảo lời nói, kia ta cũng là không có ý kiến. Nếu như các ngươi không định xuất thủ vậy liền tốt nhất đừng xuất thủ. Diệp Vân hiển lộ sắc ý, lạnh lùng nói, nếu để cho ta biết các ngươi trong đó người dám lật lọng, thì nên trách không được ta. Tiền núi là trò đùa lời nói. Tại cái này bên trong ai dám đối với ngài ôm lấy kinh miệt đâu? Nhao nao nên hợp Diệp Vân, Diệp Vân vừa rồi biểu hiện tuyệt đối cũng là một vị nguyên anh cảnh cao thủ vô địch, mà lại có thể là trong tay nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí tồn tại, loại người này tại cái này tu di bảo tàng bên trong đã là ở vào thế bất bại, giao hảo không được, cũng tuyệt đối không được đi đắc tội. Nhìn xem một lần nữa bình tĩnh lại mọi người, Diệp Vân quét mắt xung quanh phải chẳng còn có mình cần thiết thiên tài địa bảo lúc, đem ánh mắt rời chuyển tới mình lúc trước bỏ qua một nhà, tại kia bên trong có một viên ngây nô trái cây, trên đó xanh đậm chứng thực lấy trái cây còn chưa thành thủ. Diệp Vân nhìn thấy lúc, cười hỏi, "Đạo huynh, như thế nào bán?" Ha ha, tiền bối đã để ý lời nói, liền đem cái này còn chưa thành thục nguyên anh quả cầm đi. Dù sao ta cũng đã đến nguyên anh cảnh, tại muốn cái này nguyên anh quả không khỏi quá vô dụng. Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân, Lam Sam Nam tử cười nói, ba cái thượng phẩm tiên linh chi thạch hẳn là cái giá tiền này. Cười nhạt từ trong tay lấy ra ba cái tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, Diệp Vân liền cười đưa tới, mình cũng không phải vì cái này cùng món lời nhỏ mà tùy ý mua bán tôn nghiêm lợi, hiện lộ thực lực cũng không phải tại cái này bên trong khiến cái này người đánh gãy. đã đạo huynh khang khang tiên vậy ta liền nhận lấy. Mừng dỡ trong lòng cầm Diệp Vân đưa cho trong tay mình ba cái thượng phẩm tiên linh chi thạch. Lam Sam Nam Tử cười hỏi, không biết đạo huynh phải chẳng cô ý đi theo dưới cùng nhau đi tới tầng thứ nhất một dấu chi? Kia bên trong bây giờ bị Nguyệt Thần Cung người chiếm lĩnh, mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng cũng chính là tại mấy ngày nay, cho nên hỏi tham đạo huynh ý tứ đã bị Nguyệt Thần Cung người chiếm lĩnh, vậy tại sao còn phải đi? Nghe ra được Lam Sam Nam Tử lời nói bên trong mâu thuẫn Diệp Vân nói, dù sao chỉ là chiếm lĩnh, cũng chính là bọn hắn sẽ đi vào trước, bất quá liền coi như bọn họ là đỉnh tiêm đại môn phái cũng không có khả năng lịch thiên giới chi lớn không làm trái cho nên sẽ chỉ phong bế thời gian một nén hương mà thôi. Làm sao nam tử tự giác lời nói bên trong có sai, không khỏi cười khổ nói, bất quá cái này cũng cùng chiếm linh không có gì khác biệt. Dù sao chúng ta những tán tu này muốn tại cái này lấy được bảo vật, cũng là lại là quá khó. Đặt thức ăn trước miệng của à Diệp Vân lẩm bẩm nói. Ba. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc gõ phơi liền trên app. Đồ nạt cho vợ ở đối với mỏ mò, mò, việt kéo tẩy, dù hay sọt tìm tẩy, không Bằng, 0942478892 Phan Vu hoàng Anh Đa Tạ cấp đạo hưu đã đọc truyện, quy một chương 678, mục điểm. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Cái thí dụ này thật đúng là thỏa đáng, bất quá cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta quá mức yếu nhỏ, nếu là có thể mạnh hơn chút nữa lời nói, cũng có thể đạt được đại môn phái tôn trọng. Nhìn xem Diệp Vân câu mày bộ dáng, Lam Sam nam tử lúng túng nói, "Ta không phải nói huynh ngươi, lấy đạo huynh bạn sự đi cái kia bên trong đều là có người cung nên." "Thôi, ta đã có người làm bạn, nhiều tại đạo huynh hảo ý." Cự Tuyệt Lam Sam nam tử Diệp Vân tại đem Nguyên Anh quả bỏ vào trong ngực quay đầu rời đi, mà Lam Sam Nam tử nghe tới Diệp Vân cự tuyệt lúc, lại là không có cái gì quá lớn phản ứng, mặc dù trong lòng cũng là có thất lạc, nhưng cũng là đã sớm dự liệu được. Bây giờ thứ nhất dấu, sẽ không lại là có thể đụng tới nữ nhân kia đi. Đồng nhiên nghĩ đến quân Như Lan, nếu là hiện tại cùng quân Nhược Lan giao chiến lời nói, thật không có chút tự tin nào đâu, bất quá khi lấy được không ít tuyệt phẩm tiên khí về sau, Diệp Vân lại là có chút không giống ý nghĩ. Hiện tại thiên hỏa biển còn chưa vận dụng mặc dù nhân hỏa khê cùng địa hỏa sông đều tại trong huyễn trận thuần thuộc sử dụng, nhưng trong đó uy lực so với sau so cùng thiên hỏa biển hay là kém quá nhiều, mà động dùng hỏa viêm tam chuyển trận cần thiết lựa linh khí, khả năng tại mình phóng thích một lần thiên hỏa biển sau so liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, cái này cùng kinh khủng tiêu hao, cũng làm cho Diệp Vân đem một chiêu này át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ mà không sẽ vận dụng. Trời sinh một kiếm cũng giống như thế, mặc dù uy lực kinh người, nhưng nó đối với chân khí yêu cầu cũng rất cao, chỉ là so thiên hỏa biển kém một chút mà thôi, nhưng nó tiêu hao trình độ đồng dạng kinh người. Được rồi, cũng chỉ có thể đem công sát thủ đoạn ký thác vào lôi vân điện quan kiếm cùng băng phách thần trưởng. Kiểm tra thể nội lôi linh khí cùng băng linh khí, tại đơn giản vận hành sau một thời gian ngắn, Diệp Vân nhìn xem Lâm vào trầm tĩnh bốn phía, cười nhạt từ lời nói, luôn luôn có không sợ chết, thích làm như thế sao?" Vừa dứt lời, lại nhìn thấy Nguyệt Vương triệu nữ tử bà tên thuộc hạ bên trong một người xuất hiện tại giữa tầm mắt. "Tiểu tử, ngươi Vũ Nục Nguyệt Lệnh Hiên về sau, liền hẳn phải biết đại giới là ngươi xa xa không chịu nổi." Nhìn xem Diệp Vân đã phát hiện mình, Nguyệt Lệnh Hiên phía sau trong ba người nó bên trong một cái, lạnh lùng mở miệng nói, "Đây là muốn thay ngươi Hồng Nhan tìm về, à, không đúng, hẳn là thay chủ nhân của ngươi tìm về mặt mũi sao?" Diệp Vân niệm ai nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tóc dài nam tử, cười nhạt nói: "Lớn mật. Nam tử mặc dù nhìn không ra Diệp Vân tu vi, nhưng cũng đối thực lực bản thân ôm lấy cực lớn tự tin, nam tử một tiếng quát lớn, vung tay lên, một thanh to lớn chiến nhận xuất hiện trong tay, phát ra kim sắc quang mang, bổ về phía Diệp Vân, lăng lệ chi phong tức thời thổi qua Diệp Vân gương mặt, sợi tóc hướng về sau bay múa. "Ngu muội." Hớn một câu, Diệp Vân bên người huyễn trận băng liệt, hóa thành rất nhiều mảnh vỡ tản mát tại không trung, Diệp Vân nhàn nhạt một chỉ lôi quang văng khắp nơi, một chỉ điểm ra, lôi vân điện quang kiếm đệ tam trọng, một đạo kiếp lôi tức thời bộc phát tại nam tử chiến nhận bên trên, đụng nhau áp bách, không ai nhường ai. Ta nói ngươi thật đúng là không xong a. Nhìn xem nam tử lộ ra kinh ngạc dáng vẻ, diệp vân không còn đường, bạch quang hiện lên tuấn di chi thuật lập tức thi triển ra. Sau một khắc, diệp vân một cái tay đặt ở nam tử thiên linh phía trên, rêu rêu nói, ngươi mặt hàng này còn muốn vì chủ nhân của ngươi ra mặt, ngươi là thế nào nghĩ? Lại không phải nữ nhân kia, to mà không có não, ngươi nhưng là nam nhân a? Hừ, lãnh thiên há lại ngươi nhưng đánh giá, đây là ta bản thân chi nguyện. Biết Diệp Vân hiện tại chỉ cần tùy ý một kích, liền có thể để cho mình mất mạng, nam tử cũng là có cốt khí, liền là sinh mệnh nhận uy hiếp, cũng không túi đầu, càng không muốn nghe đến Diệp Vân trong miệng vũ nhục nữ tử. Xem ra ngươi con chó này làm thật sự chính là rất xứng trước ca. Đối mặt muốn đem mình giết chết người, Diệp Vân xưa nay sẽ không ôm ý nghĩ gì hay, ngươi giết không được ta, liền đổi thành ta giết ngươi tốt. Lạnh lùng liếc nhìn một chút hai nhắm thật chặt nam tử, Diệp Vân đem đặt ở nam tử thiên linh bên trên tay rời đi, du lịch lười nói, "Được rồi, hôm nay không có tâm tình gì của ngươi." Nếu là nói ngươi không nguyện ý nghe ta nói nữ nhân kia nói xấu, liền lưu tại có một ngày, đem ta đánh bại đi. Nhìn xem Diệp Vân quay người rời đi, nam tử trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Ta Nguyệt Khiếu mặc dù bất mãn ngươi Vũ nhục lạnh hiền, nhưng cũng có chơi có chịu, lần này là ta bại, hôm nay ta thiếu ngươi một cái mạng, như có cơ hội, ngươi cứ việc cầm đi. Nếu như có cơ hội, ta sẽ đánh với ngươi một trận, đến lúc kia, ngươi ta quyết không thể hạ thủ lưu tình. Liền sợ ngươi lúc kia không dám." Nghe Nguyệt Hiếu lời nói về sau, Diệp Vân quay đầu cười nói, "Ta Nguyệt Khiếu cũng không phải gan tiểu loại người sợ phiền phức." Cái này trong túi trữ vật có trăm viên thượng phẩm tiên linh chi thạch, chính là ta thua ngươi lại giới. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Nguyệt Khiếu trong tay quang hoa ẩn hiện. Đã như vậy lời nói, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Bắt được trong tay túi trữ vật, tại ước lượng một chút phân lượng về sau, Diệp Vân cười đáp lại nói, vậy ta liền chờ ngươi. Nếu thật là cho đến lúc đó, ta Nguyệt Khiếu chắc chắn sẽ cùng ngươi đối ẩm thống khoái một phen, sau đó tung tâm một trận chiến. Nhìn xem Diệp Vân bóng lưng rời đi, Nguyệt Khiếu có thể cảm nhận được Diệp Vân lòng dạ cùng thực lực, phần này thực lực cùng tâm mắt không thể nghi ngờ là mình không cách nào so sánh, cũng khó trách nữ tử sẽ như vậy coi trọng. Nếu là Diệp Vân thật đối Nguyệt Khiếu ra tay độc ác, vậy hắn cho dù chết cũng không có gì nói, dù sao cũng là Nguyệt Khiếu động thủ trước đây, nhưng bên cạnh hai người kia, có thể sẽ có phiền phức rất lớn, cho nên Diệp Vân bỏ qua hắn. Nguyệt Khiếu hiển nhiên cũng là người thông thuệ, nghĩ đến điểm này, không khỏi cười cười. "Được rồi, có thể giúp ngươi cản trở một điểm liền cản trở một cái đi." Nguyệt Khiếu liền đem trong tay vạn bên trong phá giới phù ngừng, không muốn nhanh chóng tới ra. Bởi vì hắn biết, nếu để cho hai người khác biết mình không công mà lui, chính là sẽ vận dụng một chút nhận không ra người thủ đoạn, đến chế được một chút Diệp Vân tại nữ tử trong mắt địa vị, ít nhất sẽ so với mình đơn độc cước đấu muốn quá phân. Linh Nhi, Kim An, có cái gì vừa ý bảo vật sao? Nhìn xem hai người xuất hiện tại mình tầm mắt bên trong hai người, Diệp Vân bước chân có chút tăng tốc, cười hỏi. Tiền bối, còn tại nhìn. Nhìn xem Diệp Vân đã đi tới bên cạnh mình, Kim An ngượng ngùng nói. Lạc lạc, rõ ràng chính là đang do dự, hẳn là tuyển cái này phòng ngự thượng phẩm tiên khí hay là công kích thượng phẩm tiên khí, sư huynh thật là không có chút nào quả quyết đâu. Cười hì hì tại Diệp Vân bên thai cáo trạng, đang nhìn Kim An đau khổ suy nghĩ dáng vẻ lúc. Diệp Vân cười khổ thở dài khí, nói: Như là ưa thích lời nói, ta có thể đơn độc tặng cho ngươi một kiện không sai phòng ngự pháp bảo, vô luận là phẩm chất hay là cái gì, đều là cùng chân chính hạ phẩm tiên khí không sai bịch nhiều. Nếu nói như vậy, vậy ta liền lựa chọn cái này. Không do dự nữa, nhất là nghe tới Diệp Vân cam đoan về sau, Kim An nhìn trên mặt đất trưng bày kim sắc tròn lưỡi đao, lộ ra ý cười. Ai nha, thật sự là không nghĩ tới tại nơi này thượng phẩm tiên khí vậy mà dễ dàng như vậy, chỉ là khu khu hơn một ngàn mai thượng phẩm tiên linh chi thạch liền mua được nữa nha. Một đường hành tẩu, nhìn xem Kim An trong tay kim sắc tròn lưỡi dao, Kim Linh Nhi cười nói. Sư Minh lúc nào đối loại này viễn chỉnh tiên khí có hảo cảm, còn tưởng rằng ngươi chọn chiếc kia tiên kiếm đâu? Ta đối với kiếm lĩnh ngộ hay là quá nông cạn, nếu là có thể như tiền bối như vậy, lời nói tự nhiên sẽ lựa chọn tiên kiếm. Thế nhưng là Linh Nhi cũng hẳn phải biết Sư Minh hiện tại kiếm pháp cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là chân chính biết được của mình kiếm đạo cùng tiền bối trị ở giữa trên lệnh, cho nên tại liên tục cân nhắc phía dưới, hay là lựa chọn cái này miệng có thể tại cự ly xa công sát thượng phẩm tiên khí. Kim An cười một cái nói, vậy Sư Minh vì sao còn muốn đau khổ lợi kiếm, chẳng phải là hưởng phí công phu sao? Nghi hoặc nhìn vừa lòng thỏa ý Kim An, Kim Linh Nhi hỏi mặc dù biết cái sau kiếm pháp hay là quá mức phổ thông, nhưng là tu tập kiếm đạo chẳng lẽ không nên tìm một thanh hào kiếm sao? Tốt, Linh Nhi, ngăn lại Kim Linh Nhi vấn đề, Diệp Vân cười lắc đầu, nói, mỗi người đều có duyên phần mình lựa chọn quyền lợi, ta tin tưởng Kim An lựa chọn, cho nên chúng ta đối với loại này vấn đề hay là tận lực tránh tốt. Nô, đã tiền bối nói như vậy, nhìn một chút lộ ra cười khổ Kim An, Kim Linh Nhi quẹt miệng nói, kia Linh Nhi liền bất quá hỏi a, bất quá ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút, tại tu di bảo tàng thứ nhất dấu bên trong, chúng ta nhưng là muốn tận lực thu hoạch được tốt một chút bảo vật nhà, đây là tự nhiên. Kim An hướng phía Diệp Vân lộ ra cảm kích tiêu dung. Đối mặt Kim An ném hướng nụ cười của mình, Diệp Vân chỉ là lắc đầu. Vốn là đối với Kim An có thể nhanh chóng trên kiếm đạo có thành tựu không ôm bất kỳ hy vọng. Nhưng Phạm là hơi người có chút đầu vóc chỉ sợ cũng sẽ không đem tu hành hy vọng đặt ở cái này. Vừa mới luyện tập không lâu kiếm đạo bên trên, cho nên đối với Kim An loại này lựa chọn, Diệp Vân cùng nó nói là thất vọng, không bằng nói đã sớm là trong dự liệu sự tình. Húng chi mình truyền thụ cho Kim An cũng bất quá là một chút phổ thông kiếm chiêu, liền ngay cả những này Kim An đều làm không được, đã gặp qua là không quyết được, thử một lần thành công, lại như thế nào sẽ có đại dũng khí tới tu hành kiếm đạo. Dù sao kiếm tu nói chuyện, tuyệt không phải nói đùa. Nhưng phạm là thành công kiếm tu, năm một không phải dẫm lên núi thây biển máu tới, tiên kiếm bên trên dính vào sinh mệnh. Mặc dù không phải càng nhiều liền càng mạnh, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Kiếm tu tu hành, thường thường là tại thời khắc sinh tử đạt được một tuyến thăng hoa. Diệp vân là như thế, đố kiếm ngâm là như thế, chắc hẳn năm đó kiếm đạo lão tổ cũng là như thế. Dù sao kia cùng chân chính có thể lĩnh ngộ tự nhiên lấy thiên địa làm sư tuyệt thế thiên tài, Diệp vân chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù tin tưởng sẽ có cái này chờ người tồn tại ở thế gian nhưng cũng là đối loại kia không có trải qua tử chiến mà cảnh giới phía trên mây xanh tu sĩ không có cảm giác gì có thể như vậy tu sĩ hẳn là cực ít một cái giết qua người lực sĩ cùng chỉ biết cử tạ lực sĩ cho dù cử tạ lực sĩ sẽ so giết người lực sĩ lực lượng mạnh hơn rất nhiều nhưng chân chính giao chiến lời nói cũng tất nhiên là giết qua người lực sĩ chiếm thượng phong Kim An nhưng không có phát hiện Diệp Vân suy nghĩ trong lòng nhìn thấy Kim Linh Nhi đem thứ mình thích không kém đều sau khi xem xong Kim An cười nói Linh Nhi hay là nhanh điểm trở về đi miễn cho để tiền bối sốt ruột đi đường ít đến lừa gạt Linh Nhi à rõ ràng là sư minh muốn thử một chút cái này thượng phẩm tiên khí vi lực, lúc này mới vội vã đi thứ nhất giấu bên trong thí nghiệm, cũng không nên đem linh nhi xem như đổ đần đến lửa bị nha. Kim linh nhi cầm trong tay vừa mới đạt được tiểu trang sức, hao phí ba cái hạ phẩm tiên linh chi thạch, mặc dù không phải pháp bảo, nhưng đối với tự thân cũng là có thể gia tăng không ít phòng ngự. Thiếu nữ một chút liền cho chúng, tại cùng bay quầy bán hàng nữ tử tu sĩ có kẻ mặc cả một phen về sau, lúc này mới miễn miễn cưỡng gưỡng hao phí ba cái hạ phẩm tiên linh chi thạch, thu hoạch được như thế kiện không sai pháp bảo, trung pi trung cụ giá cả. Tại Diệp Vân trong mắt cái này, các thứ nếu không phải làm quá mức sức tưởng tượng mà bị Kim Linh Nhi tướng bên trong, chỉ sợ tại ngoại giới cũng chỉ là sẽ là hai viên hạ phẩm tiên linh chi thạch, nhưng mà này còn là mình đoan Nếu là tại hành ra mắt bên trong, loại vật này có lẽ một viên hạ phẩm tiên linh chi thạch đều là mua quý. Diệp Vân tại kế tiếp theo Thuấn Di đi đường, tại trải qua ngay cả tiếp theo không ngừng sử dụng Thuấn Di chân khí trong cơ thể đến cuối cùng, dã bước tại trong thảo nguyên, nhìn xem hơi gió nhẹ nhàng thổi qua lúc đêm cây cọ quét dáng vẻ. Diệp Vân trong lòng buông lỏng, một cô không hiểu ý cười chẳng biết tại sao sẽ hiển hiện trên mặt. Thật đúng là có thú có người chính là có thể dễ dàng như vậy thỏa mãn thế giới của bọn hắn hẳn là qua rất vui vẻ đi nhìn xem kim linh nhi đã nhào vào cỏ xanh bên trên vô ưu vô lự lan lộn diệp vân từ lời nói loại cảm giác này là xuất từ nội tâm thỏa mãn liền tựa như là bản năng sẽ sinh ra thỏa mãn cảm xúc vẹn vẹn là phần này đối với sinh mệnh ý lại quyến luyến cũng đã để diệp vân rõ ràng một chút thế gian này người tại sao lại như thế thế mệnh góc độ của mình trên là như thế không chi những cái kia thế gian quyền cao người nhưng phàm là tại phẩm vị lực lượng cường đại mang đến hưởng thụ lúc chỉ sợ đại đa số người đều sẽ trân quý tính mệnh. Diệp Vân tự hỏi không phải thần tiên, nhưng đối này ông có cái nhìn khác biệt, bất quá là tiết mệnh phương pháp có chút khác biệt thôi, tu sĩ, cùng phàm nhân khác biệt lớn nhất ở đâu. Đó chính là dựa vào không ngừng tu hành đến đề thắng, cuối cùng đem tự thân sinh mệnh đề cao đến cực hạ, mới là tu. Như thế nào sĩ, từ xưa liền là phàm gian đế vương bên người tôn quý người, cả hai hợp một, liền là có cực cao thọ nguyên cùng địa vị, có được lực lượng cường đại cùng quyền lực, vậy liền là chân chính tu sĩ. Ô oh hô! Oh. Tiều to nào về phía chẳng biết tại sao xuất hiện ở trước mắt thải sắc hồ điệp, Kim Linh Nhi không có sử dụng công pháp cùng thân pháp, mà là bằng dựa vào đơn độc thân thể đến tiến hành bắt giữ. Nhưng nếu là mất đi hai thứ này, mặc cho lấy thiếu nữ như thế nào ra sức nào về phía màu điệp, lại là vô luận như thế nào đều bắt không đến. Nhìn xem Kim Linh Nhi lần này hành động, Kim An cười khổ nói, sư muội làm sao liền cùng môn phái khác sư muội khác biệt, người ta mỗi một cái đều là thủy linh thanh tú, không thích hoạt bát, đến mình môn phái sư muội cái này bên trong, lại là như thế tinh địch, giống như Nam Sinh, thủy linh thanh tú ngược lại là có thể tính được, nhưng cái này không thích hoạt bát điều này, liền tự như là ngược lại đi qua. Không chỉ có là tại tuổi nhỏ lúc liền thích vui đùa, càng là tại trưởng thành lúc còn chưa thành thụ. Bất quá đối với thiếu nữ điểm này, Kim An trừ phản nản vài câu lúc, cũng là không nói thêm gì. Dù sao theo thiếu nữ đối với thời gian tích lũy, sớm tối cũng sẽ minh bạch ân tình sự sự. Đến lúc kia, tự nhiên cũng liền thành thục Cho nên Kim An cũng chỉ là trên mặt tiêu dung, chuẩn bị nên đón ngày đó đến. Nói không chừng tại bảo vệ cho mình bên trong, thiếu nữ mới có thể từng bước một chân chính thành thụ. Không có cách nào, đã ngươi vật nhỏ sẽ như vậy nhanh nhẹ, thực tế là để Linh Nhi xem thử ngươi. Kim Linh Nhi nhào vào cỏ xanh bên trên, cảm thụ được dưới thân thiên nhiên nệm mềm mại, ngẩng đầu nhìn pha phẩy cánh, nhìn xem mình xấu mặt màu điệp, trong tay không tự chủ hiện ra một viên tinh xảo kim sắc linh áng, thiếu nữ trong mắt xuất hiện vẻ dào hàn, chân khí thôi động, một trận đêm thay quen thuộc tiếng chuông vang lên. Đinh Linh Linh, phản phất là bị Kim Linh Nhi tiên khí thôi miên ở, màu điệp chậm rãi vuốt cánh dừng lại ở giữa không trung, nhìn thấy mình đánh lén đạt được, Kim Linh Nhi lộ ra hài lòng khuôn mặt tươi cười, chính là cẩn thận từng ly từng tí không làm thương hại màu điệp điều kiện tiên quyết, đem màu điệp bắt lấy. Nhưng lại tại Kim Linh Nhi sắp đem màu điệp bắt vào trong tay lúc, màu điệp đống nhiên vuốt cánh chính là lại lần nữa bay vút lên trên không, để tay của thiếu nữ lại lần nữa vô hụt, nhìn xem màu đẹp đã đến mình bắt không được khoảng cách, Kim Linh Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, một bộ không cam tâm dáng vẻ. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổ vũ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổ vũ ở, đối với mò mò, việt tiểu tẩy, dò hay soạn tìm thầy, 0777998892. bằng 0942478892 phần vô hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Quy 1 chương 679, tiến về thứ nhất dấu. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. 3. Chỉ thấy phương xa sáng lên một mảnh kim sắc vết tích, tại mấy hơi thời gian, liền trực tiếp đem màu điệp thông qua chấn kích không khí mà đạt tới ba động vô hại chấn trụ màu điệp, nhìn xem màu điệp đỉnh chỉ vũ cánh hướng về mặt đất lúc, Kim Linh Nhi gấp vội vươn tay ra tiếp được, đồng thời không cao hứng nhìn về phía kim sắc vết tích xuất hiện phương hướng, sư Minh, muốn luyện tập đi nơi khác luyện tập nhà, người ta thật không cho tìm tới màu điệp cứ như vậy bị ngươi phá hủy. Ha <cười> ha, trong lúc nhất thời không nhịn được, không có ý tứ, Linh Nhi. Theo kim sắc dấu vết trở về, Kim An trong tay lập tức xuất hiện lúc trước mua kim sắc tròn lưỡi dao. Kim An cười nói, ta cũng là đang giúp ngươi à? Ngươi cô nàng này cũng không thể không biết nhân tâm tốt. Ít đến a, rõ ràng chỉ là đang cậy làm những này đồ chơi nhỏ, còn muốn lừa gạt Linh Nhi. Kim Linh Nhi bất mãn vạch ra Kim An trong tiềm thức ý nghĩ, dùng chân khí chậm rãi cầm trong tay màu điệp tỉnh lại, nhìn xem cái sau kinh hoàng lúc rời đi, thiếu nữ tức giận nói, sư huynh, ngươi cái này thượng phẩm tiên khí nghị kỹ là tên là gì sao? đã sớm nghĩ kỹ, liền gọi nó tròn lưỡi dao như thế nào? Nghe xong liền hiểu danh tự. Tại thiếu nữ nghe tới Kim An cho mình thượng phẩm tiên khí lấy đơn giản như vậy danh tự lúc, nhìn không được cười ra tiếng, nói, còn tốt ngươi cái này thượng phẩm tiên khí còn chưa tới nơi tuyệt phẩm tiên khí trình độ, không phải nghe tới ngươi cái tên này, ta mới chắc chắn sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân, không sẽ khoa trương như vậy chứ, ta cảm giác danh tự này rất tốt hiểu. Nghe tới Kim Linh Nhi chào cười ngữ, Kim An cười lắc đầu, còn tưởng rằng danh tự này sẽ có được thiếu nữ tán Dương, vì thế cũng là nghĩ được này, nhưng bây giờ thấy thiếu nữ biểu hiện, Kim An chính là cảm thấy khả năng nhận phương hướng. Nghe tiền bối nói qua, hắn tiên khí gọi là tử ảnh thần kiếm a, ngươi xem một chút người ta trong đầu nhớ tới Diệp Vân eo giữa háng Thiên Khí, trong lúc vô tình nghe tới Diệp Vân niệm lên qua, thiếu nữ cẩn thận suy tư một chút. Cao mày nói, giống như hai người các ngươi danh tự đều không khác mấy, một cái so một cái đần một điểm. kia Linh Nhi ngươi cái này linh đang đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải không có có danh tự đi. Biết thiếu nữ chỉ là tại cung mình nói đùa, Kim An cười hỏi ngược lại, nếu là tên của ngươi quá kém, đừng trách sư huynh chê cười ngươi. A ha ha, đã sớm biết sư huynh ngươi sẽ như vậy hỏi. Linh Nhi chung này thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, liền cứ gọi là nó linh keng thế nào? Có phải là nghe xong liền biết là Linh Nhi Thiên Khí? Tiêu Ngạo lưỡi ngược mở miệng. Tại Kim An cười khổ âm thanh bên trong, thiếu nữ không thèm để ý chút nào kêu ngạo nói: "Xem ra ba người các ngươi thật sự chính là tám lạng nửa cân, ngay cả danh tự này bên trên vấn đề đều trêu đến ta muốn cười." Kiếm đạo lao tổ nghe Kim Linh Nhi cùng Kim An lời nói, nhìn không được trào phúng nhìn xem Diệp Vân eo giữa háng Tử Ảnh thần kiếm, cười tủm tỉm nói: "Bất quá tiểu nha đầu này đích thật là có kiến giải, ta cũng cảm thấy tên ngươi lên có một chút vấn đề, giống kia cùng làm sơn trò chuyện nam tử áo đen, trong tay hắn kia đem đỏ thông chi kiếm, không cứ gọi là cực đạo hỏi tiên kiếm sao, Xách, thật đúng là có như vậy một loại vận vị tại. Lỗ hai của ngươi là thật rõ ràng." ta đều chỉ là dựa vào môi ngự đến miễn cưỡng nghe được, ngươi đây là trực tiếp dựa vào thần hồn thần niệm đến nghe trộn. không cao hứng nhìn thoáng qua kiếm đạo lao tổ, Diệp Vân nói, có người hay không quy định bộ dạng này làm cũng được, ta bằng bản sự nghe được sự tình, dựa vào cái gì không thể nói. kiếm đạo lao tổ một bộ tự đắc, mặt không biến sắc tim không đập. Diệp Vân cười nói, tốt, tốt, ngươi vui vẻ thoải thiệt. hắc hắc, bất quá ta sau đó phải nói cho chuyện của ngươi, ngươi có thể sẽ rất kích động, ta khuyên ngươi chuẩn bị sẵn sàng. kiếm đạo lao tổ cười nói, sự tình gì? nghi hoặc nhìn kiếm đạo lao tổ, Diệp Vân khó hiểu nói, thiên tàng cựu thải đấu hoa. Thiên tài địa bảo bên trong tuyệt phẩm chi vật, tại ta thời đại kia giá trị 10 triệu tuyệt phẩm linh thạch, tại ngươi cái này bên trong nhà hẳn là có thể quá trăm triệu đi. Kiếm đạo lao tổ suy nghĩ từ lời nói, ngươi nói là vừa rồi con kia hồ điệp, ngươi không còn sớm nói cho ta. Quả nhiên đang nghe kiếm đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân lập tức mở to mắt nhìn xem Kim Linh Nhi thả đi hồ điệp phương hướng, nhưng khi thấy không có vật gì lúc, cố gắng lắng lại tinh khí. Kia hồ điệp không giống, không thể tùy tiện bắt lấy, nếu là bắt được lời nói, thế nhưng là sẽ đối tự thân khí vận tạo thành ảnh hưởng, không phải ta đã sớm nhắc nhở ngươi, tại cái này tu di bảo tàng bên trong. Dựa vào chính là cái này trong cõi u minh khí vận, không phải ta cũng sẽ không ẩn tàng không nói trong lòng đạt được mục đích. Kiếm đạo lao tổ cái này mới mở miệng giải thích, đó không phải là nói vô ích. Biết kiếm đạo lao tổ đối với việc này sẽ không hứng lừa gạt mình. Diệp Vân tức giận nói, dù sao hiện tại cũng là nhàn rỗi nham chán, nói đùa chơi. Nhìn xem Diệp Vân cười khổ không được dáng vẻ, kiếm đạo lao tổ cười nói, thở sâu, có chút không thôi nhìn xem mẩu điệp bay đi phương hướng, bất quá nếu là bắt được sẽ ảnh hưởng mình khí vận. Kia Diệp Vân cũng chỉ là chuẩn bị nhìn nhiều vài lần, muốn kiến thức một chút cái gọi là hơn 100 triệu thiên tài địa bảo là như thế nào có lực hấp dẫn để các ngươi nhìn một chút ta cái này chung vàng lợi hại. Cảm thấy thực tế là nhàm chán lúc, Kim Linh Nhi mặt hướng đông nam phương hướng, trong tay Kim Linh chậm rãi rung vàng, tại một trận êm thinh tiếng chung lại bắt đầu lại từ đầu lúc, trên thảo nguyên cây có tất cả đều đều tại mạn thiên phi vũ, trong đó càng là có đến không hết linh lực, hiện hóa tại trong thiên địa. Không được, mệt chết ta. Còn không đợi được linh lực tụ tập lúc, Kim Linh Nhi liền một chút ghé vào cỏ xanh bên trên, nếu là người không biết, sợ là thật coi là thiếu nữ làm bao nhiêu sống mới mệt mỏi thành dạng này. Linh Nhi, ngươi đây cũng quá mức phân đi, để ngươi tu luyện, ngươi thi triển một chút linh đang liền mệt mỏi thành cái dạng này sao? người khổ nhìn về phía không định đứng lên Kim Linh Nhi Kim An bất đắc dĩ nói, còn không mau một chút lên tới tu luyện một chút, nếu để cho sư tôn biết ngươi như thế ham chơi lời nói, thế nhưng là sẽ đem ngươi quan tiến vào đèn phòng. Sư huynh đối ta tốt như vậy, nhất định sẽ không theo cha nói, đúng hay không? Vừa nghĩ tới muốn trong tông phòng tối, Kim Linh Nhi liền vô cùng đáng thương nhìn xem Kim An, lấy lòng nói, kia Linh Nhi cho sư huynh làm đồ ăn không vậy? Phòng tối đen như vậy, Linh Nhi thế nhưng là rất sợ hãi. Trừ phi ngươi có thể tại cái này bên trong đột phá đến nguyên anh cảnh trọng, bằng không, ta nhất định sẽ cùng sư tôn báo cáo. Kim An nghiêm khắc mở miệng nói, hừ, liền không vậy. Người ta thật vất vả bắt đến cái này cơ hội bông lỏng, lại nói người cũng không nỡ Linh Nhi tiến vào phòng tối. Kim Linh Nhi tóc dài hất lên, trên đầu tựa như trang trí vật tóc xanh có chút rủ xuống rơi xuống đất. Kim Linh Nhi vội vàng đem cỏ xanh bên trên tóc xanh nhặt lên, sợ bị cỏ xanh dưới thổ nhưỡng làm bẩn. Kim An nhìn thấy, một mặt ý cười. Kim Linh Nhi để ở trong mắt, đỏ mặt ra vẻ bất mãn nói, nhìn cái gì vậy? Đây cũng không phải là bởi vì ngươi khi còn bé đưa cho người ta ta mới chân quý, chủ yếu là cha cho tới bây giờ không cho người ta mua loại này đồ trang sức nhỏ, cho nên người ta mới giữ lại đến bây giờ nhìn xem Kim Linh Nhi dạo biện lúc cứng đờ sát mặt Kim An trong lòng ấm áp mặc dù thiếu nữ bình thường là không có tác dụng gì bất quá dù sao cùng mình ở chung nhiều năm như vậy coi như không có liên hệ máu mủ mình cũng sớm đã đem thiếu nữ xem như thân muội muội của mình đối đãi cho nên càng thêm kiên định nói tranh thủ thời gian tu luyện Kim Linh Nhi khẽ giật mình triệt để im lặng Diệp Vân, liên quan tới trời sinh một kiếm sự tình ngươi lại như thế nào cân nhắc nghe Diệp Vân nói lên tại trong tấm địa đá phát sinh hết thả kiếm đạo lao tổ hơi suy nghĩ một lát mở miệng dò hỏi uy lực đương nhiên không cần phải nói có thể so hàng cổ thiên uy Nhưng cần thiết chân khí đồng dạng là đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, ta hiện tại còn có tuyệt phẩm tiên khí Hỏa Long, doy, tạo thành trận pháp Hỏa Viêm Tam chuyển bên trong thiên hòa biển, cũng nhất định phải tiêu hao hết ta hiện tại toàn bộ lựa linh khí mới có thể thi triển, có thể nói hai cái này chính là ta hiện tại thủ đoạn bảo mệnh. Mà bây giờ ta lôi vân điện quang kiếm, tầng thứ tư còn không có triệt để tu luyện thành công, chắc hẳn cần trải qua một lần nguy cơ sinh tử mới có thể triệt để lĩnh hội, nếu không muốn để lôi vân điện quang kiếm đột phá đến hiện hữu cảnh giới, chỉ có thể là trải qua chẳng qua thời gian kinh lịch. Đem hiện tại vấn đề nói ra, nhìn xem kiếm đạo lão tổ Diệp Vân không khỏi suy tính tới tình cảnh hiện tại, mặc dù có kiếm đạo lao tổ lượng cực kiếm phù có thể hù một chút người, nhưng nếu là thật tại nguy cơ sinh tử bên trong, thứ này giá trị cũng là cùng cấp với linh, cũng không cái gì ý nghĩa thực dụng. Mà Diệp Vân hiện tại phải đối mặt, chứ là tới từ tu di bảo tàng bên trong thứ nhất dấu không biết nguy hiểm, đồng dạng còn có mình hai vị có thể nói bên trên là sinh tử hảo hữu, bất quá chỉ là vừa thấy mặt chính là muốn phân sinh tử kia một loại, quân nhược lan còn tốt một chút, vấn đề là cái kia đấu kiếm âm, gia hỏa này chính là viễn cổ kiếm ý truyền sinh, tu vi một ngày ngàn bên trong, lâu như vậy không gặp cũng không biết đạt tới loại cảnh giới nào nếu là hắn có thể cưỡng chế Diệp Vân một đầu, như vậy tất nhiên sẽ không lưu thủ. bất quá Diệp Vân cũng không có tính toán bỏ qua hắn. nếu là tại cái này Tu Di Bảo nút bên trong gặp được đố Kiếm âm có thể cướp đoạt bảo vật của hắn liền cướp đoạt, có thể giết liền giết, tận lực không nên để lại sau đó hoạn. trước đó suy nghĩ dùng hắn đến tôi luyện kiếm ý có lẽ sai. Tu Di Bảo tàng bên trong nguy cơ từ phía, càng đi về phía sau càng nguy hiểm. không được, xem ra ta cũng muốn xen lẫn trong đống người bên trong thừa loạn đánh lén. trong lòng có chút dự định, Diệp Vân liền chuẩn bị về sau lặng lẽ ẩn nút trong đám người, đợi đến Nguyệt Thần Cung bên trong người đạt được bảo vật về sau. Tại thừa loạn xuất thủ, như vậy không chỉ có thể đạt được không ít chỗ tốt, cũng có thể tránh quá mức xuất chúng mà đưa đến vây công. Sách làm như vậy cũng không có gì sai, nhưng ngươi muốn nghĩ một hồi, nếu là tại trong tầng thứ hai, ngươi dự định nên làm như thế nào? Diệp Vân Nghiêu kế cũng nói không nên lời có sơ hở gì, đơn giản chính là đến cuối cùng muốn tùy cơ ứng biến, nhưng nếu là Diệp Vận tại tầng thứ nhất liền đắc tội không ít người, kia tại trong tầng thứ hai, chỉ sợ liền sẽ càng khổ sở hơn. Kia là ta về sau muốn cân nhắc, ta hiện tại chỗ muốn cân nhắc chỉ là hiện tại, trừ cái đó ra liền cũng không có lựa chọn khác. Để ta từ bỏ cái này, Tu di bảo tàng bên trong bảo vật, người ta đều biết là chuyện không thể, cho nên chỉ có thể làm một mớ lớn, nếu là thật sự có người dám tìm phiền toái, liền làm thịt chính là. Trong lòng giết chóc chi niệm kiên định, Diệp Vân là kiếm tu không phải cái gọi là phổ thông tu sĩ, chân chính kiếm tu là như thế nào? Chính là như đố kiếm ngâm như vậy, gây tâm phiền người, giết, cào ta đạo giả, giết, cản đường ta người, giết. Diệp Vân còn tính là bình thường, dù sao không có đố kiếm ngâm như vậy ngang ngược bản tính, nhưng nếu là thật đem hắn chọc giận, giết thế nhưng là không chút nào so đố kiếm ngâm yếu. Có thể bắt đầu đi đường. Nhìn xem chính giám sát Kim Linh Nhi tu luyện Kim An, Diệp Vân cười đối hai người nói: "A a a, rốt cục có thể đi." Một bộ dáng vẻ mệt mỏi, Kim Linh Nhi vặn eo bẻ cổ, thủ thương rất sâu dáng vẻ nhìn xem Diệp Vân, ủy khuất nói: "Tiền bối, sư ca hắn lại khi dễ ta, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta. Ngươi cô nàng này, vậy mà cáo trạng bẩm báo tiền bối cái này bên trong." Bất cười nhìn về phía Diệp Vân, ở người phía sau trong mắt nhìn ra vẻ bất đắc dĩ lúc, Kim An nói: "Nếu là lại cầu nhẩu, liền muốn ngươi dùng linh lực xuyên qua kinh mạch xung kích Nguyên Anh cảnh nhị trọng, để Nguyên nếm thử tấn thăng Nguyên Anh cảnh nhị trọng đau đớn." không muốn thống khổ như vậy tự mình hại mình đi làm người ta mới không muốn đâu rõ ràng đều là vì tu luyện người ta tình nguyện lựa chọn chậm một điểm cũng không được nhanh như vậy thống khổ nghe tới Kim An lời nói về sau Kim Linh Nhi vội vàng trốn ở Diệp Vân phía sau làm lấy mặt quỷ nói thôi dù sao cũng là cùng ngươi nói đùa nhìn xem Kim Linh Nhi trong mắt mọi mệnh biết thiếu nữ vốn là lười biếng cá tính có thể nghe lời tu luyện đã là rất để cho mình cảm động lại như thế nào sẽ để cho thiếu nữ sớm đi tiếp nhận loại kia kinh mạch quán thể đau đến đâu lạc lạ Toán sư Minh còn có điểm lương tâm nghe tới Kim An quyết định từ bỏ kia nguy hiểm ý nghĩ Kim Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra về sau, Từ Diệp Vân phía sau lặng lẽ chạy tới, bật cười nhìn về phía bên cạnh hai người. Diệp Vân vận dụng lên không gian chi lực, khi thể nội bạch quang bao phủ sau lưng hai người lúc, không gian pháp tắc sử dụng trực tiếp biến mất tại trong thảo nguyên, mà tại Diệp Vân bọn người rời đi về sau, một con màu điệp lúc này mới lời nhát tán vô cánh, một lần nữa trở lại cái này bên trong. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, vẫy like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua độc cỏ phơi lìn trên app, nạt cho vợ ở, đối với mò mò, tẩy, rồi hay tẩy. 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoa anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 680 giết chóc bắt đầu T Cầu câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch 3. một ngày một đêm không gian pháp tắc sử dụng mặc dù trong này đổ Diệp Vân bổ sung khôi phục một hồi nhưng vẫn kiên trì không ngừng nhục thể cùng tinh thần song trọng mệt ngọc khiến cho Diệp Vân nằm yên trên mặt đất nghỉ ngơi một trận đợi đến chân khí khôi phục lúc, một lần nữa cùng sau lưng hai người rời đi thời gian dài không gián đoạn tuấn gian di động Diệp Vân lần này tiêu xài thể nội chính thành chân khí, trực tiếp một hơi truyền tống đến cuối cùng mục tiêu, lập tức liền tránh ở một bên sử dụng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch khôi phục chân khí, mà tại phía trước nơi xa, Lít Nha lít nhít đám người, lại có 100000 người đã tới. Diệp Vân nhìn trước mắt nhồi vào đám người, thân thức tìm kiếm dưới, lại phát hiện trong này cao tới 4 thành người, vậy mà đều là nguyên anh cảnh ngũ trọng phía trên. Cái này nguyên anh cảnh ngũ trọng số lượng, thật sự chính là có chút nhiều quá phân. Cảm khái nhìn xem mình đeo giữa háng tử ảnh thần kiếm, phải biết đây chính là có thể dung chuyển thượng phẩm tiên khí tiên khí nhưng chính là trong này liền nhìn thấy nhưng phạm là nguyên anh cảnh tứ trọng người trong tay đều là cầm tượng phẩm tiên khí chính là chính là nhiều người như vậy linh nhi cũng không có cách nào nhìn ngay tại thiếu nữ chuẩn bị lơ lửng nhìn lên diệp vân người đứng đầu đem nó kéo xuống cười nhạt nói linh nhi cách đối nhân xử thế muốn học cơ linh một điểm loại tình huống này nếu là tùy tiện lên không lời nói chẳng lẽ ngươi cho rằng những người này thật nghĩ như vậy khổ trở lấy có ý tứ gì nha rất là tò mò hỏi thăm diệp vân kim linh nhi nghi ngờ nói ý của tiền bối là nơi này có một loại nào đó hạn chế Khả năng chính là Nguyệt Thần cung bên trong người không cho phép Nguyên Anh cảnh tự mình lên không, để tránh phá hư trật tự. Kim An dù sao kinh nghiệm muốn đủ một chút, chợ đoán được một chút. Diệp Vân nhìn thoáng qua nơi xa xuất hiện Nguyệt bảo đám người, trong đó nam nam nữ nữ đều là khí chất không sai tu sĩ, nhưng cảnh giới khác biệt lại là rất lớn. Nhưng liền xem như trong đó Nguyên Anh cảnh tâm trọng, đối mặt những cái kia Nguyên Anh cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng chỉ là hờ hững nhìn tới, thậm chí mang theo một kia tàn nhận ấm động, chỉ vì kia một thân pháp bảo nguyệt bảo, nó phẩm chất mặc dù chỉ có thể tính làm phổ thông pháp bảo, nhưng nó biểu tượng ý nghĩa lại là phi phàm. Chỉ thấy trong đó nam nữ trong đám người đi ra hai đạo nhân ảnh. Trong đó một tên nguyệt bảo nam tử, đầu tiên là nhìn thoáng qua dưới thân Nguyên Anh cảnh đám người về sau, thằng hắn một cái, nói: "Ta tuyên bố một chút nguyệt thần cung quy tắc, phàm là nguyệt thần cung bên ngoài người, tại ta cùng tiến vào lúc không được đi vào, thời hạn một nén hương, hai chính là bảo vật riêng phần mình có chủ, ta nguyệt thần cung sẽ không tham dự chém giết tranh đấu, nhưng đối với ngươi chờ tranh đoạt lại là, không được ảnh hưởng ta nguyệt thần cung, người vi phạm giết không tha." Thật sự là khẩu khí thật lớn đâu, vậy mà trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị giết người. Ngẩng đầu nhìn đám kiêng ngạo mạn nguyệt thần cung đệ tử, Kim Linh Nhi bất mãn nhỏ giọng nói: "Rõ ràng chính là mượn nhờ môn phái thân phận tại cái này bên trong cáo mượn oai hùng." Nhìn xem, kỳ quả người. Không có cách nào nha, Linh Nhi, ta cũng chính là cái này vũng bùn bên trong con tôn Nếu là không có những này cá lớn tiếp nhận lời nói, vậy ta cùng nhưng không phải liền là trước thời gian gặp nạn sao. Bật cười nhìn về phía có chút tức giận Kim Linh Nhi, Kim An cười nói. Ai, không nghĩ tới sư huynh sớm như vậy liền đã bỏ đi hy vọng nữa nha. Thở dài, Kim Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Mặc dù cũng biết Kim An nói lời chính là lời nói thật, nhưng liền xem như như thế. Những cái kia nguyện thần cung đệ tử như thế khinh miệt nhìn hướng ánh mắt của mình, lại có chút không nguyện ý tiếp nhận, rõ ràng đều chỉ là dựa vào tiên linh chi thạch cùng rất nhiều thiên tài địa bảo trồng chất đi lên, lại có gì có thể kiêu ngạo? Chỉ thương thôi. Nguyên Anh cảnh trong đám người, một đạo niệm mai âm thanh âm vang lên. Ai? Vừa rồi những lời này là ai nói? Nghe kia tràn đầy trào phúng ý vị lời nói, nguyện thần cung đệ tử nho nhau, nhau động dùng thần thức tìm kiếm, khi nhìn đến trong đó một tên thương phát lao ra lúc, trong đó một tên tuấn giật nghiêm túc nguyện bảo nam tử từ nhẹ nhàng đẩy ra thét ra lệnh sư đệ, thản nhiên nói, còn xin ngươi ra một chút nếu là lập tức nói xin lỗi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không cho dù ngươi là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi ta cũng muốn xuất thủ cầm nã Buồn cười tức giận lên lão giả tóc trắng trực tiếp ngự không tới gần nói chuyện nghiêm túc nam tử khó thở mà cười nói ngươi bất quá là chỉ là nguyên anh cảnh ngũ trọng tiểu tử lại còn dám giao hấn lên lão phu đến ta nói thêm câu nữa nói xin lỗi ta Bình thản nhìn xem ba trượng bên ngoài lão giả tóc trắng nam tử lạnh lùng nói tốt nếu là ngươi có thể thắng được lão phu lão phu đem cái mạng này lấy cho ngươi đi xin lỗi lão giả tóc trắng trong tay một tay phất lên, một đem màu đen nặng đao sắt xuất hiện trong tay, hét giận dữ nói: thật sự là không biết sống chết, cũng dám gây đại sư minh. Nhìn xem lão giả tóc trắng chuẩn bị cùng nghiêm túc nam tử giao thủ, phía sau nam tử nhao nhao vang lên díu cận thanh âm, phảng phất là tại bội phục lão giả này vừa rồi quyết định. Lời ấy thật chứ? Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt mình lão nhân tóc trắng, nghiêm túc nam tử tay áo vung lên, một đem cổ phát nguyệt nhận hiện hiện trong tay, theo nguyệt thần lực rút vào, nhận bên trên quang mang càng thêm ánh. Còn chưa đợi đến nghiêm túc nam tử nhìn thẳng vào đối thủ, nó lão giả chính là trực tiếp xuất thủ nói, bất nói nhiều lời. Chờ ngươi trở thành ta vong hồn dưới đao về sau, đừng trách ta lấn phụ các ngươi Nguyệt Thần Cung không ngợi, một cái nguyên anh cảnh ngũ trọng. Ngươi khi đại sư mình, thật sự là chết cười ta. Nhìn xem tới gần mình mà đến lao giả, nam tử nhẹ thở hắt ra, lập tức nương theo lấy ánh trăng chiếu rọi, ngự nhận hướng về phía trước nghiêng một trạm, âm thanh lạnh lùng nói, khăng khăng chịu chết, liền cũng trách không được ta Nguyệt Thần Cung không có đã cho ngươi cơ hội. Ba đạo bạch sắc ánh trăng, nó sắc thái đúng là như là hạo nguyệt thánh khiết thanh lanh chói mắt, kiếm mang theo ngự nhận bắn ra lúc, lão giả cũng xem thường, chỉ là cầm trong tay trọng đao thả trước người chống cự, sau đó chính là đợi đến nam tử lộ ra sơ hở về sau, một kích giết chết là đại sư huynh ánh trăng tam trọng kiếm, xong rồi xong rồi lại một cái không sợ chết đến tới hồn, nhìn xem lão giả chính diện nên tiếp ba nói kiếm mang màu trắng, nguyệt thần cung người phảng phất đều đã dự liệu được kết cục, mắt lạnh lẽo nhìn nhau, phảng phất là tại chuẩn bị nhìn xem lão giả là như thế nào là bại. với anh một đạo kiếm mang miễn cưỡng tiếp được, theo sát phía sau hai đạo kiếm mang liền đã không phải là lão giả thượng phẩm tiên khí có khả năng tiếp nhận theo kiếm mang nhập thể, lão giả lồng ngực dung ra tiếng vang, ngay tại lão giả bị trọng thương lúc nam tử lại là chưa chuẩn bị dừng tay, thân hình tiêu tán trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lão giả. Một quyền tế ra, thản nhiên nói, Nguyệt Thần Nát nói quyền. Phản phất tụ tập vô số ánh trăng, như là Nguyệt Thần lực tạo thành quyền ảnh ánh kích mà vào, nổ bắn ra ánh trăng trực tiếp xuyên qua láo giả lồng ngực, một quyền mất mạng. Nam tử nhìn xem mình hữu quyền nhiệm lấy vết máu, lạnh lùng quét qua đám người, hiện tại, ai còn dám đối ta Nguyệt Thần cung mệnh lệnh không phục? Chương Ngạn Hoa sư huynh vẫn như cũ lẫm khốc như vậy, bất quá thật rất đẹp. Nhìn xem nam tử lạnh lùng bộ dáng, trong đó Nguyệt Thần cung nữ đệ tử trong mắt lóe lên lòng ái mộ. Chương Ngạn Hoa, thứ nhất dấu tức sắp mở ra, không có thời gian cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Tại nữ đệ tử trong nội ngũ, một đạo lạnh lùng thanh lãnh âm thanh âm vang lên, nó tiếng vang lên lúc, chung quanh nguyệt thần cung đệ tử đều cung kính lộ bộ, sắp xếp ra một con đường cung cấp bóng người sinh sắn kia đi ra. "Đa tạ nhắc nhở của ngươi." Nhìn xem xuất hiện tại cô gái trước mặt, Trương Ngạn Hoa lau sạch lấy máu tươi trên tay, thản nhiên nói, "Quân Ngực Lan, hay là trước quản tốt chính ngươi đi, lần này thứ nhất giấu ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là sư muội, liền đối với ngươi lưu thủ. Ta Quân Ngực Lan, còn há dùng ngươi đến kiếm lượng." "Đó bất quá là ngươi thất bại về sau bản thân anủi thôi." Lạnh lùng quét mắt dưới thân Đông Đảo Nguyên ánh cảnh, cảm thụ được bọn hắn ánh mắt kính sợ. Quân Nhược Lan cũng lười tại cùng Trương Ngạn Hoa tranh luận, đạp trên không gian rời đi, dưới chân truyền ra đám chản sóng nhỏ, lại là như tử thần câu liêm, từng cơn sóng liên tiếp tàng ra. Hai một tên phiền vãi tụ lại với nhau, cái này thật đúng là có thú. Nhìn xem xuất hiện tại trong mắt Quân Nhược Lan cùng Trương Ngạn Hoa, thực lực của hai người vừa mới nhìn đến, Quân Nhược Lan tạm thời không để cập tới, chỉ nói Trương Ngạn Hoa thực lực cũng đã không kém gì Quân Nhược Lan, bất quá nếu là chân chính sinh tử từng giết, Diệp Vân hay là sẽ tin tưởng là Quân Nhược Lan chiến thắng. Dù sao Quân Nhược Lan tự hành lĩnh ngộ ma trưởng cũng đã là vượt qua một chút nguyên anh cảnh phẩm chủ, nàng càng là có không ít nguyện thần cung đệ tử đi theo, thân phận cùng địa vị, tương đối Trương Ngạn Hoa đến nói cũng là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phải biết Trương Ngạn Hoa là trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất nhất, có thể cùng hắn ganh đua cao thấp đều là thiên tài hạng người, mà Quân Ngược Lan thực lực lại thần bí khó lường, lần trước tại Đại Tần Đế quốc diệp vân cũng đã cảm thụ, nếu là hai người chân chính lấy cái chết tương bác thắng bại khó liệu. Quân Ngược Lan lạnh lùng tự ngạo, không cho phép nàng cùng bất luận kẻ nào liên thủ, nó sự tự tin mạnh mẽ cũng là kia phần siêu thoát thực lực chỗ cao thủ tự có cao thủ tự tôn. Cực trời đông lôi vực bên trong trí bảo đã thu được, Hiện tại liền bắt đầu đem cái này thứ nhất dấu phong ấn bài trừ. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình to lớn trượng mắt, Trương Ngạn Hoa cười đối sau lưng sư đệ sư muội, nói: "Các vị sư huynh đệ muội, phía dưới chính là ta cùng tức sẽ đạt được riêng phần mình kinh ngộ thời điểm, không qua mọi người đoạt lấy bảo vật thời điểm, tận lực không muốn thương tới đồng môn." "Đại sư huynh, yên tâm đi, chỉ cần ngươi cùng đại sư tỷ không đánh ra cái sinh tử, chúng ta liền đều sẽ chú ý." Chưa hai phái, một phương nam tính đi theo Trương Ngạn Hoa, mà nữ tính thì là đi theo Quân Ngân Lan, tại đem phong ấn bài trừ lúc, Trương Ngạn Hoa cười nói: "Chư vị sư huynh đệ lại là muốn nhìn ta nguyện thần cung đến tuột cùng phải chăng vì nam tử chủ đạo thời khác thế nhưng là tại trong tay các ngươi tốt để những nữ nhân kia biết nói sự lợi hại của chúng ta, chúng đệ tử cùng tiêu lên gầm thét dù là đối diện nữ đệ tử bên trong có ái một người giờ khắc này lại cũng không lo được, huống chi tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong cường giả mới có thể để nữ tử ôm ấp yêu thương ngu muội trực tiếp đi vào đi cũng không thèm để ý bọn này nam đệ tử quân nhược lan cái thứ nhất dẫn đầu tiến vào sau đó chính là nữ đệ tử nho nhau, nhau cười duyên bắt chước quân nhược lan dáng vẻ nói ra ngu muội về sau nối đuôi nhau mà vào Tại Nguyệt Thần cung đệ tử toàn bộ tiến vào thứ nhất giấu lối vào lúc, Diệp Vân cùng sau lưng Kim Linh Nhi Kim An lại là không có gấp, mà là thật chờ một nét hương, mới không nhanh không chậm đi theo Đông Đạo Nguyên Anh cảnh đi vào, đồng thời Diệp Vân lưu ý lấy xung quanh vết tích, chỉ chờ mong sẽ phát hiện cái gì. Ha <cười> ha, <cười> lại còn là một gốc trung gia thiên tài địa bảo, không sai không sai. Người đứng đầu nắm chặt xem trọng thiên tài địa bảo, hai tên tranh đoạt tu sĩ bên trong thắng được vị kia cười ha <cười> hả, <cười> mà một tên khác thất bại người lại là đáp lấy nam tử cười to lúc, lần nữa đánh lén, trực tiếp đem nam tử một vòng, Máu tươi bắn ra, thiên tài địa bảo trở lại đánh lén nam tử chi thủ. Loại tình huống này tại cái này Tu Di bảo tàng thứ nhất giấu bên trong thời khắc phát sinh, liền xem như Diệp Vân nhìn xem cũng không khỏi trong mắt có bôi huyết hồng. Trong tay tử ảnh thần kiếm bên trên tử quang lóa mắt, liền là hướng về phía tranh đấu mấy người vung lên, bộc phát lôi vi trong nháy mắt đem bọn hắn đánh thành thang cốc. Diệp Vân trong tay tìm vỏi, liền đem một gốc thiên tài địa bảo nắm bắt tới tay. Tiền đối thật đúng là bạo lực đâu? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân trực tiếp động thủ cướp đoạt hành vi, Kim Linh Nhi lẹ lưỡi nói: Các ngươi tại cái này bên trong lưu ý một chút, ta đi trước phía trước, cùng tầng thứ hai gặp lại hợp. Bàn giao một chút trọng yếu chú ý hạng mục, Diệp Vân căn dặn Kim An chiếu cô thật tốt Kim Linh Nhi liền hóa thành một sợi bạch quang, tức thời biến mất tại trước mắt mọi người. Nhìn xem Diệp Vân biến mất, ở đây nguyên anh cảnh trên cơ bản đều là nhẹ nhàng thở ra, không ai sẽ trêu chọc như thế một cái kinh khủng quái vật, hơn nữa còn là có thể tùy thời lao đi nguyên anh cảnh tồn tại, nhìn không thấu tu vi cao thủ. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app. Đồ nạt cho vợ ở, đối với mò mò, việc tẹo tảy, rồ hay sọ tìm thấy, 0777998892. bằng 0942478892 phàn vụ hoàng ảnh. Đa Tạ Cấp Đạo Hưu đã đọc truyện, quy một chương 681, vượt quan. PS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. 3. Tại Diệp Vân đến phía trước rộng lớn địa vực lúc, tại cái này bên trong hắn nhìn thấy Nguyệt Thần cung đệ tử tập kết cùng một chỗ, lợi dụng trận pháp chi uy đối kháng khổng lồ màu đen khối lỗi, như là một tòa núi nhỏ màu đen khôi lỗi trọng quyền đánh ra mà lên, kết thành đại trận Nguyệt Thần cung đệ tử cũng chỉ là đau khổ chảo chống, đồng thời tìm kiếm ở trong đó điểm đột phá. Nguyệt Thần nát nói quyền. Chương ngạn hoa thể nội Nguyệt Thần lực lại lần nữa phụ trào, tụ bên phải quyền bên trong. Một quyền lại lần nữa thế ra, đầy trời nguyệt thần lực phun trào tại trương ngạn hoa trên thân, một ngay mắt, phảng phất đều bị tụ lại tại quyền bên trong, đánh vào như núi cao màu đen khôi lối phía trên. Vâng, bắn nổ tiếng vang, vâng minh tiếng nổ vào lúc này vang lên, trương ngạn hoa nhìn xem mình quyền bên trong vỡ vụn khôi giáp, mặt không nổi sắc, tiếp theo lại là một quyền thế ra, nguyệt thần quang hoa lại xuất hiện, chiếu vào cự đại khôi lối, để nó không cách nào động đậy. Đại sư minh vẫn là trước sau như một mạng A. Nhìn xem Trương Ngạn Hoa đem Khôi Lỗi giải quyết hết, xung quanh Nguyệt Thần cung đệ tử cũng giải trừ trận pháp, không tự chủ được tán thưởng bắt đầu Trương Ngạn Hoa, cái sau vô luận là tư chất hay là thực lực, đều là bên trên các loại, cho nên mới sẽ được xưng làm đại sư huynh. Một bên Quân Ngực Lan, khi nhìn đến màu đen Khôi Lỗi lúc lại là vẫn chưa xuất thủ, mà là đứng tại xa bên cạnh nhàn nhạt quan sát, phảng phất đoán trước lấy cái gì đột biến tình huống, còn nữa chút chuyện này thực tế là không cần Quân Ngực Lan thân tự xuất thủ, nếu là thật sự chính là gặp được Trương Ngạn Hoa không cách nào giải quyết, kia nàng mới sẽ ra tay trợ giúp. Bằng không mà nói, hay là đem loại này ra vẻ lấy lòng đệ tử sự tình Giao cái thích làm người đến liên tốt, Tiếp Bao run lên, phảng phất cảm nhận được một loại nào đó dị dạng. Quân Nhược Lan hờ hững nhìn về phương xa, cái kia bên trong tựa hồ có một loại nào đó bạo loạn, chỗ sinh ra ba động để cho mình ở chỗ này đều đủ để cảm nhận được. Quân Nhược Lan thản như nói, Nguyệt Thần Cung đệ tử tiếp tục hướng phía trước đẩy tiến vào. Đại sư tỷ, chương Nạn Hoa sư Minh liền không cần để ý tới sao? Một bên nữ tu nghe tới Quân Nhược Lan lời nói, không khỏi mở miệng thử thăm dò dò hỏi, bọn hắn sự tình đều là lưu tại bọn hắn giải quyết tốt, ta cùng lần này tới bất quá là vì trong đó bảo tàng, mà không phải tại cái này bên trong làm não động nhìn xem đối với mình hỏi thăm nữ đệ tử, quân nhược lan nhạt tiếng nói, biết được, đem quân nhược lan lời nói truyền lại hậu phương, nghe được nữ tu không một người mở miệng phản bác, tựa như quân nhược lan thoại bản thân liền không có lấy sai lầm, chỉ là yên lặng tuần hoàn theo. không tốt lắm chắc à, nữ nhân này như thế tính tâm tính toán hết thảy, ta như thế lô mãng xuất thủ sẽ không có quả ngon để ăn. ẩn nấp lấy khí tức, diệp vân nhìn xem quân nhược lan cùng trương ngạn hoa sống qua tầng thứ nhất về sau, mặc dù tầng này vẫn chưa cho ra chân chính chỗ tốt, nhưng cũng là ban thưởng đồng đảo thiên tài địa bảo trong đó liền là có cực thiểu số bị Diệp Vân tránh ở một bên thu hoạch được, nhưng đại đa số thiên tài địa bảo hay là rơi vào nguyệt thần cung bên trong. Không biết đấu kiếm ngâm hắn chạy đến kia bên trong, theo lý mà nói lúc này hắn không ra quay rối cũng không bình thường đi. tự hỏi còn khiếm khuyết một người, Diệp Vân chính suy tư lúc, một đạo cuồng bạo kiếm khí liền đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tập sát hướng quân nhược lan. sau đó tại ở gần quân nhược lan lúc, bỗng nhiên hóa thành mấy chục đạo kiếm khí. nếu là ngươi đều đến, chắc hẳn Diệp Vân tên kia giờ phút này đang âm thầm theo dõi chúng ta đi. bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vướng nhấc, dù cho là mấy chục đạo đủ để xé rách nguyên anh cảnh ngũ trọng kiếm khí, liền bị tùy ý đỡ lại. Quân Nhược Lan nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình cao ngạo thân ảnh, thản nhiên nói: Thử, nếu là tên kia đến lời nói, ta liền là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn." Trong tay bạch ngọc trường kiếm lao vùn vụt mà qua, Đỗ Kiếm ngâm tóc dài tản mát trên bả vai hai nơi, đang nghe Quân Nhược Lan lời nói bên trong người lúc, cắn răng nói: "Xem ra ngươi lại từ trên tay hắn ăn thịt rồi, Đỗ Kiếm Âm." Nhìn xem nghiến răng nghiến lợi Đỗ Kiếm Âm, Quân Nhược Lan lạnh lùng nói: "Cái này không cần dùng ngươi tới nhắc nhở ta, nếu không phải kia Dật Vân, ta cũng không đến nội thường, dẫn đến hiện tại một kiện bảo vật đều không có thu hồi được." Thứ lạnh phía dưới Đấu Kiếm Âm lạnh lùng nhìn xem Quân Nhược Lan, cái sau cùng chính mình đồng dạng là kẻ thù sống còn, nếu là có cơ hội, cũng sẽ không bỏ qua. Buồn cười, mình tài nghệ không bằng người, lại vẫn quái tại người khác trên đầu. Liếc nhìn một chút Đấu Kiếm Âm, nàng cảm nhận được một cỗ giận dữ án khí, mà cỗ này đoán khí nơi phát ra, không nói cũng biết là ai, nhưng lại rất phản cảm Đấu Kiếm Âm tác phòng, Quân Nhược Lan mở miệng âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu không phải hắn tại kia thời không điện bên trong lĩnh nộ không gian phát tắc, ta như thế nào lại tại không trệ trên đá cấp đoạt thất bại?" Gắt gao cắn răng, Quân Nhược Lan nói mặc dù không sai nhưng Diệp Vân một lần kia bất quá làm ưu lợi thôi. thật nếu là cùng mình lấy mạng tương bác, còn không biết hai thua hai thắng. cũng là ngại tại con đường của mình khác biệt, chính mình đạo nếu là gặp được chấp niệm cản trở, chính là lấy kiếm chặt đứt, không nể mặt mũi, mà Diệp Vân lại là đưa nó đều linh ngộ, hóa thành chính mình thủ đoạn. điểm này, đấu kiếm ngâm tự giác có chút không bằng. ngươi chính là đố kiếm ngâm. nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình đố kiếm ngâm, Trương Ngạn Hoa do dự một lát, cười nói, thôi, lần trước cùng ngươi giao thủ cũng đã bại, nếu là có thể cùng hai người các ngươi trong miệng Diệp Vân giao thủ, không biết lại sẽ là như thế nào con cảnh nếu là ngươi có thể thắng được Diệp Vân, vậy ta nhưng không ngại lại cùng ngươi tỷ thí một trận, dạng này cũng để cho ngươi biết được ngươi ta chỉ ở giữa trên lệch. nhìn xem Trương Ngạn Hoa, hắn giống như chính là bị mình bản mệnh kiếm đạo chấn nhất người, bộ kia kinh loạn ánh mắt, ngược lại là không có lưu ý nhiều, nhưng hiện tại xem ra thân phận lại là rất cao. Nguyệt thần cung đại sư mình, tiêu ngạo thật lớn a, không có lý do tức giận, đố Kiếm Ngâm mở miệng chăm trọng nói, ngươi, nghe tới đố Kiếm Ngâm chảo phúng trong lòng mình sùng kính đại sư mình, thần cung đệ tử đều là phẫn nộ nhìn xem đố Kiếm Ngâm, mà cái sau lại tại cái này trăm người nhìn hầm hầm dưới, xem như không coi trông thấy, hức cười nói làm sao không phục? Các ngươi đại sư huynh vẹn vẹn là kiếm của ta nói đều không thể thừa nhận, các ngươi còn chuẩn bị cùng ta giao thủ. Nếu là lại nói tiếp, cho dù chương nào đó người không phải là đối thủ của ngươi, cũng sẽ dốc toàn lực đánh với ngươi một trận, đến lúc đó để ngươi trọng thương ngã gục, để quân lực lan diệt ngươi, chắc hẳn không khó lắm. Nhìn xem đao kiếm ngâm dáng vẻ, Chương Ngạn Hoa lạnh lùng nói: "Hừ." Dên lên một tiếng, hiển nhiên mình mặc dù có thể đánh bại Chương Ngạn Hoa, nhưng là cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không phải mình muốn gặp phải hậu quả. huống chi nếu là quân lực lan thật xuất thủ Tại hai người bọn họ trong tay mình chưa hẳn có thể ổn chiếm thuật phong, thậm chí nói là bại khả năng đều là tại chính thành. Nếu là dùng ra bản mệnh kiếm đạo lời nói, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Tiếc trước dừng tay lấy được cái này bảo tàng như thế nào? Trương Ngạn Hoa đề nghị, cũng tốt, cùng bảo tàng chân chính chiếm được về sau, ta tại cùng các ngươi cố gắng một trận chiến. Đấu Kiếm Ngâm Đồng dạng mở miệng nói, bất quá là kiến càng ngây cây, tự chịu diệt vong. Nhìn xem hai người đã đồng ý, Quân Nhược Lan ngầm thừa nhận nói, xong rồi, ba tên này liên hợp lại cùng nhau muốn đối phó ngươi. Nhìn xem một màn này, Kiếm Đạo lao tổ âm thanh ngân vang lên ngươi có chắc chắn hay không đối phó ba người này? Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là không có biện pháp ngăn cản, để sau hay nói đi, ta không tin bọn họ liên minh sẽ vững chắc. Biết ba người liên thủ, tạo thành một cái đại phi thoái, Diệp Vân thở dài ở giữa, chẳng biết tại sao trong mắt lấp lóe qua một sợi ý cười, tựa hồ cũng là tại vì cái này không ổn định liên minh mà phát ra khinh miệt cười âm. Như thế chính là cửa thứ ba. Trong tay bạch ngọc trường kiếm đem cuối cùng một viên khôi lôi đánh tan, đấu kiếm âm đang nhìn Nguyệt Thần cung người đều đang tìm thiên tài địa bảo cùng tiên khí lúc, khinh bị nói, đây chính là đỉnh tiêm môn phái cách làm sao? cùng một đám không có thấy qua việc đời hoang man đồng dạng thật sự là buồn cười ngươi nói cái gì đó nghe tới Đỗ Kiếm Ngâm chào phúng trong đó một tên Nguyên Anh cảnh lục trọng nam tử tức giận nói nói ngươi lại như thế nào chẳng lẽ em muốn dùng ngươi kia không có ý nghĩa tu vi đến cùng ta chém giết Bạch Ngọc Trường kiếm một dương Đỗ Kiếm Ngâm hai mắt bên trong kích sạ sắc ý lạnh lùng nhìn lại đối với mình giận dữ hỏi nam tử hừ tự biết mình không phải Đỗ Kiếm Ngâm đối thủ nam tử quay đầu tiếp tục xem bốn phía phải chăng có thiên tài địa bảo cẩn thận truy tìm tâm tính tốt như vậy đây chính là có vấn đề đi không nghĩ tới nam tử vậy mà nhẫn xuống dưới Diệp Vân ở phương xa nghe Kiếm Đạo lão tổ lời nói, nghi ngờ nói: "Đầu năm nay Nguyệt Thần cung người làm sao đều dễ khi dễ như vậy, bất quá là một cái đố kiếm ngâm mà thôi, trực tiếp xuất thủ đem nó chế phục không là tốt rồi. Sau đó lại để ngươi kiếm tiền nghi. Ngươi liền từ bỏ ý nghĩ này đi, chỉ sợ bọn họ đã sớm làm tốt phòng bị ngươi chuẩn bị, hay là sớm làm chuẩn bị cùng bọn hắn quyết chiến sinh tử tốt." Nhìn xem Diệp Vân những mày, Kiếm Đạo lão tổ cười nói: "Ta hiện tại nếu là ra, mới là thật ngu xuẩn, cái này ba cái mặt hàng một cái ý nghĩ, chính là muốn trước đối phó ta, nếu là ta hiện tại nhảy ra cùng bọn hắn đoạt bảo vật, bọn hắn ngay lập tức chính là muốn đem ta diệt trừ." nhất là cái kia đố kiếm âm. Diệp Vân không cao hứng nhìn xem kiếm đạo lão tổ, bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi dạng này một mực nhẫn lại xuống dưới, cũng không phải cái biện pháp, hay là làm tốt sinh tử đánh cược một lần chuẩn bị, ngươi có gì ngôn gì có thể nói cho ta nghe một chút." Kiếm đạo lão tổ nhìn xem Tam Phương tề tụ tràn diện, không khỏi nói đùa: "Ta di ngôn không phải cũng là ngươi di ngôn. Ngươi ta một thể, hẳn là ta chết ngươi có thể sống một mình." Diệp Vân nhìn về phía cửa thứ ba, biết cửa này mới thật sự là đột phá khẩu. Lệnh phản chi trận áp bách, có thể thông qua lần này chỉ sợ cũng chỉ có ba người này. Tại không gian trứng rồng gánh chịu trong trí nhớ, cửa này cũng là khó khăn nhất. Nếu là không có sức chiến đấu tuyệt đối, muốn phá quan kia là khó như lên trời. Hoàn toàn xuất từ nội tâm bản thân sợ hãi, trực diện kia sợ hãi về sau phương mới có thể thu được cuối cùng cửa thứ tư sinh tử thí luyện. Chỉ nếu có thể đạt tới cửa thứ tư người, liền là chân chính chuẩn bị kỹ càng bắt đầu thu hoạch được cái này. Tu Di bảo nút bên trong khổng lồ bảo vật, chân chính người thắng trận lại là chỉ có một cái. Nếu là đột phá cửa thứ ba người có hai cái, thì bọn hắn muốn lẫn nhau tranh đoạt ra thứ nhất. Nếu là ba tên liền là dựa theo chính tự, phân biệt tiến hành tranh đấu công bằng lại không người nào có thể vi phạm. Tại cái này Tu Di bảo tàng bên trong ẩn tàng ý chí tuyệt đối sẽ không cho phép có người đánh vỡ. Diệp Vân nhìn trước mắt đem cửa thứ hai thành trường nguyệt thần cung đệ tử, vận dụng không gian pháp tắc theo đôi mà đến, kiếm đạo lao tổ miễn trận đồng thời bao trùm Diệp Vân, để hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Sừng sốt để Diệp Vân không cần tốn nhiều sức đột phá đến cửa thứ ba bên trong. Cửa thứ ba trước, quân nhược lan cùng trương Ngạn hoa đồng thời hét lại sau lưng nam nữ, những đệ tử này phảng phất cũng là biết cửa thứ ba liền đã không phải là mình có thể tiến vào phạm trụ. đều ở cái này cửa thứ hai bên trong tìm kiếm riêng phần mình kỳ ngộ. cửa thứ ba lối vào. Đố kiếm ngâm tả hữu lẫn nhau nhìn qua, trong tay Bạch Ngọc Trường kiếm tùy ý vung lên, hai đạo kiếm khí chính là riêng phần mình đánh về phía Trương Ngạn Hoa cùng quân Ngược Lan. Ngươi cái này là chuẩn bị khai chiến sao? Quân Ngược Lan dùng sức một nắm kiếm khí tại trong tay ngọc tan rã, lạnh giọng chất vấn. Ta cũng như thế. Trong tay Nguyệt nhận đồng thời phát ra một đạo kiếm khí chạm vào nhau, không nhiều một phân lực mà lại không ít một phân lực, hoàn mỹ đem nó triệt tiêu ở. Trương Ngạn Hoa nhàn nhạt mở miệng nói. Bất quá là nhìn một chút hai người các ngươi phải chẳng có tư cách cùng ta một hồi. Đấu kiếm ngâm cũng không làm giải thích quá nhiều, mà là nhìn về phía nơi xa dần dần đi người tới, Lông Mi khẩn trương chuẩn bị xuất kiếm cùng kia bóng người màu đen tương quyết đấu. Ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi tại cái này bên trong lãng phí thời gian, nếu như các ngươi cảm giác đến thời gian đủ lời nói không bằng trước hết để cho ta đi vào như thế nào. Dạo bước đến hành tẩu, tại càng đến gần cửa thứ ba lối vào chỗ, Diệp Vân bộ pháp liền càng nhanh, cuối cùng Diệp Vân hóa thành một đạo lôi quang bay thẳng mà đến, quân nhược Lan đi ra phía trước, liền muốn ngăn cản Diệp Vân. Khó đối phó. Nhìn xem ba người không hẹn mà cùng đến chế ước lại mình, Diệp Vân trong lòng lòng, trong tay đen bạch kiếm phụ đồng thời sử dụng, mêng ngông lượng cực kiếm uy từ Diệp Vân tự thân tràn ra khắp nơi ra. Chỉ là tại để ba người phân thần một cái trước mắt, Diệp Vân liền trực tiếp xâm nhập cửa thứ ba bên trong. Haha, ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn nghĩ đến loại này chú ý. Nhìn xem Diệp Vân dễ dàng như thế liền đột phá ra, kiếm đạo lao tổ cười lớn tán thắn nói, không sai, ngược lại là hoàn toàn như trước đây rào hoạt, lần này phương pháp liền xem như ta cũng không nghĩ tới, thật sự là làm có ngươi. Cái này còn cần đến ngươi nói sao. Một tiến vào cửa thứ ba lối vào, Diệp Vân chính là cảm giác được mình cùng ngoại giới tức thời mất đi liên hệ, mình nối mặt tựa như là vô tận nếu là tại phương diện khác ngươi làm như vậy cũng là thôi, nhưng nếu là tại trên người ta làm cái này cùng đến thử, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. tắm rửa trong bóng đêm, Diệp Vân nhìn xem xung quanh đen nhánh chi ảnh cười nhạt nói, tiểu tử cần lao tổ ta giúp ngươi xuất thủ giải quyết hết sao? nhìn xem Diệp Vân dáng vẻ, kiếm đạo lao tổ cười nói, bất quá nhìn ngươi như vậy có lòng tin, hẳn là cũng không cần lao tổ hỗ trợ của ta. nếu là mau chóng giải quyết, tiếp theo khó tránh khỏi sẽ gặp phải mạnh nhất phiến phức, không bằng nhiều chờ một chút, để lỗ kiếm ngâm cùng quân nhược lan đi đầu xuất thủ, đến lúc đó ta lại ra tay, nói không chừng có thể vớt điểm chỗ tốt. Diệp Vân nhìn xem xuất hiện tại trước mặt đen nhánh chi ảnh lúc, mặt không biểu tình nhìn chăm chú hiện ra đủ loại khủng bố khuôn mặt, không quan trọng thở dài, cũng không làm bất kỳ phản kháng, mặc cho đen nhánh chi ảnh đe dọa. Ngươi thật đúng là giỏi tính toán, bất quá những vật này, nhìn nhiều khó tránh khỏi sẽ để cho trong lòng ngươi sinh ra kiềm chế bầu không khí, xác định không để lão tổ ta giúp ngươi giải quyết hết sao? Cuối cùng nhìn thoáng qua trong bóng đêm Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ cười nói: "Ha ha, vẫn là thôi đi, ta quen biến nhác, bây giờ nhìn những vật này nâng nâng thần cũng là không sai." Nhìn lên trước mặt đen nhánh chi ảnh lại lần nữa biến hóa thành khủng bố cự thú bộ dáng, lộ ra huyết buồn đại khẩu. Diệp Vân lại là cười cự tuyệt kiếm đạo lao tổ hỗ trợ. Hiện tại muốn làm chính là tại cái này bên trong tốt thật yên tĩnh trở lấy. 3. mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện để cử đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app. Đồ nạt cho cẩn vợ ở đối với mò mò, viết kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892. bằng 0942478892 fan vu hoành đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 682 thủ thắng. PS cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Bất quá ngươi có chút quá ổn. Lạnh lùng một chút, tán phát sát ý liền đem cự thú phá tan, sau đó đen nhánh chi ảnh phảng phất là sợ hãi nhìn về phía Diệp Vân, nhất là Diệp Vân eo giữa hàng thanh trường kiếm, kia phát tán sát ý, đại bộ phận phân đều là tới từ nó. Làm như vậy còn tạm được, dù sao ta hiện tại cũng là rất mệt mỏi. Nhìn xem đen nhánh chi ảnh lại lần nữa biến đổi thành khủng bố khuôn mặt, cũng không dám lại có chút chú lên, Diệp Vân gật đầu cười nói, ta còn thực sự là khó được nhàn nhã một lần a. Ngồi quanh chân tính tọa nhìn bốn phía, hiện tại mở mắt cùng nhắm mắt đều là hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, Diệp Vân nhịn không được cười thầm nói, Dù sao có kiếm đạo lão tổ thần hồn bên ngoài canh chừng, chỉ cần đố kiếm ngâm cùng quân dược lan vừa ra tới, mình liền là chuẩn bị tìm trương ngạn hoa một trận chiến, cũng tốt thử một chút lai lịch của hắn. Mặc cho lưu thời gian trôi qua, tại cho rằng ngắn ngủi không thể lưu không gian bên trong, Diệp Vân thở dài xem bắt đầu lúc trước đen nhánh chi ảnh ở trước mặt mình triển lộ khủng bố kinh dị, mặc dù tự nhận là không sợ quỷ, nhưng ở một chương đẫm máu khuôn mặt bên trên cảm thấy một điểm gần hẳn. Nhìn đến vẫn là của ta tu luyện không tới nơi tới chốn. Cười khổ lắc đầu, Diệp Vân suy tư thời gian kế tiếp phải làm thế nào đối mặt lúc, thanh thủy binh khí giao tiếp âm thanh vang lên. Diệp Vân biết bọn hắn có thể muốn tiến đến, nhàn nhạt quét qua, trước mắt xuất hiện hắc ám tại một cái chớp mắt hóa thành hiện thực. Tâm cảnh luyện luyện, ta xa so ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Loại này huyễn cảnh mặc dù tính không được phổ thông, nhưng ở Diệp Vân trong mắt lại là cùng bình thường không khác nhau chút nào. Vốn là đối với loại vật này có vượt quá tưởng tượng lý giải, tại phá giải đi cũng chỉ là ngắn mùi ba nén hương, cũng đã minh bạch cái này huyễn trận cấu tạo. Lấy thần làm gốc, kích thích trong lòng mạch lưu nịu hướng, đây là người chuyện nhưng cũng là hư hữu nó đồng hồ. thở dài nhìn xem phía sau mơ hồ không gian bên trong còn có một chỗ ánh sáng, Diệp Vân biết hẳn là mình muốn cùng người. Tại cái này thứ nhất nút bên trong, chỉ cần là tiến vào người phân ra thắng bại, trở thành duy nhất bên thắng, đó chính là có thể trực tiếp thu hoạch được trong đó tất cả bảo tàng, đồng thời sẽ trực tiếp truyền tống đến tầng tiếp theo bên trong, thuận tiện mau lẹ. Rốt cục tới rồi sao? Tại mơ hồ không gian bên trong cảm nhận được khổng lồ nguyệt thần chí lực, Diệp Vân nhìn chằm chằm không gian nhìn mấy lần, liền hướng về sau mấy trượng, tại Diệp Vân vừa rời đi lúc, không gian xuất hiện một trận vỡ vụn vết tích, chương ngạn hoa tay cầm nguyệt đao phá không xuất hiện, nhìn xem Diệp Vân thản nhiên nói, không có ý tứ, lâu cùng. Không có gì, ta cũng không có so ngươi sớm quá nhiều, chờ ngươi mới một hồi. Trong tay tử ảnh thần kiếm nắm chặt, Diệp Vân nhìn xem hoàn cảnh trung quanh một lần nữa biến hóa, cũng vô quá lớn phản ứng, ngược lại là Trương Ngạn Hoa lại là hơi kinh ngạc, phàn phất là không biết không gian này là vì sao có như thế biến ảo. Bắt đầu đi, ta cũng lười cùng ngươi tốn nhiều cái gì kinh. Trái cầm trong tay tuyệt phẩm tiên khí hỏa long roi, phải tay nắm chặt tử ảnh thần kiếm, Diệp Vân nói, ta làm như vậy có phải là có chút quá khi dễ ngươi, dùng khỏi phải đem cái này tuyệt phẩm tiên khí trước tu lại. Nếu là ngươi cho là có món này tuyệt phẩm tiên khí liền có thể tự mãn lời nói, kia trong tay của ta nguyệt đao lại là sẽ không bỏ qua ngươi nhìn xem Diệp Vân vô tâm cùng mình chiến đấu, Trương Ngạn Hoa cho là hắn là có một kiện tuyệt phẩm tiên khí liền như vậy cuồng vọng, không khỏi trong tay Nguyệt Đao cầm thật chặt. Sau đó ba nói kiếm mang màu trắng, mang theo bảng bạc Nguyệt Thần chi lực bắn ra. Người anh. Diệp Vân khi nhìn đến Trương Ngạn Hoa ba đạo kiếm mang, liền biết hắn thật sự quyết tâm, trong tay hỏa lòng roi một roi chụp được, chính là một mảnh dòng sông xích hồng nham tương đánh tới, ngăn trở Trương Ngạn Hoa ánh trang tam trọng kiếm. Nguyệt Thần nát nói quyền, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có dạng này chính mình mới khả năng đạt được cái này tu di bảo tàng bên trong tầng thứ nhất chính thành bảo vật. Cho nên Trương Ngạn Hoa khi nhìn đến mình ánh tam trọng kiếm bị ngăn cả lúc. Thân ảnh bắn tới, còn như quỷ mị thân pháp lạng yên hiện lên ở Diệp Vân phía sau, một quyềnynh huyễn kích, chói mắt nguyệt thần chi lực thẳng bước Diệp Vân. "Không thú vị." Tiếp lôi loá mắt, Diệp Vân đôi mắt tựa hồ là có một đạo kiếp lôi ngưng tụ, đang ánh mắt đảo qua lúc, một đạo tinh xảo lôi đỉnh từ Diệp Vân trong miệng thoát ra, nó bên trên có lôi điện màu lam ngân ký, mà nhìn xem Diệp Vân lôi vân điện quan kiếm, Chương Ngạn Hoa vẫn chưa để ở trong lòng, mà là nguyệt thần nát nói quyền ứng kế tiếp theo huyễn kích, chính là muốn lấy lực chế lực. "Thật đúng là vì mệnh của ta không định muốn ngươi mạng của mình kéo sao?" Diệp Vân nhìn xem Chương Ngạn Hoa liệu mạng dự định, tự nhiên là không chuẩn bị đem hy vọng ký thác vào lôi vân điện quang kiếm đệ tam trọng bên trên từ ảnh thần kiếm lấy tốc độ cực nhanh sẽ qua linh lực giao thoa ở giữa diệp vân lạnh lùng nhìn về phía toàn lực ứng phó trương ngạn hoa không khỏi thở dài ngươi nếu là vận dụng toàn lực lời nói vậy ta nếu là không sử dụng lá bài tẩy của mình liền là có chút xem nhẹ ngươi rất lời diệp vân trong tay vẫn hiện hất bạch lương khí túi trữ vật viên thứ hai phù lục sau đó thản biến đang nhìn diệp vân đột nhiên bỗng phát ra khí thế trương ngạn hoa không kịp suy tư chỉ là nhanh lùi lại hướng về sau giật ra khoảng cách như vậy nhẹ nhàng linh hoạt liền phá nguyệt thần nát nói quyền thật đúng là vinh hạnh phù lục thiêu lấp quang cũng không có chuyện gì phát sinh, Diệp Vân nhìn xem Trương Ngạn Hoa sắc mặt khó chịu tuấn dật khuôn mặt, cười nhạt nói, không bằng ngươi nhận thua như thế nào, tỉnh ta đem ngươi đánh bại, mất đi mất mặt. Tại hạ nếu là thật sự như vậy không chịu đổi, thất bại chính là thất bại đi. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Trương Ngạn Hoa phảng phất đang trong lòng hạ quyết định, tán thành Diệp Vân làm vì đối thủ của mình, khí thế ngưng lại, trong tay nguyệt đao lần nữa bộc phát kinh người nguyệt thần chí lực, thánh khiết quang huy lại lần nữa giáng lâm, lần này đối mặt Chương Ngạn Hoa liễu mạng một lần, Diệp Vân sắc mặt thoáng có chút lúng trọng, đem Tử Ảnh Thần kiếm thu hồi, Hỏa Long giôi đình lình đối lập tại không thể nội lửa linh khí điên cuồng xung kích hướng hỏa long roi bên trong, hấp thu từ Diệp Vân thân bên trên truyền lại đến lửa linh khí, hỏa long roi phát ra trận trận tiếng giống, dựng màu đỏ lóa mắt hồng mang lại là càng thêm cường thịnh, bóng roi như là như ảo ảnh huy động ra, Chương Ngạn Hoa trong mắt tựa như nhìn thấy một mảnh dục sắc biển rung nham, chính quần quật hướng phía mình mà tới. Người nhưng có biết qua, nửa tàn mặt trăng đồng dạng có nó cảnh đẹp ý vui chỗ. Tay cầm người đao, Hoa toàn thân trên dưới lại không một kia nguyệt thần chi lực, phất một kích này cũng đã là cực hạn. Tại nguyệt đao trên thân đao sán lạn ra tinh thần lúc, Chương Ngạn Hoa cười nhạt nói: "Ta chỉ nhớ rõ đêm dài bên trong tinh thần mỹ lệ" về phần cái gọi là mặt trăng, tựa như chưa hề lưu ý qua. liếc nhìn một chút trương ngạn hoa trong tay một đao, diệp vân thản nhiên nói, vậy liền trong trận chiến này, để ngươi lãnh hội. tận tình một trận chiến, toàn thân cao thấp lại không một tia giữ lại, mà đối mặt trương ngạn hoa liều mình một kích, diệp vân đồng dạng là hao hết thể nội tất cả lửa linh khí, thiên hỏa biển chậm rãi đăm chản tại diệp vân sau lưng, nóng bức nhiệt độ cao cùng dưới ánh trăng thanh lãnh sắc từng giao, chưa tiếp xúc lúc thắng bại không biết, chịu chết đi. một tiếng gầm thét, trương ngạn hoa xuất thủ trước chém tới diệp vân, một thanh nguyệt đao giờ phút này lại nguyên hóa ra một vầng bán nguyệt, đối diện hướng diệp vân vọt tới. Diệp Vân nhìn xem trương Ngạn Hoa hao hết nguyệt thần chi lực huyễn hóa ra ánh trăng tam trong kiếm, không giữ lại chút nào đem sau lưng biển dung nham chạy xiết tại trước người của mình, không ai nhường ai hai cô khổng lồ linh lực giao hội, Diệp Vân lạnh nhạt nhìn xem đã phát sinh hết thảy, đồng thời từ ảnh thần kiếm âm thầm tích xúc chân khí, nếu là mình thiên hỏa biển không được, như vậy một chiêu này đột nhiên tới trời sinh một kiếm, cái sau chính là chỉ có lệnh, cái chết phần. Ngay tại Diệp Vân chuẩn bị vận dụng trời sinh một kiếm lúc, nó thiên hỏa hải dương lại có thôn vệ nửa tháng dấu hiệu, nửa tháng ầm vang ở giữa tại Diệp Vân trước mặt vỡ vụn, nhìn lấy một màn trước mắt, Diệp Vân lộ ra ý cười nói, lần này giao chiến, tựa như là ta thắng. Theo không gian lại lần nữa thay đổi, Diệp Vân trở lại cửa thứ ba lối đi ra, nhìn xem ngã trên mặt đất trương ngạn hoa, Diệp Vân tiếp tục xem hướng bên cạnh một chỗ khác không gian thi đấu, không khỏi cười thầm nói, hai người này còn đang thi đấu, xem ra tiện nghi ta. Chầm rãi đi tới cửa thứ tư bên trong, nhìn xem trong đó phiêu đang giữa không trùng chỗ ngọc giản, Diệp Vân rót vào thần thức, đem nó cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống để vào Lôi Âm Hóa Rồng trong nhẫn, đối kiếm đạo lao tổ cười nói, nhưng là chuẩn bị chứng kiến cái này một kỳ tích rồi. Ha ha, lão phu thế nhưng là đã sớm chờ không nổi, còn không ngoa một chút kích động nhìn Diệp Vân đem tu di bảo tàng bên trong tầng thứ nhất chín thành bảo vật nắm bắt tới tay, Kiếm Đạo lao tổ cười to nói, kia liền bắt đầu đi. Diệp Vân thần thức nghiền nát ngọc giản, nói chỗ buộc phát lóa mắt quang huy lại để Diệp Vân trong lúc nhất thời mở mắt không ra, khi lại lần nữa khi mở mắt ra, Diệp Vân nhìn xem lôi âm hóa rồng trong nhẫn đầy đất tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, sững sờ một lát, lẩm bẩm nói, đừng nói cho ta, đây chính là trong truyền thuyết tu di bảo tàng tầng thứ nhất chín thành bảo vật. Tiểu tử, ngươi có thể có nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đã là đủ mua được mấy chục kiện tuyệt phẩm tiên khí, còn không thỏa mãn sao? nhìn xem đến mãi không hết tuyệt phẩm tiên linh chi thạch kiếm đạo lao tổ cũng là không để ý dù sao chỉ là tầng thứ nhất liền xem như sẽ rất nhiều cũng sẽ không vượt qua tưởng tượng của mình nhưng nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cũng là là rất không tệ hắn nói tiếp ta thế nhưng là nghe nói qua gần nhất tiên linh chi thạch giá cả tại đi lên phi thăng ngươi có thể được đến nhiều như vậy cũng coi là thiên đại kỳ ngộ không được diệp vân giận dữ uống tiếng văn lên cái này hoàn toàn chính là hố lao tử ta vì cái này tu di bảo tàng trả giá bao nhiêu cố gắng nó cho ta nhét nhiều như vậy tiên linh chi thạch chẳng lẽ để ta đi mua tuyệt phẩm tiên khí cùng tiên tài địa bảo sao Diệp Vân cũng chỉ là nói chuyện, chợt liền lộ ra tiểu dung, vậy ta liền ủy khuất một chút, mua liền mua đi, chỉ cần có thể đạt được thiên tài địa bảo, phương pháp gì đều có thể. Ngươi cái này trở mặt tốc độ, thật đúng là có khá nhanh a. Không cao hứng nhìn xem Diệp Vân, Kiếm Đạo lao tổ chậm rãi nói, không trải qua đến nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, như Diệp Vân nói, tại cái này trong đại lục lại có gì mua không được, chỉ sợ đây cũng là cùng thiên tài địa bảo cùng tuyệt phẩm tiên khí không sai biệt lắm giá cả. Kia hai cái tiểu gia hỏa nếu là ở đây, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người có thể sẽ đến mất chắc hẳn bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra trên đời này sẽ có như thế nhiều tuyệt phẩm tiên linh chi thật đi kiếm đạo lao tổ vừa cười vừa nói hẳn là bọn hắn mặc dù đến từ không sai tông môn nhưng là thấy biết nhưng vẫn là thiếu diệp vân gật gật đầu bất quá chỉ sợ về sau cũng rất khó gặp lại hai tiểu gia hỏa này trời phân vẫn chưa được giữa các ngươi tranh lệch càng ngày càng xa kiếm đạo lao tổ nói tiếp nếu là sau này hữu duyên tự nhiên sẽ còn gặp nhau đi nhớ tới tại trong tầng thứ nhất kết giao hai người diệp vân trong lòng căng thẳng nhìn trước mắt quang môn đầu tiên là dường bước lắc đầu nhanh chân đi vào ba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 một chút chưa kịp đổi tới trung tâm nguyên anh cảnh sinh linh tất cả chân khí cùng linh lực đều bị hắc long quyền hấp thu các vẳng hoang vu hắc phong hàn tuyết gió lốc mưa đá hỏa viêm núi lở tự nhiên tiểu tiếp tại xuất hiện tu di bảo tàng bên trong lúc chỉ là một sát liền đem toàn bộ tầng thứ nhất địa vực hóa thành địa ngục một diện tích chính là trong nháy mắt bị vỡ nát rơi hóa thành hư vô tại cực đông cực bắc cực nam cực tây bốn mảnh chủ yếu địa vực đang phong thả vỡ nát chắc hẳn cũng là cầm tiếp theo không được thời gian quá dài đáng chết lại là để ra hỏa này rất trước đấu kiếm ngâm cùng quân ngược lan trong lúc kịch chiến hoàn cảnh tức thời biến hóa nhìn xem trương ngạn hoa hôn mê dáng vẻ quân nhược lan lạnh lùng nói quả nhiên là không có tác dụng gì sao nếu là ta diệp vân lần này thất bại tại tay ta nếu không phải ngươi ngăn đó ta ta như thế nào lại để diệp vân thành công đoạt được bảo tàng hét giận dữ nhìn về phía một mặt lạnh lùng quân nhược lan đỗ kiếm ngâm trong tay bạch ngọc trưởng kiếm nhắm ngay quân nhược lan chính là muốn một kiếm xuyên tim đại sư tỷ đại sư huynh cái này là thế nào rồi nhìn lấy thiên địa dị động nguyệt thần cung người vội vàng xông vào tất cả hạn chế đã giải trừ khi nguyệt thần cung đông đệ tử nhìn xem ngã trên mặt đất trương ngạn hoa lúc mặt lộ vẻ chấn kinh phảng phất không thể tin được đại sư huynh vậy mà lại bại không có gì ngạc nhiên, lập tức cùng ta rời đi tầng thứ nhất này, thuận tiện đem người thất bại này mang lên. dẫn theo nguyệt thần cung người rút lui, đang nhìn hôn mê bất tỉnh trương ngạn hoa lúc, quân nhược lan lạnh lùng nói: đại sư huynh, thở dài ôm lấy trương ngạn hoa, trong đó nữ đệ tử giờ phút này cũng không có có tâm tư kích động, chỉ là thở dài một tiếng, liền là khát xuyên qua quang môn bên trong. dòng sông không chỉ nguyên anh cảnh đám người, không ai muốn mất mạng, tất cả đều là liều mạng phi nước đại hướng tầng thứ hai bên trong, nhưng quang môn nhưng thủy trung như thế lớn, tại nguyệt thần cung đệ tử đều lúc rời đi, chính là bị dược vương cốc, vân kiếm xuân trang, nguyệt vương triệu đều chiếm lấy, thẳng đến bọn hắn đi hết vì đó mới là những này lo lắng vạn phần tàn tu. Bất quá bọn hắn cũng là chỉ có nội khí mà không dám phát tiết, bởi vì một khi phản nàng ra, không chừng liền sẽ bị ở trong đó nào đó môn phái cho diệt đi, cho nên cũng chỉ là hy vọng bọn họ đi nhanh lên ánh sáng. Sư Minh, ngươi nói tiền bối người đâu? Làm sao còn không thấy đến hắn chạy tới đâu? Nhìn xem người ta tấp ngập chân trúc, hai đạo dùng nguyễn trận ẩn nấp thân hình người, trong đó thiếu nữ không khỏi lo lắng nói: Ta đây cũng không biết, bất quá y theo tiền bối bản lĩnh, chắc hẳn hẳn là an toàn rời đi đi. Hai chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Kim An lắc đầu. Vậy được rồi, bất quá về sau hẳn là sẽ không còn được gặp lại tiền bối đi. Khổ sở khóc mắt đỏ, Kim Linh Nhi thanh âm nước nở nói, nhìn thấy sư muội như thế, Kim An cũng chỉ có thể thở dài, không nói lời gì nắm chặt Kim Linh Nhi tay rời đi. Ai, hy vọng tại tầng thứ hai bên trong còn có thể gặp phải tiền bối, cũng có thể để Linh Nhi khỏi phải khó qua như vậy, nhưng là bây giờ đến nhìn lại là có chút không có khả năng. Nhìn xem Kim Linh Nhi chảy nước mắt bị mình cưỡng ép mang đi lúc dáng vẻ, Kim An bất đắc dĩ mang theo thiếu nữ xuyên ra quan môn. Thứ này là cái gì? Nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình ông Dương Đại Hải, Kim An kinh ngạc nhìn xem trong nước to lớn bóng tối, ở trong tối cảm giác không tốt lúc một đạo bạch quang mang theo lưu lớn lớp lẻ. Nắm chặt một đầu xích hồng sắc trường tiên một kích xuống dưới khắp thiên hỏa diễm phủ kín lớn trong biển rộng chính là đại dương này phản phất cũng diệt không ngừng cái này đỏ ngọn lửa màu đỏ ta nói hai người các ngươi thật đúng là để ta lo lắng chết rồi vốn cho là chúng ta khả năng lại không còn gặp nhau nghĩ không ra thoáng qua ở giữa các ngươi liền lại xuất hiện tại trước mặt của ta không cao hứng nhìn xem kim an cùng kim linh nhi dáng vẻ diệp vân trên chán chạy xuống mấy giọt mồ hôi bất mãn nói tiền tiền muối nhìn xem lại xuất hiện ở trước mặt mình diệp vân kim linh nhi trong lúc nhất thời ngây người phảng không dám vững tin trước mặt mình người chính là diệp vân Ta vốn cho rằng sẽ không gặp được các ngươi, vừa mới cảm nhận được ta trên người các ngươi bố trí khí tức lúc, liền lập tức vận dụng tuấn di chạy đến. Bất quá bây giờ xem ra không có ổn phí, bằng không. Hai người các ngươi hiện tại chỉ sợ sớm đã trở thành đầu này cự kính món ăn trong mâm. Nhìn xem hai người kinh ngạc bộ dáng, Diệp Vân cười nói, chính là như vậy nha, rõ ràng đều không có tách ra, Linh Nhi đẩn quá nha. Sát tranh thủ thời gian nước mắt trên mặt, đem nước mắt tranh thủ thời gian bôi chỉ toàn. Kim Linh Nhi đối Diệp Vân lộ ra khuôn mặt tươi cười, ha ha, nói như vậy ngược lại cũng là có mấy phân đạo lý gật đầu cười, nhìn xem Kim Linh Nhi sát tranh thủ thời gian nước mắt lúc bi thương bộ dáng, Diệp Vân cũng không biết hẳn là cầm tâm tình gì để diễn tả, trong lòng mình một mực liền đem thiếu nữ xem như tiểu muội muội đối đãi, mặc dù hai người tuổi tác tương tự, rất đến thiếu nữ còn muốn lớn hơn một chút. "Tiên bối, người đã theo tới Nguyệt Thần cung những người kia, có phải là cũng biết đến tọt cùng là ai thu hoạch được tu di bảo tàng?" Đem trong lòng vấn đề hỏi ra, Kim An nghi ngờ nói: "Ngươi nếu là cảm thấy ta không có mười phần chuẩn bị, làm sao lại theo tới đâu?" Nhìn xem Kim An dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Vân lộ ra tiểu dung, quân ngực lan cùng Đấu Kiếm Ngâm hai người kia thế nào lại là ta đối thủ? Kiếm đạo lao tổ tại Diệp Vân trong lòng nói, tại cái này bên trong trang cái gì lao sói với đôi, có bản lĩnh ngươi cùng bọn hắn thuyết phục dùng tiểu thủ đoạn, đem mình cùng quân ngược lan hoặc là đố kiếm ngâm vị trí đối nhảy một cái, tuyển cái yếu kém trương ngạn hoa. Đường đường nguyện thần cung đại sư mình, thế nào lại là yếu kém đâu? Lão tổ thật sự chính là nói đùa. Diệp Vân lộ ra tiêu dung nhìn về phía kiếm đạo lao tổ nói, theo lý mà nói cũng không kém bao nhiêu đâu, dù sao đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn xem Diệp Vân ý cười dạn dở mặt, kiếm đạo lao tổ cười nói, bất quá nói thế nào ta vẫn là thắng chứ. Diệp Vân đang nhìn Kim Linh Nhi cùng Kim An cười hỏi hai người các ngươi nhưng từng gặp qua cái gì thú vị đồ vật hoặc là tại kia tu di bảo tàng tầng thứ nhất tìm được thuộc về mình kỳ ngộ cũng không từng tìm tới cười khổ lắc đầu kim an nói hai người các ngươi hiện tại trước đi theo ta đi nhìn phía xa đều là biển lớn màu xanh lam diệp vân cười nhạt nói bất quá đây cũng là có chỗ tốt này nếu là có thể phát hiện một cái hòn đảo lời nói chắc hẳn chính là trôn giấu tầng thứ hai bảo vật cho nên đối với tìm kiếm bảo vật đến nói vẫn tương đối đơn giản nếu thật là như thế kia thật sự chính là may mắn kim an gật đầu nói dù sao hiện tại tầng thứ hai so với tu di bảo tàng tầng thứ nhất bảo vật phân bố đến nói có thể nói là đơn giản không ít, nghĩa kia không giới hạn đại địa bên trên tầm bảo, mặc dù là mỗi người đều có kỳ ngộ, nhưng vẫn là quá mức khó. Chỉ cần là phát hiện một cái hòn đảo, trên đó trôn giấu bảo bối khả năng cao tới chín thành, mặc dù một đường bay tới chưa từng trải qua một hòn đảo, nhưng cũng có được vững tin suy nghĩ, hy vọng sẽ càng lớn một chút. Nếu là khiến người khác đến lựa chọn, trừ một chút có được cố định mục tiêu người, chính là tại cái này tu di bảo tàng tầng thứ hai mới thật sự là thuộc về bọn hắn, bởi vì tại cái này bên trong, bọn hắn không cần bị bức hiếp lấy tổ kiến liên minh. Kim An thế nhưng là nhớ được vừa rồi kia mãnh liệt đám người. Bây giờ lại là một người cũng không thấy xuất hiện, kia đại dương này diện tích chi lớn, chỉ sợ thật là có chút vượt qua tưởng tượng của mình. Tại Kim An nhìn chăm chú, Diệp Vân thể nội không gian pháp tắc lại lần nữa phun trào, đồng thời thể nội bạch quang ẩn hiện, tức thời di động hướng phương xa. "Tiên bối, người đây là đã đã tìm được đường sao?" Nhìn xem Diệp Vân một hơi tuấn di quá khứ, Kim Linh Nhi ôm chặt lấy Diệp Vân cánh tay, nghi ngờ hỏi. "Cảm nhận được một cỗ dị động, chắc là có cái gì kỳ ngộ, cho nên trước tới đó thử xem cho thỏa đáng." Nghe tới kiếm đạo lão tổ trong lòng mình chỉ huy, Diệp Vân cười cùng Kim Linh Nhi nói. "Ừm." Kia chắc hẳn tiền bối đường nhất định là chính xác, Linh Nhi thế nhưng là một mực tin tưởng. Kiên định gật đầu, Kim Linh Nhi cười tủm tỉm nói. Bất quá nếu là thật sự gặp chiến đấu, Linh Nhi hay là mau chóng triển khai huyễn trận đi, miễn cho chở một chút lan đến gần các ngươi. Theo đối với không gian pháp tắc thuận buồm xuôi gió, Diệp Vân cũng là có thể cảm giác được dòng chảy không gian bên trong nhàn nhạt linh lực, phảng phất là có hai cỗ có được khổng lồ linh lực đồ vật tại giao chiến, mà cỗ này linh lực cường thịnh, chắc hẳn hẳn không phải là phổ thông nguyên anh cảnh tu sĩ có thể đạt tới. Như thế một vùng biển, lại còn sẽ đụng phải giữa người và người chiến đấu, ngược lại thật sự chính là kỳ diệu. Cười đánh giá. Kim An cũng là hơi nghi hoặc một chút vì sao mình dọc theo con đường này vẫn chưa đụng phải một người mà ở phía xa lại là có tu sĩ đang đối chiến. Chỉ sợ không nhất định là tu sĩ A. Nghe Kim An lời nói, Diệp Vân cười nhạt nói: Kia chẳng lẽ sẽ là tiền bối trước kia gặp phải con kia cá voi sao? Nếu là cái này trong hải vừa gần tàng chính là cái này chút, cái kia hẳn là liền không kỳ quái. Đây là Kim Linh Nhi mở miệng từ hỏi. Đang nghe Kim Linh Nhi lời nói về sau, Diệp Vân cười nói: Kim An, Linh Nhi thật sự chính là thông minh đâu, một chút liền nắm chắc yếu điểm. Ha ha, Linh Nhi vẫn luôn là cái dạng này. Nghe tới Diệp Vân đang khích lệ Kim Linh Nhi. Kim An cười to nói: "Đã đến sao?" Nhìn xem trên mặt biển chuyển động vòng xoáy khổng lồ, Diệp Vân đem Kim Linh Nhi cùng Kim An bước ra, để hai người cách mình hơi xa một chút sau liền động dùng thần thức nhìn lại đáy biển, tại kia trăm trượng nước sâu chỗ, có hai đầu to lớn bóng đen chính đang khổ cực cắn xé. Trong đó một đầu tựa như long quy mang sắc cự thú, chính miệng phun liệt diễm, cắn xé một con giống như là cự hình bạch tuộc cự thú, Tăng cái chân động vật biển lại là một đạo màu hồng phấn xúc tu đánh vào long quy trên thân, long quy không đau không ngứa đầu, một ngụm liệt diễm ra, đốt động vật biển dùng xúc tu động, gây nên hài khiếu. Bọn chúng cái này là thế nào rồi? dùng thân thức nhìn xem hai đầu động vật biển tranh đấu, Diệp Vân nghi hoặc hỏi, hẳn là vì lẫn nhau lãnh địa tại tranh đấu đi. Dù sao những này động vật biển cũng coi là sống lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút linh trí. Đối với có linh trí sinh vật để nói, trừ tu hành bên ngoài lãnh địa chính là trọng yếu nhất. Kiếm đạo lão tổ dùng hồn phách xuyên thấu qua mặt biển nhìn lại, đang nhìn hai đầu động vật biển lần nữa chém giết cùng một chỗ lúc, ngược lại là có chút hứng phấn. Cái này tựa như là cùng quan sát đấu thú kém không nhiều đi. Nhìn xem hứng phấn không thôi, kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân cười nói, ha ha, cái này có cái gì không tốt? Loại này niềm vui thú mới hẳn là bị hảo hảo tuyên dương mới đúng mỗi lần nhìn thấy thực lực mạnh mẽ yêu thú ở giữa chém giết, loại kia mỗi lần đều là sinh tử giao thoa nháy mắt, không cảm thấy có mấy phân niềm vui thú ở đây sao? Kiếm đạo lao tổ nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai đầu động vật biển lại lần nữa đụng vào nhau, hiển nhiên đối với tự thân lực phong ngự, tiêu tựa như long quy động vật biển càng thêm lợi hại. Tại đem bên kia động vật biển đụng vào đáy biển núi đá lúc, long quy lại là một ngụp liệt diễm phương ra, ở trong nước liệt diễm uy lực của nó mặc dù bị cắt giảm mấy phân, nhưng ở linh lực khổng lồ vây quanh dưới, thì là đem kia phần thiếu hụt cho đền bù sụn dưới. lãnh thổ ở giữa tranh đoạt, vì loại này nhàm chán vấn đề liền tàn nhẫn như vậy xuất thủ thật đúng là sẽ chỉ là yêu thú sở tác sở vi nhìn xem động vật biển lại lần nữa xung kích cùng một chỗ Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn tới lúc lại là nhìn thấy một chỗ có chút vĩ mô đáy biển núi lửa không khỏi lo lắng nói ta nói hai người bọn họ như thế đánh xuống sẽ sẽ không khiến cho tòa này ngủ núi lửa buộc phát ta hắn hiện tại đã là có được liên quan đến tại lửa linh khí tuyệt phẩm tiên khí cho nên đối với có được lửa linh khí sự vật đều là tương đối mất cảm cảm thụ được đáy biển núi lửa bên trong thai nén khổng lồ ý lực Diệp Vân cười khổ hỏi nơi nào sẽ có trường hợp như vậy sự tình, bất quá là hai đầu sống thời gian dài một chút tiểu yêu thú đang đánh nhau mà thôi, làm sao có thể dẫn bạo núi lửa? Lời còn chưa nói hết, đất dung núi chuyển, núi lở đất nứt, nồng đậm lửa linh khí nương theo lấy mây đen ở trên mặt nước hiện hiện rất nhiều bậc khí, mặt nước nhiệt độ một chút liền tới cực điểm. Ngủ say núi lửa, nháy mắt bộc phát, phản phất là biết núi lửa đã sắp bộc phát, hai đầu tự biết đào mệnh quan trọng yếu thú mắt to đối mắt to, biết đối phương ý nghĩ trong lòng, một trận đối mặt sau nhanh nhanh rời đi. Hai tên này là thật không chuẩn bị đánh chịu bọn hắn phạm sai lầm. Bật cười nhìn về phía trong nước biển cuốn quýt chạy trốn hai đầu động vật biển, Diệp Vân trong tay hiện ra xích hồng sắc hỏa long roi, vung lên phía dưới, chuẩn bị đem tòa này chuẩn bị dâng lên núi lửa, cho sinh sinh áp chế xuống. Nguyên bản vận sức chờ phát động khổng lồ lửa linh khí bầy phản vật là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, tại trong núi lửa bị quần nhau hồi lâu, cuối cùng một tiếng long ngâm qua đi, núi lửa tầng dưới chót hồng quang không tại, lần nữa bị nó núi đá vùi lấp, mà Diệp Vân lại là nhìn thấy trong tay mình hỏa long roi càng cường thịnh hơn. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản đem nó chế trụ, trong đó càng đa lợi dụng liền đem cái này ngọn núi lửa bên trong hải lượng lửa linh khí cho điều hòa kém không nhiều liền đem nó thu, bằng không mà nói, làm sao có thể như vậy tùy tiện liền đem nó ngăn chặn. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện để cử. Đặt mua đọc cỏ Fer liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mỏ mỏ, viết tèo tẩy, dù hay sợ tìm thấy, 0777998892. bằng 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 684, thủy linh mãng. VS, đố nạt cứu trợ cở vợ tờ sống qua mùa dịch. Ba. Ngươi cái này tuyệt phẩm tiên khí là chuẩn bị đem tòa này ngủ núi lựa cho hấp thu thành núi lựa chết đi. Khổng lỗ như vậy lửa linh khí, ngươi là lại chuẩn bị nhiễm hỏa rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Vân đang làm những gì sự tình, nhưng khi thấy đem bên trong đại bộ phận phân lửa linh khí đều cho hấp thu nhập hỏa long roi trên thân lúc, Kiếm đạo lao tổ cả kinh nói. Kiếm đạo lao tổ đầy sắc bất tiền nói, ngươi cũng biết ngươi bây giờ đang làm cái gì. Khổng lỗ như vậy lựa linh khí ngươi nếu là xử lý không thích đáng, tại trong cơ thể ngươi nổ tung lên, ngươi cũng biết liền xem như ta cũng sẽ hạn không chế chủ nổi. Nghe tới Kiếm đạo lao tổ cảnh cáo, Diệp Vân cười nhạt nói, ta làm sao lại không trải qua cân nhắc cũng đừng vong ngã trong cơ thể ta tiên ma chi tâm nếu là có nó ở đây chút ít này mỏng linh lực chỉ sợ đều không đủ nó nhét cái răng ngươi sẽ không là chuẩn bị đem hắn xem như người xung kích nguyên anh cảnh ắt chủ bài đi nhìn xem diệp vân dáng vẻ tự tin kiếm đạo lao tổ đang suy nghĩ về sau cười khổ nói bất quá ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn khổng lộ như vậy lửa linh khí nếu như tại trong cơ thể ngươi bộc phát ra liền xem như tiên ma chi tâm có thể đem ngươi cứu sống nhưng ngươi chỗ phải chịu thống khổ cũng là rất lớn ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ còn sợ những này đốt cháy thống khổ sao lao tổ bật cười lắc đầu Diệp Vân nhàn nhạt nhìn về phía Kiếm Đạo Lão Tổ, chỉ sợ Kiếm Đạo Lão Tổ lúc này mới có thể nhớ tới Diệp Vân thế, nhưng là bị hỏa độc nấu luyện bao lâu, kia phần đốt cháy nụ thể kinh mạch thống khổ tiếp nhận không biết bao nhiêu ngày, hết thảy đều muốn y theo an toàn của ngươi làm việc. Nếu quả thật khống chế không nổi lời nói, liền bỏ qua cái này tuyệt phẩm tiên khí tốt, để nó tự bạo. Dù sao ngươi cũng có tử ảnh thần kiếm, tính không được tổn thất gì. Nhìn xem Diệp Vân trong tay tử ảnh thần kiếm, Kiếm Đạo Lão Tổ cho cái nói. Nghe tới Kiếm Đạo Lão Tổ chủ ý, Diệp Vân trong tay hỏa lòng roi phát ra trầm thấp gầm rú, phản phất rất là phẫn nộ Kiếm Đạo Lão Tổ lời nói. Nhưng làm sao đối với Kiếm đạo Lao tổ cũng rất là kiêng kỵ, cũng chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận, chờ mong Diệp Vân. Không cần như thế, vật này như là đã nhận ta làm chủ, không đến cuối cùng sinh mệnh nguy cấp, hay là tận lực không muốn hao tổn, đương nhiên ta cũng sẽ không vứt bỏ nó. Thiện ý sờ hỏa long roi, Diệp Vân từ tốn nói. Hỏa long roi tại cảm thụ chủ nhân hào ý lúc, tản ra yếu ớt ánh lửa, tựa hồ đối với Diệp Vân tôn trọng cùng tán thành lại nhiều một chút. Người cái này tiểu long, có phải là lại nữa ra? Kiếm đạo lao tổ cười nói. Như là đã quyết định dùng tiên ma chi tâm đến luyện hóa, chuyện này liền không cần cân nhắc, bây giờ chỗ phải chú ý sự tình chính là có thể hay không tìm tới hòn đảo nghỉ ngơi, bằng không, rơi vào cái này trong nước sớm muộn cũng sẽ bị hao hết chân khí cùng linh lực. Diệp Vân nhìn xem kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói, ngươi liền xem như hỏi lao tổ ta cũng là không có biện pháp gì, cái này tu di bảo tàng tầng thứ hai thực tế là quá lớn, coi như chỉ là tại cái này trong hải vực, lao tổ cũng là không cách nào điều tra quá sâu. biết Diệp Vân là đem hy vọng ký thác trên người mình, kiếm đạo lao tổ cười khổ nói, bất quá ta nếu là có thể vận dụng bản nguyên linh hồn lời nói, ngược lại là có thể miễn cưỡng thử một lần, dù sao có thể từ bên trong lấy được phải tăng gia ta linh hồn linh hồn chi lực cũng là có thể tăng lên rất nhiều quan sát khoảng cách vậy liền lập tức bắt đầu đi còn chưa đợi đến kiếm đạo lao tổ nghĩ đến phải chăng muốn tại loại này trước mắt vận dụng lúc diệp vân lại là chém đinh chặt sắt nói tình cảnh hiện tại là trì hoãn không được nếu là không có có thể nơi ở địa phương chính là mình có mấy chục tỷ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch có thể bổ sung khí cùng linh lực nhưng trong nội tâm cảm giác mệnh nhọc lại là không cách nào tiêu trừ mà một khi tích lũy đến cực hạn thậm chí có khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh nghe tới diệp vân lời nói về sau kiếm đạo lao tổ nhẹ gật đầu trong tay quang huy lấp nhìn xem trong đó nhúc ních muôn sáng kiếm đạo lao tổ từ đó rút ra một bộ phận Sau đó thần thức vô hạn khuyết tán tại bốn phía hải vực, chính là muốn tìm tới một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Không sai, hay là rất may mắn, bản nguyên linh hồn cũng không có tiêu hao bao nhiêu, liền tại phương hướng tây bắc trô không dặm ngoài tìm được một hòn đảo, bất quá giống như đã bị người chiếm lĩnh. Mở hai mắt ra, kiếm đạo lao tổ mắt bên trong lưu chuyển lấy hai khói trắng đen, sau đó nhìn về phía dự vân, đem bản nguyên linh hồn cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong lực, mở miệng nói ra. Như là đã tìm được, kia cũng không cần quan tâm cái gì bị người khác trước cướp chiếm, nếu là bọn họ không ngại nhiều mấy người, thuận tiện tốt ở chung, nếu là bọn họ ngại lời nói liền để bọn hắn rời đi tốt. Nghe kiếm Đạo lao tổ nói cho tọa độ của mình, Diệp Vân nhìn phía sau Kim Linh Nhi cùng Kim An, cười nhạt nói, tìm tới vị trí, ngay tại bên ngoài mấy ngàn dặm chúng ta rời đi đi. Nhanh như vậy nha. Ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vân đã đem hòn đảo vị trí tìm tới, muốn biết thần trí của mình vô luận như thế nào đều là không đạt được 100 triệu trượng phạm vi, thế nhưng là Diệp Vân lại là có thể làm đến loại này xa xa không thể thành trình độ. Kim Linh Nhi trong lòng không khỏi lại đem Diệp Vân cao độ bên trên một bậc thang. Bạch Quang hiện lên, lần này Diệp Vân có cực lớn đến gần như dùng không hết tuyệt phẩm Tiên Linh Chi Thạch, toàn lực thi triển không gian nazi đồng thời bổ sung chân khí trong cơ thể, mượn nhờ một điểm kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực trợ giúp, không bao lâu liền đến hòn đảo bên ngoài trong bên trong chỗ. Tiền bối, ngươi lập tức đuổi xa như vậy con đường, hay là trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn xem Diệp Vân sắc mặt đã có mệt nhọc, Kim Linh Nhi an ủi, chúng ta đã nhanh đến không phải sao? trước hóa giải một chút trên tinh thần áp lực, bằng không, ta sợ Tiền Bối sẽ gặp nguy hiểm. Linh Nhi nói cũng đúng có đạo lý, Tiền Bối hay là trước nghỉ ngơi một chút, còn lại liền để ta sư hai huynh muội giúp ngươi hộ pháp, cũng để cho Tiền Bối tại cái này bên trong có một cái giảm sóc cơ hội. Nhìn xem Diệp Vân đích thật là có chút mệt nhọc, Kim An cũng là mở miệng nói, "Đã như vậy, vậy ta liền trước nghỉ ngơi một chút, nếu là xảy ra chuyện gì đừng quên nhớ phải gọi ta." Biết mình hiện tại tình huống thân thể đích xác rất mệt nhọc, Diệp Vân nhẹ gật đầu đồng ý nói, "Lạc lạc, rốt cục đến Phiên Linh Nhi cho tiền bối thủ hộ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Kim Linh Nhi cao hứng bừng bừng nhìn xem Diệp Vân gật đầu đồng ý, sau đó ngồi tại một kiện tựa như là tuyệt phẩm tiên khí xích hồng sắt trên roi dài nghỉ ngơi, Kim Linh Nhi con mắt nghiêm túc quét mắt bốn phía, sợ có đồ vật gì sẽ đánh nhiễu đến Diệp Vân. "Linh Nhi, tha một điểm, ngươi như vậy nghiêm túc ta đều là có chút không quen." nhìn xem Diệp Vân đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Kim An liền đem dư quang liếc nhìn tiểu nữ, khi thấy Kim Linh Nhi một độ nghiêm chỉnh mà đối đai dáng vẻ, Kim An cười nói, nhưng không thể buông lòng cảnh giác nha, sư minh, vạn nhất có người quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Kim Linh Nhi thần sắc xiết chặt, liền là chuẩn bị thời khắc chờ lệnh quét sạch trung quanh tất cả sẽ đánh nhiêu Diệp Vân nghỉ ngơi khả năng. Ai, ta lúc đầu bế quan thời điểm cũng không thấy nào đó người giúp ta như vậy hộ pháp, người so với người làm người ta tức chết nha. Kim An đối Kim Linh Nhi thở dài, chậm rãi từ lời nói. Nghe tới Kim An lời nói. Kim Linh Nhi hơi đỏ mặt, nói: "Người ta cũng là rất đau lòng sư huynh nha, bất quá sư huynh thực lực coi như không tệ, cửu gia cũng ít, tự nhiên khỏi phải có thể hộ pháp. Hiện tại ta là vì tiền bối an toàn nghĩ, cũng là vì an toàn của chúng ta nha, cho nên Linh Nhi chính là muốn thời thời khắc khắc trở lệnh, đến bảo vệ được chúng ta, điểm này không đúng sao?" Nhìn xem Kim Linh Nhi một bộ nghiêm túc dáng vẻ, Kim An cười nói: "Tốt ta tốt ta, vậy ta cũng nghỉ ngơi một chút, đến dính dính tiền bối ánh sáng, để Linh Nhi ngươi bảo hộ ta một chút." "Không muốn, nếu như sư huynh cũng đang nghỉ ngơi lời nói, người nào sẽ còn buổi Linh Nhi cùng nhau chơi đồ đâu?" nhìn xem Kim An cũng là muốn khoanh chân lúc nghỉ ngơi Kim Linh Nhi vô cùng đáng thương nhìn xem Kim An thật sự là bắt ngươi không có cách nếu là tiền bối Tu Vi làm sao có thể nhìn không ra cái này bốn phía nguy hiểm có thể đem sinh mệnh loại chuyện này giao cho ngươi cái này người không đáng tin cậy tự nhiên là không có quá nhiều nguy hiểm yên tâm đi Kim An rủi rủi con mắt dù nhưng đã là Nguyên Anh cảnh nhị trọng nhưng cũng muốn nghỉ ngơi dù sao về sau có thể sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm hiện tại không có chút nào biết đã là ba ngày ba đêm không có chớm mắt liền xem như Kim An làm sao không cần giấc ngủ có rảnh cũng sẽ thiêm mấy canh giờ dùng để khôi phục tu luyện công pháp mệt mỏi từng bước từng bước đều đã ngủ. Kim Linh Nhi nên làm sao giết thời gian đầu. Tại kiên trì mấy nén nhang về sau, Kim Linh Nhi phảng phất cũng cảm giác được bốn phía thực tế là quá mức gió em sóng lặng, cũng không có tại như lúc trước như vậy nghiêm túc, mà là đem trong tay mình Kim Linh phóng đại, ngồi ở bên trên, trong lúc rảnh rỗi nhìn xem mặt biển. Khi Kim Linh Nhi dùng thần thức quan sát biển sâu lúc, lại ở phía dưới mấy chục trượng đáy biển phát hiện đại lượng sinh vật, trong đó càng là có cá trùng cua tôn cái này cùng bình thường thế gian sinh vật, nhưng từ những cái kia nhìn như phổ thông sinh vật bên trong cảm nhận được linh lực, lại là có chút vượt qua Kim Linh Nhi tưởng tượng. Vốn cho là bọn chúng đều chỉ là một chút thế gian đồ vật, nhưng khi thấy bọn chúng đều có được linh lực thời điểm, Kim Linh Nhi liền ý thức đến ở trong đó đồ vật có lẽ sẽ đối tu luyện có trợ giúp, săn tay háo, liền làm muốn vọt vào trong biển, bắt mấy con đến nếm thử tươi. Bất quá cái này biển cả còn giống như có không ít đáng sợ đồ vật, vừa rồi đầu kia cá voi thế nhưng là một đầu nguyên anh cảnh linh thú, nếu là phát hiện ta, có thể hay không đem ta ăn một miếng rơi. Vừa định nhảy vào trong biển lúc, liền là nhớ tới cùng Kim An lần đầu tiên tới cái này bên trong lúc nhìn thấy kia to lớn bóng tối, nếu là cũng như lúc trước như vậy nhẹ đi xuống bị cùng loại linh thú nhìn thấy, chẳng phải là mạng nhỏ o hô vẫn là thôi đi, những chuyện này linh nhi là không làm được à? nếu như là tiền bối lời nói, chắc hẳn nhất định là có thể. kiên định nhìn xem hai mắt nhắm lại diệp vân đang nhìn cái sau có chút tuấn tú khuôn mặt lúc khuôn mặt đỏ lên, không biết tại nghĩ một thứ gì. lao tổ, tại cái này trong hải vực phát hiện thứ gì? nghỉ ngơi bên trong, diệp vân cũng không có chuyện để ngủ, cảm nhận được đáy biển sinh vật, diệp vân mở miệng hỏi. có chút khó mà nói à, ngươi cũng hẳn phải biết cái này hải vực thực tế là quá rộng lớn, nhưng ta là trong biển này phát hiện một điểm thú vị đồ vật, không biết ngươi có muốn biết hay không? kiếm đạo lao tổ từ từ nói. thứ gì? nói nghe một chút. Lão đầu ngươi sẽ không nhìn lầm đi, ta không có cảm nhận được thứ đặc biệt gì à? Diệp Vân cười trả lời. Kiếm đạo lão tổ bất mãn nói, làm sao ngươi còn chưa tin ta? Ngay tại vừa rồi ta còn chứng kiến không ít linh thú ở trong biển trôi nổi. Ngươi nhưng đừng sai lầm, linh thú thế nhưng là có thể trực tiếp dùng để làm làm khí linh, bình thường vốn chính là rất hi hữu. Ngươi còn chứng kiến một đồng lớn. Không hiểu nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nghi ngờ nói, ngươi tiểu tử này, vậy mà còn chưa tin lời ta nói? Nhìn xem Diệp Vân đối mình ôm lấy nghi vấn, kiếm đạo lão tổ tức giận nói, bất quá ngươi cũng đừng hối hận. Ta thế nhưng là đem lợi cho ngươi đặt ở cái này bên trong. Lúc trước con kia màu điểm ngươi không nắm chắc được, hiện tại thế nhưng là một cái cơ hội. Liên xem như ngươi nói như vậy, để ta đi biển bên trong không khỏi có chút quá nguy hiểm. Quỷ biết trong này sẽ có hay không có cái gì vượt qua nguyên anh cảnh linh thú đang chờ ta đưa đi lên cửa. Thân thức nhìn về phía dưới thân đại dương màu xanh lam, tại cảm thấy được trong đó tuyệt đối có không ít nguy hiểm lúc. Diệp Vân bất mãn nói, cũng không phải là hắn không tin kiếm đạo lao tổ linh thú nói chuyện, tương phản Diệp Vân vẫn tin tưởng ở trong biển có linh thú, nhưng đó cũng là tại dưới biển sâu gần như mấy ngàn trượng địa phương. Nếu để cho tự mình một người đi xuống, liền xem như lượng linh khí cũng sẽ bị hạn chế, mà lại băng linh khí cũng là sẽ giảm mất đi nhiều, trừ lôi linh khí sẽ có không tưởng được hiệu quả. Cái khác chính là càng thêm nguy hiểm. Bởi vì ở trong biển chân khí lưu động tốc độ sẽ bị dưới biển sâu áp lực đè ép dị thường chậm trọng, nếu là một cái không đúng, chính là sẽ kinh mạch đứt đoạn. Vì mấy con linh thú liền hạ đi mạo hiểm, chính là Diệp Vân cũng sẽ không làm như thế. Hắn hiện tại tiên linh chi thạch đã nhiều đến xài không hết, hẳn là tận lực tìm một chỗ an ổn nào nào, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, đem nguyệt lệnh hiên cho mình bạn bên trong phá giới phù sử dụng. Sau đó đi nhìn một chút cái gọi là nhật nguyệt song hồn. Ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi kia thần bí nguyệt nhận một lần nữa trở lại đỉnh tiêm tuyệt phẩm tiên khí liệt kê sao? Nhìn xem Diệp Vân chuẩn bị từ bỏ lúc, Kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói: "Tự nhiên là nghĩ, bất quá mặc dù linh thú rất hi hữu, nhưng trên đại lục cũng coi là có không ít cỡ lớn đấu giá các có bán, chúng ta hẳn là không đến mức đi chỗ nguy hiểm như vậy mạo hiểm đi." Nhìn xem Kiếm đạo lao tổ vài lần, Diệp Vân không hiểu hỏi: "Hay, ngươi tiểu tử này hiểu cái gì, nếu là chờ ngươi về sau hối hận, cũng đừng tới tìm ta." Không đau hứng nhìn xem khăng, khăng cự tuyệt Diệp Vân, Kiếm đạo lao tổ thở dài về sau, cũng không nói thêm gì nữa. Con mắt hiếp lại, Dư Quang nhìn chăm chú lên Diệp Vân. "Tốt, ta đi chính là, bất quá tại ta trước khi đi, ngươi cũng có thể nói là gì như thế yêu cầu đi." Thở dài về sau, Diệp Vân không cao hứng nhìn xem Tiếm Đạo lão tổ, nói: "Nếu là ngươi cho ta không ra một cái lý do thích hợp, cũng đừng trách ta dùng bản nguyên linh hồn khôi phục tự thân mệt mỏi." "Đừng đừng, ngươi dùng bản nguyên linh hồn đi ngủ quá phung phí của trời, liền xem như Nguyệt Thần cung chúng trưởng cửa thân tử cũng sẽ không lãng phí đến loại tình trạng này." Nghe tới Diệp Vân chuẩn bị như thế lãng phí bản nguyên linh hồn lúc, Tiếm Đạo lão tổ vội vàng nói: Thì thật ta thực trong biển này phát hiện một đầu thủy linh long, ngươi cũng nên biết phẩm là linh thú có hình rồng bộ dáng, như vậy uy lực sẽ lớn đến bao nhiêu. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi tuyệt phẩm tiên khí bên trong Hỏa Long, ngày đó biển lửa chi thuật, mạnh là không mạnh. Như vậy đầu này thủy linh long nếu như thuần hóa tốt, sẽ có bao nhiêu lớn trợ giúp. Đích sắc rất mạnh, có thể đem trương ngạn hoa loại kiến liều mạng sử dụng đạo thuật đánh bại, uy lực của nó cường thịnh đích thật là có chút quá mức khoa trương. Nghe tới kiếm đạo lão tổ kiểu nói này, Diệp Vân cũng gật đầu nói. Vậy ngươi có biết hay không vì sao kia Hỏa Long roi sẽ như vậy cường đại. Biết Diệp Vân hứng thú Kiếm đạo lao tổ kế tiếp theo dần dần hướng dẫn mở miệng nói là bởi vì khí linh khác biệt sao? Diệp Vân hơi tự hỏi một chút, liền đem trong lòng mình kết luận nói ra. Kiếm đạo lao tổ một trận ngạc nhiên, sau đó kinh ngạc nói, ngươi tiểu tử này là làm sao liên tưởng đến? Rất đơn giản đi, vẹn vẹn là tuyệt phẩm tiên khí đẳng cấp này, nó sử dụng thiên tài địa bảo đã là không kém bao nhiêu, mà còn lại có thể so sánh tuyệt phẩm tiên khí mạnh yếu, chính là khí linh linh trí. Diệp Vân tức giận nói, nhìn tới vẫn là quá coi thường tiểu tử ngươi, vậy mà có thể như vậy liên tưởng? Nhìn xem Diệp Vân một bộ bình thản bộ dáng, không chút nào vì mình đánh giá mà cảm thấy mừng rỡ kiếm đạo lao tổ nói ngươi đây là thái độ gì ngươi có biết hay không tại lúc ấy có bao nhiêu người muốn đoạt lấy lao tổ cho bọn hắn đánh giá lao tổ đều là hờ hững lạnh lẽo đúng đúng nghe kiếm đạo lao tổ lại chuẩn bị nhắc tới lúc diệp vân thở dài không định để ý tới kiếm đạo lao tổ ngay tại diệp vân đem ý thức trở lại bản tốt lúc lại là nhìn thấy bên trong biển sâu có một đầu dài ước chừng mười trượng như là mãng xà sinh vật ở trong biển cấp tốc du đãng hơn nữa thoạt nhìn vậy mà là đem mình xem như con mồi, bay thẳng mà tới ta nói ngươi thật sự chính là rất dũng cảm à vì cái gì nhiều người như vậy ngươi đều không tìm hết lần này tới lần khác liền coi trọng ta nữa nha Nhìn xem giới thân mãng xà đang chuẩn bị tại mặt biển bạch thành vòng tròn, hướng phía mình mãnh nào tới lúc, Diệp Vân ý thức trở về, cùng một thời gian trong tay băng linh khí tụ tập, mấy trăm đạo băng thứ trong nháy mắt cắm vào biển sâu, huyết sắc phiêu hồng mặt biển. Người là muốn chết đi. Nhìn xem mãng xà thụ thương chuẩn bị thoát đi, Kim Linh Nhi cái này mới phản ứng được, nhìn thấy trong biển mãng xà lúc trong lòng vui mừng, liền đem mình hạ phẩm tiên khí linh khen chấn áp hướng mãng xà, để nó không thể động đậy tự nhiên, thẳng đến bị bắt. Nhìn xem mãng xà bị Kim Linh Nhi trấn áp lại, Diệp Vân cũng là dở khóc dở cười, nguyên vốn cho là mình một chiêu này hẳn là đem đầu này động vật biển giết chết, thế nhưng lại không nghĩ tới trong đó đại bộ phận phân băng thứ ở trong nước lại đều hóa giải đi đến, chân chính có thể nào vào mãng xà trên thân băng linh khí, cũng chỉ là lắc đắc không có mấy. Nhìn xem Kim Linh Nhi đem thụ thương mãng xà từ Kim Linh bên trong triệu hoán mà ra lúc, gắt gao tiếp cận Diệp Vân màu lam mãng xà, trên đó thủy lam sắc hoa văn là toàn thân tinh mỹ, nhất là kia dày đặc thủy sắc vải rán, để người chăm xem không chán, tựa như một kiện thượng hạng tác phẩm nghệ thuật. sách nguyên lai like là thủy linh mãng a chắc không được vừa rồi có thể từ ngươi một kích kia bên trong còn sống sót nhìn xem xuất hiện tại Diệp Vân trước mặt Thủy Lam sắc hoa văn mảng xà, kiếm đạo lao tổ cười nói đây chính là một con chân quý linh thú mặc dù không có ta nói cho ngươi đầu kia thủy linh long giá trị cao nhưng cũng là có thể tại trung cấp liệt kê tính là không sai vậy liền đưa nó tặng cho Linh Nhi đi dù sao ta muốn nó cũng không có cái gì tác dụng quá lớn nhìn xem thiếu nữ hai mắt đều là ao ước nhìn lấy mình Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía Kim Linh Nhi nói Linh Nhi có phải là cảm thấy cái này động vật biển rất xinh đẹp đúng a tiền bối Linh Nhi lại là lần đầu tiên nhìn thấy qua đẹp mắt như vậy linh thú đâu bất quá còn tốt tiền bối vừa rồi lưu thủ này mới khiến đầu này động vật biển không có đào thoát để linh nhi thu phục kim linh nhi cao hứng đáp trả rất là ưa thích nhìn xem thủy linh mãng nguyên bản hay là hài lòng nghe kim linh nhi khích lệ mình nhưng nghe tới mình bây giờ có thể sống vậy mà là tu sĩ này lưu thủ kia thủy linh mãng tam giác đầu lâu chính là bất mãn và chạm kim linh mấy lần phảng phất là đang kháng nghị vì sao thiếu nữ sẽ như vậy nghĩ nếu là mình không có trời sinh khống thủy bản lĩnh chỉ sợ sớm đã chết tại cái này cái dưới tay nam nhân ha ha xem ra nó cùng nhưng thật ra vô cùng hữu duyên nhìn xem thủy linh mãng nhìn chăm chăm mình diệp vân không chỉ có không có phẫn nộ người nói nếu là ngươi thật rất thông nhân tính lời nói hẳn là có thể cảm nhận được ta hiện tại trạng thái đi Thủy Linh Mãng Giun Lệ Bảy nhìn xem Diệp Vân Cung Diệp Vân đối mặt lúc sợ hai trong lòng càng không có cách nào tự kiềm chế phản phất nhìn thấy không phải một nhân loại tu sĩ mà là một cái vừa vừa ra đời ấu long chỉ bất qua cái này ấu long đã từ đầu tới đuôi ba đều đã vụ trăng lên liền xem như mình sống lâu như vậy cũng như thường sẽ bị hắn nhẹ nhõm chém giết ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm tay like, theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ liền trên áp đồ nạt cho cẩn vợ ở đối với mọt mọ, việt kéo tẩy, rồi hay sọp tìm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 fan vu hoành, đa tạ cấp đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 685, lê nào, ps, câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, 3. quả nhiên là đồng nhân tính tiểu gia hỏa, hài lòng nhìn xem cuộn thành một đoàn thủy linh mãng, diệp vân lộ ra nụ cười hài lòng nói, nhưng linh nhi vì cảm giác gì là tiền bối vừa rồi hù dọa nó một chút, nó mới không dám động đậy, nghi hoặc nhìn diệp vân cùng thủy linh mãng, kim linh nhi khó hiểu nói, kia là linh nhi nhìn lầm. Ta như vậy người làm sao sẽ đối loại này, còn chưa phát dục tiểu động vật diêu võ dương ai? Nhìn xem tại Kim Linh bên trong Thủy Linh mãng, Diệp Vân Ý cười lại lần nữa hiện hiện. Linh Nhi người muốn tưởng thu phục nó còn phải cần một khoảng thời gian cùng thủ đoạn, không nên gấp gáp. Nhìn xem Kim Linh Nhi đã đem Thủy Linh mãng xem như mình Linh thú, Diệp Vân cười nhìn lại, trong lòng không khỏi có chút lấy hay bỏ chi ý. Bây giờ cái này Linh thú cũng là lựa chọn Kim Linh Nhi làm vì chủ nhân của mình, mặc dù rất kỳ quái vì sao Thủy Linh mãng dễ dàng như thế liền bị tin phục, nhưng vẫn là hơi nhắc nhở Thủy Linh Nhi. Diệp Vân bây giờ linh hồn thần thức cũng là có thể khuyết tán đến ngàn trượng xa, đã vượt qua Nguyên Anh Cảnh trình độ, liền xem như cùng Nguyên Anh Cảnh thất trọng đỉnh phong tu sĩ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Bất quá điểm này khoảng cách nếu là cùng kiếm đạo lao tổ so sánh, vậy vẫn là kém một chút. Kiếm đạo lao tổ tại nếu là vận dụng bản nguyên linh hồn đến thăm dò, chỉ sợ có thể đạt tới vạn bên trong xa. Bất quá cái này cần hao phí lượng lớn bản nguyên linh hồn, nếu là không có có cần gì phải sự tình, Diệp Vân cũng không nguyện ý để kiếm đạo lao tổ như thế lãng phí bản nguyên linh hồn. Nếu là đem đen xâm bên trong bản nguyên linh hồn định giá, chỉ sợ có thể mua về mấy trăm khỏa linh hồn hệ thiên tài địa bảo chỉ phi là có chân chính đỉnh tiêm tiên tài địa bảo, nếu không bản nguyên linh hồn giá trị không thể đo lường. Tốt, trong bên trong chỗ hòn đảo kia đã rất gần, ngươi nếu là hiện tại liền quá khứ lời nói cũng có thể chiếm một chút tiên cơ, đương nhiên, là tại hòn đảo kia không có người điều kiện tiên quyết. Kiếm đạo lão tổ ánh mắt hiện lên ý cười, như có điều suy nghĩ nhắc nhở lấy chuẩn bị vận dụng không gian pháp tắc Diệp Vân. Ta nói rất rõ ràng, bọn hắn nếu là có nhàn tâm lời nói, liền cứ như vậy ở trung Hoa thuận, nếu là không có lời nói, vậy cũng chỉ có thể nhìn xem nắm đấm của ai tương đối thắng. Liếc nhìn một chút trong linh hồn kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân thản nhiên nói: ở loại địa phương này đại phát thiệt tâm mình còn sẽ không như vậy ngu xuẩn, huống hồ hiện tại địch ta không rõ loại hành vi này cũng sẽ rước lấy hai bay và gió, không như sắc máu một điểm trực tiếp xuất thủ. Linh Nhi, cái này Thủy Linh mãng chơi như thế nào? Nhìn xem Thủy Linh mãng hóa thành một đầu tiểu xà quấn quanh ở Kim Linh Nhi trên ngón giữa chính độ ra rút vào lưỡi rắn cùng Kim Linh Nhi chơi đùa. Diệp Vân cười nói nếu là đưa nó ký túc vì người tiên khí chi linh nó phẩm chất nếu là có thể đạt tới tiêu chuẩn thì có thể có tấn thăng làm biệt phẩm tiên khí khả năng. Đây là sự thực sao? Tiểu Thủy nghe tới Diệp Vân lời nói về sau. Thủy Linh Nhi lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn về phía cuốn lấy tay mình chỉ, có chút cuốn quanh lấy du tẩu Thủy Linh Mãng, không khỏi kêu lên mình vừa mới cho nó nghĩ tới danh tự. T. đắc ý nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Thủy Linh Mãng bích ngọc sắc mắt rắn bên trong hiện ra Kim Linh Nhi kinh ngạc bộ dáng, không khỏi một ngụm Thủy Linh lực phun ra, hướng về Hải Dương lúc hù dọa một trận vòng xoáy. Nhìn xem Thủy Linh Mãng như hành vi này, Diệp Vân cũng là cười nhạt. Thủy Linh Mãng cái này hiện học hiện mại bản lĩnh vậy mà không biết học với ai, ngay từ đầu liền lấy chủ nhân tốt cũng là không kém. Bất quá nếu là không có một mức khiêu khích mình, sợ rằng sẽ càng thêm đối cái này linh thú có hảo cảm bất quá nó mặc dù không tệ nhưng cũng vẫn là quá yếu nếu là ta có thể đem lúc trước gặp phải long quy cùng kia tám con súc tu động vật biển bắt không được e là cho dù là tại tuyệt phẩm tiên khí bên trong bọn chúng một nhất định có không sai địa vị diệp vân thầm nghĩ đến mình đã từng bỏ qua cơ hội âm thầm suy nghĩ mặc dù nơi này linh thú thời gian tu hành quá dài nhưng cũng chỉ là tại cái này bên trong vô ưu vô lự hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nó cảnh giới sớm đã bị áp chế đến không cách nào đột phá nguyên ảnh cảnh cái này tu di bảo tàng pháp tác hạn chế trình độ đã là để tiểu thế giới này linh thú linh vật tuyệt phẩm tiên khí đoạn mất tu hành khả năng bất quá trong những tháng năm dài đắng đắng này Nó tích xúc linh lực cũng là đến trình độ khủng bố, trừ tiểu bộ phân tại cùng đồng loại tranh sát lãnh địa lúc tử vong, có rất lớn một bộ phân linh thú có được đại lượng linh lực, nó làm linh thú phẩm chất cũng là xuất tha có hơn, thậm chí một chút đỉnh phong linh thú, nó linh lực hùng hồn cũng làm cho có chút tuyệt phẩm tiên khí khí linh đều nhìn mà phát khiếp. Tại Diệp Vân trong ấn tượng, có thể có cái này cùng phẩm chất linh thú, trừ kiếm đạo lao tổ đã từng đề cập với mình từng tới thủy linh long bên ngoài, liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy đầu thứ hai có thể đạt tới mình nói qua phẩm chất. Linh thú a, cũng không biết lúc nào có thể đem tháng này lưới đao linh trí bù đắp. Nhìn xem phát ra ảm đạm ánh trăng thần bí nguyệt nhận, Diệp Vân cười khổ nói: Đây tuyệt đối là tuyệt phẩm tiên khí đỉnh tiêm tồn tại, nó phẩm chất liền xem như đánh mất linh trí cũng là tuyệt đối bá chủ, bất kỳ cái gì thượng phẩm linh khí cũng đỡ không nổi công kích của nó, coi như không có linh trí, cũng là tuyệt phẩm linh khí tồn tại. Hiện tại Nguyệt Nhận có thể làm đến loại trình độ này, Diệp Vân liền đã đủ ý, mình dù sao có được Hỏa Long rồi, có khả năng mang tới chiến lực cũng là xa xa lớn hơn Nguyệt Nhận, cho nên đối Nguyệt Lưỡi đao ỉ lại tương đối nhỏ, hiện tại cho nó tìm một cái khí linh, cũng là muốn tại gia Tuzi bảo tàng bên ngoài, bán một cái không sai giá cả. Bất quá đây cũng là trước đó ý nghĩ hiện tại Diệp Vân không bao giờ thiếu chính là tiên linh chi thạch, nếu không phải lôi âm hóa rồng giới cũng đủ lớn, chỉ sợ còn trang không xuống. nghỉ ngơi khoảng thời gian này, Diệp Vân cân nhắc tiếp xuống chuyện cần phải làm. Nguyện lệnh Hyen muốn mình tại tầng thứ 2 trợ giúp nàng đạt được nguyệt hồn tinh phách, mà cho mình nhật hồn tinh phách, nhưng là Diệp Vân cũng không tín nhiệm nàng. một nguyên nhân nữ tử này lời nói ngay cả ngáp một cái cũng không thể tin. hai Diệp Vân cũng minh bạch nhật nguyệt song hồn chân quý, chỉ nếu có thể đạt được, liền nhất định sẽ không cân nhắc muốn đem nguyệt hồn cùng nhật hồn cách rời. Thân mặt trời lực cùng nguyện thần lực, cái này hai cô vốn cũng không yếu linh lực nếu là tại cùng một trong cơ thể con người, có khả năng đạt tới trình độ cũng là cùng Diệp Vân Lôi hỏa băng ba linh lực triệt để dung hợp không sai bần nhiều. Nếu là hai chủng linh lực riêng phần mình đều tại viên mãn lời nói, Diệp Vân ba loại linh lực chưa chắc sẽ thắng dễ dàng ngày nguyện thần lực. Đây chính là linh lực chi ở giữa trên lệch, cho nên tại biết nhật nguyện song hồn chỗ tốt về sau, Diệp Vân chính là không có ý định cùng nữ tử hiệp trợ. đã nàng có thể có cơ hội là được, kia bảo vật trước mặt người người có phần, mình lại vì sao không có thể có được đâu? Chính là nghĩ đến điểm này, Diệp Vân chuẩn bị đến lúc đó lá mặt lá trái. Phản chính tự mình cũng là dự định tìm kiếm tầng thứ 2 thông hướng tầng thứ 3 lối vào, khi lấy được nhật nguyệt này xong hồn về sau, chính là muốn mau rời khỏi. Nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Vân. Nhìn xem Diệp Vân chuẩn bị đoạt tịch an, kiếm đạo lao tổ thanh âm mang theo điểm nghi hoặc, nhắc nhở, cô nàng kia thực lực chỉ là tại Nguyên Anh cảnh tam trọng trình độ, bất quá nó no thực lực chân chính mạnh, liền xem như đối cứng Nguyên Anh cảnh lục trọng, thất trọng cũng không đủ, sau lưng ba người cũng đều là Nguyên Anh cảnh lục trọng người, loại thực lực này, vì sao chưa từng xuất hiện tại Tu Di bảo tàng bên trong thứ nhất dấu tranh đoạt bên trong, mà là đem cái này vô tận tiên linh chi, thạch để ra ngoài? mặc dù nghi hoặc điều này nhưng lúc đó Diệp Vân cũng không có đi thêm nghĩ bây giờ bị Kiếm Đạo lao tổ như thế nhắc nhở lúc cái này mới chậm rãi nhẹ gật đầu vớt cam nói chẳng lẽ biết liền xem như đi cũng sẽ không có kết quả sở dĩ chủ động từ bỏ rồi Tiểu Nhi tử kia nạo tính chớ nói là nguyệt thần cung người liền xem như cùng đấu Kiếm Ngâm cùng Quân Nhược Lan từng bước từng bước đơn độc so đấu cũng không nhất định sẽ yếu hạ phòng ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện loại vấn đề này sao Kiếm Đạo lao tổ lắc đầu nói vậy liên hẳn là sớm có dự định đã là làm tốt từ bỏ tầng thứ nhất bảo tàng dụ hoặc ẩn giấu thực lực chuẩn bị tại trong tầng thứ hai đột nhiên bộ phát ra Dù sao hiện tại vẫn kiếm sơn trong người, ngay bọn hắn nói Đố Kiếm Ngâm đã dùng Bản Mệnh Thần Thông, đem kia có cực đạo hỏi tiên kiếm người làm thịt, cho nên hiện tại không có nổi lên mặt nước thế lực, trừ dược Vương Quốc, liền chỉ còn lại có Nguyệt Vương Triều. Nhớ tới Đố Kiếm Ngâm Bản Mệnh Thần Thông, Diệp Vân liền không khỏi lộ ra cười khổ, Đố Kiếm Ngâm vạn kiếm kiếp, ta đến bây giờ đều còn không có cân nhắc ứng làm như thế nào ngăn cản, Kiếm đạo lão tổ, ngươi nhưng có cái gì tốt ngăn cản phương pháp? Nghe Diệp Vân cười khổ, Kiếm đạo lão tổ tâm thần khẽ động, khí mang theo một tia không có hảo ý, cười nói, ta cái này bên trong ngược lại là có một biện pháp tốt nhất, đừng quên lão tổ, nhưng chỉ dùng kiếm người trong nghề. Ngươi như chỉ dùng kiếm đơn độc cùng hắn đánh tự nhiên không phải kia vạn kiếm cấp đối thủ, nhưng nếu là tại kia một cái chớp mắt, dùng lịch lúc chi trận đưa nó vô hạn thả chậm, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp cùng hắn cận chiến, không liền có thể bức bách hắn không? Dùng được, sẽ không là đánh lâu dài đi. Gái gai đầu, nghĩ từ bản thân còn muốn đồng thời đối mặt quân nhược lan cùng trương ngạn hoa, Diệp Vân nói, ngươi cảm thấy ta có thời gian này sao? Nếu là thể chất của ta có thể tiếp nhận càng nhiều thuận tiện, chỉ nếu có thể đem một chiêu kia thi triển mà ra lời nói, chính là vạn kiếm tiếp, ta cũng không yếu nửa phân. Nhìn xem bên hông tử ảnh thân kiếm, Diệp Vân nhìn chăm chú một hồi, chính là một cái Tự quang nháy mắt bách hướng đáy biển, nhấc lên một trận sóng lớn hướng phía phía trước lan đi. Lần nữa vung tay lên, từ ảnh thần kiếm bên trên lại lần nữa buộc phát ra ba đạo bảng bạc kiếm khí, kiếm uy càn quét, vô song cương phong ra chỉ tại trong kiếm mang thẳng vào đáy biển chỗ sâu, đất dung núi chuyển ở giữa, để vô số đáy biển yêu thú lẫn nhau chạy trốn ra, tưởng rằng sẽ ra đại sự tình gì, muốn mau trốn, thu tay lại đi, liền xem như tại cái này bên trong vô duyên vô cớ nổi giận, cũng là không chỗ hữu dụng, kiếm đạo lao tổ phải mắt hiện ra một vòng ban ngày. Trực tiếp khắc ấn tại Diệp Vân trong tay phải tử ảnh thần kiếm phía trên, từ ảnh thần kiếm bên trên xuất hiện một đạo bạch sắc hình tròn ấn ký, Phản phất là nhận một loại nào đó hạn chế, nháy mắt thu liêm tiên lực, xa xa nhìn lại, Phản phất chỉ là một thanh nhìn như tinh xảo thế gian chi kiếm. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Nhìn xem mình tử ảnh thần kiếm bị kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực áp bách lại, Diệp Vân đem tử ảnh thần kiếm thu hồi, thở dài, cũng là cảm thấy vừa rồi thất thố quá mức, có chút xấu hổ. Vô sự, dù sao muốn tại hào không khả năng tình huống dưới tìm tới một con đường sống, hay là quá khó, người có thể như thế phát tiết ta ngược lại là nhẹ nhàng thở ra nếu là đem loại áp lực này tích xúc ở trong lòng, ta ngược lại là sẽ lo lắng. cảm thấy lấy Diệp Vân lần nữa khôi phục tỉnh táo, kiếm đạo lao tổ lộ ra tiểu dung. vậy bây giờ liền tại đảo này bên trên nghỉ ngơi một ngày, đợi đến tinh thần khôi phục về sau, đi tìm Nguyệt Lệnh Hiên. Diệp Vân hơi nhũ mày, hiện tại đường chính là muốn cùng Nguyệt Lệnh Hiên hợp tác, như vậy cũng xem là khá có một phần sinh cơ. Nhật Nguyệt so hồn, kia là nhất định phải đạt được, chỉ cần đưa chúng nó hai hồn dùng để thêm trên người mình, liền xem như không thể tu luyện Nhật Nguyệt chi lực cũng là có thể dùng đến tăng phúc lục thân cường độ đây là kiếm đạo lao tổ nói cho Diệp Vân Nhật Nguyệt song hồn công dụng mà bây giờ Diệp Vân lửa linh khí đã đầy đủ dùng để xung kích Nguyên Anh Cảnh còn lại chính là thân thể này vấn đề chỉ cần có Nhật Nguyệt song hồn mà bây giờ liền cũng là giải quyết dễ dàng tiên bối vừa rồi kia bên trong biển sâu chẳng lẽ có cái gì nguy hiểm nhìn xem Diệp Vân đột nhiên xuất hiện dùng tự ảnh thần kiếm tràn ra vài đạo kiếm khí đánh vào dưới thân trong hải dương Kim An tỉnh táo lại Hiếu Kỳ hỏi chuyện nhỏ mà tôi không có gì hít một hơi thật sâu Diệp Vân não trong lòng đã bình phục. Hiện tại là cần nghĩ kỹ tiếp theo mỗi một bước, nếu không một bước sai rất có thể cả bàn đều thua. Trước đi theo ta, nếu là hòn đảo kia không có có người, chúng ta liền đi nghỉ ngơi một đêm. Diệp Vân nhìn xem Kim An cùng Kim Linh Nhi, bạch quang ngắn ngủi vừa hiện, trực tiếp tuấn di rời đi. Một lát sau, Diệp Vân nhìn xem xuất hiện tại trước mặt ba ra ngoài, một cái cực giống động vật biển đồ án đảo nhỏ, nhìn thấy bên người cũng vô tu sĩ thời điểm, liền là chuẩn bị tại cái này bên trong dừng lại. Mới tới Kim Đăng cảnh, ngươi chẳng lẽ không biết nếu là tại cái này bên trong dừng lại lợi nói, nhưng là muốn mỗi ngày cho chúng ta ba khối thượng phẩm tiên linh chi thì sao? ngay tại Diệp Vân ba người chuẩn bị tiếp cận lấy bên trong hòn đảo nhỏ xuất phát lúc nơi xa liền truyền đến mấy đạo niệm mai cười Âm, đúng là muốn cùng Diệp Vân thu lấy tại đảo này bên trên phí tổn các ngươi liền là cái thứ nhất đến đảo này bên trên tu sĩ Lạnh lùng nhìn lướt qua người phía trước nhìn xem bất quá là một đám nguyên anh cảnh nhị tam trọng người lúc Diệp Vân tùy ý vung tay lên trên mặt đất tức thời xuất hiện chín cái thượng phẩm tiên linh chi thạch lập tức linh khí nồng nặc đột nhiên hiện lên mặt đất thật sự là quá phần ba khối thượng phẩm tiên linh chi thạch hay là mỗi người ba cái cái này cùng cấp bậc khác nhau ở chỗ nào nhìn xem Diệp Vân đem chín cái thượng phẩm linh thạch xuất ra Kim Linh Nhi nhịn không được mở đường. Ngươi nói đúng, đây chính là cùng cấp bốc không có phân biệt. Chúng ta nắm đấm các ngươi lớn, các ngươi ngoan ngoãn nhận mệnh chính là. Nhìn xem Kim Linh Nhi một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, trong đó một tên Nguyên Anh cảnh lớn mở miệng cười nói. Nhất là tại nhìn thấy Diệp Vân đem chín cái Tiên Linh Chi Thạch đều xuất ra lúc, càng là vui mừng quá đối. Nhìn bên cạnh Hảo hữu đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm tham lam, không khỏi kế tiếp theo cười ra nói, tiểu tử, nhìn ngươi cái này tiểu tiểu Kim đan cảnh vậy mà như thế có liệu? Huynh đệ chúng ta đều là thiếu Tiên Linh Chi Thạch, ngươi không bằng làm làm việc tốt, lại cho chúng ta một chút, như thế nào? Các ngươi quá mức. Không phải đã nói cho các ngươi tiên linh chi thạch liền để chúng ta dừng lại một ngày sao? Đang nghe mấy người kia còn muốn đoạt lấy bảo vật lúc, Kim An có chút phẫn nộ, chân khí trong cơ thể phun trào liền là chuẩn bị cùng bọn hắn một trận chiến. Ha ha, chúng ta cái này bên trong có 3 cái nguyên anh cảnh tâm trọng, 2 cái nguyên anh cảnh nhị trọng, ngươi cảm giác cho chúng ta chính là qua phân lại có thể thế nào. Kinh bị nhìn xem chuẩn bị cùng tự mình động thủ Kim An, nhìn một chút phẫn nộ Kim Linh như lúc, nam tử cười nói, "Xách, cái này bên trong còn có một cái cô nàng, cũng là cực phẩm, không sai không sai, tại địa phương quỷ quái này lâu như vậy, ta thế nhưng là rất lâu đều không hề động qua an mặn nữa nha." Ngươi dám? Nhìn xem những người này không chỉ có tự tìm đường chết đem chủ ý đánh vào Diệp Vân trên thân, càng là chuẩn bị nhúng chàm sư muội của mình. Kim An Tay bên trên tán phát kim sắc âm mang, sau đó liền đem bình thượng phẩm tiên khí triệu hoán mà ra, chân khí trong cơ thể thôi động, chính là muốn đem thứ ba người đều giết. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: Vô Nam, Bấm like, Theo dõi, Bình luận, Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng. 0942478892 4788 92 Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, quy 1 chương 686, Hoàng đảo Sơn Thú. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. Ngươi cho rằng có thượng phẩm tiên khí thì ngon. Chúng ta 5 người chỉ cần là hợp lực, ngươi liền xem như có thượng phẩm tiên khí có thể ngăn cản một hồi, cũng không có khả năng chân khí vô hạn đi. Nhìn xem Kim An có thượng phẩm tiên khí lúc, trong 5 người riêng phần mình cũng là có không giống biến hóa, có là hoảng sợ, có là càng thêm cùng nhiệt tham lam, đây chính là thượng phẩm tiên khí. Mặc dù một đôi một Kim An khả năng nương tựa theo thượng phẩm tiên khí càng một cảnh giới đến giết chết Nguyên Anh cảnh tâm trọng, nhưng bây giờ lại là có 5 người, hao tổn cũng có thể đem Kim An chân khí trong cơ thể hao hết sạch. Kim Linh Nhi cầm lấy trong tay mình kim linh, chuẩn bị kỹ càng cùng những người này chiến đấu, mà sau người chậm rãi hiện ra to lớn bóng rắn, lại là tản mát ra khí tức kinh khủng, một đầu dài ước chừng 10 trượng, cự mãng cao ngất ở giữa đứng thẳng tại Kim Linh Nhi phía sau, Bích Ngọc mắt rắn nhìn lại ba người, phảng phất là tìm kiếm được con mồi, cực kỳ hưng phấn. Đáng chết, lại còn có người bắt được thủy linh mãng cái này cùng linh thú. Nhìn xem Kim Linh Nhi sau lưng Thủy Lam sắc mặt trắng nếu là nói nguyên bản còn có thể cùng Kim An đối nghịch lời nói, như vậy hiện tại có đầu này có thể so nguyên anh cảnh lục trọng thủy linh mãng xuất hiện, nhóm người này liền là thật sẽ bị xa vào đồ ăn, thậm chí toàn lực phản kháng cũng chỉ là vô duyên vô cơ chịu chết mà thôi. Đối mặt cái này cấp bậc cấp linh thú, ngăn cản đã không phải là như vậy tùy tiện, mà là phải làm thế nào làm tốt chạy trốn chuẩn bị, đây mới là chính đạo. Tiểu Thủy, nhanh đi cho ta an bọn hắn. Kim Linh Nhi nắm chặt nắm đấm, trực tiếp cho Thủy Linh mãng ra lệnh, cũng làm cho năm người tất cả đều là dọa phát sợ, không biết nên ứng đối ra sao. So liệu tốc độ Nhất định là không đấu lại, nhưng nếu là so đấu thực lực lời nói, kết quả quyết là cùng mất mạng không thể nghi ngờ. Ngay tại năm người lầm vào bối rối lúc, Diệp Vân lạnh lùng mở miệng nói: Linh Nhi, để ngươi Linh thú lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn hỏi. Tốt ta. Nghe tới Diệp Vân thanh âm về sau, Kim Linh Nhi truyền âm để sắp thôn vệ năm người Thủy Linh mãng không nên động miệng. Thủy Linh mãng phun màu làm tim, không cam tâm nhìn chằm chằm bọn hắn năm người một chút, chậm rãi kéo lấy thân thể du động tại Kim Linh Nhi bên người. Trả lời tốt, ta liền để Linh Nhi thả các ngươi một con đường sống. Nếu là trả lời kém, các ngươi chính là chờ lấy nhận lấy cái chết tốt. Diệp Vân đứng chắc tay nhìn xuống dưới thân tê liệt ngã xuống năm người, lạnh lùng mở miệng nói: ta trước muốn ngươi chết. ngay tại Diệp Vân mở miệng lúc trước kêu tên kia lên tham lam cùng sắc dục nguyên anh cảnh liền là chân khí minh sách hung hăng một quyền hướng về Diệp Vân đánh tới. một đạo màu đen thủ ấn chuẩn bị đánh vào Diệp Vân đầu lâu bên trên, muốn đem Diệp Vân giết chết. ta đang hỏi ngươi thời điểm, ngươi làm tốt đáp hay là không đáp, bằng không mà nói, ta không sẽ bảo đảm tính mạng của ngươi. ngón trỏ tùy tiện chống đỡ trước mắt mình màu đen thủ ấn, tại một đạo hỏa viêm hiện lên đồng tử lúc thủ ấn vỡ vụn. Diệp Vân hờ hững quét mắt trước mặt mình nguyên anh cảnh, thở dài ở giữa, cái sau nhục thể nháy mắt vỡ nát. Hóa thành đầy trời huyết thủy chảy tràn tại nguyên chỗ. Hiện tại các ngươi đối với câu hỏi của ta, ai còn có người không phục? Diệp Vân tại đem nam tử xóa bỏ về sau, nhàn nhà nhạc hỏi: Không, không có. Tiền bối thần công cái thế, ta cùng ngao duất còn đến không kịp, làm sao lại có bất mãn đâu? Cái này khôi ngọc sông lại còn muốn đánh lén tiền bối, thật sự là chết không, có gì đáng tiếc? Không thèm để ý vừa rồi chết đi người. Dù sao bọn hắn cùng nam tử giao tình cũng không sâu. Nhìn thấy Diệp Vân thực lực lúc này mới âm thầm hối hận. Cái này rõ ràng chính là ẩn tàng cảnh giới không nguyện ý để nhóm người mình biết được. Tại giao chín cái thượng phẩm tiên linh chi thạch cái này cùng giá trên trời về sau. Bọn hắn lại còn không thỏa mãn, mặc dù bọn hắn có muốn đem Diệp Vân kỳ ngộ chiếm thành của mình, nhưng cũng là không muốn để nam tử làm chim đầu đàn, nhưng hiện tại xem ra, còn tốt có kia đồ đần, bằng không mà nói chết liền sẽ là bọn hắn. Cái này bên trong hẳn là sẽ có một cái bảo khố a, các ngươi vì sao không tiến vào đi tìm, mà là tại chỗ này chờ đợi. Diệp Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, đầy trời huyết thủy đột nhiên tản ra, đánh vào bốn người trên thân, bọn hắn run lẩy bẩy, không dám động đậy. Cũng không gạt tiền bối, hòn đảo này đích xác có bảo vật, mà lại phẩm chất hẳn là còn không yếu. Nhưng bằng cảnh giới của chúng ta ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được, lại như thế nào có thể đạt được bên trong chất bảo?" Cười khổ nhìn về phía Diệp Vân, một người trong đó nói. "Tòa kia bảo khố ở đâu bên trong?" Diệp Vân thản nhiên nói, "Ngay tại hòn đảo nhỏ này trung tâm, chỉ cần là tiền bối một mực đi về phía trước chính là có thể gặp đến." Cung kính nói cho Diệp Vân, bốn người dành trước đoạt sau đáp trả, sợ Diệp Vân cảm thấy mình có cái gì gì tâm mà ra tay. "Là như vậy sao?" Đang nghe bốn người lời nói về sau, Diệp Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó chính là đối Kim Linh Nhi sau Lương Thủy Linh mang nói, "Làm ngươi vừa rồi muốn làm sự tình đi." mặc dù thiếu một đạo tiểu bữa ăn, cũng là có thể để nguyên nếm thử ăn mặn. T, đang nghe Diệp Vân đã đồng ý để cho mình ăn hết những người này lúc, Thủy Linh Mãng vui mừng quá đỗi, nguyên vốn đã thất vọng mắt rắn bên trên lại lần nữa phát ra dị sắc, thân thể to lớn cấp tốc phóng tới Diệp Vân hậu phương, tại miệng máu phía dưới, bốn người mang theo vô cùng sợ hãi bị thuần phệ. Tiến bối, nhưng là muốn tiến về cái này bảo khố nhìn qua sao? Kim An vốn là đối với những người này có sát ý, bây giờ bị Mội Linh thú giết chết ngược lại cũng không đủ, sau đó liền cười hỏi hướng Diệp Vân, Khó được có thể đạt được một chút tình báo hữu dụng? chính là đi cái này để nhị trọng chân bảo xem xét đi nói không chừng sẽ là cái gì càng thêm vật kỳ lạ nhìn xem Kim An cùng Kim Linh Nhi Diệp Vân cười nhạt nói quá tốt Tiểu Thủy còn không mau một chút tới đang nghe có thể khỏi phải nhảm chán như vậy lúc Kim Linh Nhi vội vàng đem liếm mặt đất máu tươi thủy linh mãng triệu hoán mà đến tại thấy người sau biến thành tiểu xà lúc kẹp miệng còn dính lấy vết máu lúc Kim Linh Nhi bất mãn nói lần sau nhưng là muốn chú ý à những này máu thế nhưng là đám kia người xấu không thể để Linh Nhi đủ phải Uy nhìn xem Kim Linh Nhi Thủy Linh Mãng quấn quanh lấy Kim Linh Nhi cái đuôi khẽ động, xa xa trong biển chính là một đạo tiểu sóng bay tới, chính xác đánh vào Thủy Linh Mãng trên đầu, vết máu thanh tẩy sạch sẽ. Nhìn xem Thủy Linh Mãng bộ dáng này, Kim Linh Nhi cũng lộ ra tiểu dung, một nắm chặt trong tay Tiểu xà, Thủy Linh Mãng lại là hấp mắt không thèm để ý chút nào Kim Linh Nhi cường độ, đối với nó đến nói có lại tiểu hình thể cũng không đại biểu tự thân lực phòng ngự đồng thời suy yếu, Kim Linh Nhi liền xem như một kích toàn lực đều là phá không được mình lần phiến, lại càng không cần phải nói cái này vốn là đùa giỡn một nắm, mà lại đi theo Kim Linh Nhi bên cạnh còn có thể có thịt ăn cái này nhưng so ngày thường bên trong ăn những cái kia yếu tiểu linh thú đến thống khoái còn tôm nhỏ ăn cũng là kẻ nhạt vô vị mà những bá chủ kia giới khắc động vật biển lại là tuyệt đối treo cho không nổi bây giờ có thể tại thiếu nữ bên người như thế thỏa mãn cũng là không sai mà lại hàn thấy những tu sĩ kia cũng là kém rất tùy tiện đều có thể lấn phụ bọn họ thậm chí tùy tiện chém giết đến lúc đó cả ngày đều có nhiều như vậy mới mẹ huyết thực đưa đến bên miệng khỏi phải ở trong biển bốn phía du đãng đói một ngày no bụng một ngày xuống qua nghĩ như vậy thủy linh mãn chính là càng thêm kiên định đi theo kim linh nhi Mặc dù có Diệp Vân để cho mình cưỡng ép nhận chủ không thể phản vệ, nếu không kia ở trong cơ thể mình kinh khủng kiếm mang liền sẽ lập tức rão sát mình, đã hiện tại cũng là thỏa mãn nguyện vọng, cũng liền không như vậy phản nàn Diệp Vân. Tầng thứ hai bảo vật sẽ là gì chứ? Đi đi trên đường, Kim An nhìn xem hòn đảo bên trên là có cảnh tượng khác biệt, không khỏi hiếu kỳ lấy xuống một viên đỏ tươi trái cây, nghe trong đó mùi thơm, không khỏi khẩu vị mở rộng, vừa nghĩ tới dùng ăn lúc lại là bị phía trước một đạo kiếm khí đánh rớt. Diệp Vân thản nhiên nói, ngươi nếu là không định công thể tận thế, liền không để ý ta ngăn cản, ăn nó đi chính là. từ ngực. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, Kim An Nghệt hầu khẽ nhúc nhích, kinh dị nhìn trên mặt đất đỏ tươi trái cây, vừa rồi vậy mà liền cách thành là người bình thường kém cách xa một bước, nếu là Diệp Vân không có sớm phát hiện một điểm, mình, cái này hơn 20 năm tu luyện, nhưng chính là một khi thành nước chảy. A ha ha, sư ca thật là đần à, Linh Nhi nhưng liền sẽ không lộ mãng như vậy tùy chỗ loạn ăn cái gì. Kim Linh Nhi miệng bên trong nhét đầy thủy linh mãng lấy lòng tìm đến lục sắc quả, một bên cười tùng tìm mở miệng nói, "Linh Nhi, ngươi cái này linh thú quá mức phần à, ta là sư huynh của ngươi nó làm sao liền không tìm cho ta một con đâu?" Nhìn xem Kim Linh Nhi trong ngực còn thả không ít lục quả, Kim An nghĩ đến thiếu nữ đi tới một bên thở dài, một bên làm đoạt hai viên đến ăn một chút ý nghĩ. Hừ hừ. Tiểu Thủy đi giúp ta đem sư vinh con đường ngắn cản. Nhiều năm tập tính, đã sớm hiểu rõ Kim An chiêu này, bất quá đều không phải cái so đối thủ. Bây giờ có loại này Thủy Linh Mãng, tự nhiên không sợ. Thủy Linh Mãng không chỉ có biết chiến đấu, còn có thể giúp tìm đồ ăn. Kim Linh Nhi mỗi khi nghĩ tới chỗ này, liền đối với đầu này có thể đại năng tiểu nhân Thủy Linh Mãng ôm lòng hảo cảm. Trước kia mặc dù cũng muốn nuôi một con yêu thú, bất quá tại cha nói qua yêu thú trừ phi có sinh tử giao tình, hoặc là dùng vũ lực cưỡng ép chấn áp, không phải sớm tối đều sẽ phản vệ. Nhưng hiện tại xem ra. Mình cũng không có làm gì, đầu này Thủy Linh Mãng chính là ngoan ngoãn nhận tự mình làm chủ người, Kim Linh Nhi không khỏi cảm thán từ bản thân rất có mị lực đến, ngay cả yêu thú đều có thể chinh phục. Thủy Linh Mãng lại lần nữa tìm một chút trái cây mang cho thiếu nữ, bất quá làm chứng cứ phạm tội tàn tiết chính là bị nó dùng nước biển cuốn đi, đặc địa tìm một chút bị mình trên tảng cây ăn vũ lúc, mà rất xuống trái cây bên trong bảo tồn tương đối xong tốt. Xem ra để bọn hắn thật đúng là có duyên, cá tính đều là như vậy vượt quá dự liệu của ta. Nguyên lai tưởng rằng Thủy Linh Mãng sẽ không phục Kim Linh Nhi quản giáo mà tại mình lúc rời đi làm gia phệ chủ hành vi lúc này mới tại thủy linh mãng thể nội ngưng tụ mình trời sinh từng kiếm một ý bây giờ lại nhìn thấy hai người ở chung vui sướng diệp vân thẩm nghĩ mình có phải là có chút xen vào việc của người khác được rồi bọn hắn vui vẻ thoải tiện ta cái này bên trong cũng là có không ít sự tình cần chấm dứt nhìn trước mắt xuất hiện cửa hàng diệp vân đi đến trong lòng bàn tay ngưng tụ ngập trời hỏa năng bên hông tử ảnh thần kiếm cũng phát ra nhỏ bé lay động dường như tại cố nén phía trước cố khí tức kia. kiếm đạo lao tổ trước đêm đằng sau ta hai người bảo vệ tốt theo thân thể mang đến bản năng sợ hãi diệp vân hít một hơi thật sâu ánh mắt bên trong tản mạn tàn bạo tan biến Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước giống như núi nhỏ khách không mời mà đến. Tiên Tiên sở thú, cái này bên trong còn sẽ xuất hiện cái này cùng tan biến vẫn như cũ bá vương linh thú, thật đúng là kinh ngạc. Nhìn xem Diệp Vân đã chuẩn bị kỹ càng, kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực chậm rãi ẩn nốt, quan sát đến ngay tại ăn như gió cuốn lấy từ dưới biển sâu giết chết con mồi, cũng vì cái này cùng hiếm lạ chi vật mà cảm thấy sợ hai thán phục. Nếu là không có 10000 năm lắng đọng linh trí, cái này cùng lấy sơn nhạc vì linh tiên tiên chi thú liền sẽ không ở như vậy dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện, mà nhìn sơn thú nhưng cũng là hai mắt thần trí yếu kém, tựa hồ cũng chỉ là ở cạnh lấy bản năng ăn mà không có chút nào suy nghĩ linh trí có thể nói. Diệp Vân trong tay hỏa viêm chậm rãi giật cắt, nhìn phía sau Kim An cùng Kim Linh Nhi, trong mắt Hàn Ý Tu Liễm, lộ ra mỉm cười, nói: "Kim An, ngươi trước mang tốt Linh Nhi đi vừa mới rời đi địa phương, ta cái này bên trong cũng có một số việc cần đơn độc giải quyết." Mặc dù Kim An không có Diệp Vân như vậy bản năng cảnh giác, nhưng cũng là có thể, nhưng phải ra Diệp Vân hai đầu lông mày ẩn tàng sắc ý chính là biết khả năng có cái gì ẩn tàng đối thủ, gật đầu đem một bên trấn an thủy linh mãng Kim Linh Nhi mang đi, nhìn xem thủy linh mãng run lẩy bẩy gan tiểu bộ dáng, Kim Linh Nhi hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Thủy, ngươi cái này là thế nào rồi?" Chẳng lẽ là trái cây ăn nhiều lắm? tê. tê. Nhỏ giọng nổ ra rút vào lưỡi rắn, khi đi tới cái này bên trong lúc nó mới hiểu mình đến tọt cùng là tại đồ vật như thế nào bên cạnh nghỉ ngơi, đồng thời còn đại phát hung uy, loại này hoàn toàn là tìm đường chết hành vi. Ai, xem ra quả nhiên là ăn quả ăn ngốc nữa nha, tiểu thủy. Cầm trong tay thủy linh mãng bóp tại hai ngón tay ở giữa, Kim Linh Nhi thở dài nói, kia Linh Nhi về sau làm như thế nào nuôi sống ngươi đây, tiểu thủy ngươi đã biến ốc. Ngay tại Kim An đem Kim Linh Nhi mang ra đạo lúc, phương đã bắt đầu cuồng bạo linh khí, bị Kim Linh Nhi bắt được. Kim Linh Nhi kinh ngạc nói, loại này linh lực ba động là tiền bối, cũng không biết tiền bối tại cùng ai chiến đấu đâu. cảm thụ được kia mạnh đến cực hạn lửa linh khí, phảng phất là một cái chân chính núi lửa ở trước mặt mình bùng phát. Kim An nhịn không được run rẩy bắt đầu, như gần ngay trước mắt sợ hãi, sâu sắc cảm thụ. trong đảo, Diệp Vận ngưng kiếm mà đứng, trong mắt không sợ hãi chút nào, trái cầm trong tay hỏa long roi, tay phải từ ảnh thần kiếm. trời sinh một kiếm, tay trái hỏa long roi đã hóa thành 30 mươi em mở rực sắc hỏa diễm. Diệp Vận xoay tay phải lại, từ ảnh thần kiếm bên trên quang mang càng ngày càng loa mắt, cuối cùng chân khí thôi động, đồng thời tế ra thiên hỏa biển, muốn đem kia lâm vào nổi giận tiên thiên sơn thú trực tiếp chính diện chém giết. Và anh, Đại lượng nham tương như như mưa to nhỏ xuống tại sơn thú trên thân thể, núi đá thể hiện ra ngoài làm đất khô cằn, cùng lúc đó một vết cầu vồng tức thời đánh vỡ tĩnh, đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi tại đại địa phía trên, hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Nhìn xem tiếp nhận mình hao hết lượng linh khí cùng ba thành chân khí công kích tiên tiên sơn thú, thời khắc này hai mắt đã huyết hồng, lâm vào điên cuồng nhất táo bạo, lao nhanh phía dưới, liền muốn đem Diệp Vân đụng vỡ nát. Diệp Vân thân pháp thi triển gần như tránh, cười khổ nói, xem ra trời sinh một kiếm vẫn là phải toàn lực phóng thích, mà không phải giữ lại quá nhiều chân khí, xúc sinh này chẳng những không có tử vong, ngược lại lâm vào trọng thương nổi giận giống nhìn xem Diệp Vân luôn luôn né tránh công kích của mình, Sơn Thú gắt gao nhìn chăm chú nổi rơm không trung Diệp Vân, trước mắt cái này mỉa nhỏ như thạch tôm đồ vật, vậy mà có thể đối với mình tạo thành kinh khủng như vậy thương thế. Đột nhiên trong lòng không khỏi có nghĩ muốn ý niệm trốn chạy, dù sao hắn hiện tại còn không phải là đối thủ, chạy trốn cũng không phải là cỡ nào mất mặt. Làm sao đã có không đánh mà chạy ý nghĩ sao? Nhìn xem Sơn Thú không định tại công kích mình, mà là chuẩn bị quay đầu trốn về biển cả lúc. Diệp Vân trong tay tự ảnh thần kiếm rơi kiếm vừa rơi xuống, số đạo kiếm mang lại lần nữa trùng điệp vạch hướng Sơn Thú, vết thương lại lần nữa nhiều mấy đạo. Tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trừng mắt quay đầu, biết được liền xem như trượt sẽ trong biển rộng cũng sẽ lưu lại xì nụ, bị cái này mìa nhỏ như thạch tôm sinh vật truy sát mang đến xì nụ, kia sinh ra vinh quang để nó sẽ không lựa chọn tiếp nhận, liền xem như hao hết sinh mệnh cũng chắc chắn cho Diệp Vân không thể nghịch chuyện thương thế, rốt cục muốn liều mạng, nhìn xem Sơn Thú quay đầu nhìn mình, Diệp Vân thu hồi hóa thành hỏa viêm tuyệt phẩm tiên khí, từ ảnh thần kiếm hai tay nắm ở, chính là cùng Sơn Thú đồng dạng muốn làm ra sinh tử đánh cược một lần. Tiểu tử, ngươi nhưng là thật chuẩn bị kỹ càng cùng nó làm sinh tử chiến rồi. Nhìn xem Diệp Vân chuẩn bị cùng Sơn Thú chân chính đánh cược một lần, kiếm đạo lao tổ tiên là do dự một lát, sau đó nói. Thứ này ta thấy qua số lần cũng chỉ là tại cổ tịch bên trên, bất quá nghe nói nhục thân của nó chi lực chính là tiên tiên hậu thổ chi tinh, nói trắng ra chính là toàn bộ sơn nhạc trải qua ít nhất 10000 năm sau linh lực đại biểu, ngươi nếu là cùng hắn cứng đối cứng, ngươi không thể bị phế khả năng cao tới bảy thành. Đã sớm dự liệu được. Trong tay tử quang lại lóe lên, như chân thực hỏa viêm hóa thành đầy trời biển lửa, Diệp Vân cười nhạt nói: "Ngươi, ngươi còn đem hỏa long roi bên trong hấp thu toàn bộ lửa linh khí điều động ra đến rồi." Nhìn xem Diệp Vân thân bên trên tán phát trùng thiên hỏa năng, kia cô cực độ bành trướng hỏa viêm khí tức phảng phất ngăn không được vô hạn tăng trưởng kiếm đạo lao tổ phẫn nộ nói, tiểu tử ngươi có phải là điên? đây không phải muốn lưu tại xung kích nguyên anh cảnh sao? ngươi như vậy lô mãng, nhưng từng sau khi suy tính quả, vẫn là không có cân nhắc chu toàn a. Diệp vân thở dài, sau đó cắn chót lưỡi ngụm máu phun ra, nguyên bản là cường thịnh hỏa diễm tại thời khắc này càng là hóa thành như huyết sắc xích viêm, Diệp vân cũng không lại cân nhắc cái khác, trong mắt chỉ có điên cuồng xông về phía mình sân thú, khó mà nói a. Diệp vân quát lạnh một tiếng, trong tay như máu tử ảnh thần kiếm toàn lực một đâm, một đầu dài đến trăm trượng hỏa long nháy mắt từ tử ảnh thần kiếm mũi kiếm xung ra, mang theo Diệp vân sau lưng đẩy trời bể lửa. Thiêu đốt lên hải lượng lựa linh khí càn quét mặt đất sơn thú. Ầm ầm. Cả hòn đảo nhỏ tại cái này xung kích dưới không cầm được vỡ vụn lấy, nhất là hỏa long phóng tới kia địa vực đã phá tan đến, hòn đảo bị chém thành hai nửa, tại cái này cô cự lực xung kích phía dưới phân tán ra tới. Ngươi nằm mơ đi, tiểu tử ngươi cái này đều có thể chẳng có chuyện gì. Nhìn xem Diệp Vân Long tóc không thương đứng yên giữa không trung, kiếm đạo lao tổ cao mày nói, ngươi làm sao nhìn qua một chút cũng không có có nhận đến tổn thương gì a? Ngươi vì sao lại cảm thấy ta nhất định phải thụ thương đâu? Rõ ràng chỉ là mượn nhờ ngoại lực đến giết chết đầu kia sơn thú, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là muốn một người trùng sát hắn? Bật cười nhìn xem kiếm đạo lão tổ diệp vân nói hại lao tử phí công lo lắng một trận nguyên lai like ngươi chỉ là đem món kia tuyệt phẩm tiên khí bên trong chứa đựng lửa linh khí rót vào tử ảnh thần kiếm sử dụng hỏa long roi bên trong hỏa long tới làm chủ đạo phát ra tuyệt thế hỏa long nghĩ đến vừa rồi diệp vân động tác kiếm đạo lão tổ lúc này mới bất mãn nói lần sau ngươi làm như vậy lúc nhớ được nói cho ta tiểu tử ngươi chết rồi lao tử cũng chết rồi trái tim nhỏ đều bị ngươi bị ngưng đập nữa nha ngươi có trái tim nhỏ sao coi như nếu như mà có hiện tại cũng hẳn là dừng lại đi không cao hứng nhìn xem kiếm đạo lão tổ linh hồn diệp vân nói cùng lao từ nhục thân nặng đắp về sau, ta để ngươi nhìn ta trái tim nhỏ. kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng nói, cũng không biết núi này thú có thể hay không tuân ra đến như lời ngươi nói núi chi tinh phách, không phải ta coi như lãng phí cả ngọn núi lửa lửa linh khí, nhìn ngươi làm sao bồi ta đi? nhìn xem bị mình đánh phân vỡ thành hai mảnh đảo nhỏ, Diệp Vân chậm rãi rơi xuống, chỉ là tạo thành một cái lỗ hổng nhỏ, cái này đảo vậy mà liền chia hai nửa, tìm lấy sơn thú chết đi thi thể, Diệp Vân quay đầu nhìn thoáng qua chính chậm rãi sát nhập đảo nhỏ, không khỏi từ lời nói, ngươi cho rằng nó là bị ngươi biến thành cái dạng này à? rõ ràng là tiểu tử ngươi mượn nhờ ngoại lực để nó như thế. Nghe Diệp Vân một bộ khinh thường không người ngữ khí, Kiếm đạo lao tổ tức giận nói: "Cái này ngoại lực còn không phải ta tìm, đây chính là bản lĩnh của ta." Diệp Vân cười nói: "Tôi đi, nếu là ngươi thật có thể làm được loại trình độ này, ngươi đã sớm đến nguyên anh cảnh, cái kia bên trong còn dùng trở lấy như thế tân tân khổ khổ tìm kiếm núi chi tinh hồn dùng đến để thăng lục thân cường độ." Kiếm đạo lao tổ nhìn xem đụng vào trong miệng trước cạn mặt núi đá sơn thú thi thể, cười nói: "Ngươi muốn ngay tại kia sơn thú nơi ngực, còn không mau một chút lấy ra." 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổ vợ ở bằng các cách sau. 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phơi lìn trên app đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892. bảy bảy bảy chín vu hòa ảnh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện quy 1 chương 687, trăm nguyễn lệnh hiên ps Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. kiếm đạo lao tổ nhìn xem diệp vân cầm trong tay tử ảnh thần kiếm mở ra sơn thú bất đắc di thở dài cũng không biết cái này tử ảnh thần kiếm chủ nhân trước nếu là biết sẽ là như thế nào cảm tưởng nhất định sẽ đem ngươi tiểu tử này hung hăng cỡ mắng một trận đi, không đúng, nếu là tính tình cương liệt một điểm, chỉ sợ ra sức đánh một trận đều là có khả năng. nhìn xem Diệp Vân đã núi chi tinh lấy được, kiếm đạo lao tổ nghi thẩm, nên là rời đi thời điểm. thân thể bạch quang ẩn hiện, Diệp Vân thân hình biến mất tại bên trong đáy biển, độc lưu mấy cái bọt khí chậm rãi bốc lên. tiền bối, nhìn xem Diệp Vân xuất hiện ở trước mặt mình, Kim Linh Nhi nhịn không được sợ hãi than nói, vừa rồi thủ đoạn kia, quả thực là quá lợi hại nha nếu như Linh Nhi có một ngày có thể đạt tới loại trình độ này lời nói, một nhất định có thể trái lại giáo huân cha. Linh Nhi, Kim An mặt sạm lại mà nói. Nếu để cho sư tôi biết, chỉ sợ lại là muốn đem ngươi quan tiến vào đen trong phòng. Đang nhìn hướng Diệp Vân lúc Kim An trong mắt chỉ có kính sợ cùng hướng tới. Kia là như thế nào vĩ lực, nhất là tại kia hỏa long phóng lên tận trời thời điểm, vốn chỉ là coi là Diệp Vân hỏa hệ công pháp cao minh, lại là chưa từng nghĩ qua vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, liền ngay cả đảo này đều là không chịu nổi, phân thành hai nửa. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đảo này hẳn là còn có thể tại chống đỡ một đoạn thời gian. Nhìn xem Kim Linh Nhi cùng Kim An, Diệp Vân mở miệng nói, hiện tại thật là đã nhịn không được quá nhiều thời gian. Chân khí trong cơ thể cùng lựa linh khí đều là bị vừa rồi cùng Tiên Tiên Sơn thú chiến đấu tiêu xài không, hiện tại trèo chống mình cũng chỉ là không ngừng bổ sung tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, mà bây giờ trạng thái nếu là lại tới một cái nguyên anh cảnh lục trọng người, sợ đều là nguy hiểm. Ban đêm, cô tịch tìm mắng mặt biển. Tiên bối, ta cái này kiếm pháp hiện tại như thế nào? Thi triển Diệp Vân truyền thụ kiếm pháp của mình, Kim An đem kiếm gỗ cắm trên mặt đất, nhìn về phía tâm tình sướng tốt Diệp Vân, cười hỏi, "Đã rất không tệ." Nhẹ gật đầu, Diệp Vân cười nói, "Ít đến a, linh nhi, nhưng không có xem ở mắt bên trong, tiểu thủy, đi giáo huấn một chút sư ca." nhìn xem Kim An lộ ra hài lòng dáng vẻ, một bên nhìn xem Diệp Vân Kim Linh Nhi lại là có chút bất mãn, đôi cuốn quanh ở mình ngón giữa ngủ gật Thủy Linh Mãng nhỏ giọng nói. đang nghe Kim Linh Nhi mệnh lệnh về sau, Vân ngủ Thủy Linh Mãng mở hai mắt ra, nhổ ra rút vào lưỡi rắn chậm rãi bò hướng Kim An bên cạnh. ngay tại Kim An đang chuẩn bị kế tiếp theo lượt kiếm, nhìn thấy Kim Linh Nhi linh thu chính hướng phía mình bò đến cũng không có để ý, còn tưởng rằng là tại chuẩn bị tìm thứ gì ăn, nhưng khi nhìn thấy Thủy Linh Mãng lại là càng bo càng nhanh, mà lại thân thể cũng là không ngừng biến lớn. Đi tới bên cạnh mình lúc đã là thùng nước phẩm chất, Kim An lúc này minh bạch nhất định là mình người sư muội này nguyên nhân, bất đắc dĩ cười một tiếng, trong tay kiếm gỗ thu hồi chữ vật trong túi, kim sắc dư huy hiện hiện trong tay, dũng cảm đối mặt thủy linh mãng. A a, lại còn dám cùng tiểu thủy giao thủ. Nhìn xem Kim An chuẩn bị cùng mình linh thú giao thủ, Kim Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Kim An, trong lòng vui mừng, nhắc nhở lấy thủy linh mãng cẩn thận xuất thủ, không muốn tổn thương Kim An, sau đó chính là lộ ra tiểu dung, sư huynh, ta thế nhưng là để tiểu thủy không nên quá nghiêm túc a, ngươi cần phải thêm chút sức a. Ngươi cái tên này, có thể hay không để ngươi linh thú thu liễm một chút như thế? Vẹn vẹn là nhìn xem Thủy Linh Mãng biến thành bình thường hình thái dưới một nửa lớn nhỏ, Kim An đều là có chút run rẩy, cố này thú uy quả thực chính là có thể đem trong cơ thể mình chân khí đều đánh tan, mà lại đối mặt mình hay là một con Nguyên Anh cảnh thất trọng linh thú, nếu là thật sự giao thủ sợ rằng sẽ ngay lập tức là bại. Ừ. nhìn xem Thủy Linh Mãng dùng sau đôi quất hướng, Kim An trong tay tròn lưỡi đao cũng là thuận thế bắn ra, nhưng là không có biện pháp bị một cái đuôi đánh bay trên mặt đất, thúc giục chân khí cũng là tiêu tán, sắc bén không còn, Kim An cười khổ nhìn về phía ở trước mặt mình đắc ý Thủy Linh Mãng, không thể làm gì nhặt lên rơi xuống ở một bên tròn lưỡi đao. Những linh thú này thật đúng là có đủ biến thái, nhục thân phòng ngự vậy mà đạt tới loại trình độ này. Mình dù sao cũng là nguyên anh cảnh nhị trọng, đồng thời tròn lưỡi đao cũng là một kiện tiên khí, thế mà bị một cái đôi đổi đi, loại này trên lệnh còn thật rất lớn. Bất quá Kim An nhưng cũng là trong lòng tao hứng, dù sao Kim Linh Nhi có một đầu nguyên anh cảnh thất trọng linh thú bảo hộ, tại nơi này sinh tồn khả năng gia tăng thật lớn. Chỉ cần là Kim Linh Nhi không mạo hiểm, liền có thể tại cái này tu di bảo tàng bên trong an an toàn toàn vượt qua, mà mình cũng có thể khỏi phải như thế nơm nớp lo sợ trông coi thiếu nữ, sợ Kim Linh Nhi sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì. Tiểu Thủy thật đúng là nghe lời, lặt lại cối này hạ phẩm tiên linh chi thạch liền cho ngươi nha nhìn xem tranh công quấn ở mình ngón giữa thủy linh mãng kim linh nhi cười hì hì từ trong túi chứa vật xuất ra một viên tiên linh chi thạch đặt ở tay mình trong lòng mà thủy linh mãng tại thấy thiếu nữ cho mình tiên linh chi thạch lúc vui mừng quá đỗi lắc lắc cái đuôi liền chậm từ từ ghé vào tiên linh chi trên đá một bộ nhàn nhã thoải mái bộ dáng lao tổ chẳng lẽ hiện tại linh thú đều đã thành thói quen bị người nuôi nốt sao nhìn xem một người một thú hòa thuận chung sống diệp vân cười hỏi hướng trong lòng mình kiếm đạo lao tổ kiếm đạo lao tổ cười lên ha ha không nói lời gì ban cho một đạo linh hồn chi lực cho thủy linh mãng cũng không biết nói thứ gì nhìn xem kiếm đạo lao tổ tặng cho thủy linh mãng linh hồn chi lực, diệp vân cũng không nói gì thêm. tại bây giờ kiếm đạo lao tổ cùng mình xem ra đạo này linh hồn chi lực thực tế là quá qua quyết bình bình, nếu là nói bản nguyên linh hồn là biển cả lời nói, vậy cái này nói linh hồn chi lực chính là một giọt nước. đối với bản nguyên linh hồn bản nguyên chi lực sẽ không ảnh hưởng nửa phân, nhưng kiếm đạo lao tổ sử dụng bản nguyên linh hồn lại là thẳng tới nó bản nguyên chi lực. nếu là cứng rắn muốn có cái tương đối lời nói, đó chính là linh hồn chi lực bản nguyên cùng ngoại tầng bản nguyên, 10.000 giọt ngoại tầng linh hồn chi lực có thể đạt tới một giọt bản nguyên linh hồn chi lực. Nhìn xem linh hồn của mình đạt được cực lớn tăng trưởng, Thủy Linh Mãng hưng phấn bỏ xuống Kim Linh Nhi hạ phẩm Tiên Linh chi thạch, cực kỳ cung kính đi tới Diệp Vân trước mặt, tựa hồ là tại biểu đạt cảm tạ của mình. Ha ha, thật đúng là cái thú vị vật nhỏ. Nhìn xem tại chân mình bên cạnh lấy lòng Thủy Linh Mãng, Diệp Vân lộ ra ý cười, không biết suy nghĩ cái gì. Lại lần nữa đem một khối tuyệt phẩm Tiên Linh chi bột đan nát, Diệp Vân trực tiếp cưỡng ép đem bên trong tiên linh lực hấp thu, mà không phải bình thường chậm rãi hấp thu, mặc dù biết nhanh chóng rất nhiều, nhưng trong đó đại bộ phận phân linh lực cũng là sẽ theo vỡ nát mà tiêu tán rơi. Trừ phi là tại bóp nát nháy mắt toàn bộ hấp thu hết, nếu không bất kể như thế nào đều là to lớn lãng phí, nếu như bị người khác nhìn thấy, tất nhiên đau lòng không thôi, quá xa xỉ. Diệp Vân tại hết thảy vỡ vụn dòng giá 10 khỏa tuyệt phẩm tiên linh chi sau đó, mở hai mắt ra, trong mắt như có một sợi hỏa viêm chớp tắt mà qua, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, cảm nhận được lôi âm hóa rồng trong nhẫn có dị dạng, phân ra một tia thần thức tiến vào bên trong. Khi thỏi an tường nằm ngượt nhận phát ra tinh duyệt ánh trắng lúc, Diệp Vân mỉm cười, đem nó xuất ra, nguyệt nhận đối mặt hạ nguyệt, bắt đầu hấp thu nguyệt thần lực. Diệp Vân cười cười, vật khí của mình thật sự chính là không sai, rõ ràng là một cái mất đi khí linh tuyệt phẩm thiên khí, lại có khôi phục dấu hiệu. vốn là nghĩ đợi đến Kim An cùng Kim Linh Nhi sau khi tỉnh dậy tại vận dụng vạn bên trong phá giới phủ, mang lấy hai người bọn họ cùng nhau rời đi. nhưng bây giờ Kim Linh Nhi bên cạnh cũng có bồi tiếp thủy linh mãng, vậy mình tại nơi này ý nghĩa cũng liền không có trọng yếu như vậy. Kim Linh Nhi bọn hắn cũng có tự vệ lực lượng. tại nguyện nhận khôi phục sau một thời gian ngắn, Diệp Vân đem nó một lần nữa thả lại lôi âm hóa dòng giới, đồng thời cũng mang ra một tấm bừa, liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách gì để ta làm người tay chân? Trong tay màu lam phụ lục buộc phát không gian pháp tắc, Diệp Vân không làm chống cự, theo cố này không gian pháp tắc chi lực dẫn dắt rời đi, khi cảm thụ được thân thể gánh chịu áp lực thật lớn lúc, không khỏi cười một tiếng, không hổ là vạn bên trong khoảng cách, cái này thừa nhận áp lực so ta bình thường tuấn di mang đến áp lực, càng là mạnh gấp trăm lần có hơn. Diệp Vân cứ như vậy bóp nát phụ lục, không có thông báo Kim An cùng Kim Linh Nhi hai người, trực tiếp rời đi, bởi vì hắn biết, tại hòn đảo này bên trên, hai người hẳn là coi như tương đối an toàn. Diệp Vân thân hình thời gian lập loè đi tới một chỗ bị ánh trăng bao phủ chi địa, phía trước xuất hiện nguyệt vương triều những người kia. Diệp Vân nhìn lấy bọn hắn, thản nhiên nói: Ba người các ngươi tại cái này bên trong là ý gì? Hừ, dĩ nhiên chính là mặt ngoài ý tứ. Nhìn xem Diệp Vân biết rõ còn cố hỏi, trong đó một tên tóc dài nam tử phát ra nguyên anh cảnh thất trọng chân khí, phất tay chính là một cỗ cương tình chi phong gạo thét mà qua, muốn cho Diệp Vân một hạ mắt huy, nghĩ muốn cho ta ra vài phụ đầu sao? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn đều chẳng muốn nhìn tập hướng mình kinh phong. Diệp Vân lạnh lùng nhìn chăm chú. Quả nhiên, ngay tại phong hô chuẩn bị phá tại Diệp Vân bên cạnh lúc, nam tử bên cạnh khiếu lại xuất thủ đem phong xáo trộn, mở miệng cảnh cáo nói: Dưới ánh trăng. Lã hiên nhưng là muốn chúng ta hảo hảo chiêu đái hắn, ngươi như vậy xuất thủ, chẳng lẽ chuẩn bị chống lại Lã hiên? Ta đây bất quá là cho đùa mà thôi, tin tưởng tên này Kim Đan cảnh tiểu đối cũng là nhìn ra được. Nhìn chăm chú lên ngăn trở mình một Thiếu, lúc này mới hừ một tiếng, đi đến Diệp Vân trước người chậm rãi nói, đã sớm nghe nói Cực Tây có một vị Kim Đan cảnh liền có thể giết chết nguyên anh cảnh cái thế kỳ tài, nghĩ không hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như thế cao minh. Bất quá là tàn sát một chút sẽ cắn người chó hoang, tin tưởng dưới ánh trăng huynh sẽ không để tâm chứ. Nhìn xem dưới ánh trăng mỉm cười nói chuyện với mình, Diệp Vân cười nhạt mở miệng nói, "Ha ha, ngươi thật đúng là thích nói đùa." Ngươi giết những chó hoang này cùng ta có liên tăng gì, ta tại sao phải để ý? Dưới ánh trăng đầu tiên là sững sở, sau đó cười lắc đầu. Nguyên còn tưởng rằng giết chết những thứ ngu xuẩn kia là dưới ánh trăng huynh đồng loại của ngươi, ngươi sẽ nổi trận lôi đình. Hiện tại nhìn dưới ánh trăng huynh đàm tiếu cử chỉ chính là có thể nhìn ra chỗ bất phàm, không hổ là nguyên anh cảnh thất trọng nhân vật. Loại này khí độ quả nhiên không phải ta cái này cùng kim đan cảnh có thể so sánh với. Diệp Vân thản nhiên nói, lập tức liền chắp tay rời đi ngươi. Dưới ánh trăng giận dữ không thôi, nhìn xem Diệp Vân trực tiếp liền muốn rời khỏi, lập tức nôn nóng muốn ra tay, lại là nhớ tới nữ tử mệnh lệnh, đành phải linh lực điên cuồng tụ lại trong tay, một trường trụt về phía sau lưng trong biển đen rộng, đe dọa mấy trượng sóng biển. Tốt một cái nói láo như lò so tiểu tử. Nhìn thấy dưới ánh trăng tức giận không thôi, Nguyệt Kiều bên cạnh nam tử hờ hững mở miệng nói: "Ta thế nhưng là nói qua cho các ngươi, nếu là coi hắn là làm bình thường kim đan, thế nhưng là sẽ bị hắn ăn xương cốt đều thừa không dưới mấy cây." Nguyệt Kiều bất đắc dĩ nói: "Bất quá chỉ là cái kim đan cảnh tiểu tử." và có chút môn đạo để lệnh hiên coi trọng liền như thế cuồng vọng tự đại thật sự cho rằng ta cùng không thể ra tay dưới ánh trăng mở miệng nói nguyễn lăng ánh trăng đợi cho lần này lệnh hiên đạt được nhật nguyện chi hồn tiểu tử này ta nhất định phải tự tay diệt trừ huynh đệ chúng ta tự nhiên là không có ý kiến bất quá ngươi thật quyết định muốn đem tiểu tử này làm thì sao trợ giúp lệnh hiên hoàn thành nhật nguyện song hồn sau giết hắn khó tránh khỏi sẽ để cho lệnh hiên trên mặt khó xử nguyễn lăng ánh trăng hai người mở miệng thản nhiên nói hừ ta đi theo lệnh hiên bao lâu lệnh hiên làm sao lại bởi vì ta đem hắn giết liền đối với ta có ý kiến hai người các ngươi thực tế là nghĩ nhiều dưới ánh trăng tức giận bất bình nhìn xem Diệp Vân rời đi phương hướng trong lòng âm thầm nuối đổ nhưng ngươi cũng đừng quên hắn lần trước thế nhưng là dễ như trở bàn tay liền giải quyết hết Nguyệt khiếu lúc này cao mày nói Nguyệt khiếu còn chưa nói xong dưới ánh trăng liền không nhịn được nói tốt chuyện còn lại ta biết nên làm như thế nào đừng đem ta cùng tên phế vật kia đánh đồng nếu là ta đối tên phế vật kia xuất thủ tất nhiên cũng có thể đem hắn dễ như trở bàn tay giết chết Nguyệt khiếu núm nuối mai cũng không nói thêm lời nên làm chính mình cũng đã làm còn lại chính là nhìn dưới ánh trăng sẽ hay không nghe Dưới ánh trăng tức giận như thế bộ dáng chắc hẳn cũng là mất đi lý trí, mình cũng cần gì phải muốn lội vũng nước đục này, để hắn tự sinh tự diệt tốt, chết, vừa vặn cũng là chấm rước. Tiểu tử, ta định sẽ cho ngươi biết người nào là nên gây, người nào là không nên dây vào. Dưới ánh trăng trong lòng nói thầm. Diệp Vân căn bản khinh thường để ý tới dưới ánh trăng, hắn nhìn xem nữ tử chậm bộ nhìn đến, Nguyệt Lãnh Hiên. Nói đi, cụ thể xuất phát thời gian cùng địa điểm. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Nguyệt Lãnh Diệp Vân thản nhiên nói. Nhìn ngươi bộ dáng này, Hỏa độc hẳn là đã giải trừ. Vậy liền chúc mừng một chút, bất quá ngươi cứ như vậy tin tưởng vững chắc ta có thể đem nhật hồn phân cho ngươi sao? Đầu tiên là nhìn xem Diệp Vân thể nội hỏa độc đã giải trừ, Nguyệt Lệnh Hiên nhẹ mở miệng cười, mày liễu bên trong hiện hiện sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói: "Không bằng nói nhật nguyệt song hồn đều hẳn là là của ta, ngươi chính là lần tên hảo hảo cầu nguyện ta có hay không sẽ đem nguyệt hồn cho ngươi." Nhìn xem Nguyệt Lệnh Hiên đôi mắt đẹp bên trong hàm ý, Diệp Vân hờ hững nói: "Ngươi thú vị, ngươi nếu là thật sự có thể từ trong tay của ta đoạt được, vậy ta Nguyệt Lệnh Hiên không cần cũng được." Nguyệt Lệnh Hiên không khỏi cười ra tiếng, nó âm như là không cốc cú lan. Diệp Vân dừng lại một chút, Lạnh Lung nói, muốn dùng loại thủ đoạn này đến bị hoặc ta. Ta nhìn hay là để lại cho ngươi những cái kia đi theo người, hả không tốt hơn? Quả nhiên không kém, bất quá những cái kia chẳng qua là hạ người bình thường, không đảm đương nổi ta thần thông. Nguyệt Lạnh Hiên nhìn xem Diệp Vân nháy mắt thoát khỏi bị hoặc, không khỏi cao nhìn mấy lần, muốn biết mình cái này u làm trải qua liền xem như Nguyên Anh cảnh lục trọng người hơi bất lưu thần liền sẽ bị không chế, mà Diệp Vân một cái kim đan cảnh thất trọng người có thể nháy mắt thoát khỏi trói buộc, mới là kỳ tích. Không thể xem thường người, xem ra lại nhiều một cái đâu. Nhìn chăm chú Diệp Vân bộ dáng, phất là muốn đem nó khắc in vào trong đầu. Nguyệt Lệnh Hiên thanh âm thanh lãnh, khẽ cười nói, bất quá xem ra hẳn là một vị khó giải quyết đối thủ, đến tụt cùng có nên hay không hiện tại ra tay với ngươi, lấy trừ hậu hoa đâu. Ngươi nếu là cảm thấy mình không kém, liền tới thử một chút, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Nhìn xem Nguyệt Lệnh Hiên cười yếu ớt lúc tuyệt sắc dung nhan, Diệp Vân lại là phảng phất không có trông thấy nàng động lòng người chi tư, lạnh lùng nói, còn muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút, nhìn xem ngươi là có hay không sẽ mắc lừa đâu. Nguyệt Lệnh Hiên nhìn xem Diệp Vân một bộ lạnh lùng bức nhân dáng vẻ, đồng nhiên vừa cười vừa nói, cái này nếu là mắt lừa, ta chẳng phải là quá ngu ngừng đầu nhìn trời, bị ánh trăng chiếu rọi người phảng phất như tiên tử. Nếu không phải kia lãnh ngạo bộ dáng quá mức không ăn khói lửa, thật có thể được xưng là không thiếu sót vẻ đẹp. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: Vô Nam, bấm like, Theo dõi, Bình luận, Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app, Đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọt tìm thấy 0777998892 bằng 0942478892 phan vu Hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện quy một chương 688, đáy biển ma cung. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. 3. có người hay không đã nói với ngươi, càng là cảm thấy mình người thông minh, liền càng là hồ đồ đâu. Thở dài, bỏ kết giới trận pháp, nguyện lệnh hiên phàm phất cũng không nghĩ rõ xét Diệp Vân, nói, công pháp của ta thích hợp tại có ánh trăng lúc đọc thủ, cùng nguyện thần cung luyện nguyện quyết không sai bị lắm, nhưng không, có nó loại kia chỉ có trăng tròn mới có thể phát huy ra chân chính đỉnh phong lực lượng, chỉ nếu là có nguyện, chính là sẽ ở vào trạng thái tốt nhất. Chỉ sợ chưa hẳn đi, trăng tròn chỗ buộc phát đỉnh phong năng lực mới là luyện nguyện quyết chỗ hảo diệu, ngươi cái này cùng công pháp sợ cũng là dựa theo luyện nguyện quyết tới tu luyện, hẳn là có thiếu hụt tham đi. Nhìn xem Nguyệt Lệnh Hiên tự xưng công pháp của mình, Diệp Vân Thanh Âm không mang tình cảm, trực tiếp vạch ra công pháp thiếu chỗ. Ừ, không phải liền là Nguyệt Thần cung sao, thủ đoạn của ta chưa chắc sẽ so kia quân Ngực Lan kém bao nhiêu." Nguyệt Lệnh Hiên âm thanh lạnh lùng nói. "Quân Ngực Lan từ chưa từng sử dụng bàng môn tà đạo thủ đoạn, điểm này còn xin ngươi ghi nhớ, bằng không mà nói, cùng nàng đối đầu thời điểm gặp nhiều thua thiệt." Nghe tới Nguyệt Lệnh Hiên đem mình cùng quân Ngực Lan so sánh với, Diệp Vân cười nhạt nói. Nữ nhân kia cùng người giao chiến thời điểm, liền xem như thủ đoạn của đối thủ lại thế nào ti tiện, nàng đều đường đường chính chính chiến đấu, dùng tuyệt cường lực lượng đem đối thủ đánh tan, phóng nhãn nguyên anh cảnh có thể đánh với nàng một trận có thể đếm được trên đầu ngón tay liền xem như đố Kiếm Ngâm cùng nàng giao thủ đều chiếm không nhân tiện nghi thậm chí còn có thể bị nàng gây thương tích đây cũng là vì sao Diệp Vân đối Quân Nhược Lan lòng cảnh giác còn tại đố Kiếm Ngâm phía trên nguyên nhân nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ rất quen thuộc Quân Nhược Lan người này nghe tới Diệp Vân nói như thế mình cùng Quân Nhược Lan ở giữa khác biệt Nguyệt Lệnh Hiên kinh ngạc hỏi Phản phất là rất không tin cái này Kim Đan Cảnh thất trọng người sẽ cùng Quân Nhược Lan có gặp nhau bất quá nhìn hắn ngay lúc đó thủ đoạn nếu là thật sự có gặp nhau lời nói cũng là không phải chuyện kỳ quái gì bất quá là đánh nhau vài lần không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Diệp Vân cười nói, "Không có chiếm được bao nhiêu tiền nghi, chính là nói chiếm được qua lạc." Nghe tới Diệp Vân lời nói, Nguyệt Lệnh Hiên bên mặt nóng nhìn, phát hiện cái sau biểu lộ dù hơi có lố mãng, nhưng kia cố khí thế bén nhọn lại là tại hai đầu lông mày hiện hiện, như chỉ là lơ đãng phong thích, nhưng cũng đệ Nguyệt Lệnh Hiên tin tưởng, Diệp Vân lời nói là thật. "Ta có hưng thú thực sự hiểu rõ một chút tên của ngươi." Trầm chú nhìn Diệp Vân, Nguyệt Lệnh Hiên đứng nghiêm đứng ở ánh trăng ráng lâm địa phương, đầu hơi khẽ nâng lên nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân vươn tay, cười nói, "Nếu là có thể cho ta 10 cái tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, ta liền rất chân thành nói cho ngươi." "10 cái tuyệt phẩm tiên linh chi thạch?" Đây cũng không phải là một cái tiểu giá cả. Nhìn xem Diệp Vân chỗ muốn cái gì, Nguyệt Lệnh Hiên nhíu mày, sau đó nhìn Diệp Vân vài lần sau, nói: "Hy vọng ngươi sẽ đáng cái giá này. Đối ta hỏi ngươi một chút, tại Sinh Chi Hồ thời điểm, ngươi là có hay không tại trong ao dùng qua có trợ giúp hỏa độc biến dị dược liệu." Tại cùng Nguyệt Lệnh Hiên một phen trò chuyện dưới, Diệp Vân lại là cảm thấy nàng cũng không phải là cùng chính mình tưởng tượng tính cách đồng dạng, khinh thường tại vận dụng tiểu thủ đoạn dáng vẻ cũng là cùng quân Nhược Lan có đồng dạng ngạo khí. Ta gì nga làm sao lại dùng loại thủ đoạn này? Ta nhìn hẳn là dưới ánh trăng gây nên, hẳn là ta được đến một hạt đan dược lúc tu luyện, hắn vụng trộm bố trí. Nhìn xem Diệp Vân có sát ý tràn ngập trong mắt lúc, Nguyên Lệnh Hiên đem ánh mắt quét về phía phương xa, mở miệng nói: "Như vậy xem ra ngươi tại ngươi thuộc hạ trong lòng, hay là rất có địa vị, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều chịu vì ngươi làm." Diệp Vân trong mắt sát ý hiện lên, như có cơ hội, tất nhiên đem dưới ánh trăng chém giết. "Ta chưa hề đem bọn hắn để ở trong lòng, bọn hắn chắc hẳn cũng giống như vậy. Nếu không phải thực lực của ta cao hơn bọn hắn quá nhiều, chỉ sợ bọn họ sẽ trái lại đem ta chế trụ, sau đó phát tiết một phen." Khóe mắt quét nhìn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Vân, Nguyên Lệnh Hiên nhìn lên trên trời khuyết, môi đỏ khẽ nhúc nhích. Nguyên lai like là dạng này, Ngược lại là làm ta hơi kinh ngạc. Nghe tới Nguyệt Lệnh Hiên lời nói này, Diệp Vân không khỏi sửng sở, sau đó cười nói: "Vậy ta tại trong lòng ngươi, lại là địa vị như thế nào?" Con mắt chuyển hướng Diệp Vân, Nguyệt Lệnh Hiên chăm chú hỏi: "Nếu là nói vừa rồi chỉ là cho rằng ngươi là cái bị làm hư nữ nhân, như vậy hiện tại, ta lại có đưa ngươi chém giết xúc động, bằng không mà nói, ngày sau ngươi có có thể trở thành đại địch của ta." Nửa vọng đêm phù tình, Diệp Vân cười nói: "Thú vị, xem ra ngươi chân chính đem ta coi là có thể cùng ngươi cạnh tranh đối thủ, hy vọng ngày sau chúng ta quyết đấu thời điểm, đều không cần lưu thủ." nhìn xem Diệp Vân vẫn chưa nói đùa dáng vẻ, Nguyệt Lệnh Hiên cười nhạt nói, ta cũng đồng cảm. Diệp Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tại chỗ xa nhất tinh thần bên trên, nó quang mang lại là tại cái này quần tinh bên trong, nhất là lớp lánh. Hai người các ngươi đặt vào tốt đẹp thời gian tại cái này bên trong lãng phí, đến cùng có hết hay không, còn không hảo hảo nghĩ một hồi như thế nào tìm kiếm bảo tàng, hoặc là hai người các ngươi ôm cùng một chỗ, trời làm chăn đất làm giường cũng có thể. Tại Diệp Vân cùng Nguyệt Lệnh Hiên trò chuyện lúc, Kiếm Đạo Lão Tổ nhịn không được mở miệng nói, nếu là ngươi có loại kia hứng thú, ta nhưng không ngại. Thế nhưng là ngươi tới sao? Nhìn thoáng qua Kiếm Đạo Lão Tổ. Diệp Vân cười nói: "Quên đi thôi, nếu là thật sự để lão tổ tới, chỉ sợ cũng có chút có lòng không đủ lực." Kiếm đạo lão tổ cười khổ nói: "Hiện tại hắn không có nhục thân, làm sao có thể làm loại sự tình này?" "Có thể bắt đầu." Nhắc nhở lấy Diệp Vân, bây giờ cùng Diệp Vân một phen trò chuyện nhưng cũng là biết tính cách của hắn, dạng này người tuy là bạn bè sẽ rất tốt, nhưng nếu là địch, nhưng cũng là để người hưng phấn, là địch hay bạn? Nguyệt Lãnh Hiên trong lòng sớm có định đoạn. Ảm đạm tinh thần tạo thành quân tinh, chỉ có viên kia chói mắt cực bắt chi tinh, nhất là cô độc. "Lãnh Hiên, có gì cần chúng ta làm sao?" Dưới ánh trăng đấu kỵ nhìn xem Nguyệt Lạnh Hiên bên cạnh Diệp Vân sau đó ôn nu nhìn xem một thân váy trắng nguyệt lệnh hiên thanh âm nu hòa nói dưới ánh trăng nguyệt thiếu hai người các ngươi canh giữ ở bên trái nguyệt lăng ánh trăng hai người các ngươi canh giữ ở bên phải diệp vân liền canh giữ ở ta trước người nghe ta mệnh lệnh nguyệt lệnh hiên tử tử nói dưới ánh trăng không dám tin nhìn xem nữ tử vậy mà đem trọng yếu nhất phía trước giao cho cái này mới quen không lâu nam tử mà lại nhìn bộ dáng của nàng phảng phất rất là xem trọng diệp vân cái này khiến trong lòng của hắn giận dữ minh đại nữ tử bên người hiến thân tình bao lâu mới có thể đổi lấy phần này có thể bồi nguyệt lệnh hiên đến tu di bảo tàng quyền lợi bên cạnh ba người này cũng là trả giá đại công lao thu hoạch được lần này làm bạn thế nhưng là dưới loại tình huống này nguyệt lệnh hiên vậy mà lựa chọn tín nhiệm diệp vân cái này khiến dưới ánh trăng trong lòng đối với diệp vân phẫn hận càng thêm năng ngược. đáng chết tiểu tử nếu là không có ngươi Diệp trừ diệp vân ý nghĩ phảng phất là muốn xông ra trong lòng thể nội phun trào chân khí chuẩn bị lập tức đánh lén bên cạnh diệp vân cho hắn biết cái này nho nhỏ kim đan cảnh không dám nhúng chàm trong lòng của hắn nhận định nữ nhân nhìn đối với mình hận ý vạn phần dưới ánh trăng Diệp Vân lại là không thèm để ý chút nào nhìn xem Nguyệt Lệnh Hiên động tác, phức tạp phù văn quay trung quanh tại Nguyệt Lệnh Hiên trung quanh, khổng lồ không gian pháp tắc đồng dạng là khắc ấn tại đại địa phía trên, nương theo lấy ánh trăng chậm rãi di động, khi dót vào tại trận pháp thời điểm, ánh trăng nuột hòa một nháy mắt liền bị trận pháp hấp thu, kích phát ra không gian pháp tắc cũng xa xa so vạn bên trong phá giới phù càng thêm cường đại, cảm thụ được bên ngoài cơ thể chỗ sinh ra không gian áp suất, Diệp Vân chỉ là lung lay đầu, thân thể liền không còn lắc lư, mà bên cạnh trong năm người, trừ Nguyệt Lệnh Hiên không chút nào động, cái khác bốn người đều là kiệt lực đang ngăn trở cố áp bức này chi lực tới gần. Phản phất nục thể của bọn hắn hoàn toàn tiếp nhận không ngừng cỗ này đến từ không gian náo bách. Xem ra các ngươi mục tiêu lần này hẳn là tại sâu dưới biển Á nếu là ta không có đoán sai, kia bên trong cũng hẳn là tầng thứ 2 này sâu nhất địa phương, xem ra ngươi có thể mở ra tầng thứ 3. Nghe Nguyệt Lệnh Hiên trầm thấp mặc niệm chú văn, kiếm đạo lão tổ chính là minh bạch truyền thống tọa độ, mở miệng cười nói: "Thật. Bất quá nếu là tại bên trong biển sâu, kia tầng thứ 2 này chẳng phải là chỉ có ta cùng mới sẽ tìm được." Sắc mặt khác thường nhìn xem kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nghi ngờ nói: "Cho nên đây chính là bọn họ từ bỏ tầng thứ nhất ý nghĩ?" bởi vì đã là đem tầng thứ hai xem vì chiến lợi phẩm của bọn hắn, cho nên mới sẽ bảo tồn thể lực lưu tại trong tầng thứ 2 bộc phát. Kiếm đạo lao tổ suy nghĩ một hồi, cười nói Diệp vân nói, nếu là ngươi dựa theo ta nói làm, những người này nguyệt thần lực chưa hẳn không thể bị ngươi nguyệt nhận hấp thu, ngươi xem coi thế nào? Có thể để nguyện nhận khôi phục linh trí sao? Nghe tới Kiếm đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp vân khẽ giật mình, lập tức vội vàng nói, cái này hiển nhiên là không được, bất quá nhưng cũng là có thể mượn nhờ bọn hắn khổ tu nhiều năm nguyện thần lực đến gia tăng nguyện nhận linh trí, từ đó tại thời gian nhất định bên trong phát huy ra nhất phẩm chất cao chiến lực. Kiếm đạo lao tổ lắc đầu nói cũng thế, thiên hạ dù sao không có chuyện tốt như vậy tình Nhạc gật đầu cười, diệp vân nói, nói cho ta đi, bất quá nếu là có thể lời nói, chứ không muốn giằng bọn hắn giết, còn hữu dụng, ta phương pháp kia rất đơn giản, chính là tại ngươi thôi động nguyện nhận đồng thời đem ở trong đó còn còn sót lại linh trí kích hoạt, đến lúc đó cái này linh trí dựa vào bản năng phản ứng tự nhiên sẽ thôn về nguyện thần lực, mà người ở chỗ này, trừ ngươi ở ngoài đều có được nguyện thần lực, tự nhiên có thể toàn bộ tế điện cho nguyện nhận, kiếm đạo lao tổ nhìn xem diệp vân một bộ lấy hay bỏ không trường bộ dáng, cười nhạt nói, ngươi cũng đừng quên những người này đều là chuẩn bị cấp đi tính mệnh của ngươi nếu là cứ như vậy lựa chọn do dự lời nói khó tránh khỏi có chút quá mức không khôn ngoan đi. bất quá là tại nghĩ đến tận cùng phải chăng nên đem nguyệt Lạnh hiên tính đến đi mà thôi. diệp vân nhìn xem kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói. ha ha, nếu nàng là địch nhân lời nói, dù cho là cái này ngắn ngủi trò chuyện lại có thể được cái gì, nên hạ thủ thời điểm liền là tuyệt đối không thể mềm lòng. điểm này ta hẳn là không cần dạy ngươi mới là. cười lớn nhìn về phía diệp vân, kiếm đạo lao tổ nghiêm mặt nói. vậy liền chờ thêm chút nữa đi, hiện tại ta cũng không đối nguyệt nhận có quá nhiều nhu cầu, trái lại đối với hỏa long roi nhu cầu tương đối vội vàng. Về phần cái này đem Nguyệt nhận lời nói, ngày sau hay nói." Diệp Vân trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Nhìn xem lại xuất hiện hoàn cảnh xa lạ, dưới ánh trăng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Diệp Vân, lại là nhìn thấy Diệp Vân cũng vô quá nhiều để ý chính mình, mà là quay người nhìn xem Nguyệt Lệnh Hiên, hai người dường như tại giao nói chuyện gì. Gần bên tai bên cạnh trò chuyện, dưới ánh trăng lại là phải bị đấu kỵ hỏa diễm sông phá tâm trí, mình cùng Nguyệt Lệnh Hiên khi nào như vậy gần sát trò chuyện, nhưng tiểu tử này lại có cơ hội như vậy, khoảng cách này hoàn toàn vượt qua hai người quan hệ hẳn là có khoảng cách. Nhìn xem hai người tại cẩn thận giao lưu, Nguyệt Khiếu lại là trong lòng ẩn ẩn làm đau. Hắn Đối với Nguyệt Lệnh Hiên vốn là có lấy hảo cảm, càng là tại lần thứ nhất gặp mặt lúc liền quyết định toàn tâm toàn ý phụ tá, nhưng bây giờ nhìn xem Diệp Vân nhẹ nhõm cùng Nguyệt Lệnh Hiên bình cùng giao lưu, lại là có chút cảm giác khó chịu. Lệnh Hiên vốn là thích kết giao cương giả, cùng cái này Diệp Vân có cái này cùng giao lưu, nhưng cũng không kỳ quái, ta không cần suy nghĩ nhiều, tại cái này bên trong thay Lệnh Hiên đạt được nhật nguyện song hồn, cũng là có thể để Lệnh Hiên đối ta nhiều một chút hảo cảm. Nguyệt Khiếu trong lòng tự an ủi mình. Diệp Vân cùng Nguyệt Lệnh Hiên thấp giọng trò chuyện, sắc mặt biến phải càng ngày càng nghiêm trọng. Nơi này thật đúng là có đủ ẩn nấp cũng khó trách ta tại thứ nhất giấu mở ra thời điểm không nhìn thấy ngươi đến tranh đoạt, xem ra là đã làm tốt đem cái này thứ nhì giấu bảo vật xem như vật trong bàn tay. Diệp Vân Đối Nguyệt Lệnh Hiên nói. Nguyệt Lệnh Hiên không khỏi cười nói, đây cũng là có chút kỳ ngộ mà thôi. Nếu là kia Nguyệt Thần Cung lời nói thì là sẽ tại tầng thứ tư có chuyên môn kỳ ngộ, chúng ta cũng là nước giếng không phạm nước sông, các lấy các phải thôi. Bất quá chỉ là đáng tiếc thứ nhất giấu bảo vật cũng bị Nguyệt Thần Cung người thu hồi được, mặc dù nghe nói có một cái ngoại hiệu gọi là Kim Dan Kiếm Ma người cũng tham dự tranh đoạt, nhưng ta nghĩ cũng chỉ thường thôi, hẳn là sẽ bị Nguyệt Thần Cung Ngạn Hoa hoặc là Quân Nhược Lan ngăn cản thậm chí có khả năng giết chết cũng không phải không không khả năng. cùng Diệp Vân sóng vai mà đi, Nguyệt Lệnh Hiên lại là đem Nguyệt Vương triều một ít chuyện đối Diệp Vân nói ra, Diệp Vân trầm mặc nghe xong lại là riêng phần mình phát đồng hội ý kiến của mình, mà một bên dưới Ánh Trăng lại là càng xem càng phẫn nộ. bên cạnh ba người không để cập tới, mình mới là nhất hẳn là để nữ tử như thế đối lãnh người, mà hiện nay Nguyệt Lệnh Hiên tiểu dung lại là bị cái này khu khu kim đan cảnh tiểu bối cho chiếm lấy. tốt, tại tầng thứ hai này bên trong có thể sẽ có người không biết đồ vật, nếu là thật sự gặp, liền cẩn thận một chút, nhận Nguyệt Song Hồn vị trí, tại đấy biển này trong cung điện tầng cuối cùng, xem ai lấy được trước đi. Nguyệt Lãnh Hiên cũng không ẩn tàng đem nhật nguyệt song hồn vị trí, mà là to gan nói cho Diệp Vân, cũng không biết là tự tin, vẫn là chân chính tín nhiệm bắt đầu Diệp Vân. Tầng cuối cùng sao? Như là như vậy, chính là muốn trước so đấu thời gian. Nghe tới nữ tử lời nói về sau, Diệp Vân nhẹ gật đầu, trong lòng nói thầm, kiếm đạo lão tổ, có thể dùng thần thức tìm kiếm đến tòa cung điện này sao? Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, kiếm đạo lão tổ lắc đầu, trong mắt có nghi hoặc, khó hiểu nói, mặc dù có thể nhìn thấu cái khác bốn tầng, nhưng đối với cái này tầng thứ 5 đến nói, tựa như là có thứ gì trở ngại lấy thần trí của ta, chỉ sợ tiểu nữ hoa kia nói không sai. Nhật Nguyệt song hồn có lẽ thật tại cái này bên trong, vậy liền tạm thời xác định nàng nói tới làm thật, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nghe tới Kiếm Đạo Lão tổ nói không biết phía dưới tầng lầu lúc, Diệp Vân cũng là không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyệt Lạnh Hiên, có thể dạng này đối một cái xa lạ người nói ra cái này cùng bí ẩn sự tình, nữ tử lòng dạ cũng là rộng đến. Trung Băng mặc dù trắng lệ, nhưng Diệp Vân lại là xem thường, chân đạp Hoàng Kim chế thành sàn nhà, bên cạnh nàng năm bất diệt đèn Lưu Ly tâm nhưng lại có nhân ngư sắp chuyển tuyết, mà Diệp Vân tại nhìn bốn phía lúc phát hiện không ít trên bách tường kỳ dị đồ án, mỗi một bích đều là đang giảng giải lấy một cái đơn độc cố sự, đang nhìn đi lúc. Diệp Vân cũng là biết được không ít có liên quan tới chính mình bên cạnh nhân ngư sắp sự tình. Đối với chuyện thế này, Diệp Vân không có tin là thật, nhưng đối tên kia nhân ngư linh hồn sinh ra chất vấn. Vì sao một cái chỉ là nhân ngư linh hồn có thể sống suốt lâu như thế? Hay là nói kia đến vốn là một cái bất đèn, Tại Diệp Vân trong suy tư dù không đem cố sự tin là thật, nhưng cái kia có thể gánh chịu linh hồn pháp bảo, lại làm cho hắn tương đối yêu kỳ. Bằng không mà nói, Diệp Vân sớm đã đem những này cố sự bỏ đi, mà không phải hiện tại như vậy cẩn thận nghiên cứu. Diệp Vân chú ý chi tiết phương diện, không thể nghi ngờ là để kiếm đạo lao tổ hài lòng bất quá những vật này xem hết liền không còn có cái khác chỉ có kia hoàng kim bảo vật lại đối diệp vân bọn hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn cảm thấy kỳ quái sao cái này vốn là một tòa hoàng cung bị người dùng đại pháp lực rời ngược lại đến trong đó nhưng lại có mấy chục ngàn người chết tại cái này bên trong hóa thành vong hồn tại cái này bên trong dòng sông thời gian tan thành mây khói đem bộ pháp chậm dần nguyệt lệnh hiên đi tới diệp vân bên hai cười nhạt nói cũng là đáng thương những này chôn cùng người nếu là có thể cơ hội lời nói chắc hẳn người ở đây đều sẽ chọn rời đi đi nghe tới nguyệt Lạnh hiên lời nói diệp vân thở dài nói không vừa vặn tương phản, bọn hắn chính là biết như thế, mới chọn trốn cùng. nghe nói diệp vân thở dài, Nguyệt lệnh Hiên khẽ cười nói, vốn là một đời tà ma xâm chiếm hoàng đế nhục thân, bọn hắn như vậy đau khổ cầu khẩn, lúc này mới dẫn tới người của tiên giới tham dự, mà cái này đại giới cũng không phải chống giống đến, bọn hắn muốn cùng tà ma cùng chết, mới có thể diệt trừ tôn kia tà ma. như thế sao? diệp vân sau khi nghe được, liền không nói nữa, yên lặng xem xét bốn phía nhiều màu xanh hô. 3. mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: năm, bấm like theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 phàn vu hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 689 Dược long môn ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. cho nên ta đã sớm muốn nói với ngươi thiên tiên cũng chưa chắc đều là đồ tốt ma đầu cũng chưa chắc đều là đồ hư hỏng mặc dù từ xưa chính ta bất lưỡng lập nhưng cũng là chung quy là có ác thiện hai suy nghĩ nhìn xem Diệp Vân Lâm vào trầm mắt lúc kiếm đạo lao tổ thanh âm lặng yên vang lên tại Diệp Vân trong lòng Diệp Vân cũng là chẳng hề để ý vạn sự đều có đại giới điểm này ta đã sớm coi nhẹ cùng nó suy tư chuyện này không bằng trước hết nghĩ nghị chờ chút như thế nào lấy được nhật nguyện song hồn chuyện này gấp không được ngươi cũng nên biết tiểu nha đầu kia hẳn là có mình pháp môn lúc này mới dám thẳng thắn nói cho ngươi cho nên vẫn là đợi đến ngươi cùng bọn hắn cùng nhau mới là thượng sách nhìn xem Diệp Vân như có điều suy nghĩ dáng vẻ kiếm đạo lao tổ cười nói cho nên liền muốn tại chỗ này chờ đợi nhưng tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá chậm Mục đích đã biết được, kiếm đạo lao tổ đồng dạng là như thế khuyên bảo. Diệp Vân cũng là không có lý do lại tại cái này bên trong ngừng, thể nội bạch quang nhàn nhạt hiển hiện, đối Nguyệt Lệnh Hiên tiếng nói, không cần chống cự, lần này cử động là muốn mau mau đến. Làm phiền. Nguyệt Lệnh Hiên cảm thụ được Diệp Vân thể nội không gian pháp tắc, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, nghĩ không ra trừ linh lực bên ngoài, đối với pháp tắc lý giải đồng dạng không kém. Nếu không phải Lệnh Hiên bồi tiếp ngươi, ta cũng chỉ sợ sớm đã đến Mục đích, cái kia bên trong còn cần đến ngươi như vậy vận dụng không gian pháp tắc đến đi đường trong lòng Cửu Hận Diệp Vân, nhưng là không có cự tuyệt Diệp Vân không gian phát tắc, bởi vì hiện đang trợ giúp Nguyệt Lệnh Hiên đạt được nhật nguyệt song hồn mới là chính đạo, tại cái này bên trong cùng Diệp Vân phát sinh xung đột chỉ có thể có ngoại ý muốn phát sinh. Bất quá cái này ngoại ý muốn lại cũng không là Diệp Vân bản thân, mà là một chút tại biển sâu cung điện tự thân, có thể là cơ quan, hoặc là dẫn tới một chút không phiền phức người tham quan. Theo tiếp nhận một tiểu bộ phân lực các bách, năm người một lần nữa hiện lên ở khổng lồ long môn chỗ, trên đó khủng lồ đầu rồng vàng lóng bị điêu khắc, trong miệng ngập châu, còn có đủ loại dị sắc, phát ra mê người con trạch. Dược Long môn mà tôi Nếu đây là cửa thứ nhất lời nói, không khỏi cũng có chút quá mức đơn giản. Nhìn xem Nguyệt Lãnh Hiên một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ, Diệp Vân nhìn về phía Long Môn bên trên vách đá, trên đó ghi lại sợ sẽ là một chút đã từng đăng đỉnh qua người, nếu là tại lúc này làm ra bảng xếp hạng, sợ cũng là ghi chép đã từng thiên tài. Tại cái này bên trong không cách nào vận dụng ngoại lực, chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân, đang lâm 50 liền là thông qua, có thể rất tiến vào tầng tiếp theo. Nhắc nhở lấy Diệp Vân, Nguyệt Lãnh Hiên đi đầu với bước một bước vào trên cửa, tại cái kia kim sắc long châu chiếu xuống, nữ tử trong mắt ẩn hiện kim quang, váy trắng dưới có chút kéo lên bạch khiết chân dài lại là hấp dẫn bên cạnh ba người ánh mắt, thật là rất mạnh, không nghĩ tới đơn liệu nhục thân chi lực lời nói, lại còn có thể đạt tới loại trình độ này. Nhìn xem Long Môn tháng trước lạnh Hiên Lưu lại dưới ấn ký, Diệp Vân tán thưởng nhìn xem Nguyệt Lạnh Hiên bộ này trong thân thể phát ra bộc phát lực lượng, kinh ngạc nói, tiểu cô nương này thực lực xem ra là có giữ lại à? Nếu là chân chính thi triển đi ra lời nói, e là cho dù là ngươi cũng muốn hao tổn một phen công phu đi. Nhìn xem Diệp Vân hơi có kinh ngạc dáng vẻ, Kiếm Đạo lao tổ cười nói, đích xác, ta cũng không nghĩ tới nhục thể của nàng chi lực vậy mà cũng không kém chút nào công pháp của nàng tu luyện. Xem ra nàng giống như ta, đều là đi nội ngoại xong tu con đường, nhưng ta tôi tiên tâm pháp tu luyện cực kỳ khó khăn, hẳn không phải là nàng lựa chọn. Diệp Vân nhìn xem Nguyệt Lãnh Hiên không ngừng dẫm đạp mà lên, trong lòng mặc dù có có chút còn sóng, chợt liền khôi phục bình tĩnh, khi nhìn đến Nguyệt Lệnh Hiên tại thứ 80 chỗ rơi xuống lúc, trong mắt có tán thưởng, mặc dù là địch nhân, nhưng mình cũng là không giữ lại chút nào cho cao độ đánh giá. Liền kém như vậy một chút, liền có thể đạt được nó. Nhìn xem khoảng cách long đầu bên trên Kim Sắc Ngậm Châu còn có một khoảng cách, Nguyệt Lãnh Hiên cắn răng kiên trì, lần này lại là đạp lên ba khu, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước. Lúc này mới không cam tâm giẫm mạnh Long môn thứ 83 chỗ địa phương, hướng về sau lật ngược ngã nhào một cái, rơi tại nguyên bản địa phương. Lãnh Hiên, không có sao chứ? Nhìn xem nữ tử trong mắt dị dạng sát thái, Nguyệt Khiếu nhịn không được mở miệng nói, "Không có gì, chẳng qua là có chút không cam tâm mà thôi, kém như vậy một chút liền có thể đạt được cái này Long châu, đáng tiếc ta tu luyện hay là kém một chút." Nguyệt Lãnh Hiên nhìn xem mình bạch khiết hai tay, thon dài tiếp rung động nhẹ nhẹ, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đối với mình chất vấn. "Lãnh Hiên, bất quá là một Long châu mà thôi, nếu là ngươi thích, ta giúp ngươi lấy được là được." Nghĩ đến mình biểu diễn cơ hội đến đến Dưới ánh trăng tấm dương mở miệng nói, sau đó chính là một người đặt chân Long Môn, Mánh hít một hơi, đem toàn thân chi lực bộc phát tại hai chân bên trong, một cước dẫm đạp bên trên Long Môn lúc, chính là mượn nhờ cỗ này đột nhiên tăng trưởng chi lực, lại lần nữa rũi ra cái chân còn lại, tuấn mánh leo lên. Nếu là nói Nguyệt Lệnh Hiên leo lên là một tại trong bụi hoa yêu mỹ nhảy múa mầu điệp, mà dưới ánh trăng chính là một con biết dùng sức hướng về phía trước ngay thẳng hoàng ưu, nhưng không có hoàng ưu như vậy bền bị, tại thứ 30 chỗ lúc rõ ràng tốc độ xuống trưởng mà tại thứ 40 chỗ lại là có kiệt lực dấu hiệu, rốt cục, tại thứ 50 chỗ chậm rãi dừng lại, luôn luôn sử xuất khí lực toàn thân liền cũng là không cách nào đặt chân bước kế tiếp. Vừa nghĩ tới vừa rồi đối Nguyệt Lãnh Yên khó lạc, dưới ánh trăng một trường tuấn khuôn mặt đẹp đỏ lên, tựa hồ cũng là muốn kế tiếp theo leo lên, lại vô luận như thế nào đều không thể lao đi đã không chịu đựng nổi sự thật, sau đó một khắc bên trong, mượn lực hai chân đã mất đi khí lực, dưới ánh trăng lúc này mới đỏ bừng dưới mặt đến không dám nhìn hướng Nguyệt Lãnh Yên. Bên người ba người nhìn xem dưới ánh trăng gặp khó lại là không có chút nào ý cười, mà là như lâm đại địch giữ lực mà chờ, bởi vì dưới ánh trăng nước cho phép bọn họ tại nhiều năm như vậy bên trong cũng là biết đến, liền xem như cùng mình so ra, cũng là xe xích không bao nhiêu, mà dưới ánh trăng tại 50 chỗ dừng lại, Ba người bọn họ liền cũng hẳn là là một bước như vậy, mà liền tại ba người chuẩn bị nghĩ đến ứng đối ra sao lúc, Diệp Vân lại là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Chỉ là như thế, khó tránh." Khỏi có chút quá buồn cười. "Ngươi." Nghe tới Diệp Vân như vậy đánh giá mình, dưới ánh trăng tức giận nói, "Ngươi cái này Kim Đan cảnh chẳng lẽ cho là mình sẽ cao hơn ta? Hay là nói ngươi cho là mình sẽ so lạnh hiên tốt hơn?" Tương đối trong miệng ngươi Nguyệt lạnh hiên, tự nhiên là nói không chừng, nhưng nếu là cùng ngươi so sánh với, cũng hẳn là xa xa cao hơn. Như là đã đem dưới ánh trăng xếp vào danh sách phải giết, Diệp Vân liền cũng là không cần tại suy nghĩ cái khác, lạnh lùng nói, Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này Kim Đan cảnh là như thế nào có thể vượt qua ta, nếu là ta thua, ta cho ngươi một kiện thượng phẩm tiên khí, nếu là ngươi thua, liền dùng mệnh đến chống đỡ qua đi. Không cho phép cái này nho nhỏ Kim Đan cảnh vũ nhục mình, còn lại là tại nữ tử bên người, dưới ánh trăng trực tiếp ngoan lệ nói, mặc dù mệnh của ta xa so một kiện thượng phẩm tiên khí đáng tiền, nhưng xem ở tất thắng phân thượng, liền cũng miễn cưỡng đáp ứng ngươi tốt. Vươn tay, Diệp Vân thẳng nhiên nói, đem trong miệng ngươi thượng phẩm tiên khí lấy tới làm thế chấp, miễn cho đến lúc đó thua không nhận nợ. Hừ. Thứ lạnh một tiếng, dưới ánh trăng vung tay lên, lập tức xuất hiện một thành kim sắc chẩm đao phát ra hàn quang ú lánh trên thân đao càng là lún lượn giống như rắn phù văn, giá trị một chút liền có thể thấy được là thượng phẩm tiên khí bên trong trí bảo thế nào hiện tại liền hẳn là ngươi khi thực hiện lời hứa cao điệu nhìn xem diệp vân chính là đợi đến diệp vân kết thúc không thành hứa hay lúc liền dùng cái này đem thượng phẩm tiên khí một chiêu kết quả diệp vân tính mệnh khăng khăng đưa bảo ta cũng liền vui vẻ nhận diệp vân chân khí tại thể nội vận chuyển một tuần tại xác định đủ thân không sai liền bước ổn trọng bộ pháp tiến lên khi đi tới long lũ lúc mạnh mặt đất cường lực trong nháy mắt này tinh xảo vận tại lòng bàn chân một bước một lít hoàn mỹ khống chế tại tốt nhất cường độ phía trên. Nhìn thấy Diệp Vân dược Long môn tốc độ chỉ là một khắc một bước lúc, dưới ánh trăng lạnh lùng nhìn xem, như thế chậm tốc độ, chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên, tất nhiên là tại 20 bước liền không có khí lực dãy rủa, đến lúc đó Diệp Vân thất bại về sau, cũng có thể để nữ tử biết nàng chọn người là cỡ nào vô dụng, mà mình cũng có thể danh chính luôn thuận lấy tính mệnh của hắn. Tại dưới ánh trăng trong lòng mọi loại phẫn hận lúc, Diệp Vân lại là dựa theo mình tiết tấu leo lên, tại bước đầu tiên nhảy vào Long môn vách từ lúc, kỳ lực độ chính là bảo trì tại vừa dễ dàng càng mở bước kế tiếp phần. 10 nơi, 15 chỗ, 20 chỗ, tại Diệp Vân đạt tới thứ 20 chỗ thời điểm, Dưới ánh trăng trong lòng rõ ràng hoang hốt, sau đó chính là cưỡng ép hắn đuổi mình, đây chẳng qua là Diệp Vân trùng hợp. Nhưng khi Diệp Vân bộ pháp vượt qua thứ 30 chỗ, mà lại tốc độ tại thời khắc này cũng hóa thành một khắc ba bước lúc, dưới ánh trăng thế mới biết hiểu cái sau lại vẫn ẩn tàng như vậy thực lực, cầm thật chặt mình vừa mới triệu hồi ra thượng phẩm tiên khí, nếu là Diệp Vân thật vượt qua mình, cái này đem thượng phẩm tiên khí sợ sẽ là không thuộc về mình. Đáng chết. Đi xuống cho ta a, vì cái gì còn không đi xuống? Hắn hôm nay phản Phất đã là bị ép vào tuyệt lộ chó dại, trong lòng vô song phẫn hận Diệp Vân vì sao còn không thất bại. Sau một khắc, dưới ánh trăng con ngươi thu nhỏ lại, chính là nhìn thấy Diệp Vân cực tốc bước qua thứ 50 bước, mà lại liên tiếp không ngừng lên cao. Đáng chết ta. biết được cái này thượng phẩm tiên khí không thuộc về mình, dưới ánh trăng trong lòng vô song sa sút, nếu là mình một người cùng Diệp Vân đơn độc đối ước, chính là có thể thua cũng không nhận nợ. nhưng ở bên cạnh cô gái, hắn lại là không, có can đảm này. Phải biết ý theo mình đối với nữ tử hiểu rõ, liền xem như như thế nào đi nữa tình cảnh, hứa hẹn sự tình liền nhất định phải hoàn thành, nếu là mình lật lọng, nữ tử người thứ nhất giết chết người liền sẽ là chính mình. Thật là khủng khiếp nhục thân lực bộc phát, cái này Diệp Vân quả nhiên là có át chủ bài, chắc không được để lạnh Hiên coi trọng như thế. Nhìn xem Diệp Vân đã có muốn đột phá nữ tử lúc trước ghi chép, Nguyệt Khiếu nhịn không được nhỏ giọng nói, thật đúng là đủ biến thái, một cái kim đàn cảnh tu sĩ vậy mà có thể làm được loại trình độ này. Đích xác, loại này nhục thân liền xem như ta cùng cũng là chỉ có thể theo không kịp, cái này Diệp Vân đích thật là không dễ trọng. Trong lòng có chỗ lo lắng, nhưng chính là như thế còn có giết chết Diệp Vân tâm, dù sao một cái xuất chúng như thế người về sau không là địch nhân chính là bạn bè, mà là bạn bè khả năng lại là không cao, cùng nhóm người mình trở thành địch nhân khả năng ngược lại là rất lớn, trừ Nguyệt bên ngoài, ba người khác đồng dạng xác lập giết chết Diệp Vân suy nghĩ. Diệp Vân, xem ra ngươi là có hy vọng cầm tới Long Châu. Nhìn xem Diệp Vân bộ pháp càng lúc càng nhanh, Kiếm Đạo Lão Tổ cười nói, bất quá cái này Long Châu ta vừa rồi cũng là nhìn, trong đó cũng có chứa được linh hồn chi lực năng lực, so với ngươi lấy được khối kia mặt ngọc, thứ này không biết mạnh hơn nó đến nơi đó đi. Nói cách khác có thể từ bỏ mặt ngọc, dùng nó đến gánh chịu rồi. Nghe tới Kiếm Đạo Lão Tổ lời nói về sau, Diệp Vân thản nhiên nói, không sai, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể thu được, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đạt được cái này Kim sắc Long Châu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ngươi chỗ phải chịu chỉ sợ còn rất khó a. Cái cái này lòng châu phía trên thừa nhận lực áp bách, cực kỳ kinh người, Nguyệt Lệnh Hiên là tại thứ 83 chỗ không chịu nổi áp lực mà bị thua, nhưng Diệp Vân bộ dáng như vậy, lại là muốn một hơi xông lên trăm chỗ long đầu chi dai. Cũng không biết cái này một trăm sứ sở phải chịu áp lực mạnh đến mức nào. Bây giờ nhục thân của mình cũng là có một tia không còn chút sức lực nào cảm giác, nếu là không có kịp thời ứng đối, sợ sẽ là cũng chính là tại 90 chỗ là bại, mà tôi tiên tâm pháp mặc dù có thể đề cao mình trong ngoài cùng tu, nhưng cũng là không đủ để hoàn toàn ứng đối cái này lòng trên cửa áp lực. Thiên quyết, quý ở có thể lâu dài không thôi, nhưng bây giờ lại là muốn nhất cổ tác khí xông đi lên cũng là có chút không phù hợp ta tác phong. Nhìn xem mình đã bước qua 80 chỗ, chỗ cảm thụ đến lực pháp bách chính là càng thêm nặng nghề, Diệp Vân trong lòng đem sau cùng tiềm lực phong thích, chính là như sấm rền cuồng nộ lấy lao nhanh đi lên. Phần này đục thể tiềm lực, vậy mà là đã cao đến loại trình độ này sao? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân đã có muốn siêu việt 90 chỗ long môn, Nguyên Lệnh Hiên mày liếu vậy một cái, nói thầm: Mình bây giờ cũng chẳng qua là dừng lại tại 83 chỗ, xem ra chỉ là so đấu nhục thân chi lực lời nói, mình cái này Nguyên Anh cảnh tam cho người, hay là không sánh bằng cái này Kim Đan cảnh Diệp Vân. Nếu là có thể lời nói, cùng hắn xem như chi kỷ có lẽ cũng không tệ. Nguyễn Lãnh Hiên cũng không biết trong lòng mình tại sao lại đột nhiên hiện lên cái này cùng nguy hiểm ý nghĩ, nhịn không được cười khổ nói, xem ra ta vẫn là quá khiếm khuyết lịch luyện, cái này cùng tầm cảnh lại là có thể nào thành đại sư đâu. Tiểu tử, đây chính là thứ 99 chỗ, chỉ cần ngươi thành công, chính là có thể trực tiếp lấy được cái này Kim Sắc Long Châu. Vì Diệp Vân sách một sức lực, kiếm đạo lao tổ khích lệ nói. Những chuyện nhỏ nhặt này liền xem như ngươi không nói, ta cũng biết. Nhìn xem mình khoảng cách Long Châu chỉ có cách xa một bước, Diệp Vân tấm kia bị áp lực thật lớn chèn ép có chút dữ tợn, hắn tức giận quát. Thứ 100 chỗ Diệp Vân đột nhiên đăng đỉnh, sau đó giương tay vụ một cái, đem long đầu bên trên kim sắc long châu nắm trong tay, làm hắn ngoại ý muốn chính là, long châu cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, chắc là bởi vì muốn đăng đỉnh vốn là muôn vàn khó khăn, cực ít có người có thể làm được, cho nên tại đầu rồng bên trên cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế. Trong tay cầm mới vừa từ long trên đầu lấy được kim sắc long châu, Diệp Vân bỗng nhiên cảm giác được linh lực trong cơ thể cùng chân khí tựa hồ khôi phục một chút, trên dưới quanh người phát ra bảng bạc chân khí, một nháy mắt liền đem mình từ thiếu lực bên trong làm dịu tới, đồng thời Diệp Vân chính là cảm giác được mình tại cái này trăm chỗ long môn bên trong nhục thân cường độ lại tăng thêm một chút. Nếu là có thể đặt chân 300 giai lời nói, chắc hẳn nhục thể của ta cường độ hẳn là cũng có thể đạt tới nguyên ánh cảnh. Diệp Vân ánh mắt không chừng quét mắt người ở chỗ này, khi nhìn đến dưới ánh trăng một bộ muốn đem mình r짓 chi cho thông khoái, không khỏi lộ ra ý cười, trở về mặt đất, vươn tay cười nói, vậy ta liền không khách khí, dưới ánh trăng huynh, cho ngươi. Nội giận đùng đùng cầm trong tay trảm đao vứt cho Diệp Vân, Diệp Vân nhìn xem hướng mình đánh tới trảm đao, mà không đổi sắc, trong tay chân khí sông nàng, một chút vỗ chúng đao, theo thân đao khắp nơi nở rộ như là hoa sen như khế hở, Diệp Vân một bộ tiết hận bộ dáng, từ nói bắt đầu, thật đúng là đáng tiếc lại kém một chút ta liền có thể đạt được cái này thượng phẩm tiên khí ngươi nguyên bản dưới anh Trăng còn muốn xuất kỳ bất ý đem Diệp Vân kích thương nhưng khi thấy Diệp Vân một trường đem chạm đao đánh nát về sau chính là biết cái này thượng phẩm tiên khí đã triệt để không thuộc về mình chỉ thương thôi nhìn xem dưới anh Trăng muốn ăn sống mình nổi giận bộ dáng Diệp Vân liếc qua về sau âm thanh lạnh lùng nói ba người các ngươi còn muốn tại cái này bên trong bao lâu còn không mau một chút quá khứ tại thời khắc này nghe tới Diệp Vân lời nói về sau ba người lại là không có phản kháng chút nào toàn bộ ngoan ngoãn xông xáo long môn ghi chép cũng là đều tại 50 chỗ tả hữu buổi chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách. Mà nhìn xem Diệp Vân đã đem Kim Sắc Long Châu cầm xuống, Nguyệt Lệnh Hiên chính là phụ thân đi tới Diệp Vân bên hai, môi đỏ có chút bên kích động, nó thân bên trên tán phát u lan hương, khí chui vào Diệp Vân hai mũi, kia hoàn mỹ khuôn mặt khoảng cách gần hiện ra ở Diệp Vân trong mắt, nói khẽ, nếu là ngươi cảm thấy cái này Long Châu vô dụng lời nói, ta ra 100 mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch hướng ngươi mua, như thế nào? Vậy ta dùng 1.0000 mai tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mua ngươi, lại như thế nào? Nhìn xem Nguyệt Lệnh Hiên động lòng người khuôn mặt, Diệp Vân cười nhạt hỏi, ngươi thật sự chính là không có lớn không có nhỏ, bất quá ngược lại cũng không sao. Nguyệt Lãnh Hiên suy nghĩ một chút, cười yếu ớt nói: "Nếu là ngươi có thể có 100 tỷ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, ta chính là trở thành ngươi người, cũng không, có cái gì không thể." "Ha ha, vẫn là thôi đi, ta còn muốn sống thêm 2 năm." Nhìn xem Nguyệt Lãnh Hiên như vậy đáp lại, Diệp Vân lập đầu, cười cự tuyệt nói. Nhìn xem Diệp Vân cùng Nguyệt Lãnh Hiên như thế ôn nhu đùa giỡn, bên cạnh bốn người đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, nữ tử lãnh lạo cùng hờ hững liền xem như tại mất cả tháng Vương triệu đều là có tiếng, nhưng hôm nay lại là hướng về phía một cái kim đan cảnh nhiệt tình như vậy, cái này để bọn hắn cũng là trong lòng khẽ giật mình, biết nữ tử chỉ sợ đối Diệp Vân có không sai hảo cảm nhìn xem nguyệt lệnh hiên như thế cùng diệp vân thân mật bộ dáng dưới ánh trăng chính là một bụng lửa giận cái này là làm sao vậy vì cái gì trong lòng ngài thường bên trong cao không thể chạm nữ thần mặt trăng lại là như thế cùng một cái kim đan cảnh người nhiệt tình cùng một chỗ đáng chết tiểu tử ta nhất định phải làm thì ngươi nhất định phải trong lòng phát hạ thể độc dưới ánh trăng tất nhiên là muốn đem cùng nguyệt lệnh hiên như thế thân mật diệp vân tự tay giết chết dùng cái này mới có thể rửa sạch hắn chỗ cảm thụ đến có đủ ba mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phơi liền trên áp đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò viết kéo tẩy rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 phàn vu hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy một chương 690 giết người vs câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. ha ha xem ra tiểu tử ngươi hay là diễm phúc bất cạn dạng này băng sơn nữ tử thế mà cũng có thể vì ngươi hòa tan ta nhìn không bằng ngươi liền theo đi nhìn xem nguyệt lệnh hiên đối diệp vân hiển lộ hảo cảm kiếm đạo lao tổ cười to nói Không khỏi nghĩ lên nếu là cùng Nguyệt Lệnh Hiên giao tốt, lại sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Sợ là có người thương tâm có người khóc. Dãi dầu sương gió, tự nhiên có thể nhìn ra được Nguyệt Lệnh Hiên vô luận là tư chất hay là hình dạng, đều là cao cấp nhất. Chính là Quân Nhược Lan cùng Nguyệt Lệnh Hiên so sánh với, nhưng cũng là thiếu một phần vũ mị, thiếu kia phần xinh đẹp vẻ đẹp. Diệp Vân tiềm lực tuyệt đối vô hạn, nếu là có thể tại hôm nay kết giao, dù chỉ là làm bằng hữu cũng tốt. Ngày sau một khi Diệp Vân tu vi kịch liệt phá, có lẽ rất nhanh liền sẽ càng đi càng xa, căn bản không thể nhìn theo bóng lưng. Có lẽ Nguyệt Lệnh Hiên trong lòng thật sự có ý nghĩ như vậy. Đã các ngươi bốn người cũng đã đột phá long môn, kia liền rời đi đi, lưu tại cái này bên trong cũng không có cái gì niềm vui thú. Kia không chút nào để ý Nguyệt Lãnh Hiên đối với mình lấy lòng, có đôi khi càng là mỹ lệ đồ vật, trong đó chỗ bao hàng độc tố, liền càng là làm người e ngại, tránh lui. Diệp Vân sẽ không đem Nguyệt Lãnh Hiên phân biệt đối đãi, địch nhân vĩnh viễn là địch nhân, gián vĩnh viễn lãnh huyết giống loài, tuyệt sẽ không bởi vì ngươi đối với hắn tốt mà từ bỏ phản phệ ý nghĩ, càng là gặp được cái này cùng địch nhân mới thật sự là hẳn là cẩn thận cảnh giác. Nếu là Nguyệt Lệnh Hiên kế tiếp theo lệnh lùng đối đãi Diệp Vân, Diệp Vân có lẽ còn sẽ không như vậy mà đối đãi Nguyệt Lệnh Hiên, thế nhưng là nàng đối Diệp Vân thái độ lại biến rồi lại biến, mà lại ánh mắt bên trong kia không có thể bắt đến dị sắc, Diệp Vân lại không thể làm như không nhìn thấy. Diệp Vân một thân tu vi dị cùng cường hãn, làm sao cam tâm lưu lạc làm người khác trong lòng bàn tay công cụ. Nguyệt Lệnh Hiên cái này cùng lấy lòng, ngược lại ngược lại là kích thích Diệp Vân sát ý trong lòng, nếu là nàng muốn tiến thêm một bước, Diệp Vân liền sẽ càng là cảnh giác, có một ngày có lẽ sẽ ra tay đánh nhau, đưa nàng trầm giết, đưa nó để vào long châu bên trong, chính là có thể ôn dưỡng. Nhìn xem Diệp Vân đem Long Châu giao cho Kiếm Đạo lão tổ, lão tổ cẩn thận đem bản nguyên linh hồn giớp vào tại Long Châu bên trong. Khi thấy kim sắc Long Châu hóa thành bạch khiết thời điểm, phát ra mặt trời sáng lạn hào quang, tỏa ra Kiếm Đạo lão tổ hưng phấn mặt, Kiếm Đạo lão tổ vung tay lên lưỡng cực kiếm đạo lại lần nữa áp chế mà lên, đem kia mặt trời quang minh áp chế ở phổ thông phía dưới ánh sáng, nhưng nếu là nhìn kỹ, chính là có thể phát hiện trong đó ánh sáng là cỡ nào thánh thiết. Không người có thể trả lời ta nghi vấn trong lòng, hay là nói cái này vốn là không thể phát sinh sự tình. Diệp Vân trong lòng như có một đạo linh quang hiện lên, sau đó làm sơ suy tư về sau, tự giác đây là vô dụng cảm giác, đem nó sinh sinh nghiền nát ở trong lòng. một lần nữa mở ra hai mắt, tràn ngập bình thản hờ hững. dưới ánh trăng xem ra lơ đãng liếc nhau một cái gì vân, chỉ một cái lướt mắt, dưới ánh trăng liền cảm thấy phảng phất chỗ thân một mảnh hải cốt khắp nơi đại địa. tại phương này huyết thủ phía trên, có không biết rõ đóa hoa màu vàng, phát ra tuổi xế chiều giàn mua khí tức, dường như ngưng tụ đủ loại sinh mệnh, một đạo dòng sông màu vàng chậm rãi trôi qua đại địa, hội tụ ở phương xa bên trong. đây là cái gì? ngay tại dưới ánh trăng lâm vào huyễn cảnh thời điểm, tại kia cảnh sâu vô cùng chỗ phảng phất là nhìn thấy một cái bóng, phảng phất lâu dài bị bóng tối bao trùm ở. Dưới ánh trăng chuẩn bị hoàng sợ giải khai cái bóng diện một lúc, tại thời điểm này một đạo vang dội gầm thét, đem hắn một lần nữa tỉnh lại. Người cái này là thế nào? Còn chưa đợi đến dưới ánh trăng kịp phản ứng, chính là nhìn thấy một bên mười lăng, ánh trăng, hai huynh đệ đang dùng linh lực rót vào trong thân thể của mình, tới mà đến là trên thân thể không cầm được cảm giác mệt mỏi, phảng phất là không cách nào ức chế chóng mặt ý thức, chiếm cứ thân thể. Bịch. Hai đầu gối quỳ xuống đất bất lực đổ vào hoàng kim trên mặt đất, dưới ánh trăng thân thể tại thời khắc này có biến hóa, chân khí trong cơ thể cùng linh lực lung tung va chạm. Tựa hồ là muốn tại cái này bên trong sông ra một phiến thiên địa, hắn tựa như là lâm vào vô tận ác mộng, không cách nào tự kiểm chế. Mặc dù là tự tìm đường chết, nhưng cũng thắng mà không võ. Đem trong mắt hở hứng vừa thu lại, Diệp Vân lần nữa khôi phục ý thức trong hai con ngươi có một vòng kinh khủng huyết nguyệt lưu chuyển mà qua. Cứ như vậy chậm rãi khắp ở Diệp Vân song trong mắt, tại kia bị nháy mắt xuất hiện quang mang vạch phá huyết nguyệt lúc, Diệp Vân ánh mắt cái này mới khôi phục bình thường, chậm rãi nhìn về phía nơi xa. Ngay tại Diệp Vân thu liễm trong mắt dị cảnh, dưới ánh trăng cực kỳ khó khăn vừa tỉnh lại, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Vân, lại là sợ hai run rẩy bắt đầu. Phản phất vừa rồi ác mộng đang ở trước mắt, sống không bằng chết, chí mạng trả tốn, thời thời khắc khắc quanh quẩn tại não hải, vô luận như thế nào muốn quên, nhưng thủy trung rõ mồn một trước mắt. Vừa rồi ngươi là thế nào rồi? Nghi ngờ nhìn về phía vừa rồi Diệp Vân trong mắt xuất hiện dị cảnh, kiếm đạo lao tổ nghi hoặc hỏi. Bất quá là nhìn thấy một điểm vật kỳ lạ, không có gì đáng ngại. Diệp Vân cười nhạt hồi đáp, Dư Quang cũng nhìn như lơ đãng đảo qua tử ảnh thần kiếm bên trên, kia An tường nằm yên lấy tử ảnh thần kiếm bên trên phảng là ghi lại cái gì không thể biết sẽ sự tình, để Diệp Vân lại là có chút để ý, hắn cái này là thế nào rồi? Nghi hoặc nhìn Diệp vân Nguyên Lệnh hỏi liền xem như nàng cũng không biết vừa rồi một khắc này xảy ra chuyện gì, chỉ biết dưới ánh trăng, Cửu Hận nhìn thoáng qua Diệp Vân, chính là xuất hiện cái này chờ tình huống, tựa hồ là bị cái gì sợ hãi kinh hai đến. Nếu là lời hỏi ta, kia ta cũng là cái gì cũng không biết, các ngươi có thể hỏi một chút hắn, nói không chừng sẽ đạt được tin tức hữu dụng gì. Nhìn xem người ở chỗ này đều là nhìn mình, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói, hắn giờ phút này, lừa nhắc cùng những người này nói chuyện, hắn đã khinh thường cùng những này, nhìn như cao cao tại thượng người bình cùng giao lưu, rõ ràng là có thể trong nháy mắt ở giữa liền diện sắt con kiến hôi xúc vật, như thế nào yêu cầu mình hạ thấp tư thái. Ánh mắt phức tạp nhìn xem đi xa Diệp Vân, Ngụy Lệnh Hiên thở dài, xuất ra một hạt màu xanh nhạt đang ngưng âm thanh lạnh lùng nói, đem viên này hóa ma đan cho hắn. Nếu là hắn lại không khôi phục lại lời nói, liền ra tay giết đi. Nói giết liền giết, không chút nào quải niệm dưới ánh trăng những năm này như thế nào vì nàng trả giá. Mặc dù là sớm có tiếp nhận, nhưng nhìn thấy nữ tử bộ này giết chóc lạnh lùng bộ dáng, lại là có chút thất vọng đau khổ. Hiện tại những này nhìn như trung tâm hành vi, thật có thể thắng được nữ tử tâm sao? Đem hóa ma đan cho dưới ánh trăng sau khi phục dụng, run dậy thân thể cũng là trực tiếp đình chỉ run run, thế mà trực tiếp khí tuyệt. Ba người nghi ngờ nhìn về phía Nguyệt Lãnh Hiên, cái sau lại là hờ hững nói, vì loại phế vật này lãng phí hóa Ma Đan, ta nhưng không có hảo phóng như vậy, hết thảy lấy Nhật Nguyệt Song Hồn làm trọng. Vâng. Nhìn xem lại không cái gì sinh cơ dưới ánh trăng, ba người riêng phần mình nhìn thấy trong mắt đối phương cay đắng, nhưng cũng không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể gật đầu nói. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, dưới ánh trăng như vậy đối Diệp Vân lộ ra sắc ý, liền xem như Diệp Vân không xuất thủ, Nguyệt Lãnh Hiên cũng sẽ ra tay, dù sao hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh đoạt Nhật Nguyệt Song Hồn. Mà nữ tử chủ động ra tay giết chết dưới ánh trăng chính là tại Hướng Diệp Vân lộ ra một cái tín hiệu, liền đi theo ta nhiều năm như vậy chó đều có thể làm thịt, người ta ở giữa cũng hẳn là có thể không có ngăn cách đi, hẳn là có thể có chút tín nhiệm đi. Nữ tử như vậy quả quyết hành vi lại làm cho Nguyệt Khiếu trong lòng có chút do dự, mặc dù lãnh Nguyệt Hiên ngày thường lạnh lùng chi cực, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng không có chủ động ra tay với bọn họ qua, bây giờ lại trực tiếp đem dưới ánh trăng chém giết, có phải là đại biểu cho nữ tử đã có thể tùy ý bỏ qua bọn hắn? Diệp Vân, tiểu nương môn thật sự chính là tàn nhẫn vậy mà trực tiếp liền đem tháng kia dưới cho làm thịt, xem ra ngươi lần này là không thuận theo đều không được. Kiếm đạo lao tổ cảm thụ được Diệp Vân sau lưng trong năm người một đạo khí tức biến mất, không khỏi cười nói: Xuất thủ ác độc như vậy, ngược lại là cần càng thêm cảnh giác. Con tưởng rằng nữ tử sẽ không xuất thủ, nhưng khi nhìn đến Nguyệt Lệnh Hiên trực tiếp đem dưới ánh trăng làm thịt về sau, trong lòng càng thêm cảnh giác Nguyệt Lệnh Hiên có thể từ bỏ đi theo nhiều năm nô buộc, như thế nào lại để ý cái này vừa mới mà đến gặp mặt một lần đâu? Diệp Vân cũng không cho là mình đến cỡ nào xuất chúng, cũng chỉ là so với người bình thường hơi tuấn tú một điểm, còn phạm không đến nữ tử đem dưới ánh trăng tên này tuấn mỹ nam tử giết chết, chỉ vì lấy tốt chính mình, liên xem như đồ đần chỉ sợ đều có thể nhìn ra. Nguyệt Lệnh Hiên đây chính là rõ ràng muốn cùng mình quan hệ cùng tiến một bước mới làm ra loại hành vi này, thật sự là nhọc lòng. Cửa thứ hai cũng là tới rồi sao? Diệp Vân nhìn lên trước mặt 18 cái hình rồng của đá, nhàn nhạt mở miệng nói: ba người các ngươi bên trong ai trước đi qua thí nghiệm một chút, cái này cửa thứ hai đến tột cùng là có gì chờ huyền cơ? Nhìn xem Diệp Vân từ nguyên bản yếu thế địa vị lắc mình biến hóa có thể ra lệnh cho bọn họ người, liền xem như trong lòng lại thế nào không cam lòng, nhưng cũng nhìn thấy Nguyệt Lệnh Hiên cũng không ngăn cả lúc, Nguyệt khiếu thở dài, để cho ta tới đi, ta đối với loại vật này vẫn tương đối am hiểu ngay tại Nguyệt Khiếu sắp cất bước tiến vào lúc Diệp Vân lại là tại thời khắc này mở miệng nói chờ một chút Nguyệt Lăng Ánh Trăng lần này chính là hai huynh đệ các ngươi cộng đồng đi vào không có lý do chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút năng lực của các ngươi thôi nghe tới Diệp Vân giọng điệu này bên trong ngạo mạn Nguyệt Lăng cùng Ánh Trăng nhưng cũng là trong lòng nén lớn giận âm thanh lạnh lùng nói cũng không biết người Diệp Vân vì sao không đi gọi hai chúng ta đi vô duyên vô cớ đến thử chẳng phải là khi dễ người sao ngay tại Nguyệt Lăng mở miệng dáo hối lúc một đạo kiếm mang nháy mắt đánh tới tại hai người đều không chú ý điều kiện tiên quyết một đạo máu tươi tràn ra nhìn xem bên cạnh đã hai mắt vô thần Ánh Trăng Nguyệt Lăng thân thể run rẩy kịch liệt lấy nhìn xem, nồng đậm cảm giác tuyệt vọng phảng phất là muốn sông ra trong lòng ngực. Đây mới là khi dễ người, hiểu không? Hờ hững sát ý cho tới bây giờ mới hiện hiện ra, Diệp Vân cầm trong tay tử ảnh thần kiếm thu hồi, sau đó lạnh lùng nhìn xem hai đầu gối quỳ rạp xuống ánh trăng bên cạnh Nguyệt Lăng, thản nhiên nói: "Đã các ngươi nghĩ muốn giết ta, như vậy hiện tại bị ta giết, cũng nhất định là không có bất kỳ lời oán giận, đây chính là giang hồ, đây chính là con đường tu hành." Diệp Vân như thế, Côn Ngực Lăng, Kiếm Lâm cũng giống như thế, chỉ bất quá hai người này một cái là Nguyệt Thần cung đại sư tỷ, cái sau thì là một sợi kiếm khí chuyên thế. Vốn là ẩn chứa giết chóc bản năng, nếu là một lòng hướng thiện mới là kỳ quái. Vì sao? Ngươi vì sao muốn giết chết ta đệ? Gần như gầm thét chất vấn Diệp Vân, Diệp Vân đối mặt đã là trong lòng điên dại người lăng, nhạt tiếng nói, ta nếu là ngươi, liền đi trong này đi nhìn một chút, miễn cho ngươi kia ngu xuẩn đệ đệ bạch chết rồi, hiểu không? Nguyệt Lãnh Hiên, huynh đệ của ta hai người qua nhiều năm như vậy đối ngươi trung thành cảnh cảnh, bây giờ đệ đệ ta bị giết, ngươi liền dạng này thờ ơ lạnh nhạt sao? oán hận đến cực điểm nhìn xem mặt không biểu tình nữ tử, hắn đối Diệp Vân có hận ý, nhưng là đối lạnh lùng như vậy nhìn chăm chú Nguyệt Lệnh Hiên có nan giải phất hận, nàng làm sao có thể lạnh lùng như vậy, lòng dạ ác độc. Đi, hay là không đi? Phản phất chính là vì trợ giúp Diệp Vân Nguyệt Lệnh Hiên lạnh lùng nói. Keng, kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên vang lên, lại là một đạo kiếm mang đem Nguyệt Lăng sinh mệnh thu hay đi. Diệp Vân nhìn xem đã là chỉ còn lại có Nguyệt Hiếu, không nói hai lời, trực tiếp quay người đi hướng về phía trước mười cái hình rồng cự đã, bàn bạc chân khí lập tức phun trào, hiện lên ở bên ngoài chính là một đạo phát ra lóa mắt khí thế trường kiếm. Diệp Vân tùy ý vạch một cái, Không Gian Phản Phất đều là muốn tại một kiếm này bên trên bị phá trừ, các vạn vật kiếm, khí tức thổi buộc. Phất, thế mà trực tiếp đem trước mắt 18 cái hình rồng cột đá đều phá đi. Thật là cao thâm kiếm pháp. Tán Thưởng nhìn xem Diệp Vân, Nguyệt Lãnh Hiên vô tay nói: "Bất quá là chút chơi đùa kỹ xảo mà thôi. Cửa thứ hai đã bị mình trực tiếp bài trừ, để Nguyệt Khiếu đi theo hai người." Diệp Vân trên đường đi cùng Nguyệt Lãnh Hiên nhiệt tình giao lưu, Phản Phất vừa rồi chết đi ba người đều chưa từng xảy ra, chính là như vậy bình tĩnh lại, Nguyệt Khiếu lại là tâm sinh sợ hãi. Trước mắt hai người này, cái kia bên trong hay là tu sĩ? rõ ràng chính là từ a tỷ địa ngục bên trong ra ma đầu, không rảnh bề ngoài dưới viên kia lạnh lùng tâm lại làm cho nguyệt khiếu tuyệt vọng, đặc biệt là diệp vân sát ý không có dấu vết mà tìm kiếm, tùy thời xuất hiện, lại làm cho nguyệt khiếu không biết nên như thế nào mới tốt. nhưng hắn nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, ngay từ đầu chính là ba người này đối diệp vân không hiểu lên sát ý, mà diệp vân xuất thủ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chân chính thua thiệt, có lẽ chỉ có nguyệt lệnh hiên, dù sao lập tức thiếu ba tên trợ thủ năng lực. bất quá nguyệt lệnh hiên lại không có bất kỳ cái gì lời nói, tựa hồ chết ba đầu chó hoang đồng dạng. nguyệt khiếu trong lòng càng băng lãnh. ba